chương ba trăm bốn mươi bốn định vị chương ba trăm bốn mươi bốn định vị lý tẫn lơ lửng vào hư không trung hướng cuối trần trời quan sát hồi lâu hắn cuối cùng không phải luyện tinh người không có luyện tinh người hòa luyện tinh giả ở giữa loại đó đặc thù cảm ứng tại đối phương đã bỏ qua hắn bỏ rơi thấy không rõ tung tích tình h n g dưới muốn đuổi kịp hai vị một lòng đảo tàu đại luyện tinh sư sao mà khó khăn nhất là bọn hắn thoát đi phương hướng cũng không phù hợp tại tinh thần vận chuyển phương hướng hắn có chút khó hiểu đại luyện tinh sư tinh thần ý chí sao mà kinh người toàn diện b ộ c phát giới đã đủ để đối ta tinh thần ý chí hình thành chấn động x u n g kích từ đó quấy n h u ta tinh thần từ trường vận chuyển trên lý luận bọn hắn bên trong một cái người phụ trách dùng loại phương pháp này k i ể m chế của ta tinh thần từ trường một người khác toàn lực tập sát ta chưa hẳn chiếm được tiện nghi gì tiếp đó chính là sức chịu đựng cùng thể năng so đấu lý t ấ n hồi tưởng đến vừa nãy một trận chiến này trải qua nếu như ta sức chịu đựng thể năng càng hơn anh triều hồng t r ấ n sơn hai vị đại luyện tinh sư một sáng hai người thể nội tinh lực hao hết tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết nhưng nếu như tinh thần ý chí dung nhập nguyên tử ý chí bọn hắn có kéo dài hơn năng lực tác chiến cuối cùng chờ đợi của ta cũng là tận lực mà chết kết cục cho nên trên lý luận anh chiêu hồng chấn sơn hai người hoàn toàn có thể p h ả n xác vậy tại sao bọn hắn ở ngoài sáng minh còn có dư lực tình huống dưới lại đột nhiên rời khỏi mà không có chiến đến một khắc cuối cùng đâu h i u lý tẫn do dự ở giữa một thân ảnh từ xa mà đến gần phá không mà tới chính hướng thiên hành lý tẫn ta cảm nhận được hai vị đại luyện tinh sư rời đi xem ra ngươi thắng lấy một định n h ị đánh bại hai vị đại luyện tinh sư bay vút mà tới hướng thiên hành trong mắt tràn ngập kinh dị cảm nhận được hai vị đại luyện tinh sư rời khỏi lý t ấ n nghe xong hiểu ra đến phá án hướng thiên hành năng lực cảm ứng được hai vị đại luyện tinh sư hai vị đại luyện tinh sư tự nhiên cũng có thể cảm ứng được hắn mặc dù hai vị đại luyện tinh sư đối đầu hắn còn có phản s á t lực lượng nhưng nếu như bọn hắn một phương còn lần giấu đi còn quan g minh chính đại đứng một vị đại luyện tinh sư lược trận đâu phàm là hai vị đại luyện tinh sư lý trí vẫn còn tồn tại đều tuyệt sẽ không giới loại tình huống này cùng hắn từ trên x ố dưới quyết phân sinh tử trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía vị này giang châu trấn thủ phụ phủ chủ ánh mắt có chút tiết mới bạn cũng gặp lại là chuyện tốt. nhưng hắn tới không phải l ú c a như thế nào nhìn ta như vậy hướng tiên hành có chút kinh ngạc không có gì lý tẫn nói hướng tiên hành đi theo hắn đến trung pi là ra ngoài một mảnh lòng tốt hắn cũng không thể trách cứ mình hướng tiên hành cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là thần sắc hơi xúc động anh triều hồng trấn sơn hai người đều là thành danh nhiều năm đại luyện tinh sư s a không phải những kia vừa bước vào đại luyện tinh sư lĩnh vực tồn tại có khả năng sánh ngang ngươi năng lực lấy một địch nhị tướng bọn hắn đánh bại đại luyện tinh sư giai đoạn ngươi cũng có thể được xưng là cường giả hắn nhìn lý tẫn một năm a một năm trước thế kỷ c h i vương đại chiến lúc lý tẫn nhiều nhất đều cao giai luyện tinh người tiêu chuẩn cho dù từng có tiêu diệt truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo chiến tích vậy cũng đúng thiên thời địa lợi khó mà sao chép nhưng bây giờ lúc này mới một năm thực lực của hắn đã nhảy vọt qua đỉnh tiêm luyện tinh người t ầ n g thứ đặt đến phóng tầm mắt toàn cầu bất kỳ chỗ nào đều gọi thượng đại nhân vật đại luyện tinh sư giai đoạn dù là đang trên đường tới hắn đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tận mắt mắt thấy phần này thực sự chiến tích hắn vẫn đang ngùi ngùi mai thôi điều này tiến bộ thật là quá sắc rồi ta cũng không có đem bọn hắn đánh bại lý tấn chi tiết nói đại luyện tinh sư đem tinh thần ý chí cực kỳ kinh người bọn hắn thông qua tinh thần ý chí dẫn động nguyên tử ý chí đối thế giới vật chất tiến hành can thiệp đủ để ảnh hưởng đến của ta tinh thần từ trường vận chuyển ta không làm gì được bọn họ không có đánh bại hướng thiên hành khẽ giật mình vậy bọn hắn bọn hắn là cảm ứ n g được ngươi khí thức cảm thấy tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp không chiếm được tiện nghi gì dứt khoát trực tiếp rời đi lý tấn nói xong dừng một chút một trận chiến này cũng làm cho ta đối ta thực lực bây giờ có một cái chính xác đ ị n ị con đường tu hành ta đường phải đi còn rất dài hướng thiên hành nhìn khiêm tốn lý tẫn không có trả lời hắn không tin vì anh t r i ề u hồng chấn sơn hai vị xuất thân đại thương đại luyện tinh sư bá đạo tính cách nếu như chiếm được đến tiện nghi sẽ đơn giản rời đi bọn hắn sở dĩ chủ động rút lui chân tướng chỉ có một bọn hắn cảm giác được nguy hiểm nguy hiểm trí mạng bởi vậy hắn cảm thấy lý tấn tại đại luyện tinh sư chung được cho cường giả cách nói cũng không phải t á n dương ngươi sau này thế nào dự định hướng thiên thành nói tại long quyền môn tiếp tục tu hành lý t ấ n nói anh t r i ề u hồng chấn sơn hai vị đại luyện tinh sư cũng không tại trên tay ta chiếm được tiện nghi vì đại thương vương chiêu mặt mũi tiếp xuống tất nhiên sẽ điều động càng mạnh tồn tại tới trước ra tay với ta đỉnh phong đại luyện tinh sư mấy vị đỉnh phong đại luyện tinh sư thậm chí chuyên kỳ nói xong hắn thần sắc cung dung nói ta rất muốn hiểu rõ ta có thể kiên trì đến một bước nào chuyên kỳ hướng thiên hành thần sắc cứng lại lỡ như ngươi g á n h không được đâu vậy liền chạy chứ sao lý t ấ n nhìn hắn một cái cười nói ngươi cái kia sẽ không cho rằng ta là loại đó lô mãng vô trí tại biết rõ địch nhân không cách nào chiến thắng tình huống d ư ớ i vẫn đang cùng hắn ăn thua đủ người đi đánh không lại bỏ chạy đạo lý ta vẫn hiểu hắn có thể thân tan gạ tinh thần lực trường truy người lúc đối phương nếu như không tại gạ vận chuyển quỹ đạo phương hướng rất khó nhưng nếu như chạy trốn lời nói không có mấy người đuổi theo kịp dù là đối phương vì tinh quang thể truy cũng chưa chắc năng lực hao tồn qua hắn người thật hiểu h ư ớ n g t i ê n hành thần sắc quái dị ta còn tưởng rằng n g ư ờ i võ đạo ý chí chính là không bao giờ thua làm sao có khả năng lý tấn cười nói ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực thường thắng vô địch vậy không ai có thể trí cường bất bại trừ phi không có lựa chọn nào khác bằng không gặp được căn bản không phải ta có khả năng chiến thắng đối thủ lúc lựa chọn chạy trốn không thể bình thường hơn được h i thương sinh đạo đâu h ư ớ n g tiên hành nhìn hắn thương sinh đạo đánh một trận ngươi vì sao ta không có bại không phải sao lý tấn nói thương sinh đạo chết rồi mà ta còn sống sót h ư ớ n g tiên hành há h ố c mồm trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào ngươi là hồi đại thương giao dịch hội hiện trường hay là hồi long quyền môn lý tấn nói hồi đại thương đi ta cái này lĩnh đội không tiện rời đi quá lâu lại nói người vậy thấy vậy nhìn thấy ngươi trôi qua tốt ta an tâm h ư ớ n g tiên hành nói lý tấn gật đầu một cái hai cái đại nam nhân tự nhiên không có nhiều như vậy lề mề ngươi thật không trở về thái mà sao h ư ờ n g tiên hành hỏi Ta nói qua, thời cơ chín mùa rồi, ta sẽ trở tại. qua, mùa nói chín nhưng không phải hiện rồi, phải cơ sẽ về, lý t ấ n nói thế, thế hướng tiên hành cuối cùng không tiếp tục khuyên hắn cố gắng có thể đúng là không khuyên nổi như vậy nếu quả thật có phiền phức cùng nguy hiểm nhất định muốn nói cho ta biết mặc dù có thể ngươi bây giờ mạnh hơn ta nhưng chỉ cần ngươi mở miệng có thể giúp đỡ được một tay ta sẽ g i ú p hướng tiên hành thận trọng nói ta biết lý t ấ n hơi cười một chút muốn mở miệng lúc ta sẽ không k h á c h k h í hướng tiên hành nhìn hắn nhưng trong lòng thì thâm than hắn hiểu rõ vì lý tẫn tính cách chỉ sợ cho dù là cảnh ngộ nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không chủ động ghi nợ ân tình đi nha hướng tiên h hành phất phất tay lý tẫn gật đầu một cái lúc này hướng tiên h hành dường như nghĩ tới điều gì ngươi tạm thời không có ý định công khai thân phận của ngươi sao ta chưa từng có chủ động ẩn tàng lý tẫn muốn bay cuối cùng ta không thể gặp người đều nói cho bọn hắn ta gọi lý tẫn là võ thần nhất đạo người mở đường đi hướng tiên h hành liên tưởng đến long quyền môn t r u n g những người kê đối lý tẫn cung kính thái độ vì thân phận của hắn bây giờ hắn không chủ động mở miệng vậy không người nào dám hỏi hắn cụ thể tính danh đi cho nên nay thật là một cái hiểu lầm đương nhiên ta vậy ngại phiên phức t hắn ậ t k h g nhìn lý tẫn ý vị thâm trường nói đây không chỉ là bởi vì ngươi đánh bại hai vị đại luyện tinh sư cũng bởi vì ngươi dùng võ thần thân phận chính diện đánh tan hai vị đại luyện tinh sư lý tẫn hiểu rõ hướng thiên hành ý nghĩa Võ t h ầ nhưng c h diện n đ theo a i đại vị bọn hắn dần dần hiểu rõ hắn cùng thương sinh đạo đánh một trận chân tướng làm lúc gần như có thể hòa luyện tinh giả tinh cung hệ thống tinh khí hệ thống đánh đồng vo thần hệ thống rất nhanh rơi xuống thần đàn nếu như không phải vì ngưng tụ sinh mệnh lực trường chuẩn võ thần có không ít x á t suất có thể làm cho người trực tiếp quan tưởng tinh thần đặt vào luyện tinh người con đường quốc gia khác căn bản sẽ không lại tại võ thần hệ thống thượng đầu nhập nhiều như vậy tinh thần và thể lực dù là hiện tại các quốc gia vì võ thần thiết lập cơ cấu người quản lý đều không phải là võ thần mà là đại luyện tinh sư từ một điểm này cũng có thể thấy được các quốc gia trong suy nghĩ võ thần định vị có thể hôm nay qua đi tất cả cũng khác nhau lý tấn thông qua võ thần lực lượng quang minh chính đại đánh bại đại luyện tinh sư hay là tại lấy một địch nhị tình hôn dưới đánh bại hai vị đại luyện tinh sư bất kể ở trong đó có phải có ẩn tính khác nhưng hắn lại hướng thế nhân chân chân chính chính phô bảy võ thần nhất đạo cường đại và tin tức này truyền đi thế gian tất cả võ giả chắc chắn lần nữa sôi chảo ta không thích phiền phức lý t ấ n nói hắn đón lấy hướng thiên hành ánh mắt cười nói bất quá nếu có chút ít chuyện thật sự tránh cũng không thể tránh ta cũng sẽ không lùi bước võ thần nhất đạo nổi dậy chắc chắn sẽ chạm tới những người khác lợi ích dẫn phát một ít nhằm vào ngôn luận nhất là một số người vì để cho tinh thần đơn thuần tốt hơn tiếp nhận tinh quang lực lượng tư duy hoàn toàn sơ cứng bọn hắn sẽ bản năng bài xích chán ghét tất cả ảnh hưởng đến bọn hắn thứ gì đó hướng thiên hành nói xong nét mặt mang theo một tia thận trọng cho nên ta đem ngươi những lời này lại cho cho ngươi không ai có thể thường thắng vô địch vậy không ai có thể trí cường bất bại thật gặp gỡ không đối kháng được đ ị c h nhân chạy không muốn tượng cùng thương sinh đạo đánh một trận lúc như vậy yên tâm t a tâm lý nắm chắc lý tẫn gật đầu cười hướng thiên hành thấy thế ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy giây sau đó phất phất tay đi nha ừ m lý tẫn đáp một tiếng đưa mắt nhìn hướng thiên hành rời đi đợi đến không nhìn thấy bóng người của hắn về sau hắn mới xoay người hướng long quyền môn trở về Về chương n h n tiên hành nói, g t h ư ba trăm bốn mươi lăm suy đoán chương ba trăm bốn mươi lăm suy đoán có thể đúng lúc này lại đồng thời không nói thái mất mặt hai vị đại luyện tinh sư hưng sư động c h ú n g g i ế t tới mặc long quốc lệnh cưỡng chế vị kia long quyền môn môn chủ đến nhà đầu hàng kết quả lại là vì hai người bọn họ bị đánh chạy chối chết chấm dứt mặt mất hết cái này để bọn hắn như thế nào hướng võ thần điện vị kia trên danh nghĩa điện chủ bàn giao võ thần điện phía dưới những bộ trưởng kia làm việc lại sẽ thấy thế nào bọn hắn hồi lâu anh triều mới một lần nữa nói cái đó long quyền môn phía sau không đơn giản tám chín mươi là thế lực khác trong bóng tối nâng đỡ vị này võ thần điện phó điện chủ bắt đầu là thất bại kiềm cớ bản thân hắn cũng là một tôn chính cống cường già đỉnh cao hồng chấn sơn ngược lại là chưa có trở về tránh lần thất bại này hắn thở dài một cái thực sự là rất khó làm cho người tin tưởng ngắn ngủi một năm lại có thể có người năng lực tại v õ thần chi đạo thượng đi đến loại tình trạng này v õ thần anh chiêu trên mặt nét mặt có chút mất tự nhiên hắn là v õ thần điện phó điện chủ cơ cấu dùng v õ thần mệnh danh trong điện mạnh nhất v õ thần cũng liền cao giai luyện tinh người t ầ n g thứ kết quả hiện tại một cái hoang dại v õ thần lại đánh hắn vị này vo thần điện phó điện chủ chạy chối chết về phần nguyên nói thế lực thiên nguyên nhật diệu vị trí chỗ tại bắc bán cầu rất khó đem l ự c ảnh hưởng bắn ra đến đại nguyện thổ địa bên trên đến miễn c ư ơ n g cùng chúng ta bên này năng lực nằm cạnh bên trên chỉ có tinh minh cùng đông hải tam thập lục quốc hồng trấn sơn nói xong lắc đầu nhưng tinh minh cùng đông hải tam thập lục quốc tại đại nguyện thổ địa bên trên cũng nâng đỡ thế lực tượng hung ương vương quốc tiên đại quốc phía sau đều đứng tinh minh cùng đông hải tam thập lục quốc người đã có thế lực tình hống dưới bọn hắn còn cần gì phải vẽ v ờ i thêm chuyện đừng quên tương phản để bảo đảm hư không chi giới bực này thần khí sử dụng lúc không chịu đến cái khắc tinh khí quá nhiều bọn hắn thậm chí sẽ không quá mức đeo cái khắc truyền kỳ tinh khí từ đó ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực phát huy dưới loại tình huống này rõ ràng bọn hắn đều là truyền kỳ bên trong trí cường giả nhưng thiếu khuyết tinh khí tăng phúc về sau đối đầu những tia nguyên bộ chuyển kỳ trang bị đỉnh tiêm chuyển kỳ chưa hẳn năng lực chiếm được đến bao nhiêu thiếu tiện nghi thế là những tia thân mình cường đại còn có thể mượn chuyển kỳ trang bị cùng phó thanh thiên và trí cường giả chém giết người liền cũng là để trí cường giả tự xưng đ ỗ n g chốc bước vào trí cường giả số lớn phát trạng thái thực chất ta nghĩ vị này lý môn chủ phong cách hành sự có chút quen mắt hồng trấn sơn đột nhiên nói nhìn quen mắt anh chiêu nao nao đúng lúc này hắn cũng là nghĩ đến cái gì nghĩ ngợi nói ngươi là nói côn vọng hồng trấn sơn nói hắn cùng võ thần nhất đạo người sáng lập lý tận giống nhau côn vọng anh t r i ê u đáp lại hắn khai chiến trước nói kêu phiên không coi ai ra gì lời nói bây giờ suy nghĩ một chút đều bị người tức giận chẳng qua hắn hay là rất nhanh không chế tốt tâm trạng nói ngươi đoán hắn cùng lý tấn có quan hệ đúng lúc này hắn lập tức nói cho tới nay rất nhiều tình báo nhân viên cũng không rõ lý tấn ban đầu lúc đến tuột cùng là cùng ai luyện võ rất nhiều người đều đi lưu xuyên huyện âm thầm điều tra nhưng không có t r a ra bất luận cái gì manh mối có thể dạy bảo hắn luyện võ chính là người này dạy bảo lý tấn luyện võ vì sao không thể là hắn chính là lý tấn bản thân đâu hồng trấn sơn nói hắn là lý tẫn anh chiêu lắc đầu hắn cùng lý t ấ n hoàn toàn khác biệt đối chúng ta mà nói sinh mệnh hình thái đều có thể xảy ra sửa đổi húng chi là điều chỉnh một chút thân cao tướng mạo hồng trấn sơn trầm giọng nói húng chi một người thân hình bề ngoài lại thế nào sửa đổi cái kia đặc biệt khí chất nhưng thủy t r ù n g biến không được n ô n ngữ như thế c u ầ n vọng phong cách không coi ai ra gì trừ ra lý t ấ n còn ai vào đây hắn nhìn anh chiêu một vị võ thần nhất đạo người mở đường đã là không thể tưởng tượng nổi nếu như lại đột nhiên toát ra một cái tại võ thần nhất đạo thành tiệu thượng đây người mở đường lý tẫn càng thêm thiên tài có thể sao lời này vừa nói ra cho dù anh chiêu có chút khó có thể tin giờ khác này nhưng lại không thể không tự hỏi lên hồng chấn sơn lời nói này khả thi kết quả khi hắn dứt bỏ vị kia long quyền môn môn chủ ngoại hình tướng mạo nhân tố đưa hắn đưa vào lý tấn tài liệu tương q u a n hầu hắn thình lình phát hiện cả hai độ phù hợp cao đến kinh người cái này cái này làm sao có khả năng anh t r i ê u nhịn không được đồng tử đại trương lý t ấ n hắn không phải đã chết rồi sao cùng thương sinh đạo đồng quy vô tận thế giới này tắm rửa tại vĩ đại tinh giới quang huy của thần cái gì kỳ tích đều có thể xảy ra hồng chấn sơn nói chết rồi sống lại vậy không kỳ quái t ư n h ậ t diệu vị kia trí cừng giả chẳng phải nắm giữ lấy chết rồi sống lại lực lượng sao trọng sinh chi giới anh t r i ê u có chút khó có thể tin cái này có thể chỉ là một kiện có trùng sinh chi lực thần vật hồng trấn sơn nói n à y quá điên cuồng anh t r i ê u lẩm bẩm nói nhưng hắn nội tâm đã có chút ít dao động vừa đến hai người phong cách hành sự quá mức tương tự thứ hai hai người đi đều là võ thần chi đạo lại còn đem võ thần nhất đạo đi như thế sáng chói chói mắt nếu như long quyền môn môn chủ thật là võ thần nhất đạo người mở đường lý tẫn vậy kế tiếp chúng ta còn muốn đối với hắn làm chút cái gì chỗ sẽ khiến quốc tế dư luận sợ rằng sẽ lớn đến khó có thể tin tất cả võ giả đều sẽ căm thù chúng ta anh chiêu chậm rãi thở ra một hơi dù là hiện tại chúng ta nghĩ đối với hắn làm những gì cũng không kịp hồng t r ấ n sơn thở dài một cái vẹn vẹn một năm tại mặc long quốc vương c u n g vùng trời đều có võ thần ngay trước hàng ngàn hàng vạn người mặt đem chúng ta hai vị đại luyện tinh sư đánh tan điều này có ý vị gì ai còn dám nói võ thần một đường không bằng luyện tinh người con đường rốt cuộc làm năm phó thanh thiên lấy ra lý do cũng là cảm thấy võ thần nhất đạo tiềm lực có hạn nhồn võ thánh truyền tu võ thần còn không bằng truyền tu luyện tinh người chí ít có thể bảo đảm mỗi một vị truyền tu võ thanh c ó thể thành tựu đình tiêm luyện tinh người Mà hồng i trấn có sơn hướng sau lưng mặc long quốc vị trí nhìn thoáng qua bất kể hắn có phải hay không lý tẫn từ nay về sau hắn sẽ thành kế mở võ thần tri đạo về sau võ giả trong suy nghĩ cờ xì mới trụ cột tinh thần thắng được tất cả võ thánh sùng bái cùng kính ngưỡng anh chiêu sắc mặt có chút khó coi hắn hiểu rõ hồng trấn sơn nói là sự thật thế nhưng do đó chúng ta đây chúng ta hồng trấn sơn cười khổ một tiếng cân nhắc đơn vị chứ sao hắn có chút tự dễ ư nếu như võ thần nhất đạo thật sự có thể mở rộng phát triển lớn mạnh từ hôm nay chúng ta cũng coi như trước giờ đạt thành thiên sử lưu danh thành cựu anh chiêu lại là mặt tâm trầm t i ể u này thành cựu không cần cũng được mau chóng đem việc này hồi báo cho trí cường giả các hạ đi hồng trấn sơn nói chí cường giả các hạ cùng đặc biệt liên hợp tiểu đội người đã mở ra đối với nguyệt đảo mai cốt chi địa tiêu d i ệ t toàn bộ nghe nói bọn hắn đã tìm được rồi mai cốt chi địa chuyên môn chuyển hóa khô lâu quân đoàn lãnh tụ hoàng tuyển chủ giáo anh chiêu nói không tiêu d i ệ t con quái vật này bọn hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng theo mai cốt chi địa ra đây hồng trấn sơn nghe xong cân nhắc một phen trong nước còn lại thực lực một vị trấn quốc truyền kỳ một vị trấn thủ trong nước hiểm đ ị a truyền kỳ còn có ba vị truyền kỳ pháp sư trước hai vị không thể động ba vị truyền kỳ pháp sư vẫn là thôi đi vậy thì trở đi hồng trấn sơn nói nghĩ đến vậy không bao lâu anh chiêu m ặ tâm trầm gật đầu một cái Vừa nghĩ tại từ n đại thương hai vị đại luyện tinh sư xám xịt trốn về đại thương lúc lý tấn cũng là không nhanh không chậm về tới long quyền môn khi hắn về đến long quyền môn lúc phát hiện long quyền môn trung đã tụ tập không ít người ngay cả tiến đến khai thác mỏ thạch sư hổ cũng đội vàng chạy về làm phát giác được lý t ấ n phá không mà tới rơi xuống hóa long sơn đỉnh núi thân ảnh về sau vài vị võ thần đồng thời tiến lên đón trong thần sắc tràn ngập kích động mừng rỡ môn chủ chúng ta ẩn nó ở mặc long hoàng cung người bên kia chuyển đến thông tin là thực sự lý t ấ n dứt khoát trực tiếp đáp lại thật sự thạch sư hồ đột nhiên mở to hai mắt ngài thật sự lấy một định n h ị đánh bại đại thương võ thần điện điện chủ anh chiêu và thượng võ viện v i ệ n chủ hồng trấn sơn đúng lúc này h ã tự hồ là ý thức được chính mình lần này ngôn ngữ có chút vừa qua vội và nói ta cũng không phải hoài nghi môn chủ ngài mà là cái này thật sự là thật sự là các ngươi có truyền thừa của ta nên đã sớm năng lực phân biệt ra chờ các ngươi khi nào tu thành đỉnh tiêm võ thần tự nhiên cũng có thể làm được ta loại trình độ này do đó không cần ngạc nhiên lý t ấ n nói thạch sư hổ tinh huy tinh、Lũ、ánh nguyện ảnh đám người nghe được lý t ấ n lời nói sắc mặt cũng bởi vì tâm trạng quá quá khích động mà có chút p h í m hồng truyền thừa là một chuyện nhưng cuối cùng thật sự mắt thấy có người làm đến bước này lại là một chuyện khác rốt cuộc đây chính là đại luyện tinh sư a tại bất kỳ quốc gia nào thậm chí phóng tầm mắt cả nhân loại c h ủ tộc đều gọi cao hơn tầm cường giả lý cao bởi vì đại luyện tinh sư giao đấu đỉnh tiêm luyện tinh người vậy chỉ cần tìm chút thời giờ lại thêm một chút chiến lược không gian đều có lấy một địch trăm thực lực kinh khủng mỗi một vị đại luyện tinh sư tại trong nhân tộc đều thuộc về siêu nhiên tồn tại nhân loại đồng minh hội thậm chí có chuyên môn pháp luật quy định mỗi một vị đại luyện tinh sư đều là nhân tộc quý báu nhất tài nguyên không nên xử tử hình chỉ cần không phải phản nhân loại hành vi hắn cho dù phạm phải trọng tội cuối cùng thuộc về cũng chỉ có thể trên chiến trường mà bây giờ bọn hắn môn chủ thế mạ chuẩn bị sẵn sàng đi lý tẫn nhìn mấy người một chút long q u y n môn rất sắp náo nhiệt hắn đem long quyền môn chế tạo thành võ đạo thánh địa mục tiêu làm không cẩn thận muốn trước giờ thực hiện Trưng tệnh, trưng tệnh. mê tảnh, 346, mê、tảnh. đế quốc cảnh nội một tòa khiêm tốn lại biểu lộ ra khá là xa hoa thị thử sơn trang mặc long quốc quốc vương Âu một huyền nhìn Âu nguyên phong chuyển đến video mặc dù không phải đại luyện tinh sư cùng vị kia long quyền môn môn chủ trực tiếp giao thủ hình tượng nhưng một ít khía cạnh ba động vậy lại đầy đủ thể hiện ra đại luyện tinh sư giao thủ sau tạo thành phá hoại nổ tan sóng khí thổi sập một tòa cung điện sóng xung kích san bằng xung quanh trăm mét cho dù vài trăm mét ngoại kiến trúc đều bị chấn vỡ thủy tinh chấn hỏng sâu đỉnh đáng sức loại lực lượng kinh khủng này bộc phát vị này mặc long quốc quốc vương vẹn vẹn nhìn một lát trên c h á n liền tràn ra mồ hôi lạnh loại công kích này hắn trừ r a tinh quang hóa bên ngoài căn bản là không có cách ngăn cản tuyệt đối sẽ tại va chạm lúc bị trực tiếp quanh sát ma tinh quang hóa lời nói hắn đổi một cái video video rất mơ hồ rốt cuộc mười mấy cái camera chín thành chín cũng hư hại cũng liền cái này cái cách khá xa lại thêm kiểu này dụng cụ không tồn tại bất luận cái gì địch ý tính chất tồn lưu tiếp theo dù là như thế Tinh t ư ợ mặc dù sau đó theo trận kia tinh quang cực hạ bộc phát xông phá tinh thần từ trường nhưng ô một huyền lại biết đó là đại luyện tinh sư tinh thần thuộc tính phá trăm về sau mới có thể nắm giữ báo tắp tinh thần thông qua cường đại tinh thần ý chí cùng nguyên tử ý chí cộng minh đánh vỡ tinh thần cùng hiện thực ở giữa bức trướng làm được dùng tinh thần can thiệp hiện thực từ đó tạo thành tinh thần cùng hiện thực song trọng làm hại loại công kích này đối đại luyện tinh sư mà nói đều là cực lớn tiêu hao không kém hơn hắn vị này đỉnh tiêm luyện tinh người duy trì mấy cái hô hấp tinh quan g thể trạng thái cũng chính là bởi vì bạo phát một vòng này báo tắp tinh thần ý thức được long quyền môn môn chủ cường đại về sau hai vị đại thương tới đại luyện tinh sư ý thức được địch nhân cường đại không thể chiến thắng thế là chạy trốn xong rồi ô một h u y ề n nhìn bỏ trốn mất dạng hai vị đại luyện tinh sư lập tức hiểu rõ hắn mặc long quốc chết chắc rồi đại luyện tinh sư cấp tồn tại thân mình thì tương đương với nhân tộc cao tầng nhân loại đồng minh hội nghiêm ngặt cấm chỉ đại luyện tinh sư cấp liều mạng tranh đấu. đại nguyệt dương nhiệt tâm tâm niệm niệm muốn bồi dưỡng được một vị đại luyện tinh sư cũng là bởi vì chỉ có như vậy khôi phục lên đại n g u y ệ t mới có thể có đến nhân loại đồng minh hội tán thành mới có thể có đến quốc tế dư luận ủng hộ dưới mắt đại n g u y ệ t dương nhiệt không có có thể nuôi dưỡng được một vị đại luyện tinh sư long quyền môn môn chủ lại dùng võ thần c h i cảnh có đại luyện tinh sư cấp chiến lược đây không chỉ mang ý nghĩa long quyền môn phân lượng lại không phải dĩ vãng còn đại biểu nơi này từ nay về sau sẽ thành kế thần võ môn sau mới võ đạo thánh n i ệ với lại một vị đại luyện tinh sư cấp chiến lược võ thần một tôn dù là chui vào lãnh chúa cấp hung thú ma vật bên cạnh cũng sẽ không để bọn chúng sinh ra tinh lực cộng minh tồn tại điều này có ý vị gì mang ý nghĩa này g bình thường không cách nào điều tra hung hiểm tri địa hắn đều có thể đi cái gì thập trọng tiên cảnh huyết nguyệt hắc cốc huyền nguyệt đảo phong ma yếu tác nô lệ sân cốc tất cả bí ẩn cũng sẽ ở nhân tộc trước mặt biết được làm được biết người biết ta tiêu s u n g điểm này vị kia võ thần p h â n lượng đã siêu việt đại luyện tinh sư tương tự truyền kỳ chớ nói chi là hắn còn có thể có thể nuôi dưỡng được càng nhiều võ thần dưới loại tình huống này hắn đừng nói muốn chiếm cứ mặc lòng nước Cho dù muốn mở m lần nữa lại ộ trước tòa có thể đi vào nhân tộc tay, gia có quốc nhân minh hội như đi đồng đến đều vào là dễ u y n h lại sẽ nhiệt liệt nhiệt Tiếp sẽ mừng. chào đó lưu cho lựa chọn của hắn đã chỉ có hai cái một cái t h a n h t h a n h thật thật đầu nhập l o n g quyền môn là l o n g quyền môn môn chủ làm việc một cái khác cuốn gói rời đi vì hắn đ ỉ n h tiêm luyện tinh người thân phận cho dù gia nhập đế quốc vẫn đang thuộc về quyền cao chức trọng một phần tử có thể sống rất tốt ô một h u y ề n sắc mặt một hồi bên nào thật lâu hắn mới thở ra một hơi thôi thôi long quyền môn cùng đại nguyện quan hệ mật thiết gia nhập lòng quyền môn sợ là về sau muốn ngửa đại nguyện người hơi thở đ là mấy ngày nay bởi vì đại thương ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người vất lạc quốc vương âu một huyện bị dọa đến tiến về đế quốc bị mát nguyên bản khí thế hùng hổ cùng mặc long liên minh quốc tế hợp tinh chiếu quốc xích kim quốc cũng là sôi nổi thối lui dưới tay hắn những kia các chiến tướng cũng có chút hoảng loạn dứt khoát không còn tiến công giảng co chờ đợi thế cuộc rõ ràng điều này cũng làm cho liên tục bại lui cho rằng lại muốn tượng hai lần trước giống nhau bại vong lâm thị nhất mạch qua loa thở phào nhẹ nhõm mặc dù có thở dốc chỗ trống nhưng lâm thị nhất tộc tình cảnh không chỉ không có cải thiện lâm lang ra nhất mạch cùng với khác mấy mạch là phân ra một chuyện náo loạn đến càng ngày càng nghiêm trọng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước m ặ t lúc hắn còn có thể thông qua thủ đoạn bạo lực chấn áp tất cả phản kháng âm thanh nhưng bây giờ bước vào tình trạng rằng co nhường cái khác mấy mạch có thở dốc thời gian lại thêm lâm ngọc sinh mang theo hơn trăm người thoát ly ra t ộ gần nút một chuyện bạo lộ ra những nhà khác cuối cùng nhịn không được ngay tại hôm qua hắc kim thành trong đã xảy ra một hồi b mặc dù lâm lang gia hiểu rõ tại loại này thời khắc mẫn cảm hắc kim thành trong bất luận cái gì gió thổi có lay đều sẽ dẫn đến quân tâm t ă n giã g làm không cẩn thận sẽ trực tiếp tăng vỡ nhưng hắn vẫn đang ẩm cho phép sự kiện này xảy ra cuối cùng hắn vì lôi đình thủ đoạn bình định chứng hơn trăm người bị tại chỗ giết chết hơn m ộ ư ơ i vị có thân phận tộc lão bị tước đoạt quyền nói chuyện trong đó bao gồm ba vị cao giai luyện tinh người tại bên cạnh hắn trừ ra vài vị tộc lão ngoại lâm phục hưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở lâm lang gia bên cạnh hắn hiểu rõ phụ thân làm việc tàn nhẫn nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này lan ra người quá mạo hiểm đ ố n g c h ố c tiêu diệt giam giữ như vậy nhiều tập nhân lần này quân đội sức chiến đấu càng thêm thấp xuống một vị nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi nam tử tại lâm lang ra bên cạnh nói hắn là lâm bách xích lâm thị nhất mạch hoặc nói lâm lang ra nhất mạch chỗ r ử a lớn nhất một trong tại cùng mặc long quốc quyết chiến trung hắn một người đối kháng ô một huyền xích k i vương tinh chiếu vương liên thủ kết quả trọng thương mà quay về chẳng qua trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng đã khôi phục lại cũng đúng thế thật lâm lang ra dám bỏ m ặ t cái khác mấy mạch nhảy phản cũng có tư cách đem nó chấn áp thanh tẩy nguyên nhân ta biết thập tứ đệ không đồng ý ta ý nghĩ nhưng lâm thị nhất mạch nhất định phải biến đổi mà bọn hắn tồn tại là tại trở ngại lâm thị nhất mạch tiến bộ lâm lang ra trầm giọng nói vậy cũng không cần tạo thành như vậy nghiêm trọng s á c nghiệt lâm bách xích thở dài một cái chúng ta lâm thị nhất mạch đã không có còn lại bao nhiêu người có thể dùng được binh quý tại tinh mà không tại nhiều nếu như chúng ta chúng có người có thể thành tựu đại luyện tinh sư lâm thị nhất mạch có một ngàn người một trăm người thậm chí chỉ còn mười người lại có gì khác biệt mấy lời tiếp theo như thường năng lực trở nên cành lá rậm rạp lâm lang ra ngược lại là cực kỳ quả quyết ngoài ra mặc long quốc cùng với xung quanh quốc gia sở dĩ cùng chúng ta đối lập cũng là bởi vì e ngại l o n g quyền môn lực ảnh hưởng mà nếu như chúng ta muốn tiếp tục mượn dùng l o n g quyền môn lực ảnh hưởng những thứ này tất nhiên sẽ cho lâm thị nhất tộc đem lại phiền phước thậm chí cả dẫn tới xung đột người nhất định phải thanh trừ hãng cười lạnh một tiếng ta cũng không muốn đến lúc đó nháo đến t ú i bụi ngay cả chính chúng ta cũng không giữ được mặc dù chúng ta bây giờ xác thực tính tại ăn nhờ ở đậu có thể long quyền môn có thể hay không kháng trụ đại thương phản công hay là không thể biết được ngươi bây giờ đều đọc thủ có lẽ qu lâm bách xích lắc đầu nói chờ long quyền môn kháng trụ đại thương phản công lại muốn quét sạch đều không cách nào triệt để như vậy nếu như lưu lại cái gì thai h o à n g ẩ m có thể tương lai lâm thị nhất mạch lại cùng l o n g quyền môn bộc u phát xung đột vị tiên lý môn chủ cũng sẽ không cùng chúng ta giảng nhiều người như vậy tình đạo nghĩa lâm lang gia nói lâm bách xích nhìn hắn một cái hắc kim thành vốn là lòng người rung động lâm thị nhất mạch nội bộ lại xảy ra một hồi phản loạn lần này đã triệt để đánh mất sức đánh một trận nếu như lúc này mặc long quốc cùng cái k h á c vài quốc gia liên quân khởi xướng phản kích nhưng vào lúc này một vị lâm lang gia nhất mạch cao g i a luyện tinh người vội vàng mà đến vui vẻ nói lui Gia theo bọn hắn xa xa quan sát xác thực thấy tiền tuyến đối diện thành lũy trung đùi mù quần quận số lượng hàng trăm ngàn đại quân đang sôi nổi xuất phát rút lui thậm chí rút lui quá trình có chút hoảng hốt người không biết chuyện còn cho là bọn họ là bại lui mà không phải rút lui vây quanh tại lâm ra tất cả mọi người diện tộc nguy cơ cứ như vậy tan thành mấy khói kiểm tra trà rõ ràng vì sao các quốc gia liên quân lại đột nhiên rút lui đi thăm dò lâm lang gia lớn tiếng hạ lệnh mà bọn hắn mặc dù bị nốt h hắc kim thành nhưng cũng, cũng không chết cùng ngoại giới tất cả liên lạc dường như tại lâm lang ra mệnh lệnh được đưa ra không đến nửa giờ có quan hệ với lý tấn cùng đại thương hai vị đại luyện tinh sư đánh một trận thông tin đã bày ở bàn của hắn trước nhìn thấy phần tình báo này lâm lang gia nhịn không được lại lần nữa phái người đi lặp lại chứng thực cuối cùng được ra tới kết quả vẫn đang đồng dạng lại thêm các quốc gia liên quân chủ động lui mình lâm lang gia trực giác cảm giác một hồi tinh thần hoảng hốt chúng ta lâm thị nhất mạch còn sống lâm bách xích vị này tương đương với lâm thị nhất mạch định hải thần trâm đỉnh tiêm luyện tinh người không nói gì mà là không ngừng liếc nhìn lý tận đánh bại hai vị đại luyện tinh sư tài liệu hồi lâu hắn mới thở ra một hơi anh triều hồng chấn sơn tại đại luyện tinh sư chúng cũng được cho u y danh hiền hách tồn tại thế mà bị vị này lý môn chủ một người đánh bại hắn nhìn một chút các quốc gia liên quân lui binh tình báo mặc dù vì một ít v i ệ c v ậ t chúng ta cùng l o n g quyền môn ở giữa có chút không thoải mái nhưng tại trong mắt những người này lòng quyền môn cùng chúng ta hay là đứng ở một bên dưới loại tình huống này khi bọn hắn biết được đại thương hai vị đại luyện tinh sư đều không thể làm sao l lập tức ý thức được đại thế đã mất tự nhiên có bao nhanh chạy bao nhanh lý môn chủ lâm lang ra lấy lại tinh thần nhìn phía trên có quan hệ với lý tân chém giết hai vị đại luyện tinh sư tài liệu sắc mặt phức tạp ta biết vị tiêu lý môn chủ không hề tầm thường tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng chỉ là không ngờ rằng ngày nay tới nhanh như vậy thành tựu đại luyện tinh sư thì tương đương với bước vào một mảnh toàn lĩnh vực mới biến thành chân chính người tộc cao tầng nhân loại đồng minh hội trên đều lúc có hắn một chỗ cắm rủi thú chi lâm bách x í dừng một chút hắn còn là một vị võ thần một vị tiêm ẩn nặng hành dường như sẽ không bị luyện tinh người ma vật phát giác võ thần hướng về phía điểm này hắn chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng đủ để sánh ngang truyền kỳ có loại năng lực này lực ảnh hưởng hắn muốn tại đại nguyệt thổ địa bên trên đặt chân dễ như t r ở bàn tay cho dù hắn chém giết quá lớn thương hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người cũng mảy may dung chuyển không được hắn tại trên quốc tế địa vị lâm bách xích cảm khái liếc nhìn lâm lang ra một cái nghĩ không ra chúng ta ánh mắt của tất cả mọi người thế mà đều không có so sánh với chi thứ xuất thân lâm học sinh lâm lang ra im lặng gật đầu một cái hồi lâu hắn mới nói còn tốt cũng không tính là không có bất kỳ cái gì cơ hội Nói n x o thông qua thấy n n g rõ thiên phú hắn không giờ khắc nào không tạ i ưu hóa hoàn thiện nhìn tinh thần tôi thể quyền Trong tại tinh thần tôi thể quyền cùng mới thành lập lúc tinh thần tôi thể quyền、so、sánh, tôi thể hiện quyền cùng quyền sánh, hiệu mới suất lúc lập so không nói tăng lên gấp đôi, nam, 6 phần đôi, đối tuyệt gấp chỉ ó k ô n g c h tinh thần tôi thể quyền tinh võ thần điện chung đối tự thân tinh thần từ trường cường hóa rèn luyện cũng giống như thế hắn mỗi một lần tu hành mỗi một lần cường hóa mỗi một lần rèn luyện đều là một lần ưu hóa một lần cải tiến tu hành càng lúc càng nhanh thuộc về rất bình thường hiện tượng chính là tinh thần trị số tăng trưởng có chút chậm lý tẫn qua loa cảm ứng một chút tự thân so với giờ phút này hắn chỗ được hưởng thanh danh rõ ràng có trên lệnh chút ít thấp nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác tiến hóa trưởng thành cũng cần thời gian mặc dù hắn có thấy rõ thiên phú có thể không ngừng ưu hóa tu luyện hiệu quả lại mỗi một lần tu luyện cũng gìn giữ tại trạng thái tốt nhất nhưng khí huyết hoàn hảo một ít tinh thần cường độ từ trường tăng trưởng xác thực không có đạt tới hắn hy vọng tốc độ đương nhiên so với trong dự liệu hay là qua loa nhanh hơn một chút rốt cuộc hắn suy đoán hắn muốn trở thành đỉnh tiêm võ thần cần một hai năm hiện tại tính toán đầu ra đấy cũng liền nửa năm thôi lại vì hiện hưu tốc độ trưởng thanh t i ế p chậm nhất ba tháng hắn liền có thể đạt đến đỉnh điểm v õ thần t ầ n g thứ môn chủ tinh ánh thấy lý tấn hoàn thành tu luyện liền tranh thủ chuẩn bị xong khăn mặt đưa lên lý tấn tiếp nhận khăn mặt nhìn n à n g một cái dưới núi rất náo nhiệt đi là tinh ánh gật đầu một cái không chỉ chúng ta thiên võ minh đại nguyện cảnh nội dường như tất cả v õ thánh đều tới ngoài ra đế quốc đại thương phương diện cũng có không ít v õ thánh không xa vạn dạm chạy đến m u ố n cầu kiến môn chủ nói xong hắn giọng nói có chút dừng lại trong đó vo thần điện cùng chí cường thánh đường vo thần cũng tới võ thần điện lý tấn nghe ngược lại là trong lòng hơi động luyện thành tinh thần lực tràng võ thần đúng tinh ánh gật đầu một cái là võ thần đến mà không phải truyền kỳ đến xem ra đại thương bên ấy đã có quyết định lý tấn cười cười hiệu suất có chút chậm này cũng hơn nửa tháng không phải bọn hắn hiệu suất chậm mà là bọn hắn cũng tại nhìn xem quốc tế phản ứng dưới mắt nhìn thấy như vậy nhiều võ thánh sôi nổi thăm hỏi nghe nói ngay cả thiên nguyên nhật diệu tinh minh đông hải tam thập lục quốc cũng tại tổ chức nhân viên đi chúng ta đại nguyện tất nhiên là không còn dám có ý khác thành thành thật thật nhường võ thần điện võ thần đến biểu đạt thiện ý tinh ánh nói xong có chút cùng có với nếu như nói lý võ thần là võ thần nhất đạo người mở đường môn chủ ngài chính là con đường này thực tiễn người cho dù ai đều không thể coi nhẹ ngài tại con đường võ đạo bên trên cống hiến đại thương lại muốn ngu xuẩn mất khôn g cùng ngài đối kháng t h i ế p tự tuyệt tại võ đạo giới không nói cái k h á c năm nước c h u y ể n hồng kỳ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn lời nói này lý tận tin tưởng có đại luyện tinh sư cấp chiến l ự c võ thần tại điều tra h u n g thú ma vật thượng chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng dường như khó mà cân nhắc không bao lâu có thể thật sự làm được đối tất cả ma vật hiểu rõ như lòng bàn tay nếu như đem nhân tộc cùng ma vật quyết đấu ví von thành quốc cùng quốc chi ở giữa chiến tranh hắn vị này võ thần tồn tại gần như có thể bảo đảm thông tin chiến phương diện nghiền ép tính ưu thế ta đ ố i võ thần điện trí cường thánh đường những kia võ thần ngược lại là có chút hứng thú triệu bọn hắn tới gặp thấy một lần đi lý tấn nói đã hiểu ta cái này để người dẫn bọn hắn đi lên tinh ánh lập tức đồng ý lý tấn đáp một tiếng đi tắm rửa một cái thanh tắm một cái tự thân chừng nửa giờ hắn mới không nhanh không chậm đi tới khu tu luyện nơi này sáu thân ảnh đã đợi trở nhìn mặc dù chờ thời gian không dài đồng thời còn không phải có nước trà điểm tâm chiêu đai phòng tiếp khách nhưng sáu người nhưng không có nửa phần bất mãn từng cái ngược lại tràn đầy phấn khởi đánh giá mảnh này lý tẫn ngày bình thường dùng cho tu hành khu vực và nhìn thấy lý tẫn tại tinh ánh cùng đi tự mình đến lúc trong đó bốn người càng là hơn không nhịn được đứng dậy ánh mắt nhấp nháy hướng hắn nhìn lại bốn người này đều là võ thần bên trong một cái lý tẫn thế mà còn có chút ấn tượng là tại s í c h viêm đảo tham gia qua thế kỷ tri vương đại chiến mông với nga bốn người đứng dậy về sau liếc nhau đồng thời thận trọng đối với hắn thi lẽ một cái tham kiến lý môn chủ lý tấn đưa tay đè phép ánh mắt tại mấy người trên người đánh giá một lát ngoại giới nghe đồn các ngươi thông qua tinh thuật mô phỏng lĩnh nộ g tinh thần lực c h à n g ta m u ố n biết kiểu này tinh thần lực c h à n g cùng chân chính tinh thần lực c h à n g có cái gì khác nhau nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống n g ô n g huyết nha trên người có thể để cho ta cảm thụ một chút n g ô n g huyết nha trước tiên đứng dậy cung kính thi lễ bằng lòng đã đến Tới, Tấn tay, dốc toàn lực. Lý môn chủ cẩn thận, chúng ta lĩnh ngộ tinh thần Lý lực. Lý lĩnh l môn cẩn chúng ngộ đưa dốc chủ rất mau đem sinh mệnh lực t r ư ờ n g du nhập g n tinh thần lực giữa sân thử nghiệm khiêu động tinh thần trí lực dù n g lực t r à n g giáng l ô n g lý tẫn lẳng lặng chờ đúng vậy chờ tựa hồ là vì mượn ngoại lực nguyên nhân m n g huyết nha khiêu động tinh thần lực t r à n g rất chậm đây thông thường võ thần chậm một mạng lớn ngoài ra khi hắn cuối cùng đem sao trời lực t r ư ờ n g dẫn dắt mà tới lúc lý tẫn cảm giác nhạy cảm đến hắn cùng tinh thần lực trong sân cộng minh dường như thiếu một chút cái gì cụ thể thiếu chút cái gì hắn không đoán ra được nhưng lại năng lực đoán được là nguyên tử ý、chí. đại luyện tinh sư nhóm khiêu động tinh thần lực tràng căn bản không phải tự thân sinh mệnh lực trưởng mà là nguyên tử ý chí bọn hắn cơ h ồ tương đương với thi triển một môn tinh thần lực tràng loại tinh thuật võ thần không có nguyên tử ý chí mặc dù dựa vào đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm giúp đỡ có thể dẫn động tinh thần lực tràng nhưng giữa hai bên tính chất nhưng lại có rõ rệt tính khác nhau không nên hình dung như là kiểm tra hai vị thí sinh m ô n g huyết nha thuộc về loại đó soát vô số đề mục kiểm tra khảo đề hắn cũng luyện tập qua cuối cùng được đến mắt điểm mà lĩnh mộ tinh thần lực tràn võ thần thì là hoàn toàn hiểu rõ những kiến thức này điểm dù là chưa từng thấy đạo đề、này. vẫn đang có thể thoải mái giải đáp cầm tới mắt điểm lý tấn cảm ứng đến cố này thật không dễ dàng dẫn động cũng cuốn theo tất cả tinh thần lực tràng những mày thể nội tinh thần từ trường theo sát lấy v ậ n chuyển sau một khắc hắn đúng là trực tiếp quấy nhiều m ô n g huyết nha đối tinh thần lực tràng dẫn động khiến cho hắn thoát ly sinh mệnh lực t r ư ờ n g khiêu động tinh thần lực tràng quá trình Tiếp tục, Tấn huyết、nha、gật đầu một cái, tiếp tục nếm thử dẫn dắt lên tinh thần lực tràng.、Có、thể theo T nói, cái, nếm lực Có Lý lên Lý mông nha dẫn đầu hạch tâm không thay đổi kết quả mông huyết nha đã hiện ra không cách nào tính toán xu thế mắt thấy mông huyết nha khoảng chừng mấy phút đều không thể lại lần nữa đem sao trời lực trường dẫn dắt mà xuống lý tẫn k h o á t khoác tay thôi lý môn chủ đối tinh thần lực chàng lý giải tinh xảo vô song chúng ta xa xa không kịp mông huyết nha bội phục nói các ngươi còn năng lực nếm thử thật sự cảm ứng tinh thần lực chàng lý tẫn nói cái này mông huyết nha nói xong cười khổ một tiếng có thể là năng lực nhưng dường như để ngươi tưởng tượng một vật tại không có cụ thể hình tượng trước ngươi có thể thỏa thích tỏa ra tư duy nhưng khi trong đầu của ngươi đ ố i cái này vật thể đã tồn tại cố hữu ấn tượng còn muốn tỏa ra tư duy lúc nó rồi sẽ không ngừng nhảy ra đến cạn liên quan tư tưởng của ngươi chúng ta đại thương võ thần điện đạt được đếm do số lượng theo m g ợ n nhờ tinh thuật tinh thần lực chàng mô p h ỏ n g tu thành võ thần về sau còn muốn ngộ được chân chính tinh thần lực chàng độ khó tăng lên năm sáu lần một bên một vị võ thần xen vào nói đồng thời cúi đầu môn chủ anh chiêu điện chủ chuyện là chúng ta xử lý không thỏa đáng chúng ta hết sức xin lỗi điện chủ biết được tin tức này về sau cố ý để cho chúng ta mang đến một phần món quà hướng n g à i xin lỗi lý tấn khoát qua tay đại luyện tinh sư đã thuộc về nhân tộc tuyệt đối cao tầng những tia truyền kỳ nhóm đoán chừng sẽ không muốn nhìn thấy hắn cùng anh chiêu cùng chết sổ dưới t i ể u này phương pháp giải quyết vậy nằm trong dự đoán của hắn nhận lôi cũng không cần ta muốn v õ thần điện chúng có quan hệ với v õ thần tất cả nghiên cứu tài liệu lý tấn nói như ngài mong muốn vị này v õ thần không chút do dự đáp ứng trong mắt mang theo một tia cảm kích lý tấn trong lòng có chút tiếp cận võ thánh muốn lĩnh ngộ tinh thần lực chàng thân mình đều vô cùng ăn t i ê n phú liền lấy đại nhật thánh tử triệu vũ sư tống vô nhai kiểu này tầng cấp thiên kiêu võ thánh làm thí dụ lý tẫn tự nghĩ dù là có chính mình tay nắm tay dậy bọn hắn muốn ngộ ra tinh thần lực chẳng vẫn đang cần một hai năm dài đằng đắng nếu như không có hắn giúp đỡ sợ là được mười năm tám năm lâu nếu như là thiên phú lại thấp một điểm đ ổ i thành tô phỉ du loại đó vài chục năm hai mươi năm ngộ không ra tinh thần lực chẳng đều không phải là quái sự con đường này cũng không dễ dàng lúc này tinh ánh dường như nhận được tin tức gì bình thường tiến lên một bước nói môn chủ nhân loại đồng minh hội phái người đến đây lý tẫn gật đầu một cái nhân loại đồng minh hội chính là một cái tận sức tại đoàn kết tất cả nhân loại cường giả cộng đồng đối kháng h u n g thú ma vật xâm lấn cơ cấu hắn đã cho thấy đại luyện tinh sư cấp chiến l ự c hay là sẽ không khiến cho h u n g thú ma vật tinh lực cộng minh võ thần hệ thống hắn phân l ư ợ n g cùng giá trị so với truyền hồng kỳ cường giả đến cũng là không chút thua kém dưới loại tình huống này nhân loại đồng minh hội tất nhiên là không dám có mảy may chậm trễ sở dĩ sẽ nhịn đến hiện tại mới đến đoán chừng cũng cùng nhân loại đồng minh hội tổng bộ ở và ở xa hải dương đối diện nhật diệu liên quan đến dẫn bọn hắn đi phòng khách đi lý tấn nói xong đối mông huyết nha mấy người nói chư vị mời tự tiện cùng tiễn lý môn chủ. vài vị võ thần đồng thời cung kính hành lễ bất quá mắt thấy lý tấn sắp rời đi thì đ ế t ử đế quốc mông huyết nha lại là nhịn không được nói một tiếng lý m ô n chủ ngài cho ta cảm giác cùng võ thần nhất đạo người mở đường lý tấn miệng hạ giống nhau y hệt không biết ngài hán không chỉ xung quanh vài vị võ thần ngay cả tinh ánh cũng là không tự chủ được n g ầ g đầu lên đã các ngươi hỏi thăm lý tấn nhìn mông huyết nha ánh mắt lại tại mấy người bao gồm tinh ánh trên người một quét qua qua cứ như vậy vì một loại bình tĩnh giọng điệu khẽ cười nói ta là lý tẫn chương ba trăm bốn mươi tám phân lượng chương ba trăm bốn mươi tám phân、lượng. lý tẫn thừa nhận p h o n g khinh vân đạo có thể bốn chữ này rơi vào giữa sân mấy người trong hai lại như là đất bằng kinh lôi ẩm ẩm chấn nhân tâm phép oanh minh đ ỗ n g nhiên nổ vang tại mấy người trong đầu t h ẳ n g nổ bọn hắn một hồi đầu váng mắt hoa lý tẫn lý tẫn tất cả mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn tên này bọn hắn nhìn trước mắt đạo này ung dung không đ ộ i thân ảnh giờ k h ắ c này choáng váng trong suy nghĩ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu hắn là lý tẫn thế kỷ tri vương đại chiến chưa bắt đầu trước đều trước giờ khóa chặt thế kỷ tri vương danh hiệu lý tẫn xích viêm đạo bên trên nó mạnh mẽ dẫn tới tất cả võ thánh nhất trí đối địch nhưng lại bị hắn vì sức một mình đem mấy trăm vị võ thánh triệt để chấn áp xuống dưới lý tẫn tại toàn thế giới tất cả mọi người vạn chúng nhìn chừng trường dưới mở ra võ thần c h i đạo cũng đại công vô tư đem võ thần c h i đạo tất cả huyền bí đều đem ra công khai lý tẫn thế kỷ c h i vương đại chiến kết thúc mới tấn võ thần c h i thân đối đầu đại thương truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo kéo được vị này tinh thuật uy lực mạnh sánh vai truyền k ỳ luyện tinh sư cường giả đ ỉ n h cao đồng quy vô tận lý tẫn những thứ này liên lặng một năm lâu ký ức tại thời khắc này không ngừng tại trong đầu của bọn họ kích động một lần một lần đổi mới nhìn suy nghĩ của bọn hắn có thể trong mắt bọn họ thiên địa lại không có bất kỳ vật gì còn lại chỉ có k i a một thân ảnh long quyền môn môn chủ lý tẫn nhất đạo không cao lớn lắm nhưng là như vậy nổi bật bất phàm không màng thế sự thân ảnh trong h o à n g hốt thân ảnh của hắn dường như đang dần dần cùng bọn hắn trong trí nhớ vị kia võ thần nhất đạo người mở đường t r ù n g hợp hắn sừng sững tại bọn hắn phía trước giống như trong đêm tối đèn sáng vì tất cả võ thánh phá vỡ sương ngủ, chỉ dẫn đường sáng mang cho bọn hắn một cái trước nay chưa có tương lai đồng thời hắn còn lấy người mở đường thân phận từng bước tiến lên từng chút từng chút đi tới hôm nay đi đến đủ để xứng đôi đại luyện tinh、sư. Đạt được tất cả nhân lý o ạ trạng. i minh hội đồng công nhận tình l Tẫn. Tẫn. Lý môn g người huyết nha, tinh ánh thần tâm đám chủ ậ vậy. p trởn, tự chế. Có thể đúng lúc này, bọn hắn lại cảm thấy vốn nên như vậy. Lý Môn khó kiềm chế. thấy h Có lại cảm lúc c Lý lý tẫn cùng thuộc một người đây lý môn chủ là lý tẫn cha hắn càng thêm đương nhiên phù hợp tình lý thế giới này không thể nào đồng thời xuất hiện hai cái kinh tài tuyệt diễm đến n h ư ờ n g thế giới chấn động theo vô thượng tiên tiêu trừ ra lý tẫn không thể nào có người có thể tại hắn mở ra tới vo thần tri đạo bên trên dùng ngắn ngủi thời gian một năm đem vo thần tri đạo tu luyện tới loại tình trạng này đối đầu đại luyện tinh sư hay là lấy một đ ị c h n h ị đánh tan hai vị đại luyện t i n h sư liên thủ giờ khắc này mông huyết nha đám người nhìn qua đạo này cùng trong lòng bọn họ chung võ thần c h i đạo người mở đường trọng hợp thân ảnh trực giác cảm giác hắn chính là trong thế giới duy nhất một vệ ánh sáng là như vậy sáng lời như vậy sáng trói đem những năm gần đây tràn ngập tại tất cả võ thánh trong tim v ẻ lo l ắ n g triệt để xô tan lệnh dương quan phổ chiếu thiên địa tỏa ánh sáng tại loại này ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung kích động cùng cảm động chung mông huyết nha vị này được lý tận chỉ điểm vừa rồi đạp vào võ thần tri đạo đế quốc sứ giả nhịn không được túi đầu túi người túi n ố i quỳ xuống vì một loại gần như triều thánh thái độ đối với lý t ấ n một mực cung kính hành lễ mới lên cấp v õ thần mông hết nhà bài kiến v õ thần không có xưng hô chỉ có v õ thần vì tất cả v õ đạo giới ngầm thừa nhận quy củ phàm là không có bất kỳ cái gì tiền trí đầu hàm tình hôn g d ư ớ i v õ thần hai chữ này đều sẽ chỉ chỉ hướng một người v õ thần nhất đạo người mở đường lý t ấ n hành vi của hắn dường như khiến cho phản ứng dây chuyền còn lại ba vị v õ thần tinh ánh bao gồm khác hai vị cùng loại với nhân viên văn phòng tồn tại không tự chủ được nhận lây nhiễm quy l ạ n bài kiến vo thần mấy người đồng thời hô to gần như đầu d ạ p xuống đất hướng vị này vì sức một mình là thế gian võ thánh mở ra một cái hoàn toàn mới con đường võ đạo người mở đường được q u ỳ lệ đại lễ thân s á c trang nghiêm túc mục đến cực hạ nhất là tinh h o á n h q u ỳ lệ sau đó ngước đầu nhìn lên trong hắn trong mắt ngưỡng mộ tình đ ạ t tới cực hạ trong con ngươi của nàng tràn đầy ánh sáng k i a sáng k i a chung đều là lý t ấ n thân ảnh t ố t đứng lên đi lý t ấ n nói một tiếng hắn chịu mọi người cái này mái đồng dạng hắn vậy nhận được lên cái này mái chẳng qua so với những thứ này nghi thức s á giao nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành thậm chí có thể trưởng thành nhanh hơn hắn cuối cùng trò giỏi hơn thầy mang trò hắn võ thần nhất đạo phá tinh sau đó linh cảm vậy liền không còn gì tốt hơn đa tạ võ thần mông huyết nha đám người lại lần nữa b á i t ạ lúc này mới tràn đầy kích động đứng dậy nhất là vài vị võ thần liếc nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngăn chặn không ngừng kích động đi sườn núi gặp một lần nhân loại đồng minh hội trung nhân đi lý tẫn đối tinh ánh chào hỏi một tiếng môn chủ vì n g à i thân phận cao quý hoàn toàn có thể triệu bọn hắn đi lên tinh ánh vội vàng túi đầu lên tiếng vì che giấu trong mắt ái mộ tâm ý lý tẫn trên người ánh sáng chiếu lên nàng có chút tự ti mặc cảm đến mức dường như nàng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn đều bị nàng cảm thấy đây là một loại khinh n h ậ n không cần lý tẫn nói một tiếng hắn cũng muốn biết nhân loại đồng minh hội đến cùng là cái gì chất lượng nhìn thấy lý tẫn rời khỏi ngông huyết nha do dự nói võ thần miệng hạ không biết việc này chúng ta có thể lý tẫn hiểu rõ hắn muốn nói cái gì k h o á t k h o á t tay ta chưa bao giờ có giấu giếm thân phận của mình ý nghĩa ngông huyết nha đại thương vị kia võ thần lập tức hiểu ra đến lại lần nữa cung kính cuối người đúng vậy a vì lý võ thần thành cựu cùng với mở ra vĩ đại công hiến làm việc làm gì lo trước lo sau sợ đầu sợ đôi ai dám gây bất lợi cho hắn chính là tự tuyệt tại võ đạo giới làm năm tự tuyệt tại luyện tinh người đại n g u y ệ t chính là tốt nhất kết cục dưới loại tình huống này tự nhiên không ai có thể buộc hắn giấu giếm thân phận của mình khác nhau chỉ là hắn có bằng lòng hay không thôi trong lúc nhất thời mấy người kích động không kịp chờ đợi đem tin tức này chuyển trở về một chỗ khác phòng khách nhân loại đồng minh hội phó bí thư trưởng tiếu thu thủy mang theo mấy vị nhân viên công tác ở đầu chờ mặc dù tiếu thu thủy tại đồng minh hội sắp xếp chúng có thể xếp vào trước n ư ờ i nhưng giờ phút này hắn chờ đợi ở phòng khách lại không có nửa điểm không nhịn được ý nghĩa ngược lại có vẻ mười phần yên tĩnh đối bưng trà dâng nước long quyền môn đệ tử bao gồm đi cùng ở bên n g u y ệ t nha cũng có vẻ mười phần k h á c h khí không có nửa điểm đồng minh hội quan lớn kiêu căng so với những người khác đối quốc tế thế cuộc nắm chắc rõ ràng hơn chính xác hắn càng năng lực đã h i ể u lý tất vị này có lớn luyện tinh sư chiến lược võ thần ý vị như thế nào t â m t h ư ơ n g truyền kỳ phân lượng thượng sợ đều không thể cùng hắn sánh vai nếu như không phải vì thế giới lục cực quốc gia những kia quản sự còn không có thảo luận h i ể u rõ phải dùng thái độ gì đối đãi vị này lý môn chủ hôm nay tới thực sự không phải hắn vị này phó bí thứ trưởng mọi à là phụ trách đồng người ở đây chờ long quyền môn ngoại đột nhiên bạo phát ra trận trận dối loạn theo thời gian trôi qua t i ể u này dối loạn thanh không chỉ không có tinh thần sa sút ngược lại càng lúc càng lớn tất cả long quyền môn ngoại cũng bày biện ra một loại hò hét tầm ý cảm giác lờ mờ có thể nghe được có người đang gọi lý tấn vo thần loại hình từ ngữ tiếu thu thủy mặc dù cảm thấy không nên quá quá vượt có thể động tính bên ngoài thực sự quá lớn lại thêm lại liên quan đến lý tẫn dạng này từ khóa hắn vẫn là không nhịn được đối phụ trách đi cùng nguyệt nha nói một tiếng đây là chuyện gì xảy ra nguyệt nha một mực nơi này tiếp khách tự nhiên cũng không rõ chẳng qua động tính bên ngoài xác thực quá lớn thậm chí đã có người có người k h ô n g chế không nổi tại lên tiếng la lên nàng không thể không ra mặt xin ngồi một lát ta cái này hỏi một chút lúc này tiếu thu thủy bên cạnh một vị nhân viên công tác lại giống như nhận được tin tức bình thường đột nhiên mở to hai mắt một người trong đó càng là hơn nhịn không được thức ra làm tiếu thu thủy thần sắc đ ố n g nhiên lạnh lẽo tiểu này nghiêm túc trường hợp là nhân loại đồng minh hội nhân viên công tác thế mà long quyền môn môn chủ là lý tẫn một người khác cũng là kêu lên nghẹn ngào lý tẫn nghiêm mặt tiếu thu thủy lập tức sửng sốt môn chủ v õ thần nhất đạo người mở đường lý tẫn tại hắn ngây người thời khắc phụ trách tác đội nguyệt nha thông suốt đứng dậy nhìn điện thoại tiếp thu được thông tin trong mắt tràn ngập khó có thể tin lần này tiếu thu thủy lại bất chấp thất lễ không thất lễ một cái chuyển hướng một bên nhân viên công tác nhìn hắn mới nhất nhận được thông tin cũng là nhịn không được đồng từ đại trương cái này lý tẫn long quyền môn môn chủ lại là lý tẫn vị kia võ thần nhất đạo người mở đường nhưng hắn không phải đã chết rồi sao cùng đại thương truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo đồng quy vô tận chẳng qua ý nghĩ thế này tại trong đầu hắn lưu truyền chỉ chốc lát rất nhanh bị vô số phù hợp điểm trùng hợp điểm bảo trùm là lý tẫn là võ thần nhất đạo người sáng lập cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc nếu như hắn cùng thương sinh đạo đánh một trận hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vì sao lại cùng chết số dưới chỉ cần cùng làm lúc ở bên con chiến có thể thông qua hư không chi giới tùy thời chạy tới phó thanh thiên nói một tiếng là được tránh nguy hiểm hắn sở dĩ không có hướng phó thanh thiên cầu viện là bởi vì có át chủ bài có thể bảo đảm chính mình bất tử chỉ là lá bài tẩy này mọi người đều không biết cho nên mới nghĩ lầm hắn chết lại thêm long quyền môn môn chủ nổi dậy hoàn toàn không hợp với lẽ thường từ hắn đánh bại hai vị đại luyện tinh sư sau đã có vô số người tại bắt hắn cùng v õ thần nhất đạo người sáng lập s á n h vai nhưng tượng lý t ẫ n dạng này vô thượng thiên tiêu một thời đại xuất hiện một vị đã là nhân tộc may mắn làm sao có khả năng đóng chốc chạy đến hai vị suy xét đến vị môn chủ này họ lý đồng thời chưa bao giờ báo cho biết qua người khác hắn tính danh chân tướng chỉ có một võ thần nhất đạo người mở đường cùng võ thần nhất đạo người mở đường thật là cùng một người đối với thế cục cực kỳ mẫn cảm tiếu h thu thủy nghĩ đến này đồng t ử đột nhiên co g ụ c lại nếu như tin tức này là thực sự không tin tức này tám chín mươi phần trăm chính là thật sự mà đợi đến lý môn chủ lý tẫn là cùng một người tin tức này truyền đi long quyền môn biến thành toàn cầu tất cả võ đạo thế lực trong suy nghĩ thánh địa sẽ không còn nửa phần trở ngại mang theo mở ra võ thần c h i đạo cùng với đánh bại hai vị đại luyện tinh sư chủ đề lý tẫn có khả năng có quốc t ế lực ảnh hưởng tất nhiên kéo lên đến trước nay chưa có đình phong giờ khắc này hắn đem thực sự trở thành võ đạo giới đại biểu chấp trưởng tất cả võ đạo giới ta cái này phó bí thư trưởng phân lượng chỉ sợ không đủ chuyện kế tiếp được bí thư trưởng đích thân tới đồng thời thảo luận đề vậy không còn là đơn thuần mời hắn gia nhập nhân tộc đồng minh hội mà là võ giả hòa luyện tinh giả tương lai tiếu thu thủy hít sâu một hơi từ hôm nay lý t ấ n tin này liền đem đại biểu thế giới thế cuộc chương ba trăm bốn mươi chín mời chương ba trăm bốn mươi chín mời lý t ấ n nhìn thấy tiếu thu thủy lúc dù là đã có chuẩn bị tâm lý vị này phó bí thư trưởng vẫn đang không còn dám như lúc trước bàn bạc như vậy đối lại hắn trong lòng của hắn rất rõ ràng vì hắn hiện tại phân lượng đã không có tư cách cùng lý tẫn ngang nhau nói chuyện với nhau thật sự lại muốn xác lập chuyện gì chỉ có nhường bí thư trưởng đích thân đến mới có thể thể hiện ra thành ý cuối cùng vẹn vẹn là xác nhận lý tẫn gia nhập nhân loại đồng minh hội đặt ở cái đó tầng cấp cũng không cho ra cụ thể kết luận hiện nay nhân loại đồng minh hội phân lượng nặng nhất tự nhiên là thế giới lục cực lục đại quản lý trưởng h ư ớ n g xuống thì là những kia có truyền kỳ đại quốc thế lực đại biểu tương đương với đồng minh hội quản sự xuống chút nữa chính là những kia theo hỗn loạn thời đại sống qua tới gìn giữ hoàn chỉnh chính trị chủ quyền cũng có đại luyện tinh sư bình thường thành viên nguyên bản phó bí thư trưởng đến trước phía trên cũng có chút không thể phỏng đoán rốt c ụ c là muốn cho lý tẫn thành viên tư cách hay là quản sự tư cách muốn nói quản sự tư cách nha thực lực của hắn cuối cùng chỉ tương đương với đại luyện tinh sư nhưng nếu như thật sự đem hắn trở thành bình thường đại luyện tinh sư đối đãi lại hoàn toàn không thích hợp nhưng bây giờ vị này lý môn chủ cùng võ thần nhất đạo người mở đường hợp lại là một quản sự tư cách không có chạy lại thêm hắn mặc dù chỉ có một người nhưng ở võ đạo giới to lớn đến không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng cùng với cá nhân hắn tiềm lực trưởng thành nhân loại đồng minh hội nội bộ thậm chí được suy xét kế tiếp là hay không cho hắn tranh cử quản lý trưởng tư cách thời gian kế tiếp không thể nghi ngờ là tất cả long quyền môn cùng với tất cả tới trước long quyền môn hành hương giả h o a lạc lý môn chủ võ thần nhất đạo người mở đường thân phận đã đủ để cho tất cả võ thánh nhóm không xa vạn dặm chạy đến c h i ế m ngưỡng học tập dưới mắt lại thêm võ thần nhất đạo người mở đường thân phận gấp đôi kinh hỷ gấp đôi thành t ệ u giờ k h ắ c này trong lòng tất cả mọi người lý t ấ n đều là chân chính võ đạo c h i thần võ đạo c h i tổ đồng thời là khác biệt với võ thần vũ tổ danh xưng lại lần nữa bị mọi người nhắc tới cũng vì tốc độ cực nhanh theo lý tẫn phục sinh thông tin truyền bá mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã truyền khắp thế giới huyền nguyên nơi này vốn là một mảnh hoàn toàn do h u n g thú ma vật chiếm cứ hòn đảo những năm gần đây đông hải tam thập lục quốc một mực cùng huyền n g u y ệ t đảo ma vật tranh đấu cũng tại hòn đảo thượng thành lập cường đại cứ điểm thành lũy có thể cho đến ngày nay tất cả thành lũy đều đã đều đánh tan cũng chỉ có lần này đặc biệt liên hợp tiểu đội lại lần nữa công lên huyền n g u y ệ t đảo tiêu diệt vô số khô lâu ma vật thú nhân về sau mới khó khăn lắm ở trên đảo một cái vứt bỏ làng trài chung đứng vững bước, bước chân lúc này vừa hoàn thành đối mai cốt chi điệu tiêu diệt toàn bộ ở vào nghỉ n ơ i trạng thái một đám truyền kỳ đại luyện tinh sư tất cả tận đạt được tin tức này quả nhiên ở vào đại thương trong đội ngũ triệu côn ngô nhìn bên ấy t r u y ề n đến tình báo thở ra một hơi thở dài ta liền biết này lý tẫn nói không chừng thật không có chết ngồi ở bên cạnh hắn trừ ra vài vị thuộc về đại thương đại luyện tinh sư ngoại còn có ba vị phân lượng cảng tại đại luyện tinh sư c h i thượng truyền kỳ pháp sư lúc này mấy vị này truyền kỳ pháp sư trên mặt đều có chút khó có thể tin này lý tẫn làm sao làm được một năm trước hắn đều có tiêu d i ệ t truyền kỳ pháp sư thực lực cái này làm sao có khả năng lần này phiền thoái này lý tẫn không chỉ không chết còn đang ở v o thần nhất đạo thượng bước ra hoàn toàn mới bậc thang làm không cẩn thận sẽ thành chúng ta đại thương họa lớn trong lòng vài vị truyền kỳ pháp sư nói xong trong lòng rõ ràng đối lý t ấ n bất mãn rốt cuộc vì lý t ấ n nguyên nhân nguyên bản đã vượt ra khỏi đại luyện tinh sư phân l ư ợ n g dường như có thể cùng truyền kỳ bình khởi bình toạ bọn hắn địa vị bông chốc bị kéo xuống tượng tại đặc biệt liên hợp tiểu đội những người khác xem bọn hắn cũng liền đem bọn hắn trở thành nắm giữ bí thuật cường đại đại luyện tinh sư đâu còn năng lực như, vãng như vậy trực tiếp cùng truyền kỳ nhóm nói nói cười cười trong đó cơ hồ bị triệu côn ngô xem như nửa cái truyền nhân y bắt dù chỉ qua càng là nói sư tôn một mã chuyện u y một mã chuyện không thể phủ nhận lý tấn mở ra võ thần nhất đạo tại nhân tộc mà nói coi như là lớn lao cống hiến nhưng hắn làm việc tiêu căng khó thuần tiêu ngạo tự đại thật làm cho hắn bước lên đỉnh cao chưa chắc là nhân tộc ta c h i phúc nhất là hắn lần này sát hại chúng ta đại thương võ thần điện ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người đây rõ ràng là tại t r ả đạp chúng ta đại thương mặt mũi hắn không nên vì chuyện này cho chúng ta một câu trả lời sao nha triệu côn ngô nhàn nhạt liếc nhìn du chỉ qua một cái ngươi cảm thấy muốn cái gì bàn giao tự nhiên là du chỉ qua vốn muốn nói nợ máu trả bằng máu chẳng qua suy xét đến nhân loại đồng minh hội t r u n g đại luyện tinh sư không phải phản nhân loại tội ác chỉ có thể chết tại chiến trường quy định hắn đành phải sửa lời nói ít nhất phải nhường hắn tiến hành bồi thường a bồi thường triệu côn nô cười lạnh một tiếng không nói đến vân vụ mấy người bỏ mình một chuyện nghiêm chỉnh mà nói là bọn hắn gieo gió gabao liền xem như nếu như lý tẫn không nhận tội ngươi dự định xử trí như thế nào hắn xử trí như thế nào hắn dù chỉ qua khẽ giật mình bản năng muốn nói phái người trực tiếp đưa hắn truy nã là đủ có thể đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì đại luyện tinh sư không làm gì được lý tẫn truyền kỳ pháp sư một năm trước hắn đều có giết chết thương sinh đạo thực lực chớ nói chi là hiện tại về phần truyền kỳ không nói đến đại thương mỗi một vị truyền kỳ cũng nắm giữ chức vụ quan trọng cho dù thật làm cho truyền kỳ ra tay bọn hắn liền dám bảo đảm nhất định năng lực giết được lý tẫn sao rốt cuộc vị t i a thế nhưng tại một năm trước có thể cùng truyền kỳ pháp sư ngọc đá cùng vỡ tồn tại ai mà biết được trên tay hắn phải chăng còn lẩn giấu đi giống nhau thủ đoạn có thể cùng một vị nào đó truyền kỳ đồng quy vô tận cho dù truyền kỳ giết được lý tẫn thế giới lục t ự c truyền kỳ sẽ khoanh tay đứng nhìn có nhiều truyền kỳ trí cường giả ước gì lý tẫn bị buộc đến tiệt lộ bọn hắn lại đưa ra viện đem nó kéo vào chính mình trận doanh tới đạt được sự gia nhập của hắn thì tương đương với lấy được võ đạo giới cơ sĩ tất cả võ giả trụ cột tinh thần đây quả thực là tương đương với quốc vận tăng vọt lợi ích liền xem như thuận lợi nhất tình huống xuất hiện bọn hắn giết lý tẫn thì tính sao đại thương sẽ thành tất cả võ giả cộng đồng căm thù mục tiêu từ nay về sau tất cả võ giả tất nhiên nghe đại thương mà đường vòng vũ tổ nhân vật cũng dám giết còn có người võ giả nào dám vào đại thương không thể trêu vào bọn hắn còn không trốn thoát cuối cùng không có võ đạo cái này máu mới gia nhập đại thương dần dần suy sụp bị thời đại vứt bỏ sẽ chỉ là vấn đề thời gian y hệ năm đó đại nguyện bỏ lỡ luyện tinh người bị tất cả luyện tinh người căm thủ cuối cùng đi về phía dịch vong ai lại dám cam đoan tương lai võ thần hệ thống sẽ không cường đại đến sánh vai luyện tinh người hệ thống đâu nghĩ đến này d u chỉ qua sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh ngu xuẩn triệu côn ngô nặng nề g hừ một tiếng ngươi còn tưởng rằng lý tẫn là một năm trước cái đó thế kỷ c h i vương đại chiến bên trên tiểu vũ t h á n h sao d u chỉ qua bị cờ mắng thân hình run lên trong mắt lần đầu tiên nổi lên kinh hãi tâm ý trong lúc bất chi bất giác trước đây cái đó tại trên xích viêm đảo biểu diễn lý tẫn thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này triệu côn nô g không nói gì nữa bản thân hắn cũng là một hồi kinh hãi cũng may một năm nay hắn đối lý tẫn người nhà ngược lại là tại đem hết khả năng đ ề n b ủ đồng thời tất cả cùng thương sinh đạo có liên quan người hắn liền thương sinh đạo không tuân theo hiệu lệnh sát hại võ thần nhất đạo người mở đường cớ cũng xử lý mặt ngoài công phu thượng tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì tới v ề phần phó thanh thiên khoanh tay đứng nhìn có hắn ở đây phía sau thêm dầu vào lửa đây là hắn cùng giao thanh thiên tài biết chuyện phó thanh thiên cờ kém một nước bị hắn cho tính toán vào trong vì tính cách của hắn lại so với chính mình càng thêm giữ bí mật không thừa nhận kiểu này thất sách nghĩ đến này hắn không khỏi nợ nụ cười không biết phó thanh thiên biết được tin tức này sau sẽ là phản ứng gì đâu nhằm vào lý tẫn bỏ lỡ đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy chức vụ không nói tại bên trong thiên nguyên danh vọng bao gồm thiên nguyên quốc tế lực ảnh hưởng cũng giảm xuống một mảng lớn lại thêm võ thần truyền thừa cùng với hiện tại được chứng thực c h í ít có thể đi đến đại luyện tinh sư võ thần truyền thừa tổn thất này cũng không chỉ một đinh m ạ y may mấy năm sau sự việc không nói liền lấy hiện tại lý tẫn phân lượng mà nói cũng không kém hơn một tôn truyền kỳ nếu như luận đến nhân tộc cùng hung thú ma vật chi chiến tác dụng càng là hơn có thể cùng cái tia vị trí cường giả bình khởi bình toàn đi thứ ạ i triệu suy con ngô đoán p ó t h năm giới thế kỷ tri vương đông hải tam thập lục quốc lâu lan vương truyền kỳ luyện tinh sư từ thiên lân sưng ơ Võ những tin tức này nhanh chóng tại trên màn hình lớn đổi mới dường như mỗi một cái cũng chỉ hướng lăng quyền môn vị kia được chứng thực là cùng vo thần nhất đạo người mở đường cùng làm một người lý mô chủ từng cái đỉnh tiêm đại quốc sôi nổi lấy lòng từng vị truyền kỳ chính miệng mời một vài đại nhân vật thậm chí vì thế lập lại quốc gia sách lược vì thu hút bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra x u ố nguyên h n chân truyền ánh mắt từ này có chút lớn luyện tinh sư trên người một quét qua qua muốn nói cái gì nói thẳng về lý võ thần một chuyện ngài thấy thế nào đến từ thái bạch vương quốc tô đông phong nói thẳng hắn núi mở miệng vân long lưu kiếm xuyên trọng quang đám người cũng là ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn chờ đợi trả lời ta thấy thế nào nguyên chân truyền hiểu rõ chính mình lời kế tiếp tất nhiên cùng vị kia trí cường giả có chút cách làm đi ngược lại nhưng hắn nhưng lại không thể không tỏ thái độ vãn hồi thứ bị thiệt hại đây là chuyện tốt ta thiên nguyên thế kỷ c h i vương kiêm võ thần nhất đạo người mở đường chưa chết đây là thiên đại hảo sự lập tức gửi công văn đi đại biểu chúng ta thiên nguyên đạo hạ nguyên chân truyền trực tiếp hạ lệ đồng thời ánh mắt của hắn chuyển hướng tô đông phòng làm phiền tô đại sư dẫn người mời lý võ thần thần võ môn đang cần một vị môn chủ mà vị môn chủ này không có ai sẽ đ â y lý võ thần càng thích hợp thiên nguyên trên dưới tất cả mọi người cũng đang nhiệt liệt mong mọi lý võ thần về nhà chương ba trăm năm mươi muôn mẫu chương ba trăm năm mươi muôn mẫu giới nguyên chân chuyển đám người cách đó không xa một gian phòng t r ú c t r u n g thân làm thiên nguyên trí cường giả giới thứ hai thế kỷ c h i vương vinh quang người sở hữu phó thanh thiên đang l ặ n g lặng cảm thụ lấy tinh quang tắm rửa đồng thời khôi phục chém giết hoàng tuyển chủ giáo tiêu hao tinh lực lúc này h ạ n t ự ợ h ồ nghe đến động tĩnh gì bình thường thu liễm trên người tinh lực ba đậu đợi đến kết thúc tu hành sau mới nói một tiếng vào đi rất nhanh cửa bị đẩy ra hai người từ bên trong đi đến chính là mạc vong tình cùng phó thanh thiên nghĩa nữ phó di tuyết sư tôn nguyên chân truyền đã đại biểu tiên h nguyên lên tiếng mạc vong tình thận trọng nói đây là chuyện tốt phó thanh thiên bình tĩnh nói chuyện tốt phó di tuyết khẽ giật mình ngay sau đó nói nghĩa phụ chuyện này nói nhỏ chuyện đi là nguyên chân t r u y ề n miệng hạ không tôn trọng ngài không có cùng ngài có mảy may bàn bạc liền đem thông tin tuyên bố ra ngoài nói lớn chuyện ra hắn đã ngồi vững vàng đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy vị trí đã không quan tâm ý kiến của ngài của ta ý kiến gì phó thanh thiên liếc nhìn phó di tuyết một cái nguyên chân truyền hiểu rõ hắn cho dù cùng ta nói ta cũng sẽ đáp ứng không cùng ta nói chính là suy tính cảm thụ của ta suy xét cảm thụ của ngài vậy hắn liền không thể nào không biết ngài cùng lý t ấ n ở giữa mâu thuẫn phó di tuyết hoàn toàn đứng ở phó thanh thiên trên lập trường không thể phủ nhận k i a lý t ấ n quả thật có chút năng lực mở ra võ thần nhất đạo có chút tác dụng nhưng chúng ta không phải đều đã xác nhận sao hắn võ thần hệ thống cũng không có mở rộng giá trị trừ phi tuyệt thế thiên tài bằng không đạp vào võ thần chi đạo chỉ là phí thời gian tiền đồ do đó nghĩa phụ ngươi quyết sách cũng không có nửa điểm vấn đề coi như vì lý tẫn như thế nháo trò làm cho tựa như là nghĩa phụ ngài đã làm sai điều gì một dạng đây coi là cái gì nàng cười lạnh một tiếng biết khóc gây hài tử có sữa ăn lẽ nào bọn hắn quên nếu như không phải vì nghĩa p h ụ ngài thiên nguyên làm sao có thể có cục diện như hôm nay vậy nếu như không phải vì nghĩa p h ụ ngài sẽ có bao nhiêu gia đình thê ly t ử tán cửa nát nhà tan mấy chục năm tiếp theo chết tại trên tay ngài hung thú ma vật cộng lại mấy vạn mấy chục vạn cũng không chỉ kết quả hiện tại bọn hắn vì lấy lòng lý tẫn lại là muốn đem nghĩa p h ụ ngài nhiều năm như vậy nỗ lực toàn bộ bác bỏ、Tốt. phó thanh thiên mở miệng ngắt lời phó di tuyết năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ta thân làm thiên nguyên trí cừng giả tự nhiên là cái kia gánh vác lên thủ vệ thiên nguyên đánh tan hiểm đ ị a săn g i ế t hung thú ma vật trách nhiệm cái này kêu là quân tử có thể lấn chi v ì phương phó di tuyết tức giận bất bình nói kia lý tẫn giới mát hưởng thụ vạn trượng vinh quang vô tận vinh quang nhưng hắn thực chất thật sự làm cái gì hắn có thể chạm g i ế t bất luận cái gì một đầu lãnh chúa cấp hung thú ma vật hắn chỗ ở là tại giang châu mà năm đó nếu không phải nghĩa p h ụ ngài dẫn người chặn đánh qua một lần đoạn lạc thần miếu giang châu sớm mất giang châu cũng bị mất đâu còn có hắn lý tẫn hôm nay từ một điểm này mà nói ngài căn bản chính là lý tẫn ân nhân cứ mạng không cần nhiều lời phó thanh thiên k h o á t k h o á t tay không nghĩ tại cái đề tài này tranh luận ta vậy không hy vọng lại từ trong miệng các ngươi nghe đến mấy cái này n u ô n luận nguyên t r â n t r u y ề n sẽ xử lý tốt chúng ta thiên nguyên cùng lý tẫn quan hệ trong đó các ngươi nghe theo mệnh lệnh của hắn là đủ sư tôn ngài một câu ta nghĩ rất có đạo lý mặc vong tình nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đây là ngài thực tiễn tiêu chuẩn dưới mắt lý tẫn hưởng thụ vô số vinh quang b ị thế nhân ký thác kỳ vọng như vậy hắn nên gánh vác lên tương ứng trách nhiệm cũng không thể ngài ở phía trước chém giết hung thú ma vật hắn lại tại phía sau một bên hưởng thụ lấy vạn người vây đỡ còn một bên bày ra một bộ người bị hại tư thế để người đối với ngài chỉ chỉ t r ò t r ò người muốn nói cái gì phó thanh thiên nói sự thật chứng minh hung thú ma vật cũng không có chúng ta trong tưởng tượng dễ đối phó đoạn lạc thần miếu lần thứ hai thất bại m a i cốt chi địa g i a n nan đánh hạ đầy đủ chứng minh chúng ta khinh thường hung thú ma vật trí tuệ dưới loại tình huống này chúng ta tiêu diệt toàn bộ hành động muốn thuận lợi chấp hành cần nhiều hơn nữa tình báo càng có nhiều quan ma vật tài liệu mà luận đến đối ma vật điều tra ai có thể so ra mà vượt có đại luyện tinh sư chiến lược lý tẫn mặc vong tình nặng nề nói ta đề nghị c hắn i ê u lời này vừa nói ra phó di tuyết lập tức hưởng ứng đúng thế nhân căn bản không biết nghĩa vụ ngài đánh hạ hiểm địa bỏ ra bao nhiêu vất vả cần cù cùng mồ hôi ngược lại tôn sùng lên lý tẫn t i ể u này sinh sự từ việc không đâu hạng người vậy liền vừa vặn đưa hắn kéo tới đi điều tra hiểm địa nhìn hắn là có hay không tượng mọi người nói như thế tại nhân tộc tác dụng có thể sánh ngang truyền kỳ nếu như hắn thật có thể đem tất cả hiểm địa thăm dò rõ ràng chúng ta tán thành hắn công hiến tán thành địa mặc vong tình nói chúng ta tại đoạn lạc thần miếu cảnh ngộ thất bại dù là tận lực tô son chất phấn vẫn đang lòng người bàng hoàng dưới mắt h u y ề n nguyệt đảo hành trình cũng là các loại không thuận lâu như vậy mới cầm xuống một cái mai cốt trí địa mà huyện nguyệt đảo bên trên thế nhưng còn có hai nơi hiểm địa tại nhất là ngưu ma thần miếu căn cứ võ thánh nhóm điều tra nắm giữ tin tức nhìn xem hắn hung h i ể m tính tướng so sánh tại đoạn lạc thần miếu cũng không chút thua kém hắn nhìn phó thanh thiên trầm giọng nói một sáng chúng ta tại h u y ề n nguyệt đảo lại đánh lâu không xong cả nhân tộc tâm khí đều đem lọt vào đả kích nghiêm trọng đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đủ loại như bái thần giáo kẻ dã tâm nhảy ra khoa tay múa chân chất vấn đặc biệt liên hợp tiểu đội chất vấn nhân loại đồng minh hội cuối cùng tạo thành cực lớn bên trong h a o tổn sơ sẩy một cái nhân loại đồng minh hội cải chế đều sẽ chịu ảnh hưởng thật không dễ dàng có thống nhất chi thế nhân tộc nói không chừng sẽ lại lần nữa đi về Huyền nguyệt đảo phó thanh thiên trầm mặc hồi lâu lúc này mới nói một tiếng cái này ác nhân tất nhiên ta đã làm như vậy vì n h â n tộc có thể sớm ngày thống nhất vì những thứ này hiểm địa có thể sớm ngày tiêu diệt toàn bộ hoàn tất vì n h â n tộc có thể quay về hạ bá chủ vị trí khỏi bị hung thú ma vật uy hiếp nỗi khổ ta tiếp tục làm tiếp thì thế nào quốc tế xã hội phong vân khuấy động vô số người vì lý tấn khởi tử hoàn sinh nhảy cấm hoan hô nhất là thái bạch phước diện làm thông tin theo nguyên chân truyền trong miệng xác nhận đồng thời tô đông phong đem tự mình tiến về lòng quyền môn mời lý tấn trở về lúc tất cả thái bạch cũng s ô chào tất cả mọi người tại hô to lý tấn tên chưa từng có mực khắc quá bạch nhân tại thiên nguyên liên bang có thể như thế mở mày mở mặt mà những kia lúc trước cùng lý tẫn từng có giao tế người long môn các bên trong d i ệ p thừa h uyên triệu vân long mấy người cũng tốt từng tại trên thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cùng lý tẫn giao thủ qua đại nhật thánh tử triệu vũ sư tống vô nhai mấy người cũng à giờ khác này đều là một loại cùng có vinh yên cảm giác dù là lúc trước bại tại trên tay lý tẫn đầy cói lòng không cam lòng trình ngự phong khi biết được đại luyện tinh sư đều bị lý tẫn đánh ngã về sau giờ khác này cũng là tâm phục khẩu phục tái sinh không dạy nổi bất luận cái gì trả thù suy nghĩ thậm chí còn vì từng cùng lý tẫn giao thủ qua làm vinh v ề phần cùng lý t ấ n càng thân cận một phần bằng hữu luyện hồng trần tào thiên du phương l â m tuyệt hướng tiêu n g u y ệ t đám người thân thuộc tần nhu nhiên lâm tiểu lộc chi lưu càng là hơn vừa ngạc nhiên vừa mừng d ỡ tất cả mọi người đắm chìm trong bất thình lình trong vui sướng nếu như không phải vì đại n g u y ệ t vùng đất kia rời thiên nguyên đúng là q u á xa bọn hắn hận không thể hiện tại đều lên đường hướng long quyền môn tiến đến bên ngoài n á o n h i ệ t đến cực điểm nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng đến ở vào hóa long sơn tri đỉnh lý tẫn sư phó có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó thạch sư hổ lưu thiếu long tinh ánh tinh huy nguyễn ảnh nguyện nhà nhật s ì đ á m người mặc dù không phải đệ tử của hắn nhưng cũng coi là truyền thừa của hắn lại thêm bọn hắn mỗi một cái đối v õ thần nhất đạo đều có khắc sâu lý giải chiêu đ á i các nơi trên thế giới tới trước thăm hỏi c h i ề u thánh võ thánh dư giả đến mức ở vào hóa long sơn đỉnh lý tấn tìm yên t ĩ n h trong hồ nào hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn mà lấy hắn thời khắc này thân phận địa vị cho dù đối tất cả người bái phòng không dành để ý vậy không ai có thể nói ra nữa chứ không lúc này hóa long sơn đỉnh phòng tiếp khách lý tấn ngược lại là lại lần nữa gặp được đại nguyệt d ư n h i ệ t hoặc nói đã nhận rõ thân phận lâm thị nhất tộc hắn nhìn về phía trước nét mặt cẩn thận lâm lan ra lâm bách xích cùng với tiếp khách mà đến lâm ngọc sinh mấy người ánh mắt lại là chuyển hướng tiếp khách mà đến lâm ngọc sinh ta nói qua tại long quyền môn phạm vi bên trong ta sẽ cho các ngươi che chở có thể nếu như các ngươi còn muốn đi khôi phục đại n g u y ệ t như vậy sinh tử tự phụ đại n g u y ệ t đã hủy diệt chúng ta cũng không có ý tại lại lần nữa phú quốc lâm lan ra vội và nói chỉ là lý võ thần nên có một quãng thời gian chưa từng xuống núi a ừng lý tấn bình tĩnh nhìn hướng hắn mặc long vương thất e ngại tại lý võ thần uy danh hoảng hốt thoát khỏi mất đi mặc long vương thất đàn áp giờ phút này tất cả mặc l o n g quốc dường như lâm vào không chính phủ không trật tự trạng thái hối loạn sắt lục tức bóc đâu đâu cũng thấy căn cứ chúng ta sơ bộ thống kê tại mặc long vương thất thoát đi trong một tháng này chí ít có mười vạn người chết đang kéo dài không ngừng bạo loạn bên trong lâm lang ra trầm giọng nói làm trật tự bị đánh phá tất cả gia tính không hề quản thúc bị thả ra ngoài nhân loại rồi sẽ trở thành chân chính q u á i v ậ t lý tấn không có trả lời mà là đưa mắt nhìn sang một bên tinh ánh tinh ánh gật đầu một cái rất nhanh đưa qua một phần tình báo nàng sở dĩ sẽ hướng lý tận báo cáo lâm lang ra đám người cầu kiến sự tình cũng là bởi vì nguyên nhân này mặc long quốc lâm vào không chính phủ trạng thái về sau sắc thực đoạn lại nếu như không thêm vào ngăn lại tiểu này hỗn loạn tuyệt đối còn có thể tiếp tục kéo dài cho đến trật tự mới sinh ra mà quá trình này sợ là sẽ phải có đến trăm vạn mà tính người mất mạng tại đây chẳng trong hỗn loạn m ả n h này hỗn loạn thổ địa sinh hoạt ở trên vùng đất này người cùng khổ dân cần trật tự lâm lang ra nói xong trực tiếp q u ỳ lệ xuống dưới thành tâm dập đầu nói chúng ta không yêu cầu xa vời có thể khôi phục đại nguyện chúng ta chỉ hy vọng lâm thị nhất tộc có thể vì chính mình làm nam phạm vào sai lầm thứ tội nhường mảnh đất này lần nữa khôi phục hòa bình vì giảm bất trên người tội nghiệt bất kỳ cái gì thời k h á c chỉ cần lý võ thần cảm thấy chúng ta ở đâu làm không tốt chúng ta cũng tự nguyện bị phạt chương ba trăm năm mươi một thần giáp chương ba trăm năm mươi một thần giáp lý t ấ n nhìn tinh á n h đưa tới phần tài liệu này phía trên có đôi hóa long sơn xung quanh thành trấn tiến hành điều tra tại m ặ c long vương thất thoát khỏi trong khoảng thời gian này tỷ lệ phạm tội sắc thực hiện lên hình học tính dâng lên chẳng qua hắn cũng không đáp lại lâm lan ra Mà là trực tiếp đối tinh r ự c t ế p đối i t ảnh nói, nhường người, gìn phương nếp thạch sư hổ theo phàm giữ việc, sư đặt một số người, giữ gìn địa phương trật tự, sắp số địa làm việc, phàm là ánh m â n nhà lúc cháy nhà mà đồng i hôi của người, nghiêm Tinh không tha. ảnh của trị Là. đ ý một tiếng có thể đúng lúc này nàng lại nghĩ tới điều gì theo nếp làm việc nàng cân nhắc một chút không biết môn chủ có ý tứ là ý theo nước nào pháp luật trước tạm theo mặc long quốc pháp luật đi lý tẫn nói xong bổ sung một câu loạn thế dùng trọng điện thực hiện nghiêm ngặt mặc long pháp luật thực hiện nghiêm ngặt tinh ánh dừng một chút chỉ sợ có chút nạ lý tẫn nhìn nàng nếu như lý võ thần vui lòng ta nghĩ ta có thể vì tinh ánh các hạ trần trờ làm ra giải thích lâm lang ra nói lý tẫn ánh mắt chuyển hướng hắn chờ lấy hắn mở miệng lâm lang ra trầm giọng nói nếu như dựa theo mặc long quốc pháp luật chấp hành cả nước tất cả mọi người đều đem có tội nghĩa là gì lý tẫn nói là thực sự tinh ánh cười khổ một tiếng m ạ c long quốc phổ biến pháp luật đế quốc cũng tăng thêm tu sửa bổ sung bên trong tất cả pháp luật điều khoản thậm chí đã đến mọi người uống miếng nước nếu như không nộp thuế lời nói đều muốn bị trộm tới ngồi tù tình trạng thật muốn thực hiện nghiêm ngặt uống nước đánh giếng là tự mình khai thác khoáng vật tài nguyên đốn t ủ i nấu cơm lúc là trộm phạt quốc gia công cộng tài nguyên nhóm lửa xào rau lúc là tạo thành ô nhiễm môi trường dù là người đem quần áo phơi nắng bên ngoài đều sẽ phá hoại thành thị hình tượng những thứ này đều là phạm pháp hành vi phạm tội nàng cười khổ một tiếng đây là mạc long quốc cao tầng định ra xét lược quan viên giai tầng nếu như muốn đối phó bình dân giai cấp nhẹ nhàng thoải mái có thể tìm ra một trăm loại phương pháp đưa hắn tạm giữ vì lý do hình sự cứ như vậy bọn hắn là có thể quang minh chính đại bảo hộ chính mình hợp pháp thống trị lý tẫn nhữ mày tinh ánh các hạ nói còn có một chút bảo thủ tại mạc long quốc thật muốn từng câu từng chữ lý giải pháp luật lý v ò thần rồi sẽ phát hiện lâm lang ra trầm giọng nói bình dân sinh ra tới là tội còn sống cũng là tội lý tẫn nghe dường như nghĩ tới điều gì trong lúc nhất thời lâm vào do dự kẻ thống trị cùng bị kẻ thống trị từ trước đến giờ đều là hai cái đối lập giai cấp dù là bị kẻ thống trị muốn sửa đổi kiểu này hiện trạng nhưng khi hắn biến thành kẻ thống trị về sau lập trường của hắn khác nhau suy xét vấn đề cách thức đồng dạng sẽ xảy ra thay đổi cuối cùng dần dần biến thành một vị hợp cách kẻ thống trị lâm lang ra nói đồ long giả cuối cùng thành đắc long đây là từ xưa quy luật bất biến do đó ngươi nói lời nói này là n g h ị chứng minh các ngươi hành động không quan hệ đúng sai chỉ là quy luật lý tấn nói lâm lang ra vội vàng túi đầu túi đ ầ u nói chỉ là chúng ta hiện nay trí tuệ không cách nào đánh vỡ cái này đối lập ma chú có thể cũng chỉ có tượng lý võ thần như vậy trí tuệ c h á t tuyệt tồn tại mới có thể đánh vỡ loại quy luật này chúng ta duy nhất có thể làm chính là tuân theo lý võ thần ngại ý chí đem hết khả năng là phần này sự nghiệp cống hiến lực lượng của mình vì thế chúng ta nguyện nỗ lực tất cả lý t ấ n nhìn lâm lang ra đối với tinh ánh nói một tiếng trước mau chóng hồi phục mặc long quốc trật tự đồng thời nhường thạch sư hổ cùng thiên võ minh trung nhân mau chóng xuất ra một cái điều lệ tới là tinh ánh đồng ý rất nhanh làm theo đợi đến nàng truyền đạt mệnh lệnh về sau lý tẫn mới đưa ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lâm lang ra trên người suy xét đến những tia truyền kỳ tinh khí giá trị lâm thị nhất tộc trung nhân nếu như có năng lực giả tại trải qua khảo hạch về sau có thể vì cá nhân thân phận tham dự vào mặc long quốc trật tự khôi phục hạng mục công việc chúng đến nếu như các ngươi năng lực thật sự đầy đủ xuất sắc tự nhiên sẽ trổ hết tài năng lý tẫn nói hắn cho người lâm ra một cái cùng long quyền môn thiên võ minh cùng với các nơi trên thế giới đầu nhập mà đến võ thánh nhóm một cái công bằng cơ hội cạnh tranh lâm lang ra cũng là đã hiểu lý tận ý nghĩa lúc này hắn cung kính hành lễ đa tạ lý võ thần lâm thị nhất mạch tất không cho lý võ thần thất vọng tất các ngươi lui ra đi hắc kim thành cũng sẽ có long quyền môn người nhập chủ lý tẫn nói một tiếng đại nguyện ta vương triều truyền thường nghiêm ngặt nói đến có hơn bốn trăm linh năm qua nhiều năm như thế hoàng l a n g xây dựng sớm đã không biết cực lớn đến trình độ nào mà ở hỗn loạn thời đại đại nguyện trong hoàng lăng ngoại cũng là xảy ra rất nhiều diễn biến hung thú ma vật hoành hành đại nguyện còn tại lúc còn có thể hơi tiêu diệt toàn bộ một phen có thể theo đại nguyện hủy diệt k i a phiến hoàng lăng đã trở thành hung thú ma vật nhạc viên càng vì hoàng gia bãi săn rời hoàng lăng không xa chỗ nào sinh động nhiều nhất chính là một đám dã chư nhân mỗi một đầu dã chư nhân khí huyết cường độ không kém hơn đỉnh tiêm luyện tinh người mặc dù chỉ là khí huyết cường độ khó khăn lắm đ ạ t đến đỉnh điểm luyện tinh người tầm thứ nhưng hung hiểm tính không thể nghi ngờ lại thêm trừ ra dã chư nhân bên ngoài hung thú khác ma vật t ố điểm có thể đại nguyện hoàng lăng và xung quanh hơn nghìn dặm biến thành đại nguyện cảnh nội đáng sợ nhất hiểm đẳng cấp so thái bạch tử vong sân cốc cung điện dưới đất còn cao gần với đoạn lạc thần miếu phong ma yếu tắc các nơi. Cũng、chính ũ n g c là bởi vì vùng đất nguy hiểm này mới khiến vì vùng nguy này đất cho đế quốc, đại quốc, phép ư từ một chỗ dị không gian chung vật liệu chế tạo thần giáp hắn dừng một chút làm năm đại n g u y ệ t đối vật thần giáp ký thắc kỳ vọng cao đây vận mệnh chi kiếm cũng có khi còn hơn dù là lúc kia đã có truyền kỳ sinh ra nhưng đại n g u y ệ t chủ mạch vẫn đang cho rằng bằng vào vật thần giáp lực lượng đủ để bồi dưỡng được sánh ngang truyền thần kỳ cừng giả chỉ là tại đại n g u y ệ t diệt vong lúc đại n g u y ệ t cuối cùng một nhóm tinh nhuệ thối lui đến hoàng l a n g chỗ sâu theo vật thần giáp cùng nhau mai táng không tiếng thở nữa thần giáp lý tấn nghe trong lòng sáng tỏ hiện nay thế giới trừ gia chủ lưu luyện tinh người hệ thống ngoại còn có đại thương tinh cung lưu nhật diệu n g t ú lưu cùng với vị thế nhân biết rõ tinh khí lưu nhưng ngoại giới một mực có nghe đồn xư bởi vậy nếu như nói đại n g u y ệ t còn ẩn giấu đi cái nào đó cường đại tinh khí đạo rất có thể người muốn nói cái gì lý tẫn nói lý võ thần hiện tại tuy có cực lớn danh vọng dù là thế giới lục cực cấp quốc gia cũng không dám tùy tiện bất lợi cho lý võ thần nhưng loại tình huống này là xây dựng ở cùng lý v õ thần l à địch mang tới ích lợi thấp hơn nhiều hậu quả điều kiện tiên quyết lâm lang ra nói xong giọng nói dừng lại nhưng nếu như có một ít không cách nào điều hòa lợi ích tranh chấp lý tẫn rất nhanh nghĩ tới điều gì hắc kim quang khu đá kỹ năng đá kỹ năng ý vị như thế nào mang ý nghĩa chỉ cần ở trong đó khắc lục một cái truyền kỳ t h u ậ t thức có thể tại thời gian cực ngắn trong bồi dưỡng được một vị truyền kỳ pháp sư hắn giá trị càng tại hiếm thấy tinh khí trí thượng chí t làm đá kỹ năng hiệu quả bạo lộ ra về sau để người cầm đá kỹ năng đi đổi lực lượng bảo thạch titan bảo thạch chế tạo hiếm thấy tinh khí tuyệt đối có người đổi nhưng nếu như để bọn hắn cầm tiểu này tinh khí đổi đá kỹ năng tinh thần tại đế quốc trên tay mà luyện tinh người thường thường có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đại luyện tinh sư nếu là đối một vị võ thần cưỡng ép tôi h miên hắn không hẳn có thể kiên trì được bao lâu do đó lý võ thần một phương diện nên sử dụng thanh danh của mình mau chóng nhường đế quốc giao người mặt khác cũng nên chuẩn bị sớm lâm lang ra nói xong thở dài một cái đương nhiên nếu như lý võ thần vui lòng bỏ cuộc bên hắn tia lợi ích những nguy hiểm này cũng không tồn tại lý tẫn không nói gì trong khoảng thời gian này hắn một mực nghiên cứu nhân tạo thi vương khả thi sự thật chứng minh cùng địa phương khác khó mà làm được nhưng ở hắc kim quán khu chỗ sâu tòa k i a bị hắn mệnh danh là thi vương đại điện khu vực bởi vì hắn vị trí t ỉ n h cờ là tất cả q u á n mỏ điểm hội tụ có đến từ các nơi khoáng mạch t ừ khí cọ rửa nhân tạo thi vương đã hiện ra nhất định khả thi hắn tất đặt tại thi vương trong đại điện hai mươi mấy đầu hoặc thi đều đã đã xảy ra khác nhau trình độ d ị biến đại giới thi la đầu nhập vào hàng loạt tinh tinh dường như những kia thi vương nhóm hấp thu tinh khí bên trong năng lượng mực dạng hoặc thi d i biến thành thi vương đều cần đại lượng tử khí tinh tinh cùng với một cái lý tật chưa điều tra do nhân tố nếu như không phải vì tinh, tinh thiếu thốn kia hai mươi mấy đầu hoạt thi sợ là đã phải hoàn thành thi vương d ị biến d ị biến một thành lại tương đương với hai mươi mấy mai đá kỹ năng làm đá kỹ năng không còn là duy nhất một lần tài nguyên về sau hắc kim quang động cùng với tòa kia thi vương đại điện giá trị quá lớn lớn đến đủ để sửa đổi thế giới bô cục bởi vậy lâm lang ra không phải tại nói chuyện giật ân do đó ý của ngươi là để cho ta đi đại nguyện hoàng l a n g chỗ sâu tìm kiếm vật thần giáp lý tấn nói lâm lang ra gật đầu một cái nói xong hắn lại nói đại nguyện hoàng lăng mặc dù mượi phần nguy hiểm bên trong không thiếu một ít cường đại đến sánh ngang đại luyện tinh sư l ã n h chúa cấp hung thú nhưng lý võ thần không giống với đại luyện tinh sư ngài hoàn toàn có thể chui vào trong đó tìm kiếm vật thần giáp chỗ đợi cầm tới thần giáp sau lại trả lại c h ờ một chút lý tấn đột nhiên nói một tiếng ngươi nói đại n g u y ệ t trong hoàng lăng có sánh ngang đại luyện tinh sư l ã n h chúa cấp g i ã chư nhân đúng lâm lang ra gật đầu một cái bên cạnh hắn lâm bách xích theo sát lấy nói chúng ta từng thử qua bước vào đại nguyện hoàng lăng tìm kiếm vật thần giáp gặp phải tinh hồng dã chư nhân hắc á m dã chư nhân hoàn hảo một ít chúng ta có thể miễn cưỡ ứng phó nhưng sau đó, một đầu hình thể to lớn trắng xanh g i ã chư nhân ngăn cản đường đi của chúng ta đầu kia g i ã chư nhân tuyệt đối có lớn luyện tinh sư cấp chiến lược nếu như không phải chúng ta chạy nhanh sợ là đã chết tại trong hoàng lăng đang khi nói chuyện trên mặt hắn còn lưu lại lòng còn sợ hãi chi sắc được lý t ấ n lập tức đồng ý cho ta đại n g u y ệ t hoàng lăng tài liệu c ắ t kẽ một chương này lại để cho xét duyệt đây là cắt giảm sửa chữa sau bộ phận chương ba trăm năm mươi hai chế độ chương ba trăm năm mươi hai chế độ lâm lan g ra đám người trước tiên đem chuẩn bị xong đại nguyện hoàng lăng tài liệu giao cho lý tẫn trên tay ngoài ra còn có một số về vật thần giáp thông tin vật thần giáp cái gọi là sánh ngang truyền kỳ cuối cùng chỉ là đại nguyện nội bộ cách nói chưa từng đạt được ngoại giới tán thành lý t ấ n cũng không quan tâm quá nhiều duy nhất hơi thu hút hắn chú ý là thần giáp tài liệu nơi phát ra dị không gian đáng tiếc lâm lang ra đám người đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ phụ c quốc hai lần lại bị hai lần dập tắt lâm thị nhất mạch mất đi thứ gì đó quá nhiều rồi lý tấn không chiếm được đáp án đành phải tạm thời rời đi mục tiêu ghi chép đại nguyện hoàng l a n g tài liệu tương quan đại nguyện trong hoàng lăng chôn đại nguyện hai mươi hai vị hoàng đế trải qua lần lượt u y ế t t r ư tu liên thông cho đến nay đại nguyện hoàng lăng diện tích đạt tới trình độ nào không ai hiểu rõ nhưng lâm thị nhất mạch từng có người nhiều lần xâm nhập quá lớn nguyện hoàng lăng dự đoán được nội bộ vật nghe nói có thể khiến người ta có sánh ngang truyền kỳ chiến lược thần giáp tại bọn họ bỏ ra to lớn hy sinh về sau đã đại khái lục lọi ra hoàng lăng trừ ra nguyên bản năm tầng ngoại nên xuất hiện đệ lục tầng cùng đệ thất tầng về phần hướng xuống có hay không có đệ bắt tầng tầng thứ chín không ai hiểu rõ tại lý tấn nghiên cứu đại nguyện hoàng lăng tài liệu tương quan lúc còn tìm đến đế quốc m ô n g huyết nha nhường h ắ n hướng truyền đạt đế quốc chính mình hy vọng trả về lâm tinh thần nguyện vọng đối với cái này m ô n g huyết nha tự nhiên sẽ không tự tuyệt chờ đợi đế quốc bên ấy trả lời tin tức lúc lý tấn cũng là cùng thạch sư hổ thiên võ minh minh chủ tạ long thành phó minh chủ lam đạo toàn đ ả n người bàn bạc dạy rồi mặc long quốc long quyền môn thậm chí tất cả đại nguyện thổ địa cải chế vấn đề trải qua nửa tháng thương thảo tại một ít nhân sĩ long quyền môn đổi tên tinh võ thần điện mặc dù thế giới này cùng loại với võ thần điện thần võ minh thiên võ minh loại hình d a n h s ư n g nhiều vô số kể nhưng không hề nghi ngờ tinh võ thần điện cuối cùng sẽ trở thành tất cả võ giả trong suy nghĩ chính thống tinh võ thần điện trung thiết thái thượng trưởng lão biết phụ trách tinh võ thần điện phát triển phương châm hiện nay thái thượng trưởng lão sẽ tạm làm lý tấn một người thái thượng trưởng lão sẽ h ư ớ n g xuống thiết điện chủ một tên phó điện chủ ba tên suy xét đến hiện nay quốc tế tình thế điện chủ chức vụ lại do lý tấn thay mặt trường ba tên phó điện chủ phân biệt là thạch sư hổ tinh huy tạ long thành điện chủ hương xuống thiết trưởng lão hộ pháp trong đó trưởng lão hiệp trợ điện chủ xử lý tông môn lớn nhỏ công việc thuộc t r u n g cao tầng hộ pháp thì là lệ thuộc trực tiếp điện chủ vũ lực cơ cấu giám sát cơ cấu mỗi một vị trưởng lão thủ hạ có chấp sự một số tên hiệp trợ trưởng lão xử lý vụn vặt công việc bất luận kẻ nào muốn tại mặc long quốc nhậm chức đầu tiên phải có đủ tinh võ thần điện thân phận thân phận cao thấp khác nhau chỗ đảm nhiệm chức vị vậy không giống nhau trên lý luận mỗi một vị trưởng lão ngoài ra thả ra đều có thể đảm nhiệm một cái cùng loại với mặc long quốc, quốc gia chi chủ lại hoặc là nói khi hắn công hiến thực lực đạt tới có thể trấn thủ một n ư c lúc có thể đạt được tinh võ thần điện thân phận trưởng lão chứ ra trưởng lão tầng bộ trưởng tầng cùng chấp sự tầng ngoại còn có đệ tử tầng đệ tử tầng lại có thể chia làm ký danh đệ tử đệ tử chính thức chân truyền đệ tử thần tử mỗi một vị đệ tử cũng tương đương với dự bị chấp sự trưởng lão do tinh võ thần điện dốc lòng bồi dưỡng dạy bảo và tuổi tác cao tại võ học nhất đạo trưởng thành trở nên chậm chạp về sau bị phân phối đến ngoại đảm nhiệm chức vụ khác nhau đệ tử giai tầng ra ngoài đảm nhiệm chức vụ lúc cấp bậc vậy không giống nhau ký danh đệ tử ngoại phong chỉ có thể làm cán sự đệ tử chính thức thì có thể quản lý một chấn nhỏ chân truyền đệ tử thì là trực tiếp theo thành thị các bước v â phân Cùng tại r ư ở thạch n sư hổ đám người an bài xuống một mươi hai vị trưởng lão mang theo một số chất sự rất nhanh xông lên hướng mặc long quốc bị mới quy hoạch ra tới thập nhị châu khu hành chính theo những thứ này võ thần tham gia hôn loạn mặc long quốc rất nhanh hướng tới ổn định lý tẫn khống chế nhìn đại phương hướng cũng không phải mọi thứ tự thân đi làm hắn một mực rất rõ ràng như vậy một cái ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới tự thân cường đại mới là tất cả căn bản tình v õ thần điện cũng tốt mặc long quốc cũng được chỉ cần hắn một mực duy trì k i ể u này cường đại dù là những thế lực này đều bị hủy diệt cũng được tùy thời đem nó tái hiện hóa long sơn đ ỉ n h tại một hồi lôi điện vây quanh trôi nổi tại bầu trời không chi thượng lý t ấ n chậm dai rơi xuống trên mặt đất hắn vừa hoàn thành một vòng từ trường rèn luyện qua loa cảm giác một chút chính mình tu hành tiến độ hắn rất nhanh đến mức ra một cái chuẩn sát chỉ số đến đỉnh nhọn võ thần còn muốn hai tháng lý tân tâm nghĩ nhìn thấy lý t ấ n kết thúc tu hành tinh ánh rất nhanh đi tới lý t ấ n nhìn nàng một cái hiện tại tinh võ thần điện chính là lúc dùng người ngươi là trong điện ít có võ thần một t r ồ n g nhưng có muốn đi qua cái nào bộ môn ta hy vọng có thể một mực đi theo điện chủ tinh ánh nói với lại ta cho rằng so với ngoại giới lớn nhỏ công việc hầu hạ tốt điện chủ áo cơm sinh hoạt thường ngày không cho điện chủ đem thời gian quý giá lãng phí ở sinh hoạt tương quan vụn vật sự tỉnh thượng mới là trọng yếu nhất chuyện ngài mới là tinh võ thần điện tất cả lý tẫn thấy thế vậy không có cơ cầu điện chủ đế quốc trí cường thánh đường te di bên ấy đáp lại đến rồi tinh ánh cân nhắc nói bọn hắn công bố lý â lâm m tinh thần thương thế tại tinh thần thương thế khôi phục sau sẽ trước tiên đưa hắn đưa về tình võ thần hiện rời đi, đợi khôi điện. nặng hơn, không nên đến hắn phục đưa đưa l sau sẽ về võ tẫn thân hình dừng lại thương thế nặng hơn không cần đoán liền biết đây là bọn hắn lý do thoái thác trên lý luận vì điện chủ ngài hiện tại quốc tế lực ảnh hưởng đừng nói ngài đã tự mình mở miệng cho dù ngài không có mở miệng đế quốc vì cùng ngài biến chiến tranh thành t ơ lụa duy trì h à i h ò a quan hệ nên chủ động đem lâm tinh thần vị này có ngài đệ tử danh hào võ thần trả lại dưới mắt bọn hắn nghĩ cách chỉ hoãn thời gian tinh ánh trong mắt lóe lên một tia lo lắng lý tẫn ngược lại là thần sắc bình tĩnh một màn này chỉ có thể nói là tại trong dự đoán của hắn nghe nói đế quốc chí cường thánh đường đã phái một đội người chính hướng chúng ta tinh võ thần điện mà đến dự định chuyên môn là lâm tinh thần một chuyện chịu nhận lỗi tinh ánh nói chịu nhận lỗi là giả muốn mưu đồ hắc kim quán g khu là thật cũng không biết bọn hắn sẽ dùng phương thức gì ra tay lý tẫn ngâm nghĩ một phen sự việc không thể bị động như vậy xem ra đại n g u y ệ t hoàng lăng chuyến này phải mau chóng một phương diện hắn cần mượn cùng đại n g u y ệ t trong hoàng lăng lanh chúa cấp hung thú ma vật ma luyện tự thân bằng nhanh nhất hiệu suất đào móc tự thân tiềm năng lại phối hợp lôi nguyên thạch lôi tử nguyên tinh mau chóng đem thực lực đ ể thăng đến đỉnh n ọ n võ thần tiêu chuẩn mặt khác hắn cũng nghĩ xem xét vật danh s ư n g có thể để người ta phát huy ra sánh ngang c h u y ể n kỳ thực lực thần giáp rốt cục có hay không có như vậy vẫn hoặc khó nắm bắt tăng cường đối hắc mỏ vàng khu đề phòng lý t ấ n nói một tiếng ngoài ra ta phải đi ra ngoài một bận tinh đánh đoán được lý t ấ n kế hoạch tiếp theo túi đầu nói đúng chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận chúng ta tinh võ thần điện tất cả sản nghiệp lý t ấ n gật đầu một cái trong khoảng thời gian này nhóm đầu tiên lôi nguyên thạch đã trở tới lại thêm lúc trước bán ra hàng loạt đỉnh tiêm tinh khí cùng với các quốc gia đại biểu tham hỏi đưa tặng đủ loại món qu không ít võ thần đều đã tại sử dụng lôi từ nguyên tinh tu hành gìn giữ k i ể u này s u xu thế xuống dưới không bao lâu tinh võ thần điện tất nhiên năng lực sinh ra cao dai võ thần đến lúc đó tất cả áp lực cũng không cần toàn bộ đặt ở hắn trên người một người lý tẫn trong khoảng thời gian này đối đại n g u y ệ t hoàng lăng đã có đầy đủ mở lại thêm hắn dò xét đại n g u y ệ t hoàng lăng vốn là tại kế hoạch trong cùng tinh ánh nói một tiếng về sau hắn lại không có báo tin bất luận k ẻ nào thẳng đến ở ngoài ngàn dặm đại nguyện hoàng lăng mà đi đại nguyện giao thông tình hình cực kỳ không xong đón xe trải nghiệm kém đến cực hạn vả lại hắn không phải luyện tinh người mượn nhờ tinh thần lực tráng phi hành không tính là đ nguyên bản ở nơi này con dân hoặc là bị hung thú ma vật làm hại hoặc là xa xa rời xa nơi này lý tấn rơi xuống phiến khu vực này lúc còn có thể rõ ràng nhìn thấy những kia hoặc sụp đổ hoặc mọc đầy các loại thực vật kiến trúc phế tích theo kiến trúc phế tích đến xem nơi này làm năm cũng coi như một cái có chút thành thị phần hoa đại nguyện hoàng lăng phạm vi ngàn giảm hung thú ma vật vô số kể bên ngoài hoàn hảo một ít hạnh tâm khu vực hung thú ma vật thực lực kịch liệt tăng lên đám hung thú này ma vật trùng trừ r a dã chư nhân ngoại còn có những giống l o à i khác trong đó tối làm người nhức đầu là một loại cự hình côn nga cùng đoàn thể hành động c ự răng cự nga cùng cự răng đều thuộc về phi hành động vật trong đó cự nga có sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người cấp uy hiếp lực cự răng kém một chút cũng liền đây hoạt thi mạnh một chút nhưng không chịu nổi thuộc về quần thể sinh vật vừa ra tới thường thường mấy chục con tu luyện giả thấy vậy càng thêm đau đầu sau lưng đã theo mấy trăm hơn ngàn đồng một m năm đến hai m tự răng dù là lý tẫn giơ tay n h ấ t chân có thể đem những thứ này cự răng tiêu diệt nhưng này và kinh khủng số lượng vẫn làm cho hắn có chút tê cả ra đầu và bỏ qua rồi những thứ này cự răng một đoạn lộ trình về sau rất nhanh trở nên cẩn thận một chút tiếp xuống không đến bách lý đường lý tẫn tốn hơn ba tiếng trong lúc đó không thể tránh né bị mấy chục con dã chư nhân p một một kích đánh chết tinh hồng dã chư nhân cơ sở khí huyết cường độ chỉ có ba trăm ba mươi hạ cám dã chư nhân khí huyết cường độ càng là hơn chỉ có ba trăm tôi chiếm yêu khí huyết trị chiếm liền cũng khí khó khăn sánh lắm yêu số ngang đỉnh tiêm luyện tinh người Lại t h ê còn như vậy chớ nói chi là lý tẫn tại xác trời đem ẵm lúc hắn thuận lợi đi tới đại nguyện hoàng lăng cửa vào chương ba trăm năm mươi ba lăng t n mộ đại nguyện hoàng lăng nội bộ cũng không tối tăm làm năm xây dựng hoàng l a n g lúc rất nhiều nơi đô an trang một loại tên là t r ư ờ n g minh thạch khoáng thạch t i ể u này khoáng thạch cùng loại với dạ minh châu có thể trong đêm tối phát sáng mặc dù cũng không tính sáng nhưng đối với võ thần mà nói chỉ cần có một chút nguồn sáng cũng đủ để cho hắn thấy rõ xung quanh môi trường c h ỉ ít hiện tại lý tấn cũng không vì khả năng nhìn vấn đề mà bước đi liên tục khó khăn tất cả đại n g u y ệ t hoàng l a n g xây dựng cực kỳ xa xỉ t ầ n g thứ nhất cao liền có gần m ộ mươi mét rộng càng là hơn tương đương với một cái sân bóng đá giống như một tỏa vô cùng to lớn cung điện dưới đất không chỉ có nhìn đủ loại cột đá treo chống mái vòm còn có hàng loạt bích họ đây là chỉ là hoàng lăng t i ê n điện mỗi một vị hoàng đế hoàng lăng cũng cực dán phô trường xe thất c h u ô n g ngựa nhà kho chính điện tiền điện chắp điện và tòa nhà đầy đủ mọi thứ đương nhiên tại một ít vị trí then chốt khó tránh khỏi có đủ loại cơ quan gia tăng thăm dò độ khó rất khó tưởng tượng làm năm đại nguyệt vì xây dựng những thứ này hoàng lăng điều động bao nhiêu nhân mã lại hao tốn bao nhiêu vật lực tài lực cứ như vậy một tòa dưới mặt đất hoàng lăng dung nạp vạn người cũng dễ như chở bàn tay lý tẫn chuyển chỉ chốc lát rất nhanh ra kết luận nhất là đây mới là trong đó một vị hoàng đế hoàng lăng mà p h i ế khu vực này mai táng hoàng đế chừng hai mươi hai vị lăng mộ cũng xây dựng xa xỉ như vậy đại nguyện diệt vong có thể nói cũng không phải không hề có đạo lý lý tẫn duy trì lấy chú ý cẩn thận tư thế tiếp tục tiềm hành bởi vì hoàng lăng không gian rõ ràng nhỏ không ít trong lúc đó tất nhiên là không thể tránh né gặp được không ít g i ã chư nhân ma vật lý tẫn cầm cầm vận mệnh chi kiếm duy trì lấy một kiếm một cái hiệu suất chờ hắn đi vào đệ nhị tầng cửa vào lúc chết ở trong tay hắn g i ã chư nhân cùng với các ma vật chừng trên c h ă n nhiều đây là hắn t i m hành kỹ thuật tinh xảo nguyên nhân đổi thanh luyện tinh người cái số này đem tăng lên tới vô cùng lớn làm không cẩn thận chính là đại nguyện hoàng lăng tất cả ma vật đều bị kinh động mãnh liệt mà ra cùng chui vào luyện tinh người cùng chết duy trì kiểu này cẩn thận lý t ấ n bước vào đệ nhị tầng đệ tam tầng cũng dọc theo lâm lang ra đám người cung cấp địa đồ đi tới đệ tứ tầng nói đến lâm bách xích bọn hắn không phải gặp được hình thể khổng lồ trắng xanh giã chư nhân sao như thế nào ảnh tử đều không có nhìn thấy một cái lý t ấ n nhũ mày là hắn tiềm hành quá trình quá mức khiêm tốn hay là đầu kia trắng xanh giã chư nhân đã đi cùng địa phương khác thôi càng cường đại hung thú ma vật rồi sẽ càng đến gần tinh hạch vị trí ta tiếp tục tìm xuống dưới bốn tầng không có đều tiến năm tầng. năm tầng không có đều tiến lục tầng thất tầng rồi sẽ tìm được lý tấn mang theo loại ý nghĩ này n h ì n xuống tâm tới rất nhanh vượt qua đệ ngũ tầng hướng đệ lục tầng mà đi bất quá một bước vào đệ lục tầng lý tấn bén nhạy đã nhận ra cái gì không đúng hắn đang muốn lui về lúc này tất cả dưới mặt đất hoàng lăng cũng phát ra một hồi chấn động nhẹ nhẹ như là có cái gì cơ quan bị kích hoạt hắn thậm chí có thể cảm giác được hắn vị trí chỗ này cung điện đang lấy tốc độ cực nhanh di động lên ta còn tưởng rằng những thứ này cơ quan cũng tại mấy chục năm năm tháng chung bị hư không ngờ rằng lý tấn ổn định thân hình đợi đến chỗ này cung điện di động biến hóa sau không i kết có h nửa bên t phần do dự lý tận trước tiên xuất ra một viên huỳnh quang thạch vứt ra lên huỳnh quang thạch quang mang so với trường minh thạch mạnh lên một mảng lớn trong n g á y mắt đem chỗ này di động phương hướng tối tăm cung điện toàn bộ chiều sáng mượn nhờ trận này ánh sáng viên mãn rộn rộn r à n g r ạ n g t r ậ t đ í c h tất cả cung điện dạ chư nhân bị hắn rất nhanh đếm ra đây không đến một trăm l ý tấn trong lòng nói một tiếng không đến một trăm ma vật có gì phải sợ làm dưới hắn trực tiếp rút kiếm xông vào bọn này hung thú ma vật chung sử dụng địa hình ngoại vật một hồi rết lung tung mấy phút sau lý tấn ngồi ở cung điện một góc qua loa t h ở dốc không đủ một trăm ma vật tại đây mấy phút trong đã bị hắn rết chóc hầu như không còn nghỉ ngơi một lát khôi phục một phen thể lực về sau hắn mới một lần nữa đến một vừa tìm tìm những thứ này ma vật thể nội tinh tinh những thứ này ma vật luận phạm trụ đã thuộc về đỉnh tiêm ma vật nếu như năng lực tìm ra tinh tinh đến một viên chính là mười cái ư ớ c dù là hắn hiện tại tu hành vật tư đầy đủ mười cái ư ớ c cũng có thể đổi được t r ă m lôi từ nguyên tinh làm không cẩn thận có thể nhường một vị nào đó võ thần đột phá đến cao dai giảm b ấ t áp lực của hắn nửa giờ sau lý tận im lặng t h u kiếm quả nhiên một đám miễn cưỡng đ ã đến đỉnh điểm ma vật tiêu chuẩn l í mới hắn đều không nên đối nó đáp lại hy vọng quá lớn nếu như chúng nó tinh lực trong cơ thể thật sự cường đại đến đủ để cho chúng nó ngưng kết ra tinh, tinh. b ọ lý tẫn nhũng chỉ ra mày đây là tuyệt lộ chẳng qua một lát hắn đến đến vách tường cung điện một vừa gọi đánh nhau cung điện diện tích không nhỏ so ra mà vượt một cái trong phòng sân bóng bằng không thì cũng dung nạp không được gần trăm ma vật lý t ấ n tốn nửa ngày thời gian một vừa gõ đánh vách tường kết quả cho ra kết quả tất cả vách tường đều là ruột đặc hắn l ặ n g lặng n g â m nghĩ một lát rất nhanh ý thức được cái gì đây là lâm lang ra trong tài liệu đề cập tới lăng mộ trận bất quá tòa trận pháp này không phải nên tại lối vào sao như thế nào đến đệ ngũ t ầ n g phía dưới đến rồi hắn phải mai bước vào lăng mộ lúc còn tưởng rằng tòa trận pháp này theo thời gian ăn mòn cùng ma vật phá hoại đã ngừng vận chuyển nếu thật là lăng mộ trận vậy thì dễ làm rồi lý tấn trong đầu hiện lên phần tài liệu kia thượng ghi lại thông tin lăng mộ trận thế nhưng một bức cũng không thể đi sai đi n h ầ m rồi sẽ nhốt ở bên trong cho đến bị sinh sinh vây chết nhưng lâm lang ra đám người cho trong tư liệu có đi ra l a n g mộ trận pháp mấu chốt làm dưới hắn đến đến chính mình mới xuất hiện vị trí kia lảng lạc chờ l a n g mộ trận mỗi ngày d ạ n g sáng đều sẽ biến hóa một lần tiếp xuống hắn chỉ cần lần theo những biến hóa này đi ra ngoài là đủ n h ì n xuống tâm đến lý t ấ n một bên tu hành nhìn tinh võ thần điện tiến hành khôi phục một bên chờ đợi d ạ n g sáng đến thời gian vừa đến lý t ấ n vị trí cung điện lại lần nữa phát ra trận trận oanh minh có kinh nghiệm hắn một tay cầm kiếm lảng chờ đợi đến cung điện chuyển động thời gian kết thúc nguyên bản trở thành cửa lớn vách tường lại lần nữa bị một mặt tường bích ngăn chặn ngược lại là tại một phương hướng khác lại một đường đại môn mở ra nương theo đại môn mở ra còn có trận trận gầm rú không còn nghi ngờ gì nữa đây là một nhóm giống như hắn bị vây ở lăng mộ trong trận pháp ma vật nghỉ ngơi một ngày cũng có thể hoạt động đạt được gân cốt ngược lại là cái không tệ chỗ tu hành lý t ấ n khép cười một tiếng rút kiếm vào trận mấy phút sau tòa cung điện này lại lần nữa trở nên máu chạy thành sông trên t r ă m ma vật không còn một n g n g bị chém giết hầu như không còn lần này nên tại đối diện cung điện chờ lý tẫn đi tới cái này chỗ trong cung điện lại tu luyện từ đầu lên mà trên tay hắn vậy xuất hiện một viên ngọc bài đây là lâm thị nhất tộc tộc trưởng lệ chính là một kiện có thể xưng thần vật không gian trí bảo mà này cũng là lý tẫn nghe nói qua kiện thứ nhất không gian bảo vật tại đây t r ư ơ n g lớn t r ư ờ n g bàn tay lệnh bài chung có một cái dài rộng cao cũng vượt qua hai m không gian bên trong tồn tại hàng loạt đồ dùng hàng ngày tu hành vật tư lâm ngọc sinh đem khối này lệnh bài giao cho hắn đại giới chính là nhường lâm lang gia gia nhập tinh võ thân điện biến thành trấn thủ hắc kim thành trường lão tiếp đó chính là chờ chút một cái dạng sáng lý t ấ n đem đơn giản một chút đồ ăn cùng lôi từ nguyên tinh lấy ra này hai mươi bốn tiếng cũng không thể lãng phí đáng tiếc ở vào sâu trong lòng đất rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển nếu như là trên mặt đất lời nói ta có thể trực tiếp đem toàn bộ lăng mộ săn bằng lý t ấ n có chút tiếc lối tiếp xuống một quãng thời gian hắn ngay tại mảnh này trong trận pháp đấu trí đấu dũng bởi vì hắn thân mình đã lâm vào tại trong trận pháp dù là hiểu rõ lăng mộ cổ trận vận chuyển hình thức khi hắn lại lần nữa theo lăng mộ trận đi ra vẫn là chín ngày sau và vượt qua lăng mộ trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn cung điện bố cục cuối cùng không còn là liên miên bất tận mặc dù vẫn là một chỗ không gian tương đối chật hẹp cung điện nhưng trong cung điện lại tồn tại thông hướng t ầ n g tiếp theo thông đạo cuối cùng hiện ra lý tẫn nôn tở một hơi hắn hướng sau lưng lăng mộ trận pháp nhìn thoáng qua trong mắt ngược lại là hơi khát thưởng dù sao trên người hắn có lâm thị lệnh bài đeo trên người có thể sinh hoạt ba tháng đồ ăn cùng tu hành vật tư tại như vậy một tòa tu luyện mộ tiên đều có trên trăm đỉnh tiêm ma vật tới thử thủ lăng mộ trong trận pháp hoàn toàn có thể coi như một chỗ bế có nơi trước đây hắn cũng không có đáp lại hy vọng quá lớn có đó không tiêu diệt trong đó một đầu hát cám i ã chư nhân lúc nó cường độ dường như bất thường lý tẫn tìm tỏi một phen cuối cùng một viên đỉnh tiêm tinh tinh xuất hiện tại trước mắt hắn hảo giang hỏa này mười ngày tiếp theo ta chém giết ma vật trường hương ngàn cuối cùng xuất hàng ai muốn muốn dựa vào nhìn săn giết hung thú ma vật thu được hắn thể nội tinh tinh làm giàu tuyệt đối sẽ may mà huyết b ạ n vô quy lý tấn đem này mai t i n h tinh thu hồi rất mau tới đến một chỗ bị khai quật ra xuống dưới thông đạo dọc theo thông đạo đi rồi hơn trăm mét nguyên bản có chút nhỏ hẹp tầm mắt đẫu nhiên trở nên rộng rãi mà dường như tại lý tấn phát giác được tầm mắt biến rộng rãi đồng thời một đầu hình thể cường tráng độ cao vượt qua ba m năm trắng xanh dạ chư nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn đồng thời xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong còn có một đầu hạt thân đôi rắn toàn thân trên giới tràn đầy một loại không rõ vảy màu đen chiều dài vượt qua mười m hạt thân xả chặn ở cửa so với ba m năm trắng xanh giã chư nhân đầu này màu đen hạt thân xả cho lý t ấ n uy hiếp càng hơn một phần dù là anh triều hồng t r ấ n sơn hai vị đại luyện tinh s ư so v ớ i c o n q u á i v ậ t n à y c ũ n g kém m ộ t bậc. t ạ i l ý tấn theo thông đạo đi ra nháy mắt này hai đầu cảm giác cực kỳ bén nhạy quái vật cũng là thấy rõ đến hắn tồn tại tinh hồng bạo ngược ánh mắt đồng thời hướng hắn trông lại chứa ba trăm năm mươi bốn chém giết hồng không. không có nửa điểm trị độn tại phát giác được người xâm nhập đến thời khắc đầu này hình thể vượt qua ba m năm trắng xanh giã chư nhân cầ khổng lồ thân hình di động lúc dường như mỗi một bước cũng có thể làm cho tất cả cung điện vì thế mà chấn động cung điện tầng cao nhất bên trên mảnh đá bụi bặm cũng tại nó phi nước đại lúc rơi lại chã không chỉ đầu này trắng xanh giá chư nhân toàn thân đen nhánh c ự hình hạt thân xả đồng dạng đi khắp lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi rõ ràng phát động công kích đây trắng xanh giá chư nhân chậm hơn một phần nhưng lại trước một bước g i ế t tới lý tận trước người hình thể khổng lồ thỏa thích phóng thích ra thể nội khí huyết trí lực loại đó g ơ tay nhấp chân lực lượng cảm giác vượt xa bất luận một vị nào đỉnh tiêm luyện tinh từ đỉnh tiêm luyện tinh người bắt đầu hai đại hệ thống đã có khác nhau cường địa điểm mặc dù bất kể trắng x a n h giá chư nhân hay là h á c cám hạt thân xả khí huyết cường độ cũng vượt xa đại luyện tinh sư nhưng bởi vì lại không cách nào như lúc trước một tinh chuẩn khống chế tự thân mỗi một phần lực lượng những thứ này khí huyết vượt xa đại luyện tinh sư ma vật thực chất thì tương đương với những tiêu cực hạn tăng lên khí huyết luyện tinh người học viên chỉ có một thân cường đại khí huyết chi lực có kinh người công kích phòng ngự nhưng lại căn bản không phát huy ra khí huyết ưu thế nhiều nhất chỉ là để cho mình càng biến đổi là thô g á p chịu đánh Mà này, cũng là lý tấn biết được những thứ này ma vật chiến lược sánh ngang đại luyện tinh sư lúc sẽ tâm tâm niệm niệm tìm tới cửa nguyên nhân Tốt.、Nương、theo lấy hắn quát khẽ một tiếng. Toàn thân trên khí huyết trào. huyết rất huyết thánh thể giết huyết tại tinh một phút tôn vật chút tinh thần tại trắng số đối Nương hắn đồng dạng Mặc dù hắn khí huyết chỉ có hơn 300, nhưng dường như nhiều bọn hắn luyện tinh người một dạng. Hắn giờ phút này đối đầu như vậy hai tôn kinh khủng quái vật cũng là không sợ hai chút nào. Cương dưới giờ khẽ khí huyết hòa một thể. Mỗi một phần khí chỉ khí chém khí hai hãi lấy là lực vậy quái đầu Mặc bội sôi đại dù sợ có có võ tinh võ thần điện toàn diện vận chuyển thể nội bắt t r ư ớ c thiên thể ngưng tụ mà thành tinh thần từ trường ẩm v a n g bộc phát trong chốc lát cùng tinh cầu lực trường sinh ra cường đại sức đẩy t i ể u này sức đẩy có thể dưới chân hắn dường như lắp đặt bắn r a khí mực dạng tại dẫn đầu r ế t tới hắc ám hạt thân rắn đem trong tay cự kìm ám sát mà xuống lúc thân hình giống như nhất đạo đ ị a q u a n g bắn r a mà ra tại cùng đầu này hắc ám hạt thân xà giao thoa mà qua tế h trong tay vận mệnh chi kiếm tinh chuẩn chém rét tại đây đầu hạt thân xà phía sau lưng mũi kiếm cùng hắc ám hạt thân xà phần lưng khôi giáp va chạm đáy mắt đúng là kích động ra một h nếu như lúc này lý tận trong tay cầm cầm chỉ là đỉnh tiêm tinh khí một kiếm này chưa hẳn có thể đối đầu này ma vật đem lại quá lớn thương hại nhưng vận mệnh chi kiếm chỉ là thuộc tính không cao có thể kỳ đặc tính nhưng còn xa không phải đỉnh tiêm tinh khí có khả năng sánh ngang ẩn chứa tại trên kiếm phong phá giáp đặc tính có thể hắc cám hạt thân xà kia đủ để kháng trụ đỉnh tiêm tinh khí sát thương phòng ngự trở nên không có đất dụng võ chút nào tại một hồi ánh lửa bắn ra chung cái này đầu lĩnh chủ cấp ma vật phần l ư n g hộ giáp bị trực tiếp mở ra bắn tung toé ra hàng loạt dòng máu màu xanh lục cả hai vút qua hắc á m hạt h â n thân rắn rắn th chẳng qua không chờ hắn tới kịp mở rộng chiến quả hát cám hạt thân xả kia to lớn cái đôi u đã giống như roi một dạng đánh ra mà tới cùng lúc đó đầu kia trắng xanh d ã chư nhân cũng là theo sát lấy đánh tới trong tay lưu tinh truy mang theo chấn động hư không khí bạo k í c h xả mà tới dù là không cần con mắt đi xem thiết truy phá không lúc chấn động uy năng vẫn làm cho lý tấn cảm nhận được một loại trí mạng tính nguy cơ hai đầu l ã n h chúa cấp quái vật đúng là tại thời khắc này gián tiếp đã đạt thành một cái hợp kích hung hiểm thời khắc lý tấn tư duy vận chuyển nhanh đến cực hạn thể nội tinh thần từ trường bộ phát hình thành cường đại lực trường bảo vệ tự thân mặc cho hắc cám hạt thân xà kia roi cái đôi vô chúng thân thể của hắn tại hắc cám hạt thân đôi rắn ba vô chúng hắn thân thể nháy mắt tinh thần từ trường bộ phát điện quang bắn ra chung cả người hắn dường như mượn nhờ cố lực lượng này cùng với tinh thần lực chàng hình thành sức đẩy cả người lại lần nữa bắn ra đi có thể dù là như thế hắn vẫn đang cảm giác toàn thân kịch chấn đối phương kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt đối với hắn lục phủ ngũ t ạ n g tạo thành kịch liệt xung kích bất quá mượn nhờ hắc á m hạt h â n xà một kịch thoát thân đầu kia trắng xanh giã chư nhân a n h ra ngoài l i u tinh truy rơi vào không trùng nặng nề nện ở trên v kiên cố dày đặc vách tường giống như bị đạn pháo của trọng pháo anh chúng trong chốc lát ở trên vách tường dạn nứt ra một mảnh đường kính mấy chục mét hình mạng nhện hố đất đến trăm tấn kế tấm đất mảnh đá từ trên vách tường bắn tung toe tư phương ẩn chứa trong đó k i n h lực đủ để đem ngoài trăm t h ư ớ c nhân loại thân thể n ệ n thành hai đoạn t i ể u này lực tàn phá kinh khủng trực tiếp tại hát cám hạt thân xả trắng xanh giã chư nhân vị trí một khu vực như vậy tạo thành phạm vi nhỏ lún nhưng không chờ lún xuống mảnh đá tấm đất tới kịp mai táng này hai đầu lánh chúa cấp quái vật bọn hắn đã vì tốc độ nhanh hơn quét sạch mà ra lại lần nữa hướng lý tấn vị trí đánh tới. Tới tốt lắm. cảm thụ lấy trong cơ thể chấn động không nớt dường như tan vỡ tinh thần từ trường lý tấn cười to một tiếng thân hình lại lần nữa đánh g i ế t mà ra lần này hắn trực tiếp ở trên vách tường mấy cái mượn lực l o ạ i ra dẫn tới trắng xanh giã chư nhân đến công nương theo lấy trắng xanh giã chư nhân trong tay liệu tinh truy lại lần nữa vanh ra lý tấn mượn lực nơi lại lần nữa như là bị đạn pháo đánh trúng mảnh đá đ u ô i bặm điên cuồng bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng tràn ngập xung quanh hơn trăm mét thừa dịp những thứ này mảnh đá bụi bặm che giấu cả người hắn giống như một đạo đệ quang lại lần nữa hướng hắc cám hạt h â n xả bắn rết mà đi hắn đã, đã nh hát ám hạt thân xả tốc độ đầy trắng xanh g ã chư nhân nhanh nhiều nếu như không trước đem cái quái vật này giết chết hoặc là hủy bỏ hành động của nó lực hắn muốn lấy một địch nhị tướng này hai tôn lanh chúa cấp quái vật đánh giết sợ cũng không phải chuyện dễ dàng nhất là hắn mơ hồ cảm giác được chỗ này cung điện dưới đất chỗ sâu dường như không chỉ như vậy vài đầu quái vật tâm niệm chuyển động lý tận tốc độ lại không chậm chút nào cung điện không gian hạn chế hắn tinh thần na di thuật tinh thần thích sắc thuật nhưng nương theo lấy lý tận thân hình na di tẩu vị hát ám hạt thân xả phần l ư n g vết thương tình cờ bại lộ tại hắn năng lực theo tinh thần lực tràng vận chuyển phát động công kích nhân cơ hội này trong cơ thể hắn tinh thần từ trường ẩm vang nở rộ tinh thần lực c h à n g dẫn động mắt trần có thể thấy lôi điện từ hắn trên tay nổ tan rực rỡ quang huy dường như đem toàn bộ cung điện dưới đất toàn bộ chiếu sáng t i ể u này ánh sáng mạnh làm cho thích hướng h ắ cá môi m trường trắng xanh giã chư nhân h ắ cám hạt thân mắt rắn cảm giác rõ ràng bị q u ấ y dày rồi vậy dường như tại thị giác bọn họ bị q u ấ y dày đồng thời lý tận trong tay vận mệnh chi kiếm tại tinh thần từ trường gài hạ tinh thần lực trường t ô i thúc dưới mang theo đánh xuyên không khí điện hỏa hoa nổ bắn ra mà ra vì nhanh đến vượt xa bất cứ sinh vật nào phản ứng tốc độ bắn vào hắc cám hạt thân x à phần lương bị lý tận sẽ rách ra tới trong vết thương tinh thần ngự kiếm thuật và ảnh kinh khủng kinh đạo tại vận mệnh chi kiếm bắn vào cái này đầu lĩnh chủ cấp ma vật thể nội lúc bạo phát ra đầu này ma vật liền giống bị một phát trọng pháo đạn pháo q a n h chúng toàn bộ thân hình trực tiếp bị buộc phát cương kinh sẽ rách hơn phân nửa nhìn qua giống như bị chém thành hai đoạn tạo thành kiểu này kinh người làm hại về sau vận mệnh chi kiếm dư thế không giảm từ thân thể của nó xuyên qua mà qua lại bắn về phía ngoài mấy trục thức một cái trên trụ đá tại chỗ đem căn này đường tính hơn ba mét cột đá đánh thành phân vụn thắng đến lúc này xuyên qua bức tường âm thanh tiếng oanh minh mới bạo tán ra đây tại chỗ này cung điện dưới đất trung văn vọng tt bị đòn nghiêm trọng này hát cám hạt thân tóc rắn ra thống khổ gầm rú kia hai đôi to lớn cái càng điên cuồng v u n g ấy đập lên mỗi một lần đâm về mặt đất vách tường đều có thể sẽ rách ra mười mấy mét to lớn khe tạo thành mảnh đá bay tán loạn tầng đất cũng tốt tầng nham thạch cũng được tại trên tay nó giống như yếu ớt đ ậ hũ bị thủy tiện vỡ nát có bực này lực lượng cũng khó trách chúng nó năng lực tại cung điện trên cơ sở đào móc ra khổng lồ như vậy không gian dưới đất chẳng qua thời khắc này lý tẫn đã không có lại để ý tới cái này đầu l ĩ n h chủ cấp ma vật thân thể bị tạc toái một phần ba chỉ còn lại một ít gân c u ố t không có triệt để đứt gãy liên tiếp hai đoạn thân thể loại thương thế này lãnh chúa cấp ma vật cũng gánh không được rốt cuộc chúng nó đi chính là vô hạn đồng khí huyết lộ tuyến công kích phòng ngự sinh mệnh lực cũng cực kỳ kinh người lại không thể tượng đại luyện tinh sư có thể bước vào tình quan g hóa chữa trị trạng thái thiết truy nổ tan kinh đạo cùng đánh nát vách tường bắn ra mảnh đá điên cuồng vớt thân thể của hắn nhường hắn giống như bị một cỗ xe tải nặng va chạm cũng may bản thân hắn tinh thần từ trường mặc dù không mạnh nhưng dựa vào hắn vượt xa hiện hữu cảnh giới tinh chuẩn đem sao trời lực trường bảo vệ đến trên người mỗi một cái bộ vị những thứ này đổi thành đại luyện tinh sư chỉ có thể dựa vào tinh quan g hóa mới có thể tránh khai kinh đạo ảnh hưởng còn lại hắn m ư ợ n nhờ tinh thần lực nơi trốn có được phòng ngự sinh, sinh khiêm tiếp theo đơn giản chính là bị tạc tán kinh đạo tung bay nhìn qua có chút chật v ậ thôi bị tung bay đi ra người khác chưa rơi xuống đất đ ố trận trận mặc cho trắng sanh giã chư nhân lưu tinh truy phẫn nộ đập vốn là vô cùng kiên cố mặt đất lại lần nữa nổ tan ra một vòng mười mấy mét đường kính giãn nước cái hố mà hắn thì mượn nhờ vọt tới thời khắc trong nháy mắt đi tới vận mệnh chi kiếm bên cạnh tay phải lướt qua vận mệnh chi kiếm đồng thời tinh thần từ trường lực lượng lại lần nữa bắn ra thân hình bắn lên trong nháy mắt xông ra vài trăm mét tại vách tường cung điện thượng mấy cái lên xuống na di ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng theo sát lấy đuổi theo trắng xanh giã chư nhân hống tại đây đầu l ĩ n h chủ cấp ma vật giống lên một tiếng trung lý tận hít sâu một hơi sau một khắc vận mệnh chi kiếm vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng điên c u ồ n g đ â m ra mấy chục đạo kiếm cương trong chốc lát dung nhập tinh thần lực t r à n g mang theo xe rách màng nhĩ duệ thiếu bắn về phía đầu này trắng xanh giã chư nhân kiếm khí tinh hạ trắng xanh giã chư nhân mặc dù cảm giác được nguy cơ nhưng lại không kịp ngăn cản trong chốc lát trên người bị xuyên thủng ra mười mấy lỗ máu thất bại kiếm cương bắn trúng mặt đất mảnh đá v sôi nổi cày ra từng đạo dài mười mấy mét vết kiếm hống bị trọng thương trắng xanh rã chư nhân gào thét lớn lại vẫn đang chưa từng tử vong đây đại luyện tinh sư càng kinh người hơn cứ có thể đã phá thiên khí huyết có thể bọn chúng sinh mệnh lực vô cùng ngưỡng ngạnh dù là loại thương thế này vẫn đang có được sức đánh một trận đáng tiếc không dùng đến tinh thần thích sát thuật lý tẫn có chút t i ế c t đối hắn dám dung nhập tinh thần lực trảng trong nháy mắt rồi sẽ lướt đi ngàn mét xa mà dưới mặt đất nào có lớn như vậy không gian nhường hắn thi triển làm không cẩn thận kinh khủng tăng tốc độ hạ hắn sẽ trực tiếp đâm vào trên tường đầu váng mắt hoa nhường đầu này trắng x a n h g i ã chư nhân hỉ để bữa ăn khuya một phần bất quá mặc dù thi triển không được tinh thần thích sát thuật nhưng ma vật không phải nhân loại nếu như nhân loại phát giác được hắn mỗi một lần phát động công kích lúc đều muốn trước giờ đi vào đặc biệt phương hướng bọn hắn tất nhiên có chỗ cảnh giác từ đó sinh ra đề phòng nhưng ma vật cũng rất ít có như thế bén nhạy sức quan sát dưới loại tình huống này lý tấn thông qua kiếm khí tinh hà cho rượu tại trắng sanh giá chư nhân trên người lưu lại mười mấy cái lô máu về sau cái này đầu lính chủ cấp ma vật cuối cùng bị khô máu tươi suy yếu nga、xuống. chương ba trăm năm mươi lăm long cốt chương ba trăm năm mươi lăm long cốt ma vật mặc dù tại chiến thuật vận dụng lên xa không bằng nhân loại nhưng da dày thịt béo tính bền dẻo mười phần quả nhiên là bồi luyện tuyệt cao nhân tuyển lý t ấ n cảm thụ lấy tự thân lần l ư ợ n cực hạn vận chuyển tinh thần từ trường cùng với dù là bị lưu tinh truy chấn động ra tới kinh lực tác động đến vẫn đang quần quận không nghỉ khí huyết trong lòng đầy cõi lòng sung sướng t i ể u này kịch liệt l i ề u mạng tranh đấu h ã n năng lực cảm giác được rõ ràng mỗi một tế bào cũng sống đi qua dường như nằm nửa cơ sở là môi trường an nhàn nhưng nếu như môi trường chưa đủ an nhàn tù thời cũng có nguy hiểm tính mạng lại thế nào nghĩ nằm nửa người cũng phải đứng lên là tiếp tục sống cái mục tiêu này mà nỗ lực lý tấn thông qua cùng ma vật chém viết nếu như không một lần lần bộc phát một chút sai lầm liền sẽ bị trắng xanh dã chư nhân hát cám hạt thân x à đập chết bẻ gãy tại loại này sinh tử kích thích giới khí huyết từ trường không thể không vận chuyển tới cực hạn toàn thân trên giới dù là một tế bào đều bị cực hạn tính triệt để kích hoạt loại tu luyện này hiệu quả tiến hóa hiệu suất tự nhiên ở xa bình thường trên việc tu luyện làm dưới lý tấn hướng chỗ này nhân loại dấu vết ít dần chủ yếu đã là do đám ma vật khai quật ra cung điện chỗ sâu nhìn thoáng qua bên trong hung thú ma vật không ít. sợ là còn có trắng x a n h giã chư nhân hát cám hạt thân xả nhất cấp tồn tại bởi vậy trở về tu luyện một phen tiếp tục cầm những lãnh chúa này cấp ma vật bồi luyện lý t ấ n quyết định thật nhanh bất quá nên có chiến lợi phẩm tìm tự nhiên không thể thiếu trung b i là lãnh chúa cấp sinh vật nghĩ đến sẽ không để cho hắn thất vọng lý t ấ n cầm kiếm một một kiểm nghiệm kết quả trắng x a n h giã chư nhân một đầu lãnh chúa cấp ma vật đúng là không thu hoạch được gì đừng nói tinh tinh chính là tinh thiết bị liệu đều không có duy nhất có thể vì được cho chiến lợi phẩm chính là nó cái kia thanh lưu tinh t r u phá hủy có thể coi như cao cấp tinh khí vật liệu dùng loại thu hoạch này hoàn toàn đối tiêu không được lanh chúa cấp ma vật thân phận chẳng qua lý tẫn trong lòng đã hiểu cái này cũng thuộc về dưới tình huống bình thường cũng không phải ma vật thực lực mạnh đều mang ý nghĩa thu hoạch cao tượng hắc kim quán g khu thi vương chỉ thuộc về đỉnh tiêm ma vật phạm chủ nhưng thể nội dựng dục ra tới đá kỹ năng giá trị càng t ạ i hiếm thấy tinh khí trí thượng trong xanh giã chư nhân trên người không thu hoạch được gì lý tẫn rất nhanh tìm kiếm lên hắc ám hạt thân xả hắn đầu tiên lưu ý đến chính là đầu này hạt thân xả xương c u ộ sống đầu này xương cốt giống như long tích tạo ra một tia ám kim tri sắc không hiểu có một tia uy nghiêm đầu này hắc á m hạt thân xả bản thể nên vì man vì tiến hóa mới dị biến thành hạt thân x à nhưng lại chưa từng có bưng tha hóa rồng hy vọng do đó mới khiến cho xương sống tiến hóa thành long cốt chẳng trách vận mệnh của hắn chi kiếm một kiếm thế mà không có đem căn này long cốt chặt đứt long cốt thế nhưng luyện chế hiếm thấy tinh khí long cốt kiếm tài liệu chính lý tấn đem nó thu vào long cốt kiếm không chỉ có nhìn không kém hơn đỉnh tiêm tinh khí thuộc tính còn có thể trên diện rộng tăng cường tu luyện giả tinh thần cảm giác ngoài ra cầm trong tay bực này hiếm thấy tinh khí tự nhiên đối hung thú khác đều có uy áp hiệu quả chính là ngự thú lưu thần trong con mắt khí đối ngự thú lưu luyện tinh người mà nói một thanh long cốt ki so với có thể khiến cho đại luyện tinh sư bán mình chuyển kỳ tinh khí nội chi chiến kích đến cũng không kém cỏi bao nhiêu hiếm thấy tinh khí căn bản là không có cách dùng giá cả để cân nhắc dù chỉ là luyện chế hiếm thấy tinh khí vật liệu giá cả đều có thể vì trăm tỷ cấp tính toán lý tận hơi xúc động chẳng qua bây giờ hắn ngược lại là không có cần chỗ cần dùng tiền lôi từ nguyên tinh không nói có vật thay thế lôi nguyên thạch cho dù không có hắn một thiên có khả năng tiêu hao lôi từ nguyên tinh số lượng cũng có hạ độ vượt qua cái này hạ độ về sau nhiều tiền tiết ít chỉ có thể tính số lượng chữ bất quá đại thương hoàn hảo một chút thiên nguyên tinh、minh. nhật diệu đế quốc nhóm thế lực đối đỉnh tiêm tinh khi cấp tài nguyên liền bắt đầu quản lý chặt hiếm thấy tinh khi cấp vật tư càng là hơn không có nửa phần lưu thông nghĩ đến đạt tới loại trình độ này tu hành vật tư cũng giống như thế có thể có thể hỏi một chút hướng thiên hành có phải còn có hiệu quả cùng lôi từ nguyên tinh cùng loại hiệu quả lại càng thêm rõ rệt tài nguyên không có đối ngoại mở ra lý tẫn trong lòng suy đoán lúc trước hắn mặc dù có thế kỷ tri vương thân phận kể một ngàn nói một vạn cũng chỉ là một cái võ đạo tu hành già thôi có khả năng tiếp xúc tầm thứ có hạn về phần lâm lang ra bọn hắn sáu mươi bảy mươi năm trước bọn hắn thân mình đều đại biểu cho văn minh tiên tiến có thể theo đại nguyện hủy diện đông tránh ít z mấy chục năm bọn hắn nắm giữ thông tin không còn nghi ngờ gì nữa vậy cùng xã hội hiện nay tách rời một ít quốc tế tuyến đầu vật tư thông tin bọn hắn cũng không có tiếp xúc tư cách cất k ỹ chiến lợi phẩm lý tẫn trở về tới đệ lục tầng cảm thụ lấy tự thân trạng thái tiếp xuống trong vòng nửa n g à y hắn một hơi luyện hóa m ộ ư ơ i cái lồi từ nguyên tinh t i ể u này luyện hóa hiệu suất so với lúc trước đến cao hơn đầu chỉ gấp đôi chẳng qua kiểu này luyện hóa cách thức tương đương với cực hạn trạng thái không còn nghi ngờ gì nữa không thể lâu dài dù là lý tận thông qua thấy rõ thiên phú nhường tế b à o ghi nhớ lại kiểu này cực hạn trạng thái đối t ư ơ n g lai luyện hóa lôi từ nguyên tinh vẫn đang không có quá tăng nhiều trường bởi vì loại này sinh tử một đường cực hạn trạng thái còn bao gồm tinh thần tâm tính bên trên cực hạn loại trạng thái này không phải thấy rõ thiên phú có khả năng mô phỏng đương nhiên theo hắn đối loại trạng thái này dần dần t u ầ n t h ụ thân thể thời khắc ở vào cực hạn trạng thái sau vậy dễ trở nên nói khác. đói khát đói khát liền cần luyện hóa lôi từ nguyên tinh bổ sung trình độ nào đó xác thực tăng lên tu hành hiệu suất hắn qua loa đánh giá một chút đến đỉnh nhọn võ thần tiến độ cũng có thể tiết hắn lại lần nữa đứng dậy rút kiếm xuống đến lăng mộ thất tầng lần này không có trắng x a n h giá chư nhân cùng hắc cám hạt thân xà thủ vệ hắn cũng có tâm trạng dò xét một phen m ộ n phía cung điện dưới đất nguyên bản hẳn là có không ít nhân loại dấu vết nhưng sinh hoạt ở nơi này mặt ma vật cũng không phải cái gì người thể diện không biết yêu quý cung điện đến mức cung điện rất nhiều nơi xuất hiện lún cái hố một ít khu vực càng là hơn kiến trúc mỹ cảm hiển nhiên là đám ma vật khai của ra lý t ấ n tìm tòi một lát rất nhanh cảm ứng đến cái gì mấy đầu ma vật tại một đầu trắng sanh giá chư nhân dẫn đầu xuống sông tới cũng khó tránh khó khỏi lý ộ ra sơ hở. l t ấ n nói một tiếng hắn xâm nhập đại n g u y ệ t lăng mộ trên đường đi sở dĩ hơi một tí bị ma vật phát hiện toàn vẹn không có lúc trước xâm nhập hắc kim quáng khu an nhàn vận mệnh chi kiếm cừ công trí vĩ nay còn phải may mắn vận mệnh chi kiếm thuộc tính không cao phát tán ra tinh lực ba động không mạnh nếu như đổi thành một thanh cao thuộc tính truyền kỳ tinh khí đối ma vật lực hấp dẫn sợ là không kém hơn đỉnh tiêm luyện tinh người hứng nương theo lấy trắng sanh giã chư nhân vẫn nổ gào thét lý tẫn không chút nào lui tránh cầm kiếm liên tiếp mấy phút sau lý tẫn kiểm tra một chút đầu này trắng sanh giã chư nhân thật nghèo hắn không thu hoạch được gì thu kiếm cảm thụ một chút chính mình còn có thể tái chiến trạng thái tiếp tục thâm nhập sâu luôn cảm thấy trắng xanh giã chư nhân kiểu này lánh chúa cấp sinh vật đều cùng tiểu quái một dạng một chút thân làm b ộ t bức cách đều không có theo lý t ấ n tiếp tục tiến lên đường phía trước đường càng phát ra hỗn loạn khó đi rất nhiều nơi đều có thể rõ ràng đánh giá ra là hung thú ma vật lung tung phá hoại hình thành khu vực đi rồi một lát theo lý t ấ n vòng qua một cái chỗ ngặt trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương cùng với vùi lấp ở trong bùn đất một tòa tràn ngập hàng loạt nhân tạo dấu vết cung điện theo cung điện quy cách đến xem hẳn là nào đó một vị đế hoàng chủ mộ sụp đổ rơi vào tầng này tới nhưng hắn có chút ngoài ý muốn là như thế một chỗ cung điện thế mà không có quá nhiều h u n g thú ma vật lưu lại phá hoại dấu vết đến mức cung điện bảo trì tương đối hoàn hảo không biết là đại n g u y ệ t vị kia đế vương lý tận ánh mắt hướng cung điện nội bộ một chỗ cất đặt quan tài đại cao nhìn lại một lát hắn dường như cảm ứng được cái gì ánh mắt lướt qua đại cao hướng về sau phương nhìn lại chỗ nào lại có một cánh cửa lý tận rất nhanh ý thức được cái gì lâm lang ra nói lâm thị nhất mạch một nhóm tinh nhuệ mang theo vật danh sưng có thể thay đổi cản k h ô n thần giáp thối lui đến đại n g u y ệ t hoàng l a n g chỗ sâu hắn hiện tại vị trí chính là đại n g u y ệ t hoàng l a n g chỗ sâu nhất rất nhiều nơi đều đã thâm thúy đến căn bản chính là bị hung thú ma vật đào ra dưới mắt nơi này xuất hiện một chỗ lăng mộ phía sau thế mà còn có một cánh cửa là cái này những tia tinh nhuệ cuối cùng lui giữ nơi mang theo loại ý nghĩ này lý tẫn nhanh chân về phía trước nhanh chóng hướng cánh cửa kia hộ mà đi có thể dường như tại hắn đi về phía môn hộ đồng thời ở vào môn hộ phía trước đế vương quan tài đột nhiên bị lời ra đúng lúc này tựa hộ là nào đó kinh khủng tồn tại bị bừng tỉnh. một c ố cường đại đến chắc chắn không phải lãnh chúa cấp ma vật có khả năng có khí tức từ quan tài bên trong lan tràn ra lý tấn càng năng lực nhìn thấy một bộ hoa thi một bộ cùng loại với hoa thi nhưng lại mặc long bảo quái vật thông suốt từ quan tài ngồi dậy ánh mắt thẳng hướng hắn vị trí trông lại dường như tại ánh mắt của hắn trông lại nháy mắt một loại trước nay chưa có âm lãnh nhanh chóng tràn ngập lý tấn toàn thân rõ ràng chỉ là hư vô mờ mịt ánh mắt có thể bên trong gánh chịu âm lãnh khí tức lại giống như chân thực tồn tại bình thường điên cuồng từ hắn trên người lan tràn điều này khủng bố cảm giác truyền kỳ lý tấn trong nháy mắt đã đoán được loại ma vật này đ nó mang mang đến cho hắn một cảm giác cùng hắn làm năm trực diện phó thanh thiên vị kia trí cường giả dường như giống nhau như lúc khác nhau là hắn trực diện phó thanh thiên lúc đối mặt chỉ là nhất đạo hình chiếu mà dưới mắt đối mặt quả thực thực chân thân truyền kỳ ma vật chân thân đại nguyện trong hoàng l a n g thế mà ẩn giấu đi một tôn truyền kỳ ma vật chết đầu này bóc quan mà lên truyền kỳ hoạt thi giống như còn lưu lại ý thức nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ hắn đột nhiên từ trong quan tài nhảy lên mà lên đánh rết mà ra trong chốc lát, so với chính mắt trông thấy đến mạnh lên mấy lần âm lanh khí tức điên c u ồ n g t r ă n g ậ p p h ả n phất muốn đông cứng lý tấn thân thể nhường hắn không hề có lực hoàn t h ủ bị đầu này ma vật tại chỗ xe rách loại tốc độ này lý tấn b ẹ n vẹn theo đầu này truyền kỳ hoạt thi đánh giết mà ra t r i ể n lộ ra tốc độ có thể đánh giá ra hắn trốn không thoát truyền kỳ hoạt thi tốc độ nhanh hơn hắn mà theo đầu này truyền kỳ hoạt thi trên người loại đó cùng loại với phó thanh t i ê n chèn ép rõ ràng đây là một đầu dù là tại truyền kỳ ma vật chúng cũng có thể xưng đỉnh tiêm bái vật kinh khủng hắn hiện tại không cách nào chống lại tuyệt đối không cách nào chống lại trừ phi lý tấn trong mắt trong nháy mắt khóa chặt quan tài hậu phương k i a phiến đại chỗ cửa cầm tới vật bị đại nguyện ký thác kỳ vọng thần giáp chương ba trăm năm mươi sáu không gian chương ba trăm năm mươi sáu không gian lý tấn tư duy lưu truyền đ i ệ n quan g t h ạ n h h ỏ a dường như tại đây đầu truyền kỳ hoạt thi từ trong quan tài đánh g i ế t mà ra lúc trong đầu đã vì trước mắt tử cục định ra ra duy nhất phá cục chi pháp hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao rất nhiều đẳng cấp cao luyện tinh người tại xâm nhập một ít mức độ nguy hiểm không cao hiểm địa lúc đều có thể có đi không trở lại vì nhiều khi bọn hắn căn bản không biết ở bên trong đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì dường như lý tấn hiện tại sau một khắc thời quang trúc long kích phát thời gian tại thời khắc này giống như bị chậm lại mấy lần mười mấy lần tại loại này chậm chạp trong trạng thái hắn tinh chuẩn đến cực điểm tính toán ra chính mình cùng kia phiến chỗ cửa một trăm hai mươi sáu m dù là hắn thi triển tinh thần na thích sát thuật cũng lập tức rời khỏi điểm ấy khoảng cách vậy không đến tinh thần thích sát thuật có khả năng vượt qua khoảng cách số lẻ nhưng hắn không có lựa chọn nào khác hương phấn lôi đình n g a n h minh lý tẫn trong nháy mắt điều chỉnh tốt vị trí của mình đúng lúc này gài ạ tinh thần lực trường g á n g lâm mà tới hắn không biết cánh cửa kia phía sau là cái gì nếu như là một cái tuyệt lộ là ruột đặc v á c h t ư ờ n g hắn không chỉ tương đương với tự chui đầu vào dọ tự tìm đường chết tại tinh thần na di thuật nhanh đến tốc độ kinh người dưới c ự có c thể biết đụng vào trên vách t ư ờ n g đầu váng m ắ t hoa mà cùng truyền kỳ cấp ma vật giao phong đừng nói đầu váng m ắ t hoa dù là trong chốc lát phân thần đều có thể bị tại chỗ trục chết nhưng trên lý luận lại thế nào không đáng tin cậy cũng sẽ không có người lựa chọn tại một mặt thật tâm trên vách tường tu một cánh cửa a bởi vậy hắn duy nhất năng lực đánh cược chính là vì tinh thần thích sát thuật đánh vỡ cánh cửa kia về sau là một tòa khác đại điện một tòa có nhất định không gian có tại h ể l à hắn h phóng xuất ra tinh thần thích sát thuật trước tiên chỗ này mũi nhọn đã xuyên thủng đúng nát kia phiến chăm chú phong bế cửa lớn mảnh đá bay tán loại chung một mảnh thiên địa hoàn toàn mới xuất hiện lý tẫn tầm mắt bên trong nhưng mà mảnh này hoàn toàn mới thiên địa lại cũng không là lý tẫn theo dự liệu một tòa khác đại điện mà là không gian một mảnh trên lý luận căn bản không thể nào xuất hiện tại đại nguyện hoàng lăng nội bộ không gian khi tiến vào mảnh không gian này n a y mắt lý tẫn trực tiếp theo tinh thần thích sát thuật dung nhập tinh thần lực t r à n g trong trạng thái thoát ly ra đây hắn tỉ mỉ cảm ứng rất nhanh đến mức ra một cái làm cho người có chút khó có thể tin kết luận hắn không tại gài hạ tinh vì hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến gài hạ tinh tinh thần lực t r à n g vận chuyển quỹ đạo cái này lý tẫn đồng tử kịch co lại hắn đột nhiên ngầm đầu trên đỉnh đầu có thái dương có trời xanh có mây trắng cẳng có sông núi cây cối hắn dường như hoàn thành lần thứ hai xuyên qua một dạng trực tiếp xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn mới thế giới theo tối tăm đệ nén lòng đất không gian trực tiếp tiến nhập một mảnh trời xanh mây trắng non xanh nước biết thung lũng chẳng qua hắn vẹn vẹn quan sát một lát đã ý thức được cái gì không đúng trên đỉnh đầu thái dương không thích hợp căn bản không như một viên thái dương ngược lại t ư ợ n g làm một người tạo thiên thể hoặc nói nhân tạo con cầu không tốt lương vương đi vào chờ một chút hình như không phải lương vương lúc này trận trận kêu lên từ đằng xa chuyển đến lý tẫn lúc này cũng là đi theo quan sát được chính mình vị trí khu vực xung quanh bày ra hàng loạt cả bẫy cùng với người luyện tinh người với lại theo thời gian trôi qua dường như có càng ngày càng nhiều người sôi nổi chạy đến chẳng qua lý tẫn không để ý đến ánh mắt của hắn đang không ngừng hướng bốn phía dò xét dường như nghĩ muốn biết rõ ràng xung quanh những thứ này hoa có cây t ố i đến cùng phải hay không chân thực lại hoặc là chính mình lâm vào nào đó huyễn cảnh trung vì sao ta ở trên người hắn không có cảm giác được cường đại luyện tinh người đặc thù ba đậu hắn hình như không phải luyện tinh người còn không phải thế sao luyện tinh người làm sao có khả năng đột phá được lương vương thi hải bước vào chúng ta mảnh thế giới này chờ một chút các ngươi nhìn xem hắn trên tay cầm lấy tựa như là chúng ta hoàng tộc trí bảo vận mệnh chi kiếm lẽ nào hắn là chúng ta trong hoàng tộc người theo đi tới người càng ngày càng nhiều những người này dò xét lý t ấ n đồng thời cũng là một tràng thốt lên không thôi mà lý t ấ n lúc này đ ố i xung quanh cũng coi như có hiểu rõ nhất định mặt trời là giả đỉnh đầu trời xanh đồng dạng không bình thường nhưng xung quanh sông núi tây tối lại đều là thật t r o n g trận chiến tộc lao đến rồi lúc này trong đám người lại chuyển tới một tràng thốt lên đúng lúc này liền thấy tại rất nhiều cơ quan cạm b ấ y bên ngoài một vị nhìn qua rất có danh vọng lao giả tại mọi người bao vây hạ đi tới hắn đến cuối cùng hấp dẫn lý tận ánh mắt vì đại luyện tinh sư lý t ấ n nhìn hắn vị kia bị bao vây ra tới lao giả ánh mắt trước tiên tại lý t ấ n trong tay vận mệnh chi kiếm thượng dò xét đúng lúc này hắn lại cảm ứng một phen lý t ấ n khí tức trên thân hồi lâu mới nói trên người ngươi không có ta lâm thị hoàng to huyết thống như vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi trong tay trôi kiếm này là từ đâu tới sao các ngươi là lâm thị nhất mạch đám kia lui giữ đến đại Nguyệt hoàng Lang nguyện hoàng l a n g tinh nhuệ n lý t ấ n cũng không đáp lại mà là hỏi thăm một tiếng đồng thời nhìn thoáng qua xung quanh dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói này hẳn là chính là các ngươi làm năm phát hiện chỗ kia dị không gian n g ư ơ lý tẫn nói ế t r xong nhìn thoáng qua xung quanh cơ quan cảm ấy ngoài ra muốn trò chuyện lời nói có phải phải đổi cái hoàn cảnh tạm thời không đội chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng thân phận của ngươi lâm bách chiến khoác b ắ a tay trầm giọng nói ngoài ra ngươi không phải luyện tinh người xem bộ dáng là dựa vào loại phương thức này mới tránh đi lương vương cảm giác có phải hay không là lương vương đã không ở bên ngoài chúng ta có thể đi ra bên cạnh hắn một người khác có chút kích động suy đoán có người có thể đi vào chúng ta nhất định có thể đi ra trời ạ chúng ta cuối cùng không cần bị vây ở chỗ này trong đó càng có người trước một bước hưng ơ phấn lên lý tấn nhìn phối hợp nói mọi người lại liên tưởng đến lâm thị nhất tộc phong cách hành sự như vậy ta không thích kiểu này giao lưu cách thức lý tấn nói hắn nhìn thoáng qua xung quanh cạm bẫy không ít nhưng những cạm bẫy này đừng nói là vây khốn bên ngoài đầu kia truyền kỳ ma vật nghĩ vây khốn một tôn đại luyện tinh sư cũng rất thành vấn đề không biết là điều kiện hạn chế hay là kỹ thuật hạn chế lý tấn thân hình có hơi một ngồi xổm một màn này nhường lâm bách chiến nhữ mày ta khuyên ngươi không cần làm ra dẫn tới chúng ta hiểu lầm sự tình làm càn hắn nói còn chưa dứt lời lý tấn nơi sống yên ổn đã điện quang bắn ra thân hình của hắn càng là hơn nương theo lấy điện quang giống như như đạn pháo bắn về phía hư không mặc dù cảm giác không đến gạ tinh thần l ư ợ c t r ạ n g nhưng dựa vào thân mình tinh thần từ trường lực lượng hắn vẫn đang trước tiên xông phá phiến khu vực này dù là phiến khu vực này dường như có đủ loại cơ quan nhưng lại theo lý tận theo rộng rãi bắt ngát hư không đ ư ợ c phá đều hóa thành nói xung lẽ nào có lý đó không phải chúng ta lâm thị tộc nhân dám đến chúng ta đảo nguyên giới dương a i tất nhiên hắn không phối hợp bắt lấy hắn chúng ta tự mình thẩm vấn từng vị luyện tinh người đồng thời quát trói thai lâm bách chiến càng là hơn một tiếng gầm nhẹ cho ta tiếp theo trong tay hắn một cái như bạch ngọc quyền trượng hướng trên mặt đất dùng sức dừng lại phía sau hắn trực tiếp bay lên lên một tôn thân người ương dực to lớn hư ảnh tại phá không truy kích lúc đưa tay phải ra h ư ớ n g ngay lý tấn trực tiếp cầm n ã mà đi tinh lực không kém tại đại luyện tinh sư c h u n g đều gọi thượng nội t ì n h hùng hậu nhưng tinh t h u ậ t vật dụng đây anh chiêu hồng trấn sơn kém một đoạn lý tấn một chút thấy rõ một môn tinh thuật nội t ì n h nương theo lấy trong tay hắn vận mệnh chi kiếm v u n g ấy thiên khung chi thượng hắn giống như hóa thành nhất đạo từ cựu tiêu d á n g lâm lôi đ ỉ n h hung hăng đánh vào tôn này thân người ương dực to lớn hư ảnh bên trên cả hai va chạm n h mắt c lâm bách n chiến trước tiên ý thức được cái gì đột nhiên sợ hãi giống mau lui lại ẩm ẩm lôi đình phá không đánh tan thân người ưng rực ma thần hư ảnh lý tận giống như nhất đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình mang theo đinh thái nước góc nổ vàng hung hăng hướng phía lâm bách chiến vị trí rơi xuống phía dưới dường như là một cái xe rách tầng khí quyển thiên thạch tại hắn rơi vào mặt đất m ấ y mắt xung quanh hơn trăm mét mặt đất đột nhiên chìm xuống vô số nguyên bản ở vào mặt đất mặt ngoài nam h thạch thủ mành bởi vì mặt đất chìm xuống tốc độ quá nhanh không tự chủ được lơ lửng ở trên hư không mà không và những thứ này lơ lửng không chung nam h thạch thủ mành có cây theo trọng lực quản tính hướng mặt đất rơi đi lúc một cỗ trước nay chưa có sóng súng kích sen lẫn xé rách tất cả gió lốc điên cuồng bộ phát tứ tán từng vị cách khá gần tu vi độ t r ê n lệch luyện tinh người trực tiếp bị cỗ này bạo tán gió lốc xinh xinh quấn phải bài thượng hư không dù cho là cao dai luyện tinh người cũng là bị gió lốc trúng sen lẫn đất cát c ũ n đã đánh ra chỉ có đỉnh tiêm luyện tinh người mới có thể khó khăn lắm ngăn t r ở cỗ này tiêu tán gió lốc lực lượng có thể vì để tránh cho chật vật vẫn đang trong nháy mắt bước ra đến ngoài mấy chục thước bụi b ă m tràn ngập tại gió lốc càn quét hạ rất nhanh hướng vài trăm mét hơn ngàn mét ngoại tàn đi mà ở gió lốc buộc phát địa điểm một cái đường kính hơn trăm mét trong hố lớn ưng ơ chỗ lý tận chậm dại đứng dậy từng bước một ra cái hố theo hắn cái này từng bước một tiến về phía trước động tác vừa nãy còn đang kêu gào nhìn muốn bắt lại hắn thẩm vấn luyện tinh đám người từng cái nhịn không được liên tiếp lui về phía sau giống như từ nơi này đường kính trăm mét cái hố trung đi ra không là một người mà là một đầu kinh khủng tiền sử cự thú dù là vênh vang đắc ý trong n ô n ngữ đầy cõi lòng tiêu ngạo lâm bách xích lúc này cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn về phía lý tấn ánh mắt tràn ngập hồi hộp n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì lý tấn không để ý đến ra cái hô sau hắn tại một chỗ hơi cao địa thế đứng vững nhìn hoảng sợ lưu lại cùng với một ít vừa mới bị tung bay mới khó khăn lắm bỏ dậy luyện tinh người bình tĩnh nói một tiếng như vậy có thể thật tốt trao đổi chương ba trăm năm mươi bảy ma lực chương ba trăm năm mươi bảy ma lử lâm bách chiến cùng bên cạnh những kia vẹn vẹn đỉnh tiêm luyện tinh người tộc lao nhóm l ư ớ nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khổ、sở. vừa n rằng có thể dễ dàng đến bọn hắn muốn thông tin, hiện tại xem ra. Hiện cho có Trước mắt vị nam tử này chắc chắn không phải cái gì có thể nhiên có tại thể bọn hắn mắt xem ra. nam suy này vị tử không phải bóp cái gì tùy ý nắm bóp nam nữ.、Vừa、nghĩ đến đây lâm bách chiến trên mặt cưỡng ép cố n ặ n ra vẻ tươi cười hiểu lầm vị tiên sinh này mới vừa rồi là chúng ta thất lễ lầm không hiểu lầm không quan trọng các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là đủ lý tẫn nhìn thoáng qua xung quanh vừa nãy nhảy lên thiên không lúc hắn nhìn lướt qua c u n g quanh p h i ế khu vực này cũng không bao la đoan chừng không đủ một vạn cây số v ư ơ n sinh thái thượng hẳn là cũng không tính hoàn toàn cân đối bởi vì sinh thái vấn đề trong thời gian ngắn sinh hoạt còn tốt nếu để cho hàng loạt nhân viên trường kỳ định cư tất nhiên tạo thành vật tư thiếu thốn rất nhiều hiện tượng đây là các ngươi lâm thị nhất tộc làm năm phát hiện t ò a kia dị không gian a là lâm bách chiến lúc này ngược lại là trả lời tương đối lưu loát đối mặt lý tấn hỏi lập tức nói chỗ này dị không gian là tại tinh thần g á n g lâm không lâu sau bị chúng ta phát giác chúng ta một mực đối nó tiến hành phong tỏa thậm chí đem nó chuyển rời đến hoàng l a n g c h ỗ sâu dự định vĩnh thế chấn áp không để cho xuất thế nói xong hắn c ư ờ khổ một tiếng không ngờ rằng chính là như thế một chỗ chúng ta nguyên bạn sợ như sợ cọt không gian sau lại đã trở thành chúng ta lâm thị hoàng tộc có thể kéo dài hơi tàn đi xuống duy nhất bí cảnh sợ như sợ cọp lý tận rất nhanh nghĩ tới điều gì trừ ra rèn đúc thần giáp nguyên vật liệu bên trong vùng không gian này nguyên bản còn có cái gì một loại có thể khiến cho sinh linh phát sinh d ị biến hát cá ma lực lâm bách chiến trầm giọng nói chúng nó có thể đem bình thường động vật d ị biến thành hung thú có thể đem thi thể đã trở thành ma vật ngay cả người sống nếu là bị hắn lây nhiễm cũng sẽ trở thành v á c vật hát cá ma lực lý tận hướng bốn phía nhìn thoáng qua ta ngược lại thật ra không có cảm giác được đó là bởi vì chúng ta trong tộc ưu tú nhất một vị tộc lao lâm huyền diệu dùng tính mạng của mình đều đem những thứ này hắc cá ma lực hấp thu này mới khiến chúng ta có không gian sinh tồn cũng đồng dạng n h ư ờ n g mảnh này nguyên bản sinh linh diện tuyệt dị không gian biến thành có thể khiến cho chúng ta lâm thị hoàng tộc sinh sôi sinh tồn sáu mươi sáu năm lâu đảo nguyên bí cảnh lâm bách chiến trong thần sắc mang theo một tia đau thương hắn nhìn lý tân nói làm năm tinh thần giáng lâm chúng ta tiếp xúc tinh lực sau đó không lâu phát hiện hắc cá ma lực thế mà đang hấp thu tinh lực dần dần lớn mạnh cho nên chúng ta nghĩ lầm tinh lực cùng hắc cá ma lực thuộc về cùng một loại sức mạnh không khỏi những tia luyện tinh người cuối cùng cũng đi đến biến dị con đường chúng ta kiên quyết ngăn lại luyện tinh người sinh ra Cũng tại o à n l đại nguyện t i bấp bênh thời kỳ cuối trải qua chúng ta không ngừng nghiên cứu đã phát hiện hát cá ma lực mặc dù đáng sợ có thể khiến cho sinh linh biến n dị nhưng loại lực lượng này làm sao hơn được mênh mông tinh thần vĩ lực chi lỡ như lâm bách chiến hối hở nói đáng tiếc khi chúng ta ý thức được điểm này lúc đã không kịp đại nguyện chạy tới rời giá vỡ vụn tình trạng cho nên các ngươi vận dụng hắc cá ma lực chế tạo một kiện thần giáp muốn thay đổi căn khôn lý t ấ n đột nhiên nói lâm bách chiến mật người dường như không ngờ rằng lý t ấ n ngay cả loại tin tức này đều biết chẳng qua hắn do dự một lát liên tưởng đến lý t ấ n cường đại cùng vật thần giáp tình cảnh cuối cùng hắn vẫn là nói thật có việc này thần xác hắn nghiêm túc nói tinh thần vĩ lực m ê n h ngông ngẩn có thể cuối cùng không kịp hắc cá ma lực có thể đụng tay đến chúng ta đem chỗ này dị không gian hắc á ma lực không ngừng tụ lại lấy đặc thù vật liệu dung nạp đi kèm với chúng ta cao siêu tinh khí rèn đúc kỹ thuật đem nó chế tạo ra một kiện tuyệt thế chiến giáp chúng ta đem nó x giọng nói phức tạp chung mang theo một tia tự hào thiên ma thần giáp thiên đại biểu trí cao ma hẳn là chỉ cái này thần giáp trung ẩn chứa hát cám a lực tên này ngược lại cũng danh xứng với thực cũng đồng dạng năng lực nhìn xem lâm thị nhất tộc đối cái này thần giáp ký t h ắ c kỳ vọng cao rất n mo mắn giao lưu lý tân nói là các ngươi giải đáp mấy vấn đề này hồi báo ta cũng được nói cho các ngươi biết vài sự kiện chuyện thứ nhất bên ngoài còn có một tôn cường đại truyền kỳ h o ạ thi cản đường các ngươi như muốn đi ra ngoài hắn liếc nhìn lâm bách chiến một cái theo hắn đánh bại vị này tộc láo lâu như vậy không có người mạnh hơn tới chức có thể nhìn ra sáu mươi sáu năm bọn hắn đã bị vây ở mảnh này không đến một vạn cây số vương thổ điệu bên trên dòng giã sáu mươi sáu năm quy định phạm vi hoạt động cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một chuyện khác lâm thị nhất mạch tình cảnh sát thực mười phần gian nan nay sáu mươi sáu trong năm nếm thử tiến hành ba lần phục quốc hành động đều không ngoại lệ đều bị dập tắt lần thứ ba phục quốc hành động ngay tại năm nay tại sắp dập tắt thời khắc lâm thị nhất mạch đầu nhập môn hạ của ta vì rất nhiều vật tư đổi lấy của ta che chở lý tẫn nói lâm bách chiến nhìn lý tẫn theo vừa nay ngắn mùi giao thủ có thể đánh giá ra thực lực của hắn mặc dù rất mạnh nhưng phải cùng bọn hắn thuộc về cùng một cái cấp độ ngoại giới lâm thị tộc nhân thế mà lại lựa chọn nhờ bao che mình không còn nghi ngờ gì nữa đã triệt để xuống dốc truyền kỳ là các người đối đại luyện tinh sư chi thượng cảnh giới cách gọi sao lâm bách chiến nói do đó hiện tại ngoại giới đã là do truyền kỳ luyện tinh người thống trị lý tấn gật đầu một cái truyền kỳ là bốn hơn mười năm trước mới mở ra tới cảnh giới ở trước đó luyện tinh người nhất mạch c h u n g người mạnh nhất cũng bất quá đại luyện tinh sư cấp cũng đúng thế thật vì sao ngay lúc đó lâm thị nhất tộc cảm thấy có thể dựa vào vật thiên ma thần giáp thay đổi cản khôn nguyên nhân lúc kia thế gian không truyền kỳ xem ra thiên ma thần giáp xảy ra vấn đề là bản thân nó cũng không có theo dự liệu uy lực hay là đã hư hại lý tấn nhìn lâm bách chiến cùng với phía sau hắn mọi người một chút nếu như nó thật có theo như đồn đại như vậy uy lực Các người đã mang theo cái này thần giáp lực lượng xông phá bên ngoài đầu kia chuyển kỳ hoạt thi phong tỏa trở về mặt đất thiên sinh mắt sáng như n u ố c lâm bách chiến cười khổ một tiếng thiên ma thần giáp uy lực không thể nghi ngờ nhưng vấn đề là không tại trên tay chúng ta ở đâu lý t ấ n nói lâm bách chiến ánh mắt hướng tầm mắt cuối một gò núi nhìn lại mảnh này đường kính chỉ có trăm cây số bí cảnh cũng không có cái gì thâm sơn đại trạch gò núi cao không quá ngàn mét việc này phải theo chúng ta bước vào chỗ này dị không gian bây giờ bị chúng ta xưng là đảo nguyên bí cảnh thế giới nói lên ta nghe lý tẫn nói loại thái độ này lâm bách chiến không còn nghi ngờ gì nữa không thể cự tuyệt với lại vị này lâm thị nhất tộc tộc lão vậy đã hiểu bọn hắn không có cự tuyệt sức lực cùng thực lực nguyên bản chúng ta mượn nhờ bên này hắc cá ma lực rèn đúc thiên ma thần giáp thì cũng thôi đi mọi người đợi ở chỗ này một quãng thời gian lại rời đi bị hắc cá ma lực ăn mòn thân thể đến ngoại giới sẽ bị tinh lực trung hòa t i n h hóa nhưng năm đó chúng ta vừa lui vào đảo nguyên bí cánh lúc nơi này hắc cá ma lực cũng không hoàn toàn tiêu tán con đường phía trước bị phong đợi ở chỗ này lại chỉ có một con đường chết tại nửa tháng bỏ ra hơn mười vị tinh nhuệ luyện tinh người sinh mệnh vẫn đang không cách nào xông phá lương、Vương、biến thành hoạt thi phủ kín về sau lâm huyền diệu tộc lao đứng ra lâm bách chiến nói xong giọng nói dừng lại lúc kia không phải luyện tinh người người bình thường đã bắt đầu dị hóa lâm huyền diệu tộc lao không thể không làm ra quyết đoán hắn quyết định mượn thiên ma thần giáp đặc thù vật liệu phối hợp chính mình chế tạo thành một kiện có thể dung nạp hát cá ma lực vật chứa hấp thụ phong ấn đào nguyên bí cảnh tất cả hát cá ma lực lý t ẫ n nhìn thoáng qua xung quanh môi trường hắn thành công thành công lâm bách chiến khổ sở nói đại giới là hắn bị hát cá ma lực triệt để ăn mòn biến dị thành một đầu quái vật một đầu so với bên ngoài c h u y n kỳ h o ạ thi lương vương đều chỉ kém một bậc quái vật kinh khủng đây bên ngoài truyền kỳ hoạt thi đều chỉ kém một bậc lý t ấ n có chút ngoài ý muốn tôn này được xưng là lương vương hoạt thi dù là tại truyền kỳ chung đều gọi thượng người nổi bật đủ để cùng truyền kỳ bên trong trí cường giả sánh vai lâm huyền diệu biến dị sau quái vật so với hắn chỉ kém một bậc dù là không phải truyền kỳ ma vật cũng thuộc về đứng đầu nhất lãnh chúa cấp ma vật là lâm bách chiến gật đầu một cái có chút đau thương nói một tôn biến dị đến chừng cao sáu m trường hai cái đầu lâu toàn thân đỏ tươi lại đánh mất lý trí đôi máu tươi vô cùng khát vọng quái vật hắn hướng kia phiến dây núi nhìn thoáng qua may mắn hắn đã không có lý trí lại thêm không thích ánh nắng chúng ta mới có thể thông qua nhường dây núi sụp đổ đưa hắn phủ kín ở bên trong bằng không nhường hắn xông ra sân động đào nguyên bí cảnh may mắn còn sống sót một phẩy không tám bốn nhân khẩu đều phải chết lý tẫn nhìn thoáng qua sông núi lại liếc mắt nhìn sau lưng cách đó không xa một mặt cùng loại với tấm gương bí cảnh cửa vào không thể không nói những người này vô cùng không may cửa ra duy nhất bị cản chết rồi lại phải cùng một đầu truyền kỳ cấp quái vật sinh hoạt tại một mảnh một trăm cây số đường kính dị không gian chung bất luận là đầu kia dây núi trong quái vật lao ra hay là lăng mộ ngoại lương vương giết đi vào đều sẽ cho bọn hắn đem lại d i ệ t tuyệt tính phá hoại tiểu này áp lực tinh thần lớn có thể nghĩ nói là một mực sống ở hoàng sợ không thể sống qua ngày chung cũng không quá đáng lúc này lâm bách chiến trầm giọng nói nếu như tiên sinh là vì thiên ma thần giáp mà đến tất cả chúng ta tất cả nguyện trợ tiên sinh một chút sức lực ồ lý t ấ n nhìn hắn một cái nếu như tôn này xong đầu ma vật có truyền kỳ cấp chiến l ự c cho dù ta sợ đều không thể đối kháng đến lúc đó đào mở dây núi nhường đầu kia ma vật chạy ra được chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người đem lâm vào nguy hiểm tính mạng chúng ta hiểu rõ lâm bách chiến cười khổ một tiếng chỉ là rất nhiều người trạng thái tinh thần đã không chờ được lý t ấ n đã hiểu hắn ý tứ trạng thái tinh thần hắn nhìn thoáng qua xung quanh những người khác chẳng trách rất nhiều luyện tinh người tâm trạng bạo ngược động một chút lại muốn đối hắn trực tiếp đập thủ hắn vốn tưởng rằng đây là hoàng tộc người kiêu ngạo hiện tại xem ra bọn hắn thân mình tinh thần tại thời gian dài cầm tù hạ đã có chút ít không bình thường các ngươi là nghĩ đem hy vọng ký thác tại thiên ma thần giáp bên trên mượn vật thần giáp lực lượng tiêu diệt đầu kia quái vật cũng xông ra chỗ này đảo nguyên bí cảnh là lâm bách chiến gật đầu một cái nguyên bản chỉ có một mình ta ta không dám đánh cược nhưng nếu như ti chúng ta nắm chắc đều lớn hơn nhiều sau khi chuyện thành công thiên ma thần giáp quy tiên sinh tất cả chúng ta hắn nói đến đây âm thanh có chút nghẹn nào chỉ nghĩ rời đi nơi này chương ba trăm năm mươi tám văn minh chương ba trăm năm mươi tám văn minh lý tẫn cũng không cho ra chính xác đáp lại nguyên nhân rất đơn giản hắn không tin lâm thị hoàng tộc người mặc dù lâm bách chiến lấy tình động lấy lý giải thậm chí khống chế không nổi tâm tình của mình nghẹn nào khó tả còn kém nước mắt tuần đầy mặt nhưng không tin chính là không tin c h ỉ ít hiện tại như thế hắn vì cần tự động phán đoán là do tại lâm bách chiến đám người dẫn đầu xuống đi tới đ ả o nguyên bí cảnh bên trong thôn xóm nhỏ trung bí cảnh tung hoành trên trăm cây số trên lý luận sinh hoạt hơn một ngàn người à n n g dư giả nhưng đại bộ phận phạm nhân khi tiến vào bí cảnh sơ kỳ bị hắc cá ma l ự c can mòn sôi nổi dị biến bị c h é m g i ế t còn sống sót trên cơ bản đều là luyện tinh người những thứ này luyện tinh đám người tại sáu mươi sáu trong năm ngược lại cũng tiến hành hàng loạt sinh dục sinh sôi khiến người ta khẩu lật ra một phen nhưng luyện tinh người số lượng vẫn đang vượt qua hai trăm h ơ n hai trăm vị luyện tinh người sinh hoạt ở trên vùng đất này không gian rõ ràng ít đi một chút không ít luyện tinh người rõ ràng ở tại thôn xóm bên ngoài có thể cùng địa phương khác như thường có dấu vết người trên chân lý tẫn muốn một cái ở vào thôn xóm bên ngoài nông trường c ự tuyệt lâm bách chiến sắp xếp người phục thị yêu cầu về sau hắn ổn định lại tâm thần mặc dù không biết tôn này do lâm huyền diệu dị biến mà thành ma vật đến tột cùng ra sao thực lực nhưng lý tẫn lại trực tiếp đem nó trở thành truyền kỳ ma vật mà đối đãi mà truyền kỳ ma vật cường đại bên ngoài đầu kia họa thi đã để hắn ý thức được cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h hắn hiện tại cuối cùng chỉ là một cái cao dai võ thần mà thôi đừng nói là trước giờ đối kháng truyền kỳ liền xem như những kia đứng ở đại luyện tinh sư đình phong đặc thủ tồn tại đều chưa h ẳ n chiếm được tiện nghi gì suy xét đến chính mình chỉ cần hơn một tháng cũng đủ để tăng lên tới đỉnh tiêm võ thần phạm chủ hắn vậy không vội mà đổi này hơn một tháng thời gian và thành đỉnh tiêm võ thần sau lại đi dò thám đầu kia ma vật không mượn về phần tinh võ thần điện bên ấy hắn bỗng chốc rời khỏi gần hai tháng có thể hay không có biến cố gì hắn không phải tinh võ thần điện bảo mẫu cả hai quan hệ giữa nhất định phải là hỗ trợ cùng có lợi mà không thể là một phương nào hoàn toàn ỉ lại vu mỗ một phương như thế loại quan hệ này mới biết lâu dài như vậy tinh võ thần điện mới có thể thật sự vận hành mang theo loại ý nghĩ này lý tất một bên nghiên cứu cái này cái dị không gian một bên lẳng tu luyện đào nguyên b i cảnh đến rồi một người xa lạ tất nhiên là dẫn tới vô số người tò mò rốt cuộc bọn hắn thế ở nơi này đã có hơn sáu mươi năm kẻ ngoại lai tự nhiên để bọn hắn cảm thấy mới mẻ dưới loại tình huống này thỉnh thoảng liền sẽ có người vụ trộm hướng lý t ấ n chỗ thôn trang dò xét lâm bách chiến cũng cấm chỉ không ở lý t ấ n ngược lại cũng không có quá mức bất cận nhân tình thông qua cùng những người này giao lưu chung hắn chậm giải h i ể u rõ gì không gian thiên ma thần giáp lâm huyền diệu thông tin mãi đến khi một tháng sau một cái ngoài ý muốn phát hiện n h ư ờ n hắn lại lần nữa gọi đến lâm bách chiến gian phổ đến cực điểm chỉ có chút ít một ít làm bằng gô đồ dùng trong nhà trong phòng khách. lâm bách chiến đem một viên đen nhánh chung mang theo một tia đá quý màu đỏ ngòm đặt lên b à n lý võ thần mời xem là cái này những k i a hát cá ma lực ngưng kết sau bộ dáng một tháng ở chung bọn hắn đã hiểu rõ lý tấn t ụ c danh cùng với vì sao trên người không có tinh lực ba động vẫn đang có thực lực cường đại nguyên nhân từ đối với hắn vị này mở đường người kính nghệ lại có lẽ là kiềm kỵ lý tấn thực lực lúc này vị này tộc lao trong ngôn n g ự a so với lúc trước càng thêm k h á c h khí lý tấn đem này mai đá quý màu đỏ ngòm cầm lên tỉ mỉ cảm ứng một lát quả nhiên khi biết tất cả bị h á cá ma lực ăn mòn đều sẽ d i biến hóa thành quái vẫn lúc hắn đã cảm thấy loại lực lượng này có ch dưới mắt đạt được một viên chứa đựng h ắ t cá ma lực tinh thạch lý tẫn trong nháy mắt đoán được loại lực lượng này luyện ngục chi thạch ra lý tẫn nói một tiếng lý võ thần biết nhau lâm bách chiến có chút n g o à i ý m u ố n đúng lúc này giống như nghĩ tới điều gì lẽ nào ngoại giới vậy xuất hiện loại lực lượng này lý tẫn gật đầu một cái hắn trực tiếp đem được từ huyết khô lâu trên người viên kia luyện ngục chi thạch đưa ra lâm bách chiến tỉ mỉ đánh giá một phen sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngứng trọng này mai bảo thạch bên trong h á cá ma lực tinh thuận độ so với chúng ta thu thập còn cao hơn hẳn là tinh lực duyên cứ lý tẫn nhìn thoáng qua trên bản đá quý màu đỏ ngòm chỗ này dị không gian bên trong hát cá ma lực nên thuộc về ban đầu hình thái mà trong tay của ta này mai luyện n g ụ c chi thạch thì là hát cá ma lực hấp thu hàng loạt tinh lực sau sản phẩm lâm bách chiến có chút kinh dị lý tấn đem hai món vật phẩm thu lại nhìn lâm bách chiến các ngươi phát hiện chỗ này dị không gian lúc trừ ra hát cá ma lực ngoại còn phát giác qua cái khác khác thường cái khác khác thường lâm bách chiến là người không khỏi rơi vào trầm tư hồi lâu vị lao giả này mới nói muốn nói cái khác khác thường lời nói hẳn là g e n đúc thiên ma thần giáp tài liệu tại chúng ta bước vào chỗ này dị không gian lúc bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu chỉ có mấy cỗ thi thể khổng lồ nói xong hắn vội vàng bổ sung một phen ta nói không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu là chỉ ngay cả một đầu côn trùng đều không có t i ê n t ì n h đến p h ả n phất có một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ tất cả sinh mạng thể linh hồn hiện nay chỗ này bí cảnh sinh thái đều là chúng ta làm thí nghiệm tàn lưu lại vật thí nghiệm dạng gì thi thể một ít d ị biến quái vật hình người lâm bách chiến nói chẳng qua bởi vì h á cá ma m lực có được cực kỳ cường đại ăn mòn năng lực biến dị năng lực cho nên chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đem bọn hắn coi như lúc trước nộ nhập chỗ này bí cảnh bị ăn mòn d i biến sinh linh có thể bây giờ nghĩ lại hắn cao mày suy tư một lát kia bốn cỗ quái vật thi thể cầm cầm binh khí rất kỳ quái hiện tại còn tại lý tấn nói một phần trong đó bị chúng ta phân giải thành vật liệu nhưng có một thanh xin thép cùng một bộ cung tên lưu ở lại lâm bách chiến nói xong rất nhanh cửa đối diện ngoại chiêu hô một tiếng chờ tại bên ngoài vị kia đỉnh tiêm luyện tinh người nhanh chóng rời khỏi không bao lâu đã đem một thanh trừng gần dài ba m hạng nặng xin thép cùng một cái gần cao hai m tràn đầy dữ tợn dã man khi tức trường cung mang theo đến những binh khí này đều không ngoại lệ kiên cố to lớn thuộc về hạng nặng binh khí lý tấn cầm cầm một phen cho dù là hắn cầm trên tay cũng có chủng nặng nề g h cảm giác vì kiểu này trọng binh là vũ khí những quái vật kia đẳng cấp c h ỉ ít đạt tới l ã n h chúa cấp mấu chốt là lý tấn quan sát tỉ mỉ một phen những vũ khí này phong cách cùng hắn hiểu được bất kỳ một quốc gia nào cũng hoàn toàn khác biệt đây tuyệt đối không phải thích hợp nhân loại sử dụng binh khí kích thước mà có thể đánh tạo ra như vậy thô g i á p cũng đã thành hình binh khí chúng nó phía sau đại biểu một cái văn minh một cái kỹ thuật thượng so với chúng ta là hậu nhưng lại tuyệt đối vô cùng cường đại văn minh lý tấn trầm giọng nói lâm bách chiến nao nao hồi lâu mới châm nói Có phải hay không lý à một ma ít có trí tuệ ma vật? có l tẫn lắc đầu ma vật lực lượng đến từ tinh lực mà hát cá ma lực cùng tinh lực hoàn toàn thuộc về hai loại khác nhau lực lượng lúc trước vốn là có ý nghĩ lý tẫn nhìn lại này hai kiện phong cách khác nhau vũ khí hạng nặng trong đầu một cái suy đoán dần dần trở lên rõ ràng tinh lực bên trong lần chứa thông tin đây là tất cả cao tầng công nhận chuyện bất luận cái gì tắm rửa tinh quang sinh mệnh đều sẽ không tự chủ được hướng tinh thần hình thái tiến hóa điểm này theo dã chư nhân miêu yêu thú nhân những thứ này ma vật đều vứt bỏ dã thú hình thái học nhìn nhân loại đứng thẳng hành tẩu sử dụng vũ khí có thể nhìn ra một hai Nhân không này loại lộ kiểu sở dĩ không có buộc ra tất h vẹn vẹn nhân loại cùng tinh thần hình thái tương tự. Nếu như tinh thần không phải hình nhân không hướng phía cái hướng thuế ủ vẹn vẹn vì cùng tương Nếu người, lợn rừng, lòng, biến. là loại là mà bởi bạo bảo giả miêu, ai cái kia tộc gã tự. t dám đảm sẽ nhiên đã biết tinh quang bên trong lần chứa thông tin sẽ dẫn đạo sinh vật thuế biến ngay cả thực vật đều có thể trở thành hoa ăn thịt người thù yêu như vậy một ít nhan thạch quan sát cuối cùng sẽ sẽ không biến thành cùng loại sinh mệnh dường như đoạn lạc thần miếu những kia pho tượng tinh thần quang mang phóng xạ tất cả ngân hạ không nói đến nhân loại nguyên bản ngay tại suy đoán ngân hà c h u n g có hay không có văn minh khác tồn tại dù là trước kia không có tại tinh quang tắm rửa dưới vậy tất nhiên sẽ có văn minh sinh ra mà gạ cùng những thứ này văn minh tiếp xúc sẽ chỉ là vấn đề thời gian làm không cẩn thận lý tận ánh mắt rơi xuống này hai kiện phong cách thô lỗ hạng nặng trên binh khí có chút văn minh đã cùng gạ vô ý trong lúc đó g i a o hội mà gạ mọi người còn không biết chút nào chỉ đem chúng nó trở thành hứng thú ma vợt nghĩ đến này lý tận có hơi những mày có một số việc phải mau chóng làm dưới hà nội với lâm bách chiến nói một tiếng chuẩn bị một chút ngày mai liền nếm thử xâm nhập h à n g động cướp đoạt thiên ma thần giáp tiêu diệt đầu kêu ma v ậ t lâm bách chiến n g h e xong lập tức đầy c õ i lòng kinh ngạc lý võ thần ngài đáp ứng lý t ấ n gật đầu một cái thật ố tốt, tốt. t t sự là quá tốt lâm bách chiến giọng nói kích động thân hình càng l à hơn vì phân chấn run nhẹ nhẹ chúng ta tất cả đ ỉ n h tiêm luyện tinh người trở lên người đều sẽ toàn lực hiệp trợ lý võ thần đến lúc đó chúng ta dẫn ra lâm huyền diệu biến thành quái vợt lý võ thần thu lại khí t ư c xâm nhập trong đó cầm tới thiên ma thần giáp sau đó chúng ta lại hợp lực đem hóa thành quái vật lâm huyền diệu tiêu diệt、ừ. lý tẫn đáp một tiếng làm dưới lâm bách chiến tràn ngập kỳ vọng rời đi mà lý tẫn thì qua loa cảm giác một chút trạng thái của mình nhờ vào đối với sinh tử chèn ép mang tới ứng kích trạng thái phân tích trong một tháng này tiến độ tu luyện của hắn đây trong dự liệu càng nhanh này không dưới mắt đã đến đỉnh tiêm võ thần điểm giới hạn thuận lợi buổi tối hôm nay tinh thần từ trường cường độ có thể đạt tới ba mươi điểm đến một bước này tinh thần từ trường vận chuyển đem thực hiện cùng loại với bế hoàn t u ầ n hoàn có thể mỗi giờ mỗi khắc tự chủ vận chuyển dù là tu luyện giả trong trạng thái mê man từ trường vẫn đang sẽ chậm rãi tăng trường lại tại vô ý thức trạng thái với lại từ h h ể cung cấp n trường tăng cường liên đối trông hắn bộc phát công kích cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng dù là nhường hắn lại lần nữa đối đầu phía ngoài truyền kỳ hoạ thi hắn chí ít đã năng lực bảo đảm toàn thân trở ra trong hang núi biến dị ma vật đây phía ngoài truyền kỳ hoạt thi kém một bậc tại năng lực cầm tới thiên ma thần giáp tình h u n g dưới đem nó diệt s á t nghĩ đến không khó chương ba trăm năm mươi chín huyết ma chương ba trăm năm mươi chín huyết ma hương phấn đ ô n g trường ngoại không xa lâm bách chiến nhìn từ trong mặt không ngừng bắn ra tới địa bàn g mơ hồ đoán được cái gì chẳng trách vị này lý võ thần muốn chọn ở thời điểm này đọc thủ nguyên lai tu vi của hắn muốn đột phá trong lúc nhất thời hắn đối có thể hay không mang theo những thứ này tộc nhân thoát khỏi vùng lao tù này dị không gian không khỏi càng có lòng tin ngược lại là bên cạnh hắn mấy vị đỉnh tiêm luyện tinh người cảm thụ lấy những kia thỉnh thoảng bắn ra tới địa quang trong thần sắc nghi ngờ không thôi võ thần đến tột cùng là cảnh giới gì thanh thế như vậy bất kỳ cái gì một người đỉnh nhọn luyện tinh người quá khứ đều sẽ bị bắn ra tới lôi đỉnh trực tiếp q o a n h ra tinh quang thể a mà ngay cả tinh quang thể đều không có cao giai luyện tinh người càng là hơn còn chưa tới gần liền sẽ bị những thứ này lôi điện tiêu diệt vị này lý võ thần càng mạnh chúng ta cuối cùng có thể rời khỏi chỗ này lồng giam hy vọng đều càng cao một vị khác đỉnh tiêm luyện tinh người thần sắc có chút phức tạp nói mặc dù đại nguyện cũng không có nhưng nghiêm khắc nói đến ta hiện tại đã không nghĩ cái gì h o à n g thất vinh dự chỉ cần có thể để cho ta rời đi nơi này dù cho là từ nay về sau làm người bình thường ta vậy cảm tâm tình nguyện lời nói của hắn cũng là đạt được bên cạnh mấy người tán thành t i ể u này tuyệt vọng sợ hãi dày vò sinh hoạt bọn hắn là một trời đều không nghĩ tới đi xuống lâm bách chiến nghe được mấy người nôn thân s ắ c có chút bi a i chẳng qua cuối cùng hắn vậy không nói gì thêm tất cả phải rời đi đảo nguyên bí cảnh lại nói nông trường bên trong điện quang bắn ra chỉ chốc lát hướng tới bình tĩnh lý tẫn cảm thụ lấy hình thành tuần hoàn trong, trong ự phát một một khoảng thời gian này chủ yếu cường hóa tinh thần từ trường đến mức tinh thần tôi thể quyền đều không có đánh như thế nào khí huyết trị số tăng trưởng không vui bởi vì sở trường khác nhau thuộc tính tăng trưởng tự nhiên vậy không giống nhau đáng tiếc tinh thần thuộc tính phá trăm còn kém chút ít hỏa hậu những kia đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí bên trong đại luyện tinh sư tinh thần phá trăm về sau có thể trực tiếp dùng tinh thần của mình ý chí dẫn động nguyên tử ý chí hình thành báo táp tinh thần ta khẳng định không làm được đến mức này lý t ẫ n trong lòng sáng tỏ điểm ấy có chừng có mực hay là có bất quá mặc dù không cách nào tượng đại luyện tinh sư nhắc lên báo táp tinh thần nhưng theo tinh thần thuộc tính không ngừng kéo lên thiên phú thấy rõ mang tới cảm giác lực vậy càng ngày càng mạnh hắn có một loại dự cảm chạm tới cấp độ gen h ẳ n là tại gần đây chờ đến một bước kia hắn có thể có thể làm được không cho cơ thể biến dị tình huống dưới thật sự đánh vỡ ghen gông cùng xiềng xích để cho mình khí huyết tăng lên tượng hung thú ma vật mở dạng hứng m nghìn hai nghìn ba nghìn thậm chí cao hơn chỉ số kéo lên tỉ mỉ cảm giác chỉ chốc lát lý tận rất nhanh đã nhận ra cái gì đang đợi rồi sao ngược lại là không kịp chờ đợi làm dưới hắn cũng không có như thế nào thu thập cứ như vậy cầm cầm vận mệnh chi kiếm ra nông trường nhìn thấy hắn ra nông trường lâm bách chiến rất mau dẫn người tiến lên đón chúc mừng lý võ thần tu vi tiến nhanh có chút tâm đẹp thôi lý tẫn nhìn thoáng qua hắn mang tới sáu người đều là đỉnh tiêm luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người cảnh ngộ lúc công kích có thể dùng tinh quang hóa b ằ n m ệ n h ngược lại không đến nỗi tượng cao d i a i luyện tinh người như vậy bị những kia kinh khủng ma vật tùy tùy tiện tiện trục chết đi thôi lý tẫn nói một tiếng lâm bách chiến không dám có nửa phần thợ ơ nhanh chóng tại phía trước dẫn đường hướng t ò a kia độ cao so với mặt biển không đủ ngàn mét ngọn núi mà đi sau đó không lâu lý tẫn nhìn thấy hàng loạt cặp ấy cùng với núi thẳng dưới mặt đất lại bốn p ư ơ n g thông suốt đường hầm chạy trốn những thông đạo này trải rộng hơn m ư ơ i dặm trực tiếp liên thông đạo đến khu này bị chia làm cấm khu dưới chân núi. mảnh này vùng núi lờ mờ đó có thể thấy được đã từng phát sinh qua diện tích lớn đổ sụt hống mà dường như tại mọi người đi tới sơn bên này lúc một hồi trầm thấp gầm rú từ trong lòng núi chuyển đến không còn nghi ngờ gì nữa dù là có ngọn núi cách trở biến dị lâm huyền diệu cũng đã cảm giác được luyện tinh người tới gần đưa tới cọc m ì n h lý võ thần chúng ta sẽ đem con quái vật này dẫn đi tiếp đó xin nhờ lâm bách chiến nặng n à nói lý tẫn gật đầu một cái một tháng này ở chung hai bên hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ lẫn nhau thành lập một chút trụ c ố nhất tín nhiệm vả hắn không cảm thấy lâm bách chiến sẽ cầm đào nguyên bí cảnh hơn nghìn người tính mệnh nói đùa đào mở sơn động lâm bách chiến ra lệnh một tiếng lục vị đỉnh tiêm luyện tinh người nhanh chóng công việc lưu bù lên bất quá bọn hắn đào móc vẹn vẹn kéo dài một lát sơn động nội bộ phát ra kịch liệt anh minh cả ngọn núi cũng tại kịch liệt chấn động lên hàng loạt mảnh đá từ ngọn núi đỉnh sôi nổi rơi xuống phía dưới trong đó thậm chí không thiếu nặng mấy chục tấn đá tảng xem ra không cần chúng ta đào mở sơn động lâm bách chiến cười khổ nói cái khác lục vị đỉnh tiêm luyện tinh người trong mắt mang theo sợ hãi những trong năm này bọn hắn một mực h i ể u rõ rị biến thành quái vật lâm huyền diệu tồn tại đồng thời đem vì mảnh này dây núi làm trung tâm mười dặm coi là c ấ m điện ba mươi mấy năm trước vì cầm lại thiên ma thần giáp các trưởng bối còn mạo hiểm xâm nhập trong đó kết quả một đi không trở lại không thể không dùng đổ sụp ngọn núi phương thức đem không thích ánh nắng ma vật lại lần nữa vùi lấp hôm nay có đi ra hy vọng vài vị đỉnh tiêm luyện tinh người cũng vô cùng phấn khích nhưng khi đầu kia kinh khủng ma vật tại ngọn núi nội bộ tùy ý phá hỏng thả ra lực lượng ngừng cả tòa sơn mạch cũng tại chấn động kịch lấy lúc bọn hắn cuối cùng nhớ lại đã từng bị tôn này ma vật chỗ chi phối sợ hãi. lâm bách c h i ế n ánh mắt càng là hơn không tự chủ được liếc nhìn lý t ấ n một cái lý võ thần làm phiền n g ư ô i đến lúc đó mau chóng chúng ta khai quật r a mê cung dưới mặt đất không không được con quái vật này bao lâu lý t ấ n gật đầu một cái ẩm ẩm tại hai người đơn giản trò chuyện nháy mắt một cô cường đại đến không cách nào ngôn ngữ mênh mông vĩ lực đột nhiên đem phía trước mấy trăm tấn thậm chí nặng mấy ngàn tấn tầng đất là tung hàng loạt mảnh đá sen lẫn bùn đất có cây bị đánh xuyên vắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng đúng lúc này một tôn chừng cao hơn sáu mét chường hai cái đầu toàn thân xích hồng như máu quái vật đột nhiên từ trong núi nhảy lên mà ra trên bầu trời ánh nắng dường như nhường hắn có chút phẫn nộ nhưng nhìn lấy rất nhiều luyện tinh người phía trước dù là hắn chán ghét ánh nắng giờ khác này vẫn đang gào thét lớn một cái nhảy vọt trong nháy mắt hướng mọi người đánh g i ế t mà xuống kia bỗng nhiên buộc phát hình thành phản tác dụng lực có thể hắn nơi sống yên ổn kia phía n g ọ n núi giống như bị đạn pháo quanh t r ú n g ầm vang sụp đổ vô số mấy trăm kg mấy tấn nặng mấy chục tấn nam h thạch bị đánh bay bắn tung t o a b ắ t phương mà từ hắn trên người phát ra khủng bố khí huyết chi lực càng là hơn giống như thực chất bất luận là lúc chiếc trắng sanh g ã chư nhân hay là hát cá c ũ n tại n đây tiếng gầm nhẹ kích thích giới lục vị đỉnh tiêm luyện tinh người cưỡng ép thoát khỏi sợ hãi nhanh như địa quái chớp phóng tới những kia sớm đã đào xong thông hướng bốn phương tám hướng thông đạo dưới lòng đất khi tiến vào trước thông đạo lâm bách chiến còn đầy cõi lòng kỳ vọng liếc nhìn lý tẫn một cái giờ khắc này bọn hắn quả thật đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào lý tẫn trên người lý tẫn cũng không có lãng phí thời gian tại lâm bách chiến đám người đem biến dị thành quái vật lâm huyền diệu dẫn sau khi đi vì tốc độ nhanh nhất lên núi động phong đi mà nhờ vào hắn võ thần tu vi mặc dù hắn trên người gánh vác lấy vận mệnh chi kiếm nhưng này tôn đỏ tươi quái vật lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút gắt gao nhìn chằm chằm lâm bách chiến vào tới tại lâm bách chiến sông vào thông đạo dưới lòng đất máy mắt tôn này quái vật đã giống như thiên thạch một từ trên trời gián xu p h í a khu vực này tất cả thông đạo cung điện hết thể sụp đổ loại đó do khủng bố khí huyết thể phách mang tới tuyệt đối tốc độ lực lượng tuyệt đối có thể tôn này quái vật giờ này khác này dường như một viên còn sống đạn hạt nhân mỗi một lần toàn lực oanh kích cũng tương đương với năng lượng kinh khủng phóng thích nhất cử nhất động có thể thối nát mấy vạn m é t v ô n g bạo tán sóng xung kích càng là hơn quét sạch đến mấy chục vạn m é t vương ngoại chẳng qua lúc này lý tấn đã không có để ý tới sau lưng chiến đấu tình hình dọc theo đầu kia quái vật vừa mới xô ra tới thông đạo hắn vì tốc độ nhanh nhất trong triệu bộ quét sạch lại đem tinh thần cảm giác kích phát đến cực hạn cảm giác hát c loại lánh cá ma lực đào nguyên b í cảnh ngoại không có hát cá ma lực nhưng bên trong hang núi này có chẳng qua loại trình độ này hát cá ma lực không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào làm cho lý tẫn d ị biến hắn trong sơn động nhanh chóng tìm tòi mấy chục giây sau hắn đã tại chỗ này trong sơn động quét sạch một vòng đúng là không có cảm ứ n g được bất luận cái gì nhất đạo mãnh liệt tinh lực ba động phải biết thiên ma thần giáp bị đại nguyện ký thác kỳ vọng làm gì cũng nên là chuyển kỳ tinh khí nhất cấp tồn tại mà chuyển kỳ tinh khí tinh lực ba động thường thường có thể cùng đỉnh tiêm luyện tinh người sánh vai trừ phi thiên ma thần giáp giống như vận mệnh c h i kiếm không phải thuần túy tinh khí lý tẫn trong đầu lóe lên ý nghĩ này không phải tinh khí đó chính là vì hát cá ma lực làm lực lượng nguyên ma khí theo cái này ý nghĩ lý tẫn lại lần nữa chuyển hướng theo đuối hát cá ma lực cảm ứ n g không bao lâu xuất hiện ở một cái to lớn động quật cái này trong động quật hát cá ma lực so với khu vực khác rõ ràng nồng n ặ n một mạng lớn thậm chí có thể nói cùng địa phương khác hát cá ma lực chính là do phiến khu vực này thẩm thấu ra ngoài dường như nơi này là thuộc về hát cá ma lực đ ầ u mờn dường như tại hắn nhìn thấy chỗ này hát cá ma lực nồng đậm khu đồng thời một kiện nguyên bản hẳn là và nóng g có đó không hát cá ma lực ăn mòn hạ trở thành áo giáp màu vàng sậm sôi nổi xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong nó liền phảng phất có sinh mệnh một dạng bị vô hình hát cá ma lực chống lên trôi nổi tại trong hư không vô số hát cá ma lực hướng phía trong đó không ngừng thẩm thấu có thể theo áo giáp nội bộ phát ra n h u đất tinh lực những thứ này ma lực không chỉ không có đem bộ áo giáp này hư ngược lại chuyển hóa thành năng lượng của nó nguồn nước có thể nó nhìn qua càng có thần dị thiên ma thần giáp hống dường như tại hắn nhìn thấy cái này thần giáp lúc ngoài núi đầu kia kinh khủng ma vật dường như cảm ứng được cái gì đột nhiên phát ra phẫn nộ gầm rú kia giống như núi lửa khí tức vì tốc độ cực nhanh trở về vừa nghĩ đến đây lý t ấ n trong nháy mắt tiến lên đem cái này áo giáp màu vàng sợm m ặ c trên người chương ba trăm sáu mươi vật lộn chương ba trăm sáu mươi vật lộn tại lý tẫn mặc vào thiên ma thần giáp n á y mắt hắn cảm giác được rõ ràng cố này thần giáp phảng phất có sinh mệnh bình thường trong đó hình như có lực lượng nào đó không ngừng hướng hắn thân thể chung thẩm thấu t i ể u này thẩm thấu cùng loại với hát cá ma lực ăn mòn lại giống như luyện hóa tụ linh châu lúc tinh quang lực lượng cường hóa vẹn vẹn là một chút xíu thẩm thấu lý tấn có thể phát giác được chính mình khí huyết c h i lực đang nhanh chóng tăng trưởng là cái này thiên ma thần giáp danh sưng có thể làm cho người sánh ngang truyền kỳ nguyên nhân chỗ lý tấn cảm thụ lấy hai loại lực lượng bén này phát giác được hai loại lực lượng dường như ở trong cơ thể hắn đã đặt thành một loại kỳ lạ cân đối dưới mắt hắn mặc nhìn thiên ma thần giáp có cái này thần giáp ngăn được hoàn hảo m ộ t ít, một sáng rút đi thiên ma thần giáp hát cá ma lực cùng tình quang lực lượng rồi sẽ qua lại làm hao mòn lại thêm không có thiên ma thần giáp mang tới tuần hoàn cùng bổ sung kiểu này làm hao mòn kéo dài không được bao lâu rồi sẽ bên trong hao tổn hầu như không còn loại cảm giác này nhường hắn nghĩ tới trong truyền thuyết ngoại đan hóa thân bản bệnh thần binh các loại thủ đoạn thiên ma thần giáp chính là thông qua loại phương thức này tăng phúc lực lượng của hắn hát cá ma lực cường đại lúc sẽ thôn vệ luyện hóa tinh lực có thể tinh lực cường đại lúc cũng có thể tịnh hóa h á cá ma lực thiên ma thần giáp tác dụng chính là duy trì cái này cân đối từ đó dơ lên sử dụng hai loại năng lượng có thể hai loại năng lượng thời khắc ở vào kích phát trạng thái không cách nào xâm nhập thẩm thấu dẫn đến nhân thể biến dị đồng thời còn có thể cực hạn tính phát huy ra hai loại năng lượng uy lực đánh giá ra cái này thần giáp tăng phúc nguyên lý về sau lý tẫn không thể không thừa nhận cái này thần giáp người chế tạo đúng là một thiên tài không hổ là trăm năm trước siêu cường quốc nhân tài đông đúc ẩm ẩm dường như tại lý tẫn biết rõ ràng cái này thần giáp huyền diệu đồng thời trên đỉnh đầu một hồi đất dị giao rơi xuống dường như có cái gì lực lượng kinh khủng đang muốn đập xuyên dây núi g i ế t vào phiến khu vực này nhanh như vậy liền trở lại hay là nói đầu kia quái vật cùng cái này thần giáp có cảm ứng lý tẫn trong đầu hiện lên suy nghĩ nhưng động tác lại không chậm chút nào dưới chân kình đạo b ố c phát tại điện quang bắn ra trùng hướng thẳng đến bên ngoài sơn động gấp rút chạy tới điện quang lấp lóe chiếu sáng sơn động nhanh như điện chấp chớ quá như thế chưa đi vào bên ngoài sơn động đầu đội bầu trời tầng đất đột nhiên sụp đổ sau một khắc một cố quần bạo đến phảng phất làm ấ y trăm tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung lực lượng đem dậy đặc tầng đất ngang nhiên xe rách mảnh đá bắn t một cô cường đại đến khiến người ta ngạt thở chèn ép quần quận mà đến ở chỗ nào trận chèn ép k h u ế t tán thời khắc nguyên bản sụp đổ rơi xuống nham thạch dường như bị một cỗ vô hình lực lượng đánh xuyên vỡ nát ở trong bụi bằng hình thành một cái mắt trần có thể thấy chân không thông đạo c u ố i lối đi nhắm thẳng vào lý tẫn đó là cường đại đến đủ để vỡ nát bất luận cái gì vật chất k i n h lực sẽ rách hư không tạo thành hiện tượng mà dường như tại đây cái chân không thông đạo lan tràn đến lý tẫn thân hình đồng thời địa quang bắn ra lý tẫn thân hình đã nhảy lên mà lên dường như dán chặt lấy chân không thông đạo bay vút mà lên cùng lúc đó hắn khỏe mắt dư quan quét đến nhất đạo thân ảnh màu đỏ n g ỏ m giống như như đạn pháo huy quyền nện ở hắn vừa n ã y đặt chân khu vực sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt nhường một khu vực như vậy dạn nứt sụp đổ cũng trong nháy mắt nhắc lên vô số mảnh đá vắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng cho tới giờ k h ắ c này cái k i a đục xuyên vết núi tung hoành gần trăm mét chân không thông đạo mới bộ phát r a đình thai nhức góc ấ m bạo xung quanh tất cả nham thạch khối vụn hết thể vỡ nát khiến trận này âm bạo và sóng khí sung kích lý tận thân hình như là tia chấp từ trong sơn động bộ da trong chốc lát lại thấy ánh mặt trời hống dường như tại hắ sơn động nội bộ tôn này màu máu quái vật phát ra một đầu phẫn nộ gầm rú kèm theo lại là một hồi đất r u n g núi chuyển đến hay lắm lý tấn cảm thụ lấy thiên ma thần giáp giao phó chính mình cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng hắn trực tiếp thu kiếm người giữa không trung rõ ràng không có bất kỳ cái gì mượn lực tình hồ ô dưới thân hình của hắn lại đột nhiên nhất chuyển ầm ầm nương theo lấy điện quan g khuấy động cả người hắn nổ bắn ra lao thẳng tới dưới chân ngọn núi gần như đồng thời xung quanh mấy chục mét ngọn núi giống như bị nào đó tiền sử cự thú từ nội bộ xốc lên vô số mấy tấn nặng mấy chục tấn nham thạch bị vén tốt nhất trăm mét hư không xen lẫn vô số đất cát bụi bặm mà ở bị tung bay nham thạch trung ương đầu kia đỏ như máu s o n g đầu quái vật g ầ m thét m u ố n hướng đánh cắp hắn thần giáp lý tấn đánh tới cũng không s ô n g ra ngọn núi hắn đến được đến lại bộ phát đệ nhị luân phiên công kích mang theo thế xét đánh lôi đình lý tấn đã oanh kích mà xuống cùng bạo quyền kinh hướng ngay con quái vật này đầu lâu đấm ra một quyền ô n g ngong tại hắn quyền kinh đỉnh nhọn hoặc nói hắn tất cả thân hình xung quanh trực tiếp kích thích một hồi mắt trần có thể thấy màu trắng song khí đợi đến quyền kinh cùng quái vật đầu lâu va chạm ngáy mắt sóng bà cầm vang nộ tan c ù n bạo sóng xung cao hơn sáu mét giống như cự nhân giống nhau quái vật trực tiếp bị quyền của hắn k ì n h đánh cho bên cạnh bay ra ngoài đập ầm ầm tại mặt đất nhưng khi huyết thể phách cao tới tam thiên có thể tôn này quái vật nghiêm chỉnh như là có kim cương bất diệt thân thể đối mặt lý t ấ n thép tấm đều có thể trực tiếp đánh nổ quyền k ì n h mặc dù bị oanh bên cạnh bay ra ngoài tại mặt đất ném ra mấy chục mét ra nước hố đất nhưng đừng nói là tại chỗ bỏ mình ngay cả đầu lâu cũng không bị đánh bạo tiểu này đáng sợ lực phòng ngự cho dù bị trọng pháo bắn thẳng đến sợ cũng năng lực toàn thân trở ra tựa hồ là đau đớn kích phát con quái vật này phẫn nộ hắn kịch liệt d có thể lúc này lý tấn công kích theo sát lấy hàng l ầ m xuống quyền kinh doanh minh tại tinh thần từ trường chuyển động mang tới lực đầy dưới mỗi một quyền của hắn uy năng càng tại trọng pháo d a n h kích trí thượng còn không tới kịp đứng dậy quái vật lại lần nữa bị lý t ấ n vì mưa to gió lớn chi thế oanh liên tiếp mấy quyền mỗi một quyền vẹn vẹn nổ tan ra tới sóng xung kích đều đủ để đem ngoài mấy chục thước cây cối nổ tận gốc v é n thượng hư không liên tiếp công kích đến con quái vật này phát ra đau khổ phẫn nộ gầm rú hắn vị trí chỗ kia ngọn núi càng là hơn trực tiếp đổ sụt lộ ra bên trong nguyên bản thuộc về sơn động khu vực chẳng qua lần này ngọn núi đổ sụp cuối cùng nhường con quái vật này nắm lấy cơ hội làm lý t ấ n lại lần nữa nhào tới quyền kinh đánh kích lúc quái vật đột nhiên ngang tay chặn quyền của hán kỉnh đúng lúc này to lớn đến giống như năng lực bao trùm lý t ấ n toàn bộ thân hình một trường vô kích mà xuống loại đó kinh khủng kình phong sen lẫn c u ầ n bạo kinh lực nhường không khí giống như bị toàn bộ nhóm lửa đốt cháy cuối cùng hình thành ngạt h ở từ trường chuyển động cựu tiêu cân bằng điện quang bắn ra chung lý t ấ n thân hình đột nhiên chấm đ o n trong nháy mắt dịch chuyển khỏi mấy mét tránh đi con quái vật này đánh ra mà xuống sen lẫn khủng bố gió lốc một trường có thể đúng lúc này đầu kia quái vật đột nhiên đánh rết mà xuống hồng trung đầu lâu v u n g gầy hung hăng hướng lý tấn đánh tới đầu truy thời khắc m â u chốt lý tấn đành phải ngang tay chặn lại b à n h kinh lực nổ tan bắn tung vẽ lực lượng lại lần nữa đem sơn động nội bộ vô số nham thạch vỡ nát lý tấn cả người trực tiếp bị đâm đến từ ngọn núi trung bay ngược ra đến bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh ẩm ẩm cùng lúc đó đầu kia quái vật toàn lực nhảy vọn từ trong sơn động nổ bắn ra mà ra giống như phi hành hết tốc lực năm đời trên cơ mang theo một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng song khí trong nháy mắt đuổi kịp bị đụng bay ra tới lý tẫn côn g bạo q u y ề n kình lại lần nữa oanh kích mà xuống tốt t h â n ở giữa không trung còn không kịp kích phát chuyển hướng lý tẫn ngang nhiên đưa tay một phương thiên địa tựa hồ tại hắn đưa tay lúc nhanh chóng ngưng tụ thành thái âm u h ì n h có thể thái âm u h ì n h ngưng tụ một phương thiên địa vừa mới diễn hiện trực tiếp bị tôn này màu máu quái vật vì đơn thuần bạo ngược lực lượng bẻ gãy nghiền nát đánh tan lý tẫn thủ mặc dù chặn con quái vật này quyển kình có thể ẩn chứa trong đó kình lực lại điên cùng oanh kích nhìn thân thể của hắn nếu tinh quang lực lượng hai loại lực lượng đều c ố này chấn động uy năng liền đủ để đem thân thể của hắn xé thành vỡ nát t a m thiên điểm khí huyết tẩn chứa đơn thuần lực lượng t u y ệ t không phải bất luận cái gì nhục thể phàm thai có khả năng ngăn cản cho dù sắt thép thân thể nếu là chịu thực một chút đều sẽ bị tại chỗ đánh nổ dù là thiên ma thần giáp phòng ngự k i n h người cả người hắn vẫn đang giống như một viên thiên thạch hướng xuống đất một rơi mà xuống trong nháy mắt ném ra mấy chục mét xung quanh hố to ha ha lực lượng thật mạnh lý tấn nặng nề hò khan vài tiếng trong mắt tràn ngập hừng hực q u a n huy cũng không chờ hắn có nửa phần thở dốc thời gian màu máu quái vật kia cao sáu mét khủng bố thân hình cũng là theo s á t lấy từ trên bầu trời rớt xuống cao cao nâng lên chân phải càng là hơn tinh chuẩn đối với lý tấn thân thể hung hăng t r ả đạp hương phấn điện quang lấp lánh lý tấn thân hình trong phút chốc b ắ n ra gần như đồng thời tôn này quái vật t r ả đạp mà xuống một kích dẫm nát lý tấn vừa nay rơi xuống khu vực lập tức xung quanh hơn trăm mét mặt đất vì tốc độ khủng khiếp chìm xuống cả vùng giường như là xôi t r à hồ nước vô số nham thạch bắn tung tóe mà lên loại đó đơn thuần kinh khủng phá hoại bạo lực thẳng nhìn xem xa xa x vài vị đ ỉ nếu như không phải tôn này quái vật đột nhiên trở về lại truy kích một hai phút bọn hắn lục vị đỉnh tiêm luyện tinh người không ai có thể sống sót hắn vì sao không sử dụng kiếm nhìn lần nữa tiến vào truy đuổi chém giết trạng thái dưới một người nhất ma lâm bách chiến bên cạnh một vị đ ỉ n h tiêm luyện tinh người nhịn không được nói vừa nay có đến vài lần vị kiên lý võ thần công kích cũng tinh chuẩn t r ú n g đích nếu như hắn đổi thành sử dụng kiếm lời nói trận chiến đấu này đã kết thúc ca vận mệnh chi kiếm phá giáp đ ặ c tính không đến mức không phá n ổ i tôn này quái vật phòng ngự không chỉ hắn mấy vị khác lòng vẫn còn sợ hãi đ ỉ n h tiêm luyện tinh người đồng dạng có loại nghi vấn này vì sao không sử dụng kiếm lâm bách chiến nhìn trong hư không mặc dù trên lực lượng ở vào tuyệt đối khuyết điểm nhưng dựa vào thiên ma thần giáp phòng ngự dựa vào tự thân kinh người buộc phát cùng thân pháp cùng đầu kia quái vật đánh có đến có hồi thân ảnh vì vị này đại luyện tinh sư thần sắc có chút phức tạp hắn ở đây hưởng thụ chiến đấu chương ba trăm sáu mươi mốt gen chương ba trăm sáu mươi mốt gen hắn điên rồi hưởng thụ chiến đấu cùng một tôn chuyển kỳ ma vật chém giết lúc hưởng thụ chiến đấu lỡ như một chút mất tập trung bị con quái vật này đánh chết làm sao bây giờ đối mặt điệu này cường đại quái vật còn dám có chỗ giữ lại quả thực là tự đại Từng vị đỉnh tiêm luyện tinh người nhịn không được nói rốt cuộc vừa nãy con quái vật này đổi u g i ế t bọn hắn trong đoạn thời gian đó mỗi giây đối bọn họ mà nói đều là một ngày bằng một năm tinh thần cùng thân thể cực h ạ n cao áp có thể bọn hắn bây giờ trở về nghĩ đều là lòng còn sợ hãi có thể lý t ấ n ngược lại tốt thế mà t hưởng thụ chiến đấu thế gian tại sao có thể có loại người này một vị đỉnh tiêm luyện tinh người tự lẩm bẩm trong mắt lại là cùng lâm bách chiến cùng loại phức tạp không cam lòng phẫn nộ nhưng nhiều hơn nữa lại là kính n g thậm chí hướng tới thiên cung mặt đất sông núi tất cả tận đã trở thành lý tẫn cùng đầu này màu máu quái vật chiến trường đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang thể trạng thái là có thể tiến hành c ự li ngắn bay lượn đến đại luyện tinh sư càng năng lực thông qua tự thân ý chí khiêu động nguyên t ử ý chí thực hiện l ụ c thân phi hành lý tẫn dứt bỏ vốn có cảnh giới không nói đỉnh tiêm võ thần đối ứng đại luyện tinh sư thân mình có thể dựa vào tinh thần từ trường nhường tự thân phi hành vậy phần đầu này màu máu quái vật hắn cũng không nắm giữ phi hành vật lực nhưng dựa vào thuần túy lực lượng bộc phát n h ả lên ở giữa vẫn đang có thể đạt tới hơn trăm mét thậm chí cao mấy trăm thước chẳng qua hắn cũng không thể giống như lý tẫn có thể trong hư không tự do chuyển hướng đến mức không trung giao chiến lúc rõ ràng ở thế yếu bởi vậy hắn chỉ cần đang truy kích lúc mới biết buộc phát bay lên không chỉ là làm một lần lần lâm vào khuyết điểm bị lý tẫn oanh kích lúc đầu này ma vật cũng là đã nhận ra đối thủ đáng sợ tại hai bên một vòng va chạm sau khi tách ra đầu này ma vật đột nhiên gầm nhẹ đúng là phi tốc rời xa không đánh một màn này nhường thỏa thích cảm thụ lấy khí huyết tinh thần sôi trào đến cực hạ lý tẫn hơi x ư n g sở mắt thấy đầu kia ma vật hướng thẳng đến hắn lúc trước sinh hoạt ngọn núi phóng đi dường như dự định trốn về sau hết lúc hắn bất chấp nhiều như vậy tốc độ cao nhất buộc phát đuổi theo chạy cái gì có thể đối mặt giọng lý tẫn đầu kia ma vật lại là cũng không quay đầu lại toàn lực chạy về phía ngọn núi dường như chỉ muốn tránh về s ơ n động lý tẫn đối như vậy một cái thế lực ngang nhau đối thủ ngược lại là có chút thỏa mãn nhưng hắn tất nhiên đã đáp ứng lâm bắt chiến cầm tới thiên ma thần giáp sau muốn giúp đào nguyên bí cảnh người giải quyết vấn đề tự nhiên không tốt lại giữ lại con quái vật này làm dưới hắn đem sau l ư n g vận mệnh chi kiếm rút ra、Ấm、ẩm nương theo lấy rực rỡ điện quang từ hắn trên người bộc phát cả người hắn giống như nhất đạo lưu quang bay lượn nhìn d ế t tới con quái vật này sau lưng quái dị ư cảm giác được nguy cơ phi nước đại bên trong thân hình đột nhiên nhất chuyển giống như sắt thép lương trụ c ự thủ sen lẫn chấn động hư không quyền kình nhắm ngay lý tấn hung hăng đánh tới vẹn vẹn là nắm đấm xung quanh tiêu tán k i n h lực cũng đủ để đem một cỗ xe t ả i xe rách chớ nói chi là yếu ớt nhân thể nhưng đối mặt một quyền này lý tấn trên người dòng điện phun trào nhảy lên ở giữa như côn bằng g ư ờ n g cánh trong chốc lát xuất hiện ở đây đầu quái vật trên nội phương sau đó vận mệnh chi kiếm mũi nhọn cùng tia chớp đi song song nhanh như lôi đỉnh đâm vào con quái vật này đầu lâu cho dù con quái vật này lực phòng ngự mạnh hơn thậm chí đỉnh tiêm thần binh rơi ở trên người hắn đoán chừng nhiều nhất lưu lại một đạo b ệ c h tấn có đó không vận mệnh chi kiếm phá giáp đặc tính dưới trôi này chiến kiếm lại là bẻ gãy nghiền nát không có trôi mà vào hống quái vật phát ra phẫn nộ gầm rú một cánh tay khác quyển k ì n h n gây ra có hai cái đầu lâu hắn cũng không trước tiên tử vong nhưng tại xuyên thủng màu máu quái vật đầu lâu đồng thời lý tẫn sớm đã quyết định thật nhanh rút kiếm nhanh ngự lại dựa vào thiên ma thần giáp cho c i người phòng ng mặc dù hắn bị m ộ t quyền bị đánh bay ra hơn trăm mét có thể vẫn đang k h i ê n tiếp theo mà theo hắn phát động lần công kích thứ hai chiến đấu kế tiếp lại không lo lắng truyền ký ma vật cuối cùng không phải truyền kỳ luyện tinh sư có hơn xa tại nhân loại truyền kỳ lực p h o n g ngự sinh mệnh lực kéo dài lực nhưng phương diện khác đã có rõ ràng tệ nạn tỷ như thủ đoạn đơn nhất thiếu hụt chiến thuật không biết phi hành các loại dường như cao giai luyện tinh người đối đầu cao giai ma vật tại loại này không có né tránh x ê dịch không gian chiến trường nhiều nhất lấy một định nhị làm không cẩn thận còn phải mất mạng nhưng nếu như có đầy đủ x â dịch không gian chiến lược thọc sâu dựa vào t i n h khi ưu thế cùng chiến thuật trí tuệ một cái cao dai luyện tinh người diệt s á t mười đầu tám đầu cao dai ma vật cũng không thành vấn đề tại đây đầu toàn thân đỏ tươi s o n g đầu ma vật sắp trốn vào ngọn núi thời khắc lý tấn lại lần nữa nắm lấy cơ hội nương theo lấy vận mệnh chi kiếm lại lần nữa đem quái vật cái thứ hai đầu lâu xuyên h ủ n g cái kia cường tráng thân hình cao lớn ẩm và ngã xuống lý tấn run lên vận mệnh chi kiếm bên trên vết máu con quái vật này huyết dịch bên trong hắc cá ma lực dường như nghị ăn mòn vận mệnh chi kiếm nhưng theo vết máu bị thanh lý còn sót lại bộ phận rất nhanh bị thân kiếm ẩn chứa tinh lực tinh hóa ngược lại là không có tạo thành cái gì tổn hại. hắn qua loa tổng kết một phen trận này kinh nghiệm chiến đấu e ngại nếu như hắn là truyền kỳ ma vật chỉ cần tại bảo trụ chính mình yếu hại tình huống dưới dựa vào chính mình kinh sinh mệnh lực của con người lực p h o n g ngự độ dài lớn nhất cùng hắn dạng này võ thần cùng chết xuống dưới cuối cùng võ thần hắn sẽ bị mệt chết dù là võ thần hắn muốn chạy trốn tại đào nguyên bí cảnh k i ể u này tung hoành trên trăm cây số khu vực hắn cũng có thể một mực truy sát xuống dưới không cho hắn mảy may thở dốc thời gian truy chết mới thôi khí huyết tam thiên mang tới cường đại thể phách bay liên tục n h ư n g hắn dù là gìn giữ ba ngày ba đêm cường độ cao tác chiến cũng sẽ không có nửa phần mậ đáng tiếc ma vật không phải nhân loại căn bản nghĩ không được nhiều như vậy lại hoặc là nói đầu này ma vật căn bản không có cao như thế trí tuệ bằng không mà nói chiến đ ấ u kết quả sợ là sẽ phải là chuyện khác đồng dạng tiêu chuẩn có trí tuệ cùng không có trí tuệ cho thế giới loài người mang tới uy hiếp lại là cách biệt một trời lý tận nghĩ tới cho đến nay không bị công phá đọa lạc thần miếu ở trong đó chủ giáo cấp tồn tại không còn nghi ngờ gì nữa là thuộc về có trí tuệ ma vật không chỉ sẽ có ý r e n đúc pho tượng phát triển thế lực của mình còn đang ở khu vực trung tâm kiến tạo mê cung bảo đảm tự thân an uy t i ể u này có trí tuệ ma vật mới là thế giới loài người họa lớn trong lòng lý võ thần lý điện chủ lúc này mấy cái âm thanh nhanh chóng chuyển đến đúng lúc này liền thấy lâm bách chiến cùng với vài vị đỉnh tiêm luyện tinh người nhanh chóng chạy đến bọn hắn đến hiện trường con mắt thứ nhất nhìn thấy được hóa thành thi thể đỏ tươi quái vật trong lúc nhất thời mấy vị đỉnh tiêm luyện tinh người mừng rỡ như điên chết rồi chết rồi cái này ở vào chúng ta nội bộ để cho chúng ta ăn ngủ không yên quái vật cuối cùng chết rồi thật tốt quá chúng ta từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng trong mắt bọn họ tràn ngập vui sướng thế nhưng t bọn hắn lâm thị nhất tộc tộc lão lâm huyền diệu làm năm hắn cũng là vì tiêu chứ hắc cá ma lực cho đào nguyên bí cảnh mọi người mang tới uy hiếp tính mạng mới chọn chọn bắt chước thiên ma thần giáp chế tạo cách thức vì tự thân là hắc cá ma lực vật chứa hấp thụ hắc cá ma lực cuối cùng biến thành như vậy một đầu quái vật tình huống nào đó mà nói con quái vật này hẳn là đào nguyên bí cảnh tất cả mọi người ân nhân cứu mạng mới là lý võ thần xin cho phép chúng ta đưa hắn a táng lâm bách chiến nói lý tẫn gật đầu một cái chẳng qua một lát hắn dường như nghĩ tới điều gì rất mau tới đến bộ thi thể khổng lồ này bên cạnh lục soát tìm không bao lâu hắn một kiếm đem cổ thi thể khổng lồ này đầu lâu mở ra từ bên trong tìm ra một lớn một nhỏ hai cái tinh thạch tới luyện ngục chi thạch lâm bách chiến hơi xứng sở hắn tinh lực trong cơ thể ma lực mất cân bằng sinh ra tự nhiên là luyện ngục chi thạch mà không phải tinh tinh lý t ấ n nói không phải giá trị đây hiếm thấy tinh khí cao hơn truyền kỳ tinh tinh có chút tiết mới nhưng này hai cái luyện ngục chi thạch rõ ràng phẩm chất cực cao lại thêm hắn suy đoán luyện ngục chi thạch trong lực lượng có thể bắt nguồn từ một cái khác văn minh do đó vừa v ặ n cầm này hai khối luyện ngục c h i thạch thật tốt nghiên cứu một chút ta cần nghỉ ngơi một phen tiếp xuống đừng cho người q u ấ y r à y ta lý tấn nói đã hiểu lâm bách chiến vội và nói mời lý điện chủ thật tốt tu dưỡng chúng ta tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào đã q u ấ y r à y lý điện chủ lấy được thiên ma t h ầ n giáp tiếp xuống bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa muốn thử nghiệm lao ra rời khỏi chỗ này đảo nguyên bí cảnh mà muốn làm đến b ư ớ c này bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn ỉ lại lý t ấ n làm dưới lý tẫn về tới chính mình ở lại tòa kia công trường hắn muốn nghỉ ngơi một phương diện là vì khôi phục cùng đầu kia màu máu quái vật đánh một trận tương thế mặt khác thời gian qua đi một năm lại lần nữa tiến hành một hồi thoải mái lâm ly đại chiến hắn tâm tình trong lòng đạt được phong thích trạng thái tinh thần cũng là đạt được tăng lên liên đối nhìn vốn là đến điểm giới hạn tinh thần trị số một hơi xông phá một trăm đại quan hắn phải hào hào trải nghiệm một chút tinh thần phá trăm sau thấy rõ mang tới hàng loạt biến hóa làm dưới lý tẫn đem thiên ma thần giáp thời ra theo thiên ma thần giáp rời khỏi thần thấu vào trong cơ thể hắn hắc cá ma lực tinh quang lực lượng mất đi tuần hoàn cùng bổ sung nhanh chóng bắt đầu bên trong hao tổn tinh quang lực lượng nghĩ tịnh hóa hắc á ma lực hắc á ma lực nghĩ thôn vệ tình quang lực lượng không đến một phút đồng h hai loại lực lượng dường như đã bên trong hao tổn hầu như không còn chỉ lưu lại một đạo ánh sao yếu ớt lực lượng tồn tại ở trong cơ thể hắn tiểu này tinh quang lực lượng không như tụ linh châu như vậy kinh người tinh luyện mà lý tẫn cũng không có quan tưởng tinh thần tồn tại một lát sau cũng là rất nhanh tiêu tán mất đi hai loại lực lượng loại đó cường đại cảm cũng là nhanh chóng biến mất trở lại như cũ trở về lý tấn đỉnh tiêm võ thần tiêu chuẩn lý tẫn cũng không cảm thấy quá lớn thất lạc hắn đầu tiên là xâm nhập cảm giác thấy rõ thiên phú mang tới biến hóa rất nhanh hắn đã cảm giác được cái gì theo tâm hắn miệm chuyển động thể nội tế bào bắt đầu nhanh chóng phân liệt sinh trường mà nhưng bây giờ hắn không chỉ biết lai xe thậm chí năng lực đối mỗi một chiếc xe hiệu xuất hiện rõ như lòng bàn tay đến một lúc này tay cục tái tạo tứ chi trọng sinh với ta mà nói trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề lý tận hơi cười một chút không chỉ như thế có thể không chế tế bào phân liệt hắn còn có thể tùy ý sửa đổi thân hình của mình bề ngoài thân thể các loại có thể nói từ giờ khác này hắn mới tính thật sự nắm giữ thân thể chính mình bất quá nay còn không phải cực hạ n lý tấn lại lần nữa ngưng tụ tinh thần phá trăm tinh thần thật sự mang tới biến hóa không chỉ trở lên những k i a phụ trợ công năng mấu chốt ở chỗ có thể để thấy rõ lực lượng đột phá tế bào bước vào cấp độ gen chương ba trăm sáu mươi hai trí lực chương ba trăm sáu mươi hai trí lực lý tấn cảm giác thuận lợi đột phá tế bào kết cấu tầng sâu thấy rõ nhân tế bào trực tiếp chạm tới nhiễm sắp thể hắn lẳng lặng nhìn xem nhìn chính mình kia cùng những người khác so sánh vậy không có gì thay đổi cấu trúc gen nhục thể phăng thai chính là nhục thể phăng thai dù là có thể chạm tới cấp độ gen hắn vẫn đang không thoát khỏi được tự thân là do cả con và nguyên tố tạo thành sinh mạng thể sự thực tỉ như nhường hắn dứt bỏ tinh thần từ trường đầu nhập mấy ngàn độ cao ấm trong lò luyện chờ đợi hắn vẫn là bị thiêu cháy thành cho bụi vận mệnh thậm chí không cần mấy ngàn độ mấy trăm độ cũng đủ để đưa hắn đốt thành cho bụi điểm này không lấy hắn có phải chạm tới cấp độ gen là rời đi trừ phi hắn năng lực tiến thêm một bước đụng chạm lấy tinh lực chỗ chúa tể nguyên tử lĩnh vực lại lần nữa tạo dựng hắn tự thân nguyên tử sắp xếp bằng không mà nói các con sinh mệnh tất cả nhược điểm hắn vẫn đang không cách nào tránh kh nhiều nhất hắn chỉ là cá con sinh mệnh cường đại nhất cá thể thôi nói đến ghen lý tẫn trong đầu hiện lên rất nhiều tương quan kỹ thuật tỉ như miễn dịch tất cả tập bệnh kéo dài tuổi thọ để cao tố chất thân thể cường hóa trí nhớ các loại những thứ này đều là cấp độ gen có khả năng mang tới biến hóa lý tẫn dựa vào tiên thiên luyện k h í thuật bên trong trúc cơ tiên trình độ nào đó đã thực hiện để cao tố chất thân thể cái này mục tiêu nhưng này vẹn vẹn là nhường hắn thành là cường đại nhất người thôi có thể theo lối ghen lực lượng tiến một bước đào móc sử dụng hắn mục tiêu kế tiếp là tiến hóa là cường đại nhất cá con sinh vật voi má mụt hồ giang kiếm khủng long đạo chúa thương l n g cá voi xanh thậm chí cả trong truyền thuyết thần thoại c ô n bằng chân long h ỏ a phượng kim ô các loại đây vẫn chỉ là đơn thuần đề cao tố chất thân thể phạm chủ đối lý tẫn mà nói cường hóa trí nhớ đồng dạng mười phần quan trọng nhân thể đơn tế bào đều có mấy chục vạn ước nếu như không có đủ cường đại trí nhớ làm sao hoàn thành đối những thứ này tế bào lực lượng chủ t í n h c h u n g dường như hắn vừa n ã y đánh chết đầu kia đỏ tươi quái vật cũng là bởi vì hắn trí lực rất thấp cũng không đủ hoàn thiện chiến thuật phương án rõ ràng có so với hắn lực lượng mạnh hơn cuối cùng lại rơi vào bị hắn săn giết vận mệnh nếu như đầu kia quái vật vốn có khí huyết cường độ đạt tam thiên thể phách còn nắm giữ lấy c ư ơ n g kỉnh thần kỉnh lại cầm trong tay chuyển kỳ tinh khí tinh tu kiếm thuật bị pháp đừng nói hắn lý tẫn cho dù đ ổ i thành p h ó thanh thiên triệu côn lô kiểu này trí cường giả đi lên đều sẽ bị tôn này quái vật dừng lại g i ế t lung tung bởi vậy đại nao tính toán đồng dạng mười phần quan trọng thậm chí tại nhờ vào tinh võ thần đ i ể n mang tới tiến hóa chưa kết thúc trước cường hóa trí nhớ đây tố chất thân thể tăng lên quan trọng hơn lần này luyện ngục chi thạch có thể phát huy được tác dụng lý tẫn làm hạ tướng một viên luyện ngục chi thạch lấy vào tay bên trên giống như quá kh l u y ệ n ngục c h i thạch lực lượng bắt đầu hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu lần này lý tấn không có ngăn cản chỉ là đem loại lực lượng này giới hạn tại trên cánh tay kiên nhận giám thị loại lực lượng này cuối cùng đối t ự thân mang tới biến hóa dù sao chỉ là một cánh tay mà thôi nếu như xuất hiện k h ô n g chế không nổi d ị biến hiện tượng nếu không chặt chính là mang theo loại ý nghĩ này hắn mượn nhờ thấy rõ thiên phú một đường truy tung đều cùng hắn suy đoán bên trong một dạng loại lực lượng này thẩm thấu đến tế bào phương diện sau vẫn chưa đình chỉ tiếp tục hướng nhân tế bào thẩm thấu cũng ô nhiễm, nhiễm sắc thể tiến thêm một bức ảnh hứng hắng gen lý tẫn quan sát nhìn một màn này dần dần phát hiện tiểu này ghen đối ưu hóa cơ thể tăng lên tố chất thân thể có cực kỳ rõ rệt tác dụng chẳng qua những thứ này nằm trong dự đoán của hắn mỗi một đầu bị luyện n g ụ c chi thạch từng cường hóa sinh vật khí huyết cường độ sát thực cũng cao đến không bình thường lâm huyền diệu chẳng qua một vị đại luyện tinh sư thôi trên lý luận khí huyết cực hạn cũng sẽ không vượt qua bảy trăm nhưng ở luyện n g ụ c chi thạch hoặc nói hắc cám ma lực ăn m ò n ở dưới lại biến dị ra ba nghìn khí huyết là cái này chứng minh tốt nhất mà theo lý tẫn tiến một bước quan sát hắn phát hiện cỗ này hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu lực lượng chúng thế mà vậy ẩn chứa thông tin cùng tinh lực thông tin khác nhau. loại tin tức này dường như có thể ảnh hưởng đến nhân thể ghen có thể ghen sửa chữa khiến cho hướng phía ngoài ra giống loài chuyển biến lý t ấ n qua loa n g â m nghĩ một phen nếu như mặc cho loại chuyển biến này tiếp tục kéo dài hắn hình thể đều sẽ tăng trưởng đến ba đến bốn mễ xương cốt sẽ trở nên cực kỳ kiên cố cơ thể cũng là sẽ tràn ngập lực lượng kinh lạc tính bền dẻo càng là hơn hạng nặng s ú n g ống đều không thể căng đ ứ ớ c mọi thứ thuận lợi lời nói cuối cùng hắn sẽ trưởng thành là tiếp cận trắng xanh dạ chư nhân như vậy sinh vật cường đại lâm bách chiến từng nói qua bọn hắn lần đầu tiên phát hiện cái này dị không gian lúc đã nhận ra mấy cỗ cỡ lớn thi thể lý tẫn nói một tiếng hắn còn chứng kiến những thi thể này lưu lại binh khí chừng dài hơn hai mét nếu để cho một ít hình thể ba bốn mét loại sinh vật hình người sử dụng đúng là không thể thích hợp hơn lại có quan sát sau một thời gian ngắn hắn bén nhạy đã nhận ra cái gì g e n biến hóa trừ ra nhường hắn cuối cùng sẽ trưởng thành là có lanh chúa cấp sinh mệnh thể phép ngoại dường như còn có cái khác kết cấu loại kết cấu này lý tân tâm nghiệm k h ẽ động rất nhanh lại đem một khối tinh thạch đưa ra đây là lâm bách chiến đưa cho hắn chủng loại giống như luyện ngục chi thạch h á cá ma lực kết tinh theo hắn cầm h á cá ma lực kết tinh đã dần dần dị biến ngón tay bắt đầu hấp thụ lên h á cá ma lực h á cá ma lực vừa ly khai kết tinh l i ê nhưng bắt t đầu ô n lên trong vẹ h k h ô ở khắp mọi nơi theo i n lực lực, lực là lâu liền tiếc, cá của hắn biến dị tốc chút có chỗ tới. tinh hát trong tát. trừ tay thêm một phát bất với gió rội biến Đáng đã độ như ánh nến, không Nó nhường ngón hắn nhanh ngoại, không có phát huy bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng so bao huy ma ra kỳ bị dị những biến hóa này lý tẫn mơ hồ có một cái suy đoán những quái vật này mục đích hoặc nói hát cá ma lực tồn tại mục đích chính là vì hấp thụ tinh lực không phải l u y ệ n hóa là hấp thụ dường như vì tinh lực làm thức ăn đồng dạng dù là những thức ăn này đối bọn họ mà nói như là độc dược sơ sẩy một cái trong cơ thể của bọn họ hát cá ma lực liền sẽ bị tinh quang lực lượng tinh hóa có thể những sinh vật này từng cái vẫn đang thích như mật ngọt thật lâu lý t ấ n lắc đầu luyện ngục chi thạch trung lẩn chứa lực lượng ưu hóa gen điểm này có giá trị tham khảo nhưng chỉ là tham khảo thôi hắn qua loa tính toán một chút nếu như hắn dựa theo luyện ngục chi thạch t r u n g có gen thông tin tiến hóa không bao lâu khí huyết cường độ có thể đạt tới hơn ngàn điểm đúng cùng l ã n h chúa cấp sinh vật giống nhau hơn ngàn khí huyết có thể đại giới chính là hắn hình thể chí ít sẽ biến dị đến cao ba bốn m bề ngoài chỉ có thể lờ mờ nhận ra là hình người cụ thể bộ dáng chính hắn cũng không thể bảo đảm chọn hắn tiện giả mà theo chi hắn bất thiện người mà sửa chi cơ bản nhất danh giới cuối cùng là bảo đảm ta nhanh chóng cường hóa đồng thời không biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái bộ dáng lý tẫn nói một tiếng chỉ ít vẹn vẹn tiến hóa thành hơn ngàn khí huyết lanh chúa cấp sinh vật còn không đủ để cho hắn v ứ c bỏ người kiểu này hình thái rốt cuộc hắn dựa vào năng lực của mình dùng tinh thần tôi thể q u y ề n từng chút một cường hóa xuống dưới cũng không có không phải là nhiều tìm chút thời giờ thôi nói đến đại luyện tinh sư nhóm thông qua đối tinh thuật tinh quang lực lượng không ngừng nghiên cứu thường, thường sẽ diễn sinh ra đủ loại cao mười m c a m ư ờ cao mấy chục mét mà thần hình thái. có có có cùng chiến thể ta có thể từ hướng này ra tay.、Sứ、tự thân thường thái, tăng vọt mét thái hướng hiện hữu bình thường hình thái, cùng với tăng vọt đến mét hình ra với này đến Sứ đấu. lý tẫn nghĩ ngợi võ đạo giới chung rất nhiều công pháp sẽ cho người thể bành trướng cơ thể phông lên mặc dù chỉ là bành trướng trình độ có thể chỉ có như vậy một hai thành nhiều một chút cũng liền ba thành nhưng bành trướng hai ba thành cùng bành trướng gấp đôi hình như cũng không có kém bao nhiêu cũng không phải trở thành loại đó thân cao m ư ờ i trượng m ặ t xanh nanh vàng quái vật bởi vậy duy trì người hình thái cứng nhắc tiêu chuẩn có thể hơi nới lỏng một chút hai ngày sau đầy cõi lòng kích động lâm bách chiến đám người xuất hiện tại lý tẫn nông trường loại Bọn hắn đã đ ư ợ chẳng đến t ô hôm n tin, Tẫn nay, mang theo bọn hắn đối kháng lương vương, giết ra mảnh này thốn bọn hắn 66 năm lâu đảo nguyên bí cảnh. g giết tại theo đối Lý lâu sẽ h ra đảo bí trụ c qua lý do an toàn lần này cùng lý tẫn nhất đạo đi ra chỉ có thân làm đại luyện tinh sư lâm bắc chiến cùng với bốn vị đỉnh tiêm luyện tinh người rốt cuộc đại nguyện trong hoàng lăng vẫn tồn tại hàng loạt đỉnh tiêm ma vật lãnh chúa cấp ma vật tại không có đem những thứ này ma vật tiêu diệt toàn bộ trước mang theo hơn nghìn người trong đó bao gồm hơn phân nửa người bình thường đội ngũ muốn bình yên trở về mặt đất khó tránh khỏi có chút người xi、si、nói n g ộ n chuẩn bị xong thu thập một phen lý tẫn nhìn ông trường cửa sớm chờ mọi người nói một tiếng ta cần trước đó tuyên bố bên ngoài đầu kia chuyển kỳ hoạt thi đây lâm huyền diệu biến thành ma vật mạnh hơn đối đầu đầu kia hoạt thi về sau ta cũng không thể bảo đảm an toàn của các ngươi chúng ta đã hiểu lâm bách chiến thận chọn gật đầu một cái chúng ta năm người yếu nhất cũng là đỉnh tiêm luyện tinh người nghĩ đến vẫn có một ít sức tự vệ trong lăng mộ hiện tại sớm đã chiếm cứ hàng loạt ma vật không có lúc cần thiết không nên tùy tiện tinh quang hóa lý t ấ n lại lần nữa bổ sung một tiếng lâm bách chiến đám người mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị gật đầu một cái làm dưới một nhóm người đi tới đảo nguyên bí cảnh lối đi ra một mặt giống như khảm nạm trong hư không hiện lên dòng nước thái tấm gương nơi này đã có không ít người chờ tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn sáu người ánh mắt cũng tràn đầy chờ đợi khát vọng trẻ tuổi một chút hoàn hảo mũi đại bộ phận lớn tuổi luyện tinh đám người đã tại nơi này buồn ngủ sáu mươi sáu năm đây cơ hồ đã tương đương với người bình thường ký sự đến nay gần như một thời gian cả đời đi thôi lý tẫn nhìn mặt này dòng nước tầm gương nói lâm bách chiến vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái làm hạ lý tẫn cũng không nói nhiều một bước hư đạn trực tiếp bước vào như nước chạy trong gương bước vào tầm gương lại đến bên ngoài môi trường đột nhiên trở nên tối tăm tất cả quá trình không đến một giây Lý lòng lang tận trước tiên thấy thuộc đất ràng xung quanh thuộc về lòng đất hoàng rõ về mượn ô i t r ờ n cũng g giác cảm đ ư c gạ t i h trường n h thần lực o loạt n Còn nhiên cùng hàng lánh g có cố chúa cấp ma vật khí tức. một ma m đột bột phát, sát vật đuổi khí với minh thạch quang huy hắn thình lình phát hiện lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn đã không còn chỉ có một đầu đơn thuần truyền kỳ hoạt thi bốn phương tám hướng thế mà còn có mười mấy đầu trắng xanh giã chư nhân cùng với số lượng khổng lồ đỉnh tiêm ma vợt càng xa xôi tôn này truyền kỳ hoạt h i còn đang ở xua đổi lấy càng rất mạnh hơn lớn ma vợt đến những thứ này ma vật dường như khiếp sợ truyền kỳ hoạt thi khí tức khủng bố toàn bộ thành thành thật thật ở tại chỉ ở lý tấn hiện thân nháy mắt phản ứng nhanh chóng gầm rú nhìn x u ố n g tới mặc dù những thứ này ma vật thực lực không tính cường đại có thể không chịu nổi số lượng đông đảo dường như đem mảnh này lăng mộ toàn bộ trận đích t i ể u này mật độ lý tấn thân pháp ưu thế trở nên không có đất dụng võ chút nào loại cảm giác này dường như đầu này truyền kỳ hoạt thi cố ý gọi đến nhiều như vậy đ ỉ n h tiêm ma vật đến đôi hắn đối phiến khu vực này tiến hành phong tỏa hạn chế tốc độ của hắn nói cách khác đầu này truyền kỳ hoạt h i có trí tuệ ông ông. tại lý tẫn thấy rõ xung quanh môi trường đồng thời lâm bách chiến và vài vị đỉnh tiêm luyện tinh người gấp đi theo ra đây chẳng qua khi bọn hắn nhìn những thứ này có thể xưng lít nha lít nhít ma vật về sau từng cái đồng thời sắc mặt đại biến tê cả ra đầu sao lại thế tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật canh giữ ở bên ngoài mau lui lại lâm bách xích đ ộ i và nói lui không được đầu này chuyển kỳ hoạt thi có trí lực cố ý gọi đến ma vật n g ă n cửa chúng ta như lui lúc trở ra đem trực diện đầu này chuyển kỳ hoạt thi công kích từ đó bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong lý tẫn không có nửa điểm do dự ta trước pha vây nhanh thì nửa năm chậm thì một năm thất tiêu diệt toàn bộ hoàng lăng giúp đỡ bọn người thoát khốn nói xong thân hình của hắn đã bay lên trời đón lấy kia cảm ứng được bọn hắn khí tức về sau giống như vẫn tinh giết mà tới t r u y ề n kỳ hoạt thi chương ba trăm sáu mươi ba trở về chương ba trăm sáu mươi ba trở về lâm bách chiến cảm thụ lấy đầu kia t r u y ề n kỳ hoạt thi trên người càng hơn lâm huyền diệu dị biến sau khí tức khủng bố nhìn lại xung quanh mười mấy đầu lãnh chúa cấp ma vật cùng tính ra hàng trăm đỉnh tiêm ma vật há to miệng cuối cùng đ è xuống trong lòng lập tức trùng h ạ c h tự do khát vọng hắn hiểu rõ không có lý tận hiệp trợ cho dù bọn sống phá tôn này chuyển kỳ hoạt h i phong tỏa vậy rất khó còn sống giết ra hoàng lăng. rốt r t cuộc sinh sinh o n gần h o như đồng thời lý tẫn cùng đầu kia truyền kỳ hoạt thi đụng vào nhau mà ở cả hai va chạm l á n h mắt mắt trần có thể thấy rực rỡ điện quang từ lý tẫn trên người b n c phát mang theo thiên ma thần giáp ban cho cường đại p h o n g ngự hắn không chỉ kháng trụ c h u y ể n kỳ hoạt thi vừa đánh c h ú n g lôi đỉnh vạn quân uy thế còn mượn nhờ lực phản chấn cả người dường như một k h ỏ a lực đàn hồi cầu mở dạng tại va chạm lúc đột nhiên văng ra một cái chọc trời chuyển hướng sau hướng lăng mộ ngoại phóng đi hống c h u y ể n kỳ hoạt thi phát ra một hồi gào thét sáu đầu trắng xanh giã chư nhân dường như nhận được mệnh lệnh bình thường mang theo rất nhiều đỉnh tiêm ma vật hướng lý tận truy sát mà đến đáng tiếc nương theo lấy lý tận trên người điện quang lấp lóe hắn dường như một viên ra khỏi nòng bắn đi ra pháo điện từ đạn pháo trong nháy mắt chạy ra khỏi phiến khu v bỏ qua những thứ này ma vật lúc hắn n h ị n không được hướng sau lưng nhìn thoáng qua đã thấy đầu kia được xưng là lương vương truyền kỳ hoạt thi mặc dù gầm nhẹ không ngừng không ngừng lệnh cưỡng chế trắng xanh rã chư nhân xuất lĩnh ma vật truy sát lý tẫn nhưng nó lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi một khu vực như vậy loại tình huống này rõ ràng không bình thường thật giống như hắn ở đây thủ hộ chỗ kia l a n g mộ không đúng không phải thủ hộ chỗ kia l a n g mộ lý tẫn trong đầu hiện lên một cái kinh người suy đoán hắn ở đây thủ hộ đào nguyên bí cảnh lối vào không cho bất luận kẻ nào bước vào đào nguyên bí cảnh trung đây coi là cái gì hắn có đảm nhiệm đ ả o nguyên bí cảnh thủ hộ thần không ngừng người hãm hại đến đ ả o nguyên bí cảnh trung sinh linh trách nhiệm chỉ là bởi vì thuộc về hoạt thi trí tuệ có hạn hắn thủ hộ cách thức chính là không cho bất luận kẻ nào tới gần một khu vực như vậy bất kỳ cái gì bước vào một khu vực như vậy sinh linh đều sẽ lọt vào công kích của hắn bao gồm từ trong đ ả o nguyên bí cảnh ra tới lâm thị tộc nhân Này, cũng liền có thể giải thích vì sao nguyên bí cảnh lối vào rõ ràng liền tại nơi đó, vì sao đầu này chuyển từng có từng vào đó. có thích giải lối tại đó, thể đảo bí vì vì sao sao đầu rõ kỳ đều bị đầu này chuyển kỳ hoạt thi xé nát lương vương chính là đại n g u y ệ t vị thứ nhất đại luyện tinh sư cho nên hắn rõ ràng không phải đại n g u y ệ t hoàng đế vẫn đang bị mai táng tại trong hoàng lăng vậy bởi vì hắn chết dẫn đến đại n g u y ệ t triệt để mất đi cùng phản loạn luyện t i n h đám người đối kháng năng lực tại một năm sau diệt vong lý t ấ n trong đầu hiện lên lâm bách chiến giới thiệu có quan hệ với tôn này chuyển kỳ hoạt thi nguyên thân từng ly từng t í vị này đại n g u y ệ t cuối cùng c h ấ n quốc cột trụ tử vong hơn mười năm hóa thành hoạt thi về sau vẫn đang vì các loại phương thức thủ vệ lâm thị nhất tộc là cuối cùng lá bài tẩy đảo nguyên bí cảnh sao hắn lại lần nữa hướng hoàng lăng nội bộ nhìn tho đầu kia truyền kỳ h o à n thi s ắ c thực không có đuổi theo ra tới nay không phù hợp suy luận lúc trước bí cảnh nội bộ do lâm huyền diệu biến dị mà thành màu máu quái vật còn có thể nói là hắn không thích ánh nắng bại lộ bên ngoài sau một thời gian ngắn rồi sẽ tự chủ tính về đến ngọn núi t r u n g vậy cái này đầu truyền kỳ h o à n thi lăng mộ các khu vực đều là tối tăm nơi lý tẫn không khỏi nghĩ đến luyện tinh người bên trong ngự thú lưu phái t i ể u này lưu phái chính là dựa vào chính mình kinh người tinh thần trị số thuần phục một ít cường đại hung thú lại thông qua quan tưởng tinh lực dóc vào hung thú thể nội dẫn dắt hắm chính xác tiến hóa tiến tới hóa thành cường đại thần thú cả hai liên hợp chém gi hông thú có thể thuần phục cùng sử dụng tinh lực tiến hóa làm thần thú như vậy t i ể u này thân mình có trí tuệ truyền kỳ hoạt thi nếu như có thể bị thuần phục lời nói đây chính là đỉnh tiêm truyền kỳ cấp chiến l ự c nếu như có thể nhường tôn này truyền kỳ hoạt thi có nhân loại giống nhau chiến thuật trí tuệ bằng vào hắn c h ọ n vẹn năm nghìn điểm khí huyết cường độ truyền kỳ bên trong trí cường giả sợ đều phải tránh né mũi nhọn trong lòng mặc dù có cùng loại ý nghĩ nhưng lý t ấ n động tắc nhưng không có c h ậ m dần mấy cái lên xuống ở giữa hắn đã thoát ly tầng này khu vực bỏ qua rồi sau lưng truy kích ma vật con đường sau đó thượng mặc dù lại có ma vật cả đường nhưng những kê hắc á m giã tinh hồng g i ã chư nhân đối thân mang thiên ma thần giáp lý tấn mà nói hoàn toàn là đụng đều chết sát bên đều thương không có bất kỳ cái gì một đầu ma vật có thể xưng hắn địch một đường mạnh mẽ đâm tới dưới hắn trực tiếp cưỡng ép giết xuyên đại nguyệt lăng mộ không bao lâu liền đã lại thấy ánh mặt trời làm t i a nắng đầu tiên chiếu dọi tại trên người lý t ấ n lúc dù là liền đi qua hơn một tháng thời gian hắn cũng có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác loại cảm giác này không chỉ là đơn thuần thời gian nhân tố còn tại ở này hơn một tháng ly kỳ cảnh ngộ dị không gian cũng xuất hiện gại ạ tinh mạnh thế giới này chỉ sợm đã không phải là hắn hiểu rõ như vậy ngài cùng lam tinh khác nhau s a không chỉ nhiều hơn luyện tinh người hông thú ma vật những thứ này bị tinh thần ảnh hưởng diễn sinh ra hệ thống đơn giản như vậy gạ tinh thần l ự c t r à n g lý tẫn tắm rửa một phen ánh nắng rất mau đem tâm thần vùi đầu vào gạ tinh tinh thần lực giữa sân đỉnh tiêm võ thần tu vi có thể hắn tự thân tinh thần từ trường có thể rất động phụ tải càng nhiều gạ tinh tinh thần l ự c t r à n g có thể nói đứng trên gạ tinh đỉnh tiêm võ thần mới thật sự là đỉnh tiêm võ thần nếu như đem lâm huyền rượu biến dị mà thành đầu kiêm màu máu quái vật phóng tới trên vùng đất này đồng thời không phải lòng đất loại đó không gian thu hẹp dù là không có thiên ma thần giáp lý tẫn cũng chưa chắc không thể cùng hắn chém giết. nhiều nhất sẽ không giống mặc thiên ma thần giáp như vậy có thể cùng tôn này quái vật cứng đối cứng thôi bất quá sắp rồi thật tốt nghiên cứu một p h e n g e n thông tin sau đó bắt đầu g e n l ưu hóa không cầu trong thời gian ngắn đem khí huyết trị số tăng lên tới một nhưng tăng lên tới đại luyện tinh sư cực hạn bảy trăm trị số nghĩ đến sẽ không để cho cơ thể xuất hiện cái gì biến dị mang theo loại ý nghĩ này lý tân thân hình bay lên trời thể nội tinh thần từ trường cùng gạ tinh tinh thần từ trường ở giữa va chạm ma sát hình thành một loại cường đại sức đẩy hoặc nói từ lơ lửng lực lượng ở vào này c h ủ loại giống như từ lơ lửng trạng thái giới hắn lại cung cấp một cái b ộ c phát thức l ự c đấy sau một khắc thân hình của hắn trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh giống như một khung tốc độ siêu thanh phi hành sức chiến đấu hướng tinh võ thần điện phương hướng cấp tốc mà đi so với lúc đến tinh thần từ trường cần thiết tiếp nhận phụ tải hắn hiện tại tốc độ siêu thanh phi hành rõ ràng năng lực càng thêm bền bỉ một giờ không đến tinh võ thần điện đã gần trong căng tấc ầm ẩ m nương theo lấy tiếng sấm tiệm cận lý tận thân hình như là từ trên bầu trời rơi xuống tiên lôi vững vàng rơi vào hóa long sơn chi đỉnh trong sân hắn vừa rơi xuống một mực đợi tại trong viện vị nữ tự cho mình là tinh ánh trước tiên đi ra làm nhìn người tới chính là nàng tâm tâm nghiệm nghiệm nghĩ lý t ấ n lúc trên mặt nàng lập tức tràn đầy vui sướng điện chủ n g à i cuối cùng quay về ừ n xảy ra chút bất ngờ chậm trễ chút thời gian lý tấn đáp một tiếng đồng thời hắn trực tiếp hỏi bên này có thể có chuyện gì xảy ra có tinh ánh thần sắc cứng lại đế quốc phái tới đại luyện tinh sư trương đông vọng hy vọng cùng chúng ta trao đổi hợp tác công việc mặc dù bởi vì không có nhìn thấy điện chủ ngài bọn hắn cũng không có nói rõ ràng là loại nào hợp tác nhưng tám chín mươi chính là hướng về phía hắc kim q u a n khu mà đến ừ lý tấn gật đầu một cái đây là trong dự liệu nên đến rồi không ít thời gian a một tháng trước liền đến tinh ánh nói xong giọng nói có chút dừng lại với lại hắc kim quang trong vùng bộ xuất hiện qua hoạt thi bạo động nguyện ảnh dẫn người xâm nhập điều tra qua có không ít hoạt thi bị tiêu diệt không ngoài dự đoán lời nói bọn hắn phái người từng tiến vào hắc kim quang khu thi vương điện đâu lý tấn lập tức nói nhật s ĩ hiện tại tự mình c h ấ n thủ tại thi vương điện đế quốc bên ấy dường như không muốn cùng chúng ta triệt để vạch mặt ngược lại là không có xuống tay với nhật s ĩ nhưng vị tiêu đại luyện tình sư trương đông vọng gần đây tấp nập muốn thấy điện chủ n à i lại thái độ càng phát ra cường ngạnh tinh ánh nói xong nhìn lý t ấ n chủ nếu là bởi vì điện chủ ngài đã có hơn một tháng chưa từng hiện thân để người miên man bất định vậy liền thấy đi lý tấn nói hắn cùng đế quốc ở giữa nhất định phải có một giải quyết ngoài ra đã kỹ năng chuyện tinh võ thần điện muốn phát triển nhất định phải có chính mình đặc biệt lực hấp dẫn do đó hắn không hề dự định một mực gần giấu đi với lại theo sử dụng kỹ năng thạch người càng ngày càng nhiều thế lực khác vậy tất nhiên sẽ có chỗ suy đoán giấu giếm không ở thích hợp lúc hắn sẽ đem tin tức này công bố ra ngoài trước mắt đế quốc nếu như bỏ được ra số tiền lớn hoặc là xuất ra cùng lôi từ nguyên tinh cùng loại nhưng lại càng bảo vật quý giá ngược lại là chưa hẳn không thể giao dịch hát cá ma lực xuất hiện nhường lý tẫn ý thức được hung thú ma vật trung ẩn tàng nguy cơ chỉ sợ xa so với mọi người bây giờ thấy được phải lớn hơn nhiều trừ r a đế quốc bên ngoài nhân loại đồng minh hội bí thư trưởng hy vọng mang đoàn tới trước thăm hỏi bởi vì ngài không tại chúng ta một mực không có cho ra chính xác trả lời chắc chắn tinh ánh nói hẳn là mời ngài gia nhập nhân loại đồng minh hội cũng cho gia định vị một chuyện để cho bọn họ tới đi lý tẫn nói thời gian các ngươi b à bạc là tinh ánh cung kính lên tiếng còn có chuyện khác sao còn có chính là một ít về v ậ t các nơi võ thánh sôi nổi tới trước thăm hỏi hiện nay tinh võ thần điện võ thánh số lượng đã vượt qua ba vạn số lượng ngoài ra vui lòng gia nhập chúng ta tinh võ thần điện võ thánh vậy đã vượt qua tám ngàn người không ít người trong khoảng thời gian này càng là hơn năm chặt thời gian tích lũy c ô n g hiến có thể đổi tinh võ thần điện vậy liên truyền xuống lý tấn nói về tinh võ thần điện hắn cũng không có che giấu ý nghĩ bằng không một năm trước cũng sẽ không tại trên xích viêm đảo trực tiếp công bố võ thần nhất đạo huyền bí căn cứ lúc trước định ra phương án chỉ cần điểm cống hiến đến tinh võ thần điện võ thần tiên cao g i i võ thần、thiên. đỉnh tiêm võ thần tiên thậm chí bao gồm tuyệt thế võ thần tiên đều có thể chuyển xuống lý tẫn trực tiếp đưa cho chính xác trả lời chắc chắn đã hiểu tinh ánh nói xong lại lần nữa giảng thuật một ít chi tiết như tinh võ thần điện tiền thu lôi nguyên thạch sản lượng các loại đợi đến thạch sư hổ mấy người cũng nghe hỏi mà khi đến nàng mới nói đến một cái vấn đề mấu chốt thiên nguyên thần võ môn phó môn chủ lý vân giao dẫn đội tới chơi nói xong đoạn văn này lúc tinh ánh lập tức n g ừ n g lại tiếp xuống nét mặt rõ ràng có chút cẩn thận từng ly từng tí đồng thời còn đang len lén dò xét lý tẫn dường như chờ đợi hắn như vậy chuyện làm ra chỉ thị thần võ môn phó môn chủ a lý t ẫ n nghe ngược lại là cười cười quả nhiên chỉ có mất đi dựa vào sau mới biết hiểu được nỗ lực nếu như ta một mực bên cạnh chỉ điểm lời nói nàng bây giờ có thể thành tựu luyện cương sợ sẽ là cực h ạ n đi tinh ánh cúi đầu kiên nhẫn chờ giờ khác này nàng hoặc nói tinh võ thần điện dường như tất cả mọi người đang lo lắng lo lắng bọn hắn vị điện chủ này có thể hay không trực tiếp bỏ xuống tinh võ thần điện trở về thiên nguyên rốt cuộc thiên nguyên thái bạch mới là quê hương của hà án chỗ nào có cha mẹ của hắn thân nhân bằng hữu vùng đất kia mới thật sự là sinh hắn dưỡng dục hắn địa phương nhường nàng đến đây đi lý tẫn nói một tiếng trương đông vọng đều lại để cho hắn chờ một chút là tinh ánh lập tức đồng ý có thể lo âu trong lòng lại tăng thêm một phần theo lý tẫn lựa chọn tiên kiến lý vân giao mà không phải đem lại to lớn nguy cơ đế quốc sứ giả trương đông vọng có thể phán đoán trong lòng hắn cái gì nhẹ cái gì nặng lúc này cửa truyền đến trận trận kích động tiếng vang điện chủ điện chủ ngày cuối cùng quay về thật t ố t quá ta liền biết vì điện chủ thần uy thiên hạ lớn đã hết có thể đi được chính là thạch sư hổ tinh huy tạ long thành đám người ừ m lý tấn đáp một tiếng vừa nãy tinh ánh đã cùng ta đại khái giảng thuật tinh võ thần điện sự t ì n h này trong vòng hơn một tháng các ngươi làm không tệ toàn do điện chủ đối đại cục khống chế cùng chỉ đạo thạch sư hổ đám người đồng thời không mình hành lễ lại đi thôi tinh võ thần điện chiếu vào cái này hình thức vận chuyển là đủ lý tấn nói đúng lúc này h ắ n nghĩ tới điều gì sau hai giờ nhường lâm lang già tới gặp ta là thạch sư hổ đám người cung kính đáp một tiếng lôi xuống bọn hắn tới trước cũng là nghĩ hướng lý tận báo cáo tinh võ thần điện này hơn một tháng lớn nhỏ công việc cùng với một ít sự kiện trọng đại cần hắn quyết sách nhưng bây giờ điện chủ đã nghe tinh ánh báo cáo qua đồng thời không có cái mới phân phó bọn hắn tự nhiên cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ mà quay dày hắn tu hành nhất là hiểu rõ nhất lý tấn thạch sư hổ hắn biết rõ tinh võ thần điện đối ý nghĩa của hắn một cái vì thu hoạch tu hành tài nguyên cơ cấu có thể còn ẩn chứa những nhân tố khác t h như truyền thừa hắn võ đạo phát triển trở thành một chỗ thánh địa cải thiện địa phương dân sinh các loại nhưng những thứ này mục tiêu đều là thứ yếu tất cả h ạ tâm đương ề u quay phải c a nhiên t có ích h hành này cái một ụ ít sự kiện trọng đại trọng đại chi tiêu tương quan báo cáo tự nhiên ắt không thể thiếu không liên quan tới lý tận tín nhiệm mà là bọn hắn nhất định phải chính mình thất thời chỉ có như vậy tinh võ thần điện mới có thể dài lâu ở trên vùng đất này phát triển tiếp như thế võ giả hệ thống mới có thể thoát khỏi là luyện tinh người thể hệ bổ sung đảm nhiệm điều tra bia đỡ đạn vận mệnh thạch sư hổ đám người rất n mo lui lại dưới lý tẫn ngay tại trong sân ngồi ở một cái cỡ lớn ô tre nắng ở dưới mộc đằng trên đế lẳng lặng lật xem một phần hóa long sơn xung quanh bách lý cơ sở công trình kiến thiết báo cáo không bao lâu tinh ánh mang theo nhất đạo x i n h đẹp thân ảnh bước vào sân nhỏ chính là lý vân giao rõ ràng mới hơn một năm thời gian không thấy vị này số tuổi thật sự chỉ có hai mươi tuổi thiếu nữ cá nhân khí chất đã, đã xảy ra biến hóa cực lớn ít đi một phần vốn có thanh xuân hoạt bát thiên chân khả ái nhiều hơn một phần không phù hợp nàng tuổi tác này thành thụ cổn trọng bất quá t i ể u này thành thụ cổn trọng theo lý t ấ n một câu trong n g á y mắt phá phòng đến rồi lý t ấ n cười lấy đem báo cáo phóng ngồi nguyên bản còn vẻ mặt thẳng thắn dường như muốn hương sư vấn tội lý vân giao lập tức đôi mắt p h i m hồng bên trong rất nhanh hiện ra một gân nước có thể đúng lúc này nàng lại nghĩ tới điều gì cỡ ơ ép đem trong đôi mắt hơi nước để ép trở về thậm chí quay đầu không muốn xem hắn không còn nghi ngờ gì nữa tại g i n hắn lý tẫn liếp nhìn tinh á n h một cái nàng lập tức tức thời thi lễ một cái lôi xuống rất nhanh trong viện đã chỉ còn lại lý t ấ n lý vân giao hai người cùng ngươi kể chuyện xưa đi lý t ấ n không tiếp tục chào hỏi quay đầu bướng bỉnh đứng lý vân giao nhẹ nhàng kể rõ đã từng có một người tại hắn mười lăm tuổi lúc phụ mẫu liền song song chết bệnh từ bắt đầu từ ngày đó hắn đột nhiên ý thức được n g u y ê n lai sinh mệnh là như vậy y ế u ớt hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp muốn sửa đổi loại tình huống này nhưng hắn lại bất lực sửa đổi cuối cùng hắn lựa chọn luyện võ hắn muốn dựa vào nhìn luyện võ sửa đổi sinh mệnh nhỏ yếu dựa vào luyện võ thúc đẩy sinh mệnh tiến hóa bằng vào võ đạo xem xét người loại sinh mạng này đ ế tột cùng có thể tiến hóa đến mức nào? lý vân giao giật mình nhưng khi đó hắn không có danh sư dạy bảo cũng chưa từng tiếp xúc qua võ đạo có chỉ có một lời không cam lòng nhiệt huyết cùng bách chết không đông tha h ư ơ n g ngạnh ý chí hắn dựa vào gấp mười lần so với thường nhân máu tươi cùng mồ hôi người khác giấc ngủ lúc hắn ở đây l u y ệ n võ lên đi làm lúc hắn ở đây l u y ệ n võ người khác lúc nghỉ t r ư a hắn ở đây l u y ệ n võ màn đêm tản bộ lúc hắn còn đang ở l u y ệ n võ lý tấn bình tĩnh nói ngày qua ngày năm qua năm bất kể mưa xuân liên miên không để ý ngày mùa hè trói trăng coi như không thấy gió thu lạnh dùng cũng không hỏi tuyết lớn đầy trời trời đông giá rét hắn tìm kiếm tài liệu tìm kiếm c đi qua vùng quê vượt qua đại sơn chạy qua dòng sông xâm nhập cổ lâm chém giết đàn sói tay xé h ổ báo đi săn chư hùng từng bước một tại con đường v õ đạo thượng gian nan mà kiên định kéo lên tiến lên hắn nhìn về phía lý vân giao mười sáu năm như một ngày cho đến đan kình lý vân giao nghe được lý t ấ n lúc trước lời nói bạn tưởng rằng đây là một vị tuyệt thế võ thánh trưởng thành lịch sử nhưng khi nàng nghe được dòng dã mười sáu năm khổ tu người này thế mà mới luyện đến đan kình lúc có chút không kèm được kém chút bật cười chỉ là lý tẫn không cười chính là như thế bình tĩnh nhìn nàng lý vân giao bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên lúc này mới thu liễm nét mặt của mình có thể đúng lúc này nàng tỉ mỉ suy nghĩ mười sáu năm như một ngày mười sáu năm người nào năng lực tại loại này khắc nghiệt đến giống như khổ tu sĩ bình thường môi trường dưới kiên trì mười sáu năm mà nếu quả thật có người có thể mười sáu năm như một ngày tại loại này khắc nghiệt môi trường trung kiên trì nổi lại nên có cỡ nào kiên định mục tiêu cùng ý chí thế giới chân thật không có thiên đạo thù cần thế giới chân thật cũng không có đại khí miến thành mười sáu năm khổ luyện trên người hắn lưu lại thai hỏa ngầm ám thương vô số năm gần ba mươi mốt tuổi hắn đã cơ thể tan vỡ sắp gặp tử vong chỉ có bao khí thành đan dựa vào hôn nguyên đan kình mới có thể qua loa nuôi hồi những năm gần đây mất đi nguyên khí để cho mình kia khao khát tiến hóa sinh m ệ n h không đến mức tại ba mươi một tuổi lúc vẽ lên dấu chấm hết lý tấn nói lý vân giao nghe được này không khỏi im lặng ba mươi một tuổi vì để cho sinh mệnh tiến hóa lựa chọn võ đạo kết quả mới ba mươi một tuổi thế mà đã đem cơ thể hoàn toàn luyện hỏng cái này đây coi là cái gì lẫn lộn đầu đôi vậy hắn lý vân giao há hấp ổn muốn hỏi nàng hỏi lý tẫn cũng là gọn gàng mà linh hoạt cấp g a đáp án hắn chết n ữ khí bình tĩnh đến giống như thật sự đang giảng một cái chuyện xưa tại bao đan một khắc này hai họa ngầm m ộ t phát khí huyết nghịch loạn mà chết a lý vân giao nhịn không được phát ra một tràng thốt lên ngươi nói nếu như lại để cho hắn lặp lại một thế hắn sẽ hối hận hay không lựa chọn của mình tiếp tục đạp vào đầu này tương lai có thể như thường sẽ thất bại sẽ chết tiến hóa chi lộ lý t ấ n nhìn lý vân giao hỏi dù là một thế này hắn có mẫu thân tỉ tỉ m u ộ i m u ộ i thân bằng hào hữu lý vân giao giật mình giống như ý thức được cái gì sắc mặt đột nhiên trở nên một hồi trắng bệnh mảnh mai thân thể càng là hơn nhịn không được khẽ run lên n g ư ơ i lý tẫn không nói gì thêm mà là thần sắc bình tĩnh cầm lấy ấm trà rót một c h é n trà lẳng lặng thưởng thức về phần hắn phẩm vị ra tới đồ vật không có gì huyền rượu trà chính là trà đối với hắn mà nói một loại giải khát đồ uống cung thủy đồ uống cũng không hề có sự khác biệt sở dĩ uống trà vẹn vẹn là vì trên mặt bàn để đỏ trà thuận tiện toàn thân ngăn không được run nhẹ nhẹ lý vân dao nhìn ngồi yên lặng nhưng bất kể tuổi tác tướng mạo cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa lý tẫn đột nhiên trong lòng bị một loại không cách nào n g n ngựa bi thương tràn ngập tiểu này b i thương nhường nàng căn bản khống chế không nổi tâm tình trong lòng nhìn không được lệ rơi đầy mặt nàng cứ như vậy nhìn lý tẫn giờ khắc này nàng lại như vậy yếu lối bất lực lý tẫn không có an u ổ i nàng cũng không có khuyên nàng cứ như vậy chờ và chính nàng theo loại tâm tình này chung đi ra bất kể tốt bao nhiêu quan hệ cũng không cách nào tránh khỏi một cái cuối cùng trọng tâm câu chuyện sinh lão bệnh tử con cái sẽ nhìn phụ mẫu mất đi t h ế tử sẽ nhìn trượng phu mất đi thân bằng sẽ nhìn b ạ n thân mất đi thế giới này không có gì trường sinh bất tử thế giới này cũng không có cái gì vĩnh hằng bất diện làm loại chuyện này thật sự xảy ra lúc mọi người có thể làm chỉ có học hội tiếp nhận mặc dù lý tấn luyện võ chính là vì tránh loại chuyện này xảy ra nhưng hắn vậy tùy thời đã làm xong đứng trước cũng tiếp nhận đây hết thể chuẩn bị tâm lý trong sân tính mịch kéo dài mấy phút rơi lệ không ngừng tâm trạng đại hỷ đại bi lý vân giao thân hình đột nhiên một hồi lay động vô lực ngã xuống lý tấn thấy thế đứng vậy tiến lên đưa tay tiếp nhận nàng đưa nàng đỡ tốt lý vân giao ngẩng đầu nhìn hắn nhìn cái này rõ ràng tướng mạo phát sinh biến hóa nhưng khi tức lại cùng trong mắt của nàng cái đó hắn thân ảnh giống nhau như lúc hai mắt đấm lệ mông lung、Ca. nàng vô ý thức kêu một tiếng Ừm. lý t ấ n vậy đáp một tiếng ô n u vớt ve mái tóc của nàng ca sau một khắc lý vân giao cũng không dừng được nữa trong lòng bị thương cả người nào tại trên người lý t ấ n khóc lớn không thôi hu hu hu nàng hiểu rõ ca ca của nàng lý t ấ n hết rồi chương ba trăm sáu mươi lăm sứ đoàn chương ba trăm sáu mươi lăm sứ đoàn đại hỷ đại bi dễ nhất hao tổn tinh thần lý t ấ n nhìn nào h ở trên người hắn dần dần không có âm thanh lý vân giao chậm dai nắm cả nàng ngồi xuống cho nên người muốn thực chất cũng không phải lý tẫn a hắn nói một tiếng không thể không nói trước kia lý tẫn thật sự vô cùng thất bại hắn nhìn lý vân giao gương mặt tinh xảo mặc dù tỉnh dậy lúc nhiều hơn một phần thành thục ổn trọng khí t ứ c nhưng ngủ mất về sau dường như lại khôi phục dĩ vang bộ dáng lại hoặc là nói hắn khí t ứ c trên thân n h ư n g nàng không tự chủ được về tới năm đó ở giang châu thị năm tháng từ đó đưa vào cái đó làm lũng bán manh m ộ i m ộ i nhân vật đối với cái này lý tẫn ngược lại cũng không có trực tiếp đưa nàng đạp đổ trên mặt đất người trung quy là có cảm tình sinh vật nếu như tình cảm diễn tuyệt cái kia còn có thể là người sao lý tẫn xưa nay sẽ không tị huy tình cảm điểm này bất kể thân tình hữu tình hay là cái khác tình cảm chỉ bất quá tại những này tình cảm tri thượng một loại khác tình cảm mang tới tuyệt đối lý tính vượt trên tất cả bởi vậy hắn vô cùng hiểu rõ tình cảm của hắn tại hắn trong cuộc sống nên sánh vai dạng gì nhân vật vậy rất rõ ràng hắn thật sự muốn đến cùng là cái gì chừng một cái đến giờ tinh ánh mới lại xuất hiện tại sân nhỏ ngoại điện chủ chừng đông vọng đến rồi tinh ánh túi đầu nói nhường hắn các loại lý tấn bình tĩnh nói là tinh ánh đáp một tiếng rất mo lui lại dưới nhưng nàng lui ra sau đó không lâu sân nhỏ ngoại không xa lại là có một cố đại luyện tinh sư cấp khí thế toàn diện bộc phát mặc dù cố khí thế này b ộ phát cũng không châm đối với bất kỳ người nào đồng thời vẹn vẹn kéo dài một hai giây nhưng đại luyện tinh sư toàn lực phóng thích tự thân khí thế đưa tới nguyên tử ý chí cỡ nào mãnh liệt tất cả hóa long sơn chi đ ỉ n h trong n g á y mắt lâm vào t ĩ n h mịch bình thường yên tĩnh tất cả phi điệu côn trùng tê vang đều biến mất tinh ánh như thế võ thần hoàn hảo mũi rơi vào trạng thái ngủ say vẹn vẹn chỉ có võ thánh tu vi lý vân giao lại là giống như bị nào đó đại khủng bố bao phủ thông suất bừng tình a nàng hét lên một tiếng s không sao lý tẫn nhẹ giọng làm dịu nhìn lý vân giao tâm trạng mà kinh hai qua đi lý vân giao cũng là rất nhanh khôi phục lại loại tâm tình này điều chỉnh tốc độ lý tẫn âm thầm g ậ t đầu xem ra một năm nay trưởng thành không tệ khôi phục như cũ lý vân giao nhìn gần trong gang t ứ c lý tẫn mặc dù bất luận là thần thái của hắn khí chất thậm chí cả cho cảm giác của nàng cùng lúc trước lý tẫn cũng giống nhau như lúc nhưng nàng hiểu rõ trở về không được tất cả cũng trở về không được nàng cũng đã không thể giống như trước một dạng vui vẻ lúc bổ n à o vào trong ngực hắn làm lũng ỉ vào hắn sùng ái thẳng thắn vào y lý tấn rõ ràng không sao vẫn đang không có trở về thiên nguyên đồng thời không có cùng nàng có nửa phần liên lạc lại thêm hắn lúc trước sắp đặt đều bị tỏ rõ lấy một cái sự thật tàn khốc trà sạch hắn lặp lại một thế nhân quả trà sạch nghĩ đến này lý v â n giao lại lần nữa dậy lên nỗi buồn giờ khác này nàng thậm chí đều đã không phân rõ nàng cực kỳ bi ai rốt cục là bắt nguồn từ lý tấn bỏ mình hay là bắt nguồn từ giữa bọn hắn nhân quả thanh toán xong lý v â n giao dãy rồi lấy đứng dậy dường như nghĩ đến chính mình vừa nay thất thố nàng thắp giọng nói một câu thật xin lỗi một câu lại là nhường giữa hai người quan hệ giống như hoạch xuất gia nhất đạo danh sâu bất quá lý tấn cũng không nói chuyện chỉ là đứng dậy nhìn lý vân giao lý vân giao cúi đầu lại là không dám tiếp tục cùng hắn hai mắt nhìn nhau hồi lâu lý t ấ n mới lặp lại một phen nàng lời nói thật xin lỗi hắn nhìn nàng nếu như ngươi xác thực muốn bởi vì việc này hướng ta xin lỗi ta tiếp nhận không lý vân giao vội vàng n g n m đầu hoảng sợ nói ta lý t ấ n nhìn nàng cái này phó hoảng hốt lo sợ thậm chí gấp nhanh muốn khóc lên bộ dáng nhìn không được bật cười t u t hắn đưa tay neo nhó mặt của nàng lại khóc đều khó coi ca lý vân giao có chút thăm dò tính lại để một tiếng ta và ngươi nói nhiều như vậy chỉ là hy vọng ngươi năng lực đã hiểu một cái đạo lý vĩnh viễn không muốn đem tất cả hy vọng tình cảm ký thác cho người khác trên người lý t ấ n thu tay lại người duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình hắn quay đầu hướng ngoài viện nhìn lại tại sinh mệnh tiến hóa trên đường đi cái gì bất ngờ đều có thể xảy ra rời ta quá gần ngươi sẽ bị thương dù là cuối cùng ngươi sẽ không thụ thương đồng thời của ta tiến hóa chi lộ cũng vô cùng thuận lợi nhưng khi đem thời gian tiêu chuẩn kéo dài đến trăm năm ngàn năm vạn năm về sau lại chân thành tha thiết tình cảm cũng đem theo năm tháng làm hao mòn hóa thành bụi đất mai táng mặt đất lý vân giao nghe thời gian dần trôi qua đã hiểu lý tận ý nghĩa hắn sẽ không keo kiệt tại tình cảm của mình thân tình hữu tình tình yêu nhưng đ ờ i này của hắn đã hứa hẹn tại sinh mệnh tiến hóa tri đạo tại không có thực hiện trong suy nghĩ tiến hóa hoàn thành cái này mục tiêu trước thân tình hữu tình tình yêu đều sẽ chỉ là tính mạng hắn bên trong tô điểm hắn sẽ không vì bất luận cái gì thân tình hữu tình, tình yêu dừng lại thậm chí sẽ không đổ vào quá nhiều tinh lực vì tại năm tháng dài đằng đắng con đường bên trên không hẳn mỗi người theo kịp bước tiến của hắn chút xuống tinh thần và thể lực quá nhiều cuối cùng sẽ chỉ lãng phí tình cảm của hắn ảnh hưởng hắn tiến hóa tốc độ trừ phi nàng năng lực đuổi theo hắn tiến hóa đứng ở bên cạnh hắn biến thành một mực làm bạn hắn ngắm phong cảnh người kia người cái kia nghỉ ngơi thật tốt đồng dạng cũng nên suy nghĩ thật kỹ lý t ấ n nói ca ta có thể lý vân giao nói không cần phải gấp gáp cho ta đáp án đồng dạng cũng không cần có bất kỳ áp lực lý tẫn ngăn lại nàng nói tiếp đi đồng thời khoát k h o t a y hơn một năm thời gian, tin tưởng đủ để cho ngươi nhận rõ nội tâm của ngươi bất luận là loại nào đáp án ngươi cũng tốt ta cũng được chúng ta cũng cái k i a học hội tiếp nhận nói xong hắn mở ra nhịp chân hướng sân nhỏ ngoại mà đi mà theo hắn đi ra sân nhỏ đi vào trước viện cách đó không xa một cái q u ả n g trường tinh ánh đang cùng mấy người cùng đế quốc sứ đoàn mấy người đối lập nhìn thấy lý tận đến hai bên kiếm bạt n ỗ trương khí thế qua loa có chỗ hỏa hoãn tinh ánh trước tiên tiến lên muốn nói điều gì lại bị lý tận đưa tay ngăn lại hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống cầm đầu một vị đại luyện tinh sư trên người trương đông vọng là ta trương đông vọng trầm giọng đồng ý đồng thời vì một loại bất mãn giọng nói lý điện chủ muốn thấy ngươi một mặt thật đúng là hắn lời còn chưa dứt lý tấn thân hình động khe động điện quang lấp lóe hình như có một mảnh minh ngông tinh thần hư ảnh ở trên hư không hiện lên cũng sau đó mưa khác hướng ngay t r ư ơ n g đông vọng bao phủ mà đến lý tẫn người muốn làm gì t r ư ơ n g đông vọng một tiếng gầm nhẹ đại luyện tinh sư cấp tinh lực ba động lại lần nữa bộc phát cũng không chờ hắn hiện hóa ra hắn cùng nguyên tử ý chi dung hợp ngưng tụ ra ma thần thái kia phiến minh ngông lại nhìn đi lên vô cùng chân thực tinh thần hư ảnh đã mang theo không gì sánh được lực lượng kinh khủng quần quận mà xuống làm cho kia vừa có ngưng tụ xu thế ma thần thân thể tại chỗ tan vỡ k e n vận mệnh chi kiếm ra khỏi vỏ trong chốc lát mây c h ụ c đạo kiếm cương giống như mưa to gió lớn tại lực lượng tinh thần dẫn dắt hạ chiều ma thần thân thể đều bị nghiền nát trương đông vọng kích xạ mà đi loại đó sắp bén cùng với kiếm cương phá không hình thành dễ khiếu làm cho trương đông vọng phát ra một hồi phẫn nộ gầm rú lý tẫn người nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra ngươi giết chiêu huyền bí trong tiếng giống giận dữ thân hình của hắn bay lên trời hướng phía một bên tốc độ cao nhất bay lượn trực tiếp thoát khỏi cùng gợi hạ tinh tinh thần lực chàng vận chuyển cùng một quỹ đạo ngươi sát chiêu hoàn toàn ỉ lại ngoại giới tinh thần lực chàng căn bản không có bất luận cái gì biến ầm ầm sau một khắc lý điện tử chuyển động lực lượng nương theo lấy c ử u tiêu côn bằng lực lượng bộc phát có thể hắn giống như nhất đạo phá thoái hư không lôi đỉnh đánh giết thời khắc trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh tại đinh thai n h ấ t có quanh minh trung nhân kiếm hợp nhất hắn hung hăng đụng phải t r ư ơ n g đ ô n g vọng thân thể t r ư ơ n g đ ô n g vọng ý đồ né tránh nhưng lại phát hiện trừ phi hắn trốn đến phù hợp tại gạ tinh tinh thần lực chàng vận chuyển trên quỹ đạo dường như không có bất kỳ cái gì địa phương năng lực đ ả o là bọn hắn là nhìn ra lý tận rất nhiều sát chiêu bắt nguồn từ gạ tinh, tinh thần lực chàng chuyển động quỹ có thể nhìn ra thì đã có sao trừ phi bọn hắn vui lòng bỏ cuộc một cái phương hướng chiến lược thọc sâu lại hoặc là thân mình mạnh hơn lý tẫn ra một m ả n g lớn bằng không dù là đã hiểu lý tẫn công kích n g y ờ n bí vẫn đang không có nửa phần ý nghĩa dường như hiện tại chương đông vọng trừ ra né tránh hướng gạ tinh thần lực trường vận chuyển quỹ đạo phương hướng ngoại không có bất kỳ cái gì cách thức tránh được khai lý tẫn vì cựu tiêu côn bằng dết tới một kiếm mà ở hắn bị ép bước vào tinh thần lực chàng vận chuyển quỹ đạo nháy mắt lý tẫn tinh thần thích sát thuật trong nháy mắt phát động lý tẫn tại vị này đại luyện tinh sư có chút phẫn nộ trong tiếng gào t h é t hắn trực tiếp bị tinh thần thích sát thuật nhanh đến đủ để tại thiên không lưu lại quỹ đạo vừa đánh c h ú n g b ư ớ c vào tinh quang hóa trạng thái mà vừa tiến vào tinh quang hóa trạng thái tinh thần từ trường giáng lâm tại trận trận lôi đỉnh cùng nhất đạo giống như thực chất tinh thần hư ảnh trung hóa thành rực rỡ tinh quang trương đông vọng giống như bị hát động bắt được hàng tinh bị từng chút một hướng tôn này tinh thần hư ảnh lôi kéo mà đi bất quá có anh chiêu hồng chấn sơn kinh nghiệm đồng thời xâm nhập nghiên cứu qua lý tẫn lực lượng trương đông vọng lại là quyết định thật nhanh chỉ số phá trăm lực lượng tinh c ũ như như nhưng g tại t thời o khắc này lý tận tinh thần trị số so với quyết đấu anh triệu hồng chấn sơn lúc đã xưa đâu bằng nay dù là tinh thần từ trường cường độ cũng là trên diện rộng tăng trưởng t r ư ơ n g đông vọng bao t ắ p tinh thần buộc phát kéo dài một lát nhưng thủy t r u n g không cách nào từ tinh thần từ trường trung thoát ly mà ra trong lúc nhất thời vị này đại luyện tinh sư cuối cùng đổi sắc mặt mà theo lý t ấ n vây tay hợp lại tinh thần hư ảnh chuyển động tốc độ càng nhanh một phần t r ư ơ n g đông vọng t i n h quang thể diễn hóa rực rỡ tinh quang rất có bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn s u thế không không không t r ư ơ n g đông vọng tinh thần b a động t r u n g tràn đầy hoảng sợ giờ khắc này hắn cảm nhận được khí tức tử vong hắn lại bất chấp thân làm đế quốc đại luyện tinh sư kiêu ngạo nhanh chóng kích phát tinh thần ý thức tha mạng lý điện chủ thủ hạ lư tỉnh đại luyện tinh sư không nên chết tại nhân tộc nội chiến lý tấn cũng không ngôn ngữ tiếp tục duy trì lấy tinh thần từ trường toàn lực chuyển động cho đến đem trương đông vọng vị này đại luyện tinh sư lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau lúc này mới có hơi bung ô tay nhường trương đông vọng lại lần nữa ngưng tụ thân thể ngưng tụ ra thân thể về sau vị này đại luyện tinh sư kịch liệt thở dốc sát mặt trắng bệnh nhìn về phía lý tấn ánh mắt càng là hơn tràn ngập hoảng sợ nhường trí cường thánh đường đến c h u ộ t người đi lý tấn ánh mắt chuyển hướng đi theo trương đông vọng nhất đạo mà đến những kia đế quốc sứ đoàn thành viên nếu như đế quốc cho không ra ta thỏa mãn thẻ đánh mạng vị này đại luy ư ơ một vị đế quốc trong xứ đoàn đỉnh tiêm luyện tinh người liền vội vàng tiến lên túi người chào nói lý tẫn không nói gì trực tiếp nhiếp lên thể nội dường như đã không còn sót lại một chút tinh lực trương đông vọng thẳng hướng hóa long sơn đỉnh một chỗ khác cung điện mà đi thông thường thủ đoạn căn bản không làm gì được tinh quang thể tầm thường nhà tù đồng dạng giam không được tinh quang thể nhất là có thể dung nhập nguyên tử ý chí đại luyện tinh sư nhưng thế giới này phạm pháp phạm tội đại luyện tinh sư không phải s ố ít vì thế mọi người căn cứ tinh quang thể đặc tính cố ý luyện chế ra một loại đặc thù lồng giam tiểu này lồng giam đại luyện tinh sư nhất định phải kéo dài tình hướng bên trong chuyển vận tinh lực tiến hành cùng loại lao động cải tạo làm việc một sáng đình chỉ lồng giam rồi sẽ phát ra cảnh báo liên tục không ngừng tinh lực chuyển vận áp chế đại luyện tinh sư tích lũy tinh lực có thể không có tinh lực tự nhiên là khó mà t i n h quan g hóa một thân thực lực vậy không phát huy ra bao nhiêu đành phải thành, thành thật thật tiếp nhận cải tạo đương nhiên tiểu này nhà tù đối đại luyện tinh sư mà nói không gọi được kiên cố nhưng thật sự năng lực uy hiếp đại luyện tinh sư nhường hắn thành thành thật thật hay là cỗ kia đưa hắn bắt sống lực lượng chỉ cần cỗ lực lượng này còn tại trừ phi vị kia đại luyện tinh sư thật sự một lòng tìm chết bằng không tuyệt không dám tùy tiện vượt ngục mà bọn hắn tiếp nhận lao động cải tạo sản phẩm chính là lý tẫn lúc trước luyện hóa tụ linh châu tụ linh châu có thể tăng lên võ thánh cực hạ nhưng đối với đỉnh tiêm trở lên luyện tinh người mà nói đồng dạng thuộc về khôi phục tinh lực trí bảo về phần đỉnh tiêm trở xuống luyện tinh người không có tinh quan thể cái này tốn năng lượng nhà giàu trên cơ bản không lo tinh lực tiêu hao vấn đề lý tẫn mang theo trương đông vọng rất mau tới đến một chỗ đường kính hơn ba mươi mét cùng loại với tế đàn nhưng ở vị trí trung tâm cùng với xung quanh một vòng lại chia ra có mười ba cây tinh thể trụ tòa nhà bên trên là đại luyện tinh sư mười ba cây tinh năng lực trụ nhất định phải gìn giữ mười cái thường sáng nếu để cho ta phát hiện người lười biếng lý tẫn đem trương đông vọng ném đến cái tế đàn này tòa nhà thượng đại luyện tinh sư không nên chết bởi nhân tộc nội chiến nhưng lại không bao gồm những kia dạy mãi không sửa ngu xuẩn mất khôn ngoan cố phân tử lý điện chủ làm sao đến mức đây chúng ta chuyến này chuyên đi tinh võ thân điện là vì tìm kiếm hợp tác trương đông vọng vội và nói tìm kiếm hợp tác lý t ấ n bình tĩnh nói ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì nhưng bây giờ vẫn chưa tới hợp tác lúc dù sao ta nói lên điều kiện các ngươi sớm muộn sẽ không tiếp nhận thậm chí sẽ cảm thấy ta nói đến đây hắn thở dài một cái c u ồ n g vọng t r ư ơ n g đông vọng nhìn lý t ấ n ngươi một cái tinh võ thần điện điện chủ lại dám khiêu khích là thế giới lục cực một trong đế quốc đây không phải c u ồ n g vọng là cái gì nếu như không có ích lợi thật lớn thế giới lục cực cấp quốc gia xác thực đều phải cho ngươi một bộ mặt không dám đối ngươi hành động thiếu suy nghĩ nhưng đã kỹ năng a gần đây trong hai tháng bọn hắn đã để người chui vào qua h ắ kim q a k u dưới cơ duyên xảo hợp còn phát hiện một đầu thi vương cũng theo đầu kia thi vương trên người thuận lợi mang đi một viên đá kỹ năng xác nhận loại bảo vật này t á t dụng chân thực không hư bực này cường đại đến có thể đem một vị cường giả đỉnh cao kinh nghiệm tâm đắc đều rót vào trong đó khiến cho biến thành pháp môn truyền thừa bảo vật sao mà chân quý cho dù so với truyền kỳ tinh khí cũng không kém cỏi bao nhiêu đây là cỡ nào kinh người lợi ích nếu quả thật cho đế quốc liên tục không ngừng đá kỹ năng không bao lâu đế quốc đủ để bồi dưỡng được hàng loạt đại luyện tinh sư cùng truyền kỳ cấp bậc cường giả phải biết luyện tinh người tại đại luyện tinh sư giai đoạn trước tăng thực lực lên trực tiếp quan tưởng tinh thần luyện hóa tinh quang là được chỉ cần cho h ắ n võ t h á n h cấp càng nộ cùng với rèn đúc tinh quang thể kinh nghiệm tâm đắc một viên đá kỹ năng hai ba tháng thời gian có thể nhường một vị luyện tinh người trưởng thành đến đỉnh tiêm luyện tinh người tình trạng nếu như cất bước chính là đỉnh tiêm luyện tinh người lại có cùng loại với phó thanh thiên loại đó do thế kỷ c h i vương thuế biến mà thành trí cường giả càng nộ tiếp xuống đại luyện tinh sư truyền kỳ còn có thể xa sao dưới loại tình h u n g này đá kỹ năng cho luyện tinh người châu có thể phát huy ra tới tác dụng ở xa võ thần trí thượng thuận lợi nhân loại gặp phải nguy cơ đều đem tại cực trong thời gian ngắn giải quyết dễ dàng cũng đúng thế thật đế quốc bước lên đắc tội lý t ấ n vị này v õ thần nhất đạo người mở đường tương lai tự tuyệt tại võ đạo giới mạo hiểm cũng muốn đối hắc mỏ vàng khu động thủ nguyên nhân lợi ích quá lớn t r ư ơ n g đông vọng trầm mặc một lát làm hết sức vì một loại giọng thành thần nói lý điện chủ nghe ta một lời khuyên đã kỹ năng chuyện như thế quan nhân tộc tương lai quý giá tài nguyên người không nắm chắc được quý giá tài nguyên lý tấn bình tĩnh nói đã kỹ năng quý giá đến đâu vậy so ra kém lục đại thần giới a có thể tùy thời đến bất luận cái gì một mảnh chiến trường trợ g ú t hư không trí giới lệnh chết rồi sống lại trọng sinh trí giới chấp trưởng họa diễm hủy diệt trí giới nhường tinh thần thực chất hóa tinh thần t r i giới mai danh nhận tích bất luận cái gì sinh linh đều khó mà phát giác hư vô t r i giới cùng với có thể che đậy tâm linh khiến người linh n ụ c tách rời linh hồn t r i giới nay lục đại thần giới thứ nào không phải đều thuộc về không gian đạo lý cấp tồn tại kia không giống nhau t r ư ơ n g đông vọng bản năng phản bác ta biết không giống nhau ở nơi nào lý tẫn nói vì chấp trưởng những thứ này thần giới là thế giới lục c ự c r ư ơ n g đông vọng nhữ mày nay không nhiều bình thường sao nhân loại đều là ở thế giới lục cực dẫn đầu xuống phát triển đi tới nếu như không có thế giới lục cực bốn phía xuất kích tiêu diệt toàn bộ hiểm đ ị a u chu sát hung thú ma vật duy trì hòa bình thế giới chỉ sợ cùng loại với đại nguyện kiểu này thổ địa đã sớm sinh linh đồ t h á n biến thành hung thú ma vật nhạc viên có thể đúng lúc này hắn dường như ý thức được cái gì đồng tử đột nhiên co g ụ ù lại ngươi ngươi muốn đem tinh võ thần điện chế tạo thành là thế giới đệ thất cực thế giới đệ thất cực ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua như vậy lý tẫn bình tĩnh nói nhưng mở một tòa hoàn toàn thuộc về võ đạo người thánh địa yêu cầu này cũng không quá mức chứ đông vọng nhìn lý tẫn ánh mắt kia quả thực đang xem một người điên thế giới lục cực cũng bởi vì cảm nhận được h u n g thú ma vật mang tới chen ép nghị sử dụng nhân loại đồng minh hội thực hiện đối toàn cầu các quốc gia thống nhất để tập trung toàn cầu tất cả nhân lực vật lực cùng h u n g thú ma vật đối kháng hán ngược lại tốt tại cái này trong lúc mấu chốt thế mà còn muốn hiệu triệu võ giả ngưu t o à n mở sánh ngang thế giới để thất cực võ đạo thánh địa đây không phải tại phân liệt nhân loại sao đây không phải tại cùng nhân tộc thống nhất đại phương châm làm trái lại sao còn có hay không một chút nhân tộc ý thức còn có hay không một chút cái nhìn đại cục mỗi một cái thế lực cũng nên vì nhân loại đại thống nhất lý niệm phát sáng phát nhiệt lý tẫn người thân là võ thần nhất đạo người mở đường tất cả võ giả trong suy nghĩ khai sơn tổ sư võ đạo tấn tổ càng nên sung phong đi đầu làm ra làm gương mẫu tuyệt đối không nên sai lầm t r ư ơ n g đông vọng lớn tiếng nói nhu đ ầ u người khác vật tư vì toàn tự thân lợi ích người không có tư cách nói loại lời này lý t ấ n nói chúng ta đó là vì thế giới tương lai t r ư ơ n g đông vọng nghĩa chính ngôn từ phản bác do đó đã kỹ năng những tư nguyên này nắm giữ tại trên tay các ngươi là vì thế giới tương lai mà tại trên tay chúng ta chính là phân liệt nhân tộc không màng đại cục lý t ấ n giọng nói có hơi lạnh lẽo ngươi thành thành thật thật chờ đợi ở đây tuyệt đối không nên lý à m lầm ra ra ta để đấy hiểu cho chuyện, sinh không. bằng l tẫn giọng nói dừng lại lạnh lùng hắn một chút ngươi sẽ chết t r ư ơ n g đông vọng dù là thân làm đại luyện tinh sư vẫn đang bị lý tấn này một ánh mắt thấy vậy sinh ra một loại dù mình m phá trăm tinh thần trị số nhường hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm lý tẫn cũng không có nói đ ù a nếu như hắn thật tự nghĩ chính mình thân làm đế quốc đại luyện tinh sư lười biếng một quãng thời gian khôi phục tinh lực sau liền phá không thoát khỏi hắn thật sự sẽ chết lý tấn lại lần nữa rơi xuống chính mình ở lại sân nhỏ ngoài lúc thạch sư hồ tạ long thành đám người đã cũng chạy tới hắn cùng trương đông vọng giao thủ mặc dù dường như hiện lên đơn phương nhiên ép nhưng này và tầng cấp tồn tại giao phong mang tới tiếng động vẫn đang kinh động đến tất cả hóa long sơn thạch sư hổ tạ long thành đám người tự nhiên không thể nào không hề phát giác điện chủ nhìn thấy lý tẫn mấy người liền vội vàng tiến lên trên mặt hồ thẹn là chúng ta bất lực đến mức đế quốc sứ giả giám ở chúng ta hóa long sơn quát tháo tốt thêm lời thừa thai không cần nói nữa riêng phần mình làm tốt chính mình chuyện là đủ lý tẫn nói một tiếng ngoài ra tăng cường đối hắt mỏ vàng khu phòng bị nếu như phát giác được lạ l ẫ luyện tinh người trôi vào trong đó tại chỗ giết chết nếu là đối kháng không được cứng giả có thể trực tiếp đưa tin hướng ta cầu viện là thạch sư hổ chấn động trong lòng vội vàng đồng ý thi vương điện bên kia thí nghiệm thành quả làm sao mười phần thuận lợi tinh huy tiến lên phía trước nói hiện nay những chuyện lặt vặt kia thi trên cơ bản đã hoàn thành thuế biến tiến hóa thành thi vương ngoài ra chúng ta còn phát hiện một cái hiện tượng đặc thù dùng tinh khí bồi dưỡng thi vương đây đơn thuần tình tinh bồi dưỡng thi vương hiệu quả càng tốt hơn nói xong h ắ n vội vàng nói thêm nhất là những kia trải qua mọi người thời gian dài sử dụng tinh khí dường như là bên trong có một loại chúng ta không biết thừa số tại giút í c h thi vương thuế biến một dạng có thể thuế biến thời gian rút ngắn gần một nửa thời gian rút ngắn một nửa thời gian lý tẫn có hơi suy nghĩ thi vương bồi dưỡng đầu nhập chút ít tinh tinh thuế biến thời gian vượt qua một năm nếu có hàng loạt tinh tinh đầu nhập thuế biến thời gian thì bị áp xúc đến một năm trong vòng chất lượng càng cao tinh tinh thi vương thuế biến hiệu suất càng cao chẳng qua bởi vì võ thần nhóm trên cơ bản là tiêu diệt toàn bộ h ắ c kim quán g khu ma vật thu được tinh tinh hiện nay bồi dưỡng thi vương tinh tinh vì cao dai làm chủ mà thi vương thuế biến thời gian cũng là khoảng mười tháng mà dùng tinh khí có thể rút ngắn một nửa đó chính là năm tháng năm tháng có thể thu được mấy chục mai đá kỹ năng vậy liền đi đổi tinh khí thậm chí phổ biến vị cũ t h ầ y mới kế hoạch lý tân nói xong hỏi một câu trừ ra thi vương đại điện ngoại còn tìm được rồi cái khác đ ổ i dưỡng thi vương địa phương không có tinh huy lắc đầu chúng ta tại rất nhiều quan hải tiến hành nếm thử cũng không bằng thi vương đại điện hữu hiệu chỗ nào đặc thù vị trí hội tụ các nơi t ử khí hôn tạp thành một loại đặc thù năng lượng theo có thể khiến cho họa thi nhanh chóng hoàn thành đến thi vương thuế biến khu vực khác có lẽ sẽ sinh ra thi vương nhưng thời gian sợ là muốn vài chục năm thậm chí mấy chục năm lại tràn đầy không thể khấm tính nói xong hắn lại bổ sung một tiếng với lại làm thi vương đại điện h o ặ c thi vượt qua bốn mươi về sau tựa hồ là đặc thù năng lượng không đủ phân sẽ dẫn đến chỉnh thể tiến hóa trở nên trượm do đó tại có đầy đủ một ư ơ i tinh khí tình huống dưới mỗi nửa năm cũng chỉ có thể sản xuất không đủ bốn mươi mai đ á kỹ năng lý tẫn nói chúng ta hiện nay nghiên cứu được đi ra kết luận chính là như thế tinh h huy gật đầu một cái vậy trước tiên như vậy đi lý tẫn nói một tiếng một tháng sau và tất cả thi vương thuế biến hoàn thành ta sẽ quét sạch một lần các ngươi vậy trước giờ làm tốt một vòng mới thi vương b ồ dưỡng chuẩn bị nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng thạch sư h ổ tạ long thành mấy người liệt ra một phần chúng ta cần nhất tu hành vật tư một tháng sau có một hồi giao dịch hội sẽ tại tinh võ thần điện cử hành thạch sư h ổ tạ long thành đám người phản ứng c ự c nhanh lập tức ý thức được cái gì lập tức chấn động trong lòng điện chủ là nghĩ công khai bán đá kỹ năng lý tẫn gật đầu một cái hắn làm việc vốn cũng không thích che che lấp lấp dù sao đá kỹ năng đã giấu giếm không ở vậy liền bán một bộ phận đá kỹ năng đổi các quốc gia là lá bài tẩy thật sự đỉnh tiêm tài nguyên vì nhanh chóng tăng lên tinh võ thần điện thực lực đương nhiên đây hết thể tiền đề là hắn có thể chống đỡ được tiếp xuống đế quốc phản kích chương ba trăm sáu mươi bảy kỹ thuật chương ba trăm sáu mươi bảy kỹ thuật xử lý một phen tinh võ thần điện việc vặt về sau thạch sư hồ tạ long thành liền rời đi không bao lâu lâm lang ra đi tới ngoài viện chờ chỉ thị khi hắn theo lý tẫn trong miệng biết được lâm thị nhất mạch thế mà còn có một nhóm người tại đảo nguyên bí cảnh bên trong vẫn còn tồn tại trong thần s ắ c lập tức đầy cói lòng kích động sống sót đảo nguyên bí cảnh người có một vị đại luyện tinh sư dựa vào vị này đại luyện tinh sư đại nguyện có thể phú quốc lý tẫn nói xong giọng nói dừng lại chẳng qua thời gian nên phải chờ thêm nửa năm đến một năm đây là hắn căn cứ từ mình hiện hữu tiến độ tu luyện suy tính ra thời gian nhanh thì nửa năm chậm thì một năm hắn hẳn là có thể đủ tiêu diệt đầu kia truyền kỳ hoặc t h ì dù là xung quanh có rất nhiều ma vật bao gồm lãnh chúa cấp ma vật q u ấ y n h u tình hồ dưới phú quốc lâm lang ra nghe ngẩn người tâm tình của hắn rất nhanh trở nên phức tạp lên t ố t ngươi lui ra sau đi lý tấn nói nếu như đại nguyện lựa chọn phú quốc đều lại không cách nào đạt được tinh võ thần điện che trở đi lâm lang ra hỏi đúng lý tấn gật đầu một cái hắn không có ý định nhường tinh võ thần điện quấn vào đại nguyện phú quốc phiền phước t u n g vậy cái này quốc không còn cũng được lâm lang gia c ư ờ i khổ một tiếng nói ta nghĩ tinh võ thần điện đối mặt long quốc kiểu này quản lý cách thức đều rất tốt chí ít lý điện chủ đến từ quốc gia phát đạt thái bạch tiên tiến lý niệm có thể q u ố c sống của mọi người biến chuyển từng ngày trên diện rộng cải thiện tùy cho các ngươi lý tẫn nói một tiếng cho dù phú c quốc mặc long quốc phiến khu vực này ta cũng đều vì tinh võ thần điện trở lại tới những năm gần đây ngoại giới thế cuộc mây gió biến ảo chúng ta không thể không thừa nhận là đại nguyện đã bị tiêu diệt bởi vậy tiếp đó chúng ta chỉ nghĩ đi theo lý điện chủ an ổn đem đại nguyện lâm thị nhất mạch chuyển thừa tiếp lâm lang gia thành khẩn nói lý tẫn cũng không có vì chút chuyện nhỏ này cùng hắn quá nhiều thảo luận hắn đối xử mọi người xử sự, sự thượng từ trước đến giờ không chút nào để ý lập thệ hứa hẹn chỉ nhìn nói chuyện hành động lâm lang ra không người cáo từ rời đi một màn này trong sân lý vân giao cũng nhìn ở trong mắt nhìn phóng tới thiên nguyên đủ để cùng thái bạch vương quốc hoàng đế bệ hạ nói nói cười cười đế quốc sứ giả bị lý tẫn tùy tiện bắt sống nhìn đế quốc sứ đoàn thành viên đối với hắn túi đầu cười làm lành nhìn lại từng vị võ đạo giới có thể xưng đ ỉ n h phong vo thần ở trước mặt hắn tất cung tất tính cùng với hoàng tộc hậu duệ tại thái bạch có siêu nhiên thân phận cao g i a luyện tinh người cũng là đối với hắn nói gì giờ khác này nàng đột nhiên ý thức được lý t ấ n cùng nàng nói tới những lời kia chân lý trên lệnh giữa hai bên giống như một trời một vực trên lệnh bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào đều là lẫn nhau thành tựu lẫn nhau đều phải là đối phương cung cấp giá trị có thể nàng có thể cho lý t ấ n cung cấp giá trị gì không có không có bất kỳ cái gì giá trị không nói đến thực chất lý t ấ n cũng không phải lý t ấ n liền xem như làm hai người căn bản không ở vào cùng một cái thế giới giao tế lúc không có bất luận cái gì cộng đồng n g n ữ cộng đồng ý nghĩ cộng đồng tam có lúc cả hai kết quả sau cùng vẫn đang chỉ có một dần dần từng bước đi đến dù là giờ phút này lý tẫn đối nàng vẫn là tràn ngập ôn nhu nhưng tiểu này ôn nhu cũng có thể kéo dài bao lâu không có có đồ vật gì là vĩnh hằng giữa bọn hắn thân tình cũng không ngoại lệ trừ phi nàng năng lực theo kịp hắn c h ỉ ít tại hắn hy vọng nàng đuổi theo hắn lúc nàng có thể theo kịp bằng không nàng lần tiếp theo cùng lý tẫn lại lần nữa tách ra lúc vô cùng có khả năng chính là đúng nghĩa vĩnh biệt dù là lẫn nhau cũng còn sống sinh hoạt tuyến vậy sẽ không còn bất luận cái gì giao thế nàng nhìn lý tẫn trong lòng dường như có quyết đoán trực tiếp nên đón tiếp lấy、K. nàng vi một loại hoàn toàn khác với làm năm trước hướng tam thuận chấn xe công cộng lúc giọng nói thận trọng nói ta nghĩ luyện võ ừ n lý tấn nhìn nàng kia tràn đầy nghiêm túc tiểu bộ dáng cũng không có cười mà là nhàn nhạt lại lần nữa hỏi một lần nghĩ kỹ nghĩ kỹ lý vân giao nói được lý tấn gật đầu một cái ngươi muốn học ta liền liền dạy bất quá hắn dừng một chút đây là một lần cuối cùng ta sẽ không cho ngươi mất mặt lý vân giao nói lý t ấ n cười cười vẫy vẫy tay mang theo nàng thẳng hướng trong nội viện thư phòng mà đi đến trong thư phòng về sau hắn theo trên giá sách xuất ra một cái hộp hộp mở ra bên trong chính để đó bốn cái đá kỹ năng ta đem ta tự thân sở học tiến hành tổng kết uy nạp là tinh võ thần điện chủ tu tinh thần từ trường tăng lên cường độ từ trường tinh võ thần điện trung ẩn chứa tinh thần tôi thể quyền chủ tăng khí huyết hắn đem bên trong hai cái đá kỹ năng một một phần ra một viên đá kỹ năng hiệu quả có hạn chỉ có thể miễn cưỡng hôn hợp tính ghi chép một vài thứ cũng không cao thâm tách ra ghi chép đ ả o khá hơn một chút tượng này hai cái đá kỹ năng một viên ghi lại ta đối tinh thần lực chẳng càm lộ một cái khác a i thì là có thể tu thành biệt thế võ thần tinh võ thần điện nói xong hắn lại đem khác hai cái tinh thạch đưa ra dù là võ thần cũng không thể xem nhẹ phương diện tinh thần tu luyện cùng cường hóa này hai cái đ á kỹ năng một viên cứ gọi tiên thiên hôn nguyên trần công tại t h u n dưỡng trên tinh thần có hiệu quả một cái khác a i ghi chép ta gần trong một đoạn thời gian đối tinh thần lực tràn một ít vận dụng cùng t ă n g ngộ như tinh thần thích sát thuật tinh thần na di thuật kiếm khí tinh hà các loại k n g ư ơ i tất nhiên muốn học ta tự nhiên sẽ hết s ứ giáo lý tấn nói xong nhìn n à n g một cái tiên thiên luyện khí thuật ngươi cũng coi như tương đối quen thuộc nếu như ngươi không vội mà trở về ta có thể giúp ngươi lĩnh ngộ tròn triệu tâm ý nếu như có thể thuận lợi đem kiểu này tinh thần ngộ ra lý i ề n c tẫn suy đoán cũng là như thế lý vân giao sở dĩ có thể trở thành thần võ minh phó mô chủ hoàn toàn là vì nàng là mội mội của hắn cái này thân phận nếu như không có cái này thân phận thiên nguyên người lãnh đạo lại thế nào điên cuồng cũng sẽ không để một người võ thánh đi đảm nhiệm thần võ môn phó mô n chủ lại đi thật tốt tiêu hóa này mấy cái đá kỹ năng đi lý tấn đem hộp đẩy lên trước mặt nàng đ ề u ở bên cạnh ta khách phòng tốt có cái gì không hiểu được thuận tiện trực tiếp hỏi ta ta sẽ không lại để ngươi thất vọng rồi lý vân giao nặng nề nói không phải không khiến ta thất vọng mà là không cho chính ngươi thất vọng bất kỳ người nào chỉ cần đối với mình phụ trách là đủ lý tấn cười nói lý vân giao lắc đầu mang theo trong hộp đá kỹ năng quay người rời đi nhìn nàng quay người bóng l ư n g rời đi lý tấn ngồi trên ghế thần sắc có chút không hiểu thật lâu không nói gì lúc này ngay cả chính hắn cũng có chút không rõ chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ chẳng qua một lát hắn ngược lại làm ơ hồ nghĩ ra một cái coi như có thể dùng giải thích có thể ta nghĩ ở cái thế giới này lưu lại chút gì đi lý tấn trong lòng nói dấu vết chuyến thừa neo điểm hắn không biết hắn duy nhất rõ ràng liền là chính mình nội tâm lý tính sẽ không để cho hắn là bất cứ chuyện gì dừng lại giang châu cũng tốt thái bạch cũng được ngay cả tất cả thiên nguyên vậy rất khó trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì lo lắng vì hắn vô cùng biết rõ chính mình muốn là cái gì những địa phương này cũng không phải là hắn tâm linh nơi hội tụ sự vật địa phương như thế người cũng giống như thế duy nhất có thể ràng buộc tâm tình của hắn ảnh hưởng nội tâm hắn hoặc là chỉ có lý tẫn c h i thân nhân quả liên lụy ở dưới lý vân giao do đó bất luận là dấu vết cũng tốt neo điểm cũng được chỉ ý cái này neo điểm có thể rõ ràng một chút không đến mức theo tu vi của hắn không ngừng kéo lên đường xá không ngừng đi tới đi tới đi tới, đi tới đều quên đi lại bình tĩnh lại lúc đến cái quái gì thế cũng không có để lại lý vân giao cũng không là một người tới nàng độc thân cũng không có cái năng lực kia phiêu dương q u a hải đã tìm đến đại nguyện cùng nàng đồng hành còn có quá bạch tô gió đông lưu kiếm xuyên hai vị đại luyện tinh sư ngoài ra c ò ngoài ra còn có hàng loạt khen thưởng mặc dù những thứ này khen thưởng giá trị đối với hiện tại lý tẫn mà nói không tính là gì nhưng cũng đủ để cho thấy thái bạch thái độ cuối cùng tô đông phong mới làm thủ thế Tô m ạ、so、chúng ta thái bạch khoa nghiên bộ môn nhờ vào một ít thu hoạch ngoài ý mớn phóng tầm mắt tất cả thiên nguyên cũng có thể xương đình tiêm sớm tại long môn các thời kỳ lý điện chủ mượn nhờ lôi từ nguyên tinh tu hành lúc chúng ta liền nghĩ nếu như có thể giúp lý điện chủ để luyện ra càng thuần túy lôi từ nguyên tinh phải chăng có thể trên diện rộng rút ngắn tu luyện của ngươi thời gian gia tăng ngươi đang thế kỷ c h i vương đại chiến thượng vẫn đỉnh trí cao bảo tọa khả năng tính tô mạch nói xong cười cười mặc dù lý điện chủ không có ỉ lại bất luận ngoại lực gì liền trực tiếp đã trở thành đủ để cho thế giới ghi khắc vị cuối cùng thế kỷ c h i vương còn mở ra trước nay chưa có võ thần con đường nhưng môn kỹ thuật này chúng ta thái bạch nhưng vẫn tại nghiên cứu phát minh chung cũng tại nửa năm trước đạt được rõ rệt tính bập phá lôi từ nguyên tinh chắt l ọ kỹ thuật lý tất ngầm đầu đúng chúng ta tính toán ra có thể vì chín mai lôi từ nguyên t chất lọc r a đem sức lực phục vụ bình quân mạnh hơn tầm t h ư ờ n g lôi từ nguyên tinh ba một lần lôi từ nguyên tinh tinh thúy mặc dù hao tổn suất vượt qua hơn phân nửa đồng thời những thứ này chất lọc r a tới lôi từ nguyên tinh lực lượng còn có một chút máy liệt v õ thánh khó mà sử dụng nhưng năng lượng tinh thuần tính lại tăng lên không ít nếu như tu luyện giả thân mình đủ cường đại khí huyết một trăm năm mươi có thể luyện hóa năm phần đi lên theo khí huyết gia tăng một ngày có thể luyện hóa m ộ ư ơ i phần mười lăm phần hai mươi phần lôi từ nguyên tinh tinh thúy tô mạch nói xong giọng nói dừng lại vì lý điện chủ không kém hơn đỉnh tiêm luyện tinh người thể phách mỗ ngày luyện hóa m ư ơ i lâm phần l này tương đương với tổng hợp tăng lên sáu bảy lần tu luyện hiệu suất chương ba trăm sáu mươi tám xin giúp đỡ chương ba trăm sáu mươi tám xin giúp đỡ tổng hợp tăng lên sáu bảy lần tu luyện hiệu suất lý tẫn nhìn này mai lôi từ nguyên tinh tinh túy hắn cũng không hoài nghi tô mạch nói chuyện phần này lôi từ nguyên tinh tinh túy bên trong năng lượng ẩn chứa cường độ cùng với hắn độ tinh khiết xác thực có thể đạt tới cái này mục đích ngoài ra chúng ta còn chiếm được một ít lôi nguyên thạch mẫu vật căn cứ nghiên cứu phát hiện chỉ cần sửa đổi một ít tham số bộ này kỹ thuật tương tự thích hợp với lôi nguyên thạch tô mạch nói xong lại lần nữa đem một cái dương cầm tới bên trong nhìn một phần giày đặc tài liệu chúng ta thái bạch nguyện không ràng buộc đem môn kỹ thuật này chuyển nhượng cho tinh võ thần điện cũng cung cấp nhóm đầu tiên tinh luyện dụng cụ lý t ấ n không có đi nhìn xem phần tài liệu kia nhưng hắn tin tưởng tô mạch tô đông phong đám người tuyệt không có khả năng đối với chuyện này nói đùa thậm chí cái gọi là sáu bảy lần nói không chừng đều có chỗ giữ lại phải biết hắn nhờ vào cảnh giới ưu thế tinh thần từ trường cường hóa vốn là cực nhanh cao giai võ thần trước không có tinh võ thần điện hiệu suất chậm chạp nhưng đến cao giai võ thần c ư ờ n g độ từ trường theo mười tăng lên tới ba mươi thời gian sử dụng thực chất không đến năm tháng đỉnh tiêm võ thần đến tuyệt thế võ thần chỉ số theo ba mươi tăng lên tới một trăm trong lúc đó độ khó tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên nhưng không chịu nổi hắn ở đây lúc nào cũng y ê u hoa hai tướng suy xét cuối cùng hắn thật sự bước vào tuyệt thế võ thần thời gian tất nhiên sẽ tại ba năm trong vòng nhưng bây giờ t i ể u này tinh túy rút ra kỹ thuật có thể để cho hắn tu luyện hiệu suất tăng lên sáu bảy lần nhiều hắn thành t i h u tuyệt thế võ thần thời gian đem trực tiếp bị rút ngắn đến nửa năm trong vòng nửa năm. Thế một trọng phần giới gia lục cửa quốc gia bàn bạc bàn đặc ạ i thiết thời gian sách lược cần thiết tốn hao thời gian có thể cũng không chỉ hao thể không tốn nửa năm. đ biệt liên hợp tiểu đội hàng loạt truyền kỳ đại luyện tinh sư liên thủ c ả n quét huyền mật đ ả o cũng không phải trong vòng nửa năm có thể hoàn thành mà trong vòng nửa năm lý tấn có thể theo đỉnh tiêm võ thần tấn thăng làm tuyệt thế võ thần nếu như hắn vui lòng tiếp xuống h i ể m địa c ả n quét trên cơ bản không có những người khác c h u y ệ n gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là những kia hiệp địa đúng như hiện nay nhân loại hiểu biết như vậy đây là một phần hậu lễ lý tấn nói lý điện chủ cho chúng ta quá bạch đái tới giúp đỡ hoàn toàn không phải cái này khu khu một phần kỹ thuật có khả năng bằng được cũng coi là chúng ta là lý điện chủ con đường tu hành qua loa c ô n g hiến một phần lực lượng một bên tô đông phong nói xong giọng nói dừng lại đương nhiên nếu như lý điện chủ vui lòng giúp thái bạch giải quyết một phen tử vong sơn cốc uy hiếp vậy liền không thể tốt hơn t ử vong sơ n cốc lý tấn là tại thái bạch sinh sống hai năm người đối chỗ này hiểm địa đại danh tự nhiên như sấm bên hai thái bạch cảnh nội thật sự xương thượng uy hiếp to lớn hiểm địa chỉ có hai nơi một chỗ chính là tử vong sơ cốc một chỗ khác chính là âm ảnh xâm lâm cung điện dưới đất nhưng âm ảnh xâm lâm diện tích bao la ở vào âm ảnh xâm lâm ở dưới cung điện dưới đất cũng không phải do thái bạch một nước phòng ngự chỗ này hiểm địa đối quá bạch đái tới uy hiếp ngược lại không bằng tử vong s ơ n cốc ta nhớ được làm năm ta chưa rời khỏi đại học hán dương lúc quốc gia đã tại triệu tập võ giả xâm nhập điều tra tử vong s ơ n cốc lý tấn nói đúng tô đông phong gật đầu một cái tử vong sơn cốc diện tích so với âm ảnh xâm lâm đến cũng không kém cỏi bao nhiêu s ơ n cốc chỉ là ban đầu lời giải thích cho đến ngày nay tử vong sơn cốc lan tràn diện tích vượt qua một triệu cây số vông vì trong đó hung thú ma vật cường đại duyên cớ có thể xung trong đó tiếp ảnh hưởng phạm vi vượt qua hai trăm vạn cây số vông nói đến đây hắn hít sâu một hơi n à y đã chiếm chúng ta thái bạch một phần ba quốc thổ diện tích lý t ấ n ngược lại là không có so đo điểm này rốt cuộc tử vong sơn q u ố c nguyên bản sở tại địa phương thực chất cũng không thuộc về thái bạch vương quốc chỉ là quốc gia k i a bị tử vong sơn q u ố c hủy diệt mà ở hủy diệt trước đó bọn hắn nhờ bao che tại thái bạch vương quốc cho nên thái bạch có đối k i a phiến cương vực danh nghĩa chiếm hữu quyền sau đó thiên nguyên liên bang thành lập lại thêm tử vong sơn cốc lại một mực không ai tiến đến tiêu diệt toàn bộ như vậy một chỗ ma vật nhạc viên thái bạch chiếm đều chi rốt cuộc lúc đó rất nhiều quốc gia bản thân mình cục diện rối rắm đều một đồng lớn nào có thời gian r ồ i đi quản quốc gia khác chuyện ba năm trước đây chúng ta đã phát giác được tử vong sơn cốc bên trong hung thú ma vật số lượng hiện lên không bình thường xu thế tăng trưởng mà nửa năm trước những thứ này trên diện rộng tăng trưởng hung thú ma vật càng là hơn bắt đầu hướng ra ngoài vây phóng đại mặc dù chúng ta tại bên ngoài tử vong sơn cốc thành lập nên cường đại phòng tuyến có thể sung kích hung thú ma vật số lượng quá nhiều tiền tuyến áp lực đã càng lúc càng lớn tô đông phong nói xong thở dài một cái chúng ta hướng thiên nguyên cầu viện có thể thiên nguyên không ít tinh nhuệ đều bị rút q a gia nhập đặc biệt liên hợp tiểu đội trong thời gian ngắn căn bản không có đầy đủ lực lượng viện trợ chúng ta lại thêm hiện tại phòng tuyến chưa phá mà cùng loại với tử vong sơn cốc tiểu này cao dai ma vật hội tụ đ ị a tại đặc biệt liên hợp tiểu đội trong lòng mọi người tính uy hiếp không còn nghi ngờ gì nữa không so được huyền nguyệt đạo tam đại ma quật đến mức chống cự tử vong sơn cốc chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình muốn thủ không được lý tẫn hỏi một tiếng chỉ sợ là tô đông phong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái tử vong sơn cốc bên trong ma vật đẳng cấp xác thực không cao cũng liền đây tinh vo thần điện tiêu diệt toàn bộ hát kim quáng khu chung những chuyện lặt vặt kia thi mạnh lên một ít có thể không chịu nổi số lượng quá nhiều rồi từng có võ thánh tiến đến điều tra qua ở trong đó h u n g thú ma vật lít nha lít nhít nhiều vô số kể chỉ sợ muốn vì trăm vạn thậm chí ngàn vạn m à tính nói đến đây trên mặt hắn tràn đầy lo lắng nếu như không thêm gấp tiêu diệt toàn bộ giảm xuống đám hung thú này ma vật số lượng rất khó tưởng tượng m ộ t sáng khổng lồ như vậy h u n g thú ma vật quần thể từ giữa sơn cốc mãnh liệt mà ra sẽ mang đến dạng gì sung kích trăm vạn nghìn vạn lần lý t ấ n có chút kinh ngạc kiến nhiều cắn chết voi nếu như tử vong sơn cốc trung thật có trăm vạn cấp nghìn vạn lần cấp hùng thú cùng ma vật hàn tính uy hiếp sợ là không kém hơn đọa lạc thần m ế u chúng ta không chỉ một lần hướng thiên nguyên bên ấy đưa ra đề nghị nhưng tử vong sơn cốc nguy hiểm cấp bậc lại thêm những hung t h ú kia ma vật và dai mang tới mê hoặc tính có thể liên bang nghị hội đối tiêu d i ệ t toàn bộ tử vong sơn cốc hành động đẩy lại thôi tô đông phong nói xong có chút bất đắc dĩ đương nhiên vậy cùng những hung t h ú kia ma vật một mực không có phạm vi lớn g i ế t ra tử vong sơn cốc xông phá chúng ta thái bạch phòng tuyến liên q u a n đến chắc chắn và hung t h ú ma vật mãnh liệt mà ra lúc tất cả đều đã c h ế rồi lý tẫn liếc nhìn tô đông phong một cái không biết thì cũng thôi đi hiểu rõ bất luận là quá cho không ra tới phần này chắt lọc tài liệu hay là hắn xuất thân từ thái bạch lý mẫu đám người ở tại thái bạch giang châu chuyện này hắn đều không tốt bỏ mặc ta bên này còn có một sự tình cần xử lý thuận lợi một hai tháng không sai biệt lắm có thể hoàn thành đến lúc đó ta sẽ hồi một chuyến thái bạch bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tử vong sơn cốc lý t ấ n nói nghe được hắn hứa hẹn tô đông phong lưu kiếm xuyên tô mạch đám người trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thật tốt quá đa tạ lý điện chủ t r ư ở n g nghĩa ra tay có lý điện chủ vị này cường đại võ thần ra tay tử vong sơn cốc những hung thú kêu ma vật tất nhiên lại khó thành uy hiếp mấy người vội và nói trong đó tô đông phong càng là hơn thận trọng hứa hẹn ta sẽ tự mình hộ tống đội vận tải đem chất lọc lôi nguyên thạch lôi từ nguyên tinh tinh hoa dụng cụ không vật đến có thể lý tấn đáp một tiếng sớm chút đạt được những dụng cụ này hắn cũng có thể sớm chút tăng thực lực lên cùng tô đông phong tô mạch lưu kiếm xuyên đám người trao đổi một phen về sau một đoàn người vậy lễ phép cáo tử đợi ngày khác nhóm rời khỏi lý t ấ n cầm lấy này mai lôi từ nguyên tinh tinh túy h tu luyện một lần một giờ không đến hắn đã đem luyện hóa không thể không nói hiệu quả đây lôi từ nguyên tinh xác thực mạnh hơn gấp ba không thôi ngoài ra c h ắ t lọc qua đi lôi từ nguyên tinh lực lượng vậy có chút bá đạo nếu như tấp nập sử dụng sắp thực sẽ làm bị thương tự thân nhưng giờ phút này lý tẫn mượn nhờ thấy rõ thiên phú đã chạm tới cấp độ gen đối khôi phục đặc tính tiến hành tiến một bước ưu hóa một chút tổn thương nghỉ ngơi một lát có thể hoàn hảo như lúc ban đầu nếu như tài nguyên đầy đủ lời nói nửa năm thành tựu i tuyệt thế võ thần đầy đủ lý tẫn nói một tiếng tiểu này trưởng thành hiệu suất so với phó thanh thiên làm nhiều năm vâng tám năm chợ hắn thành tựu truyền kỳ đến nhanh âu chỉ một đinh mảy may chín cái lôi từ nguyên tinh mới có thể chất lọc một phần tinh túy tiêu hao nhưng cũng nước lên thuyền lên một thiên tu hành cần thiết đ ổ i thành thiên nguyên tệ đạt mười cái ư ớ c một năm tiếp theo hơn bốn nghìn ức tiểu này đầu nhập nếu như đ ổ i thành tinh võ thần điện không có phát triển đứng lên trước vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng hiện tại sao có đá kỹ năng lá vương bài này tại cũng không là vấn đề húng chi bốn ngàn ước nghe và vô cùng kinh n g ợ i nhưng đối với rất nhiều quốc gia phát đạt mà nói không đáng kể chút nào l i ê n lấy thái bạch làm thí dụ hàng năm tài chính thu nhập cao tới hai nghìn tỷ nếu như đ ổ i thành đại thương cái số này còn phải tăng gấp mấy lần chỉ ít năm ngoái đại thương tài chính vẫn thu nhập cao tới mười chín vạn ước bốn ngàn ước tại mười chín vạn đức cái này con số kinh người trước mặt không đáng kể chút nào cường độ từ trường tiếp xuống tốc độ tăng lên tất nhiên cực nhanh khí huyết cường độ tại cấp độ gen làm việc dưới trong thời gian ngắn cũng có thể tăng lên trên diện rộng tiếp xuống gông cùng xiến xích ta ngược lại là tinh thần trị số lý t ấ n nghĩ ngợi hắn hiện tại tinh thần trị số mặc dù phá trăm nhưng phá trăm tinh thần trị số so với hắn hiện tại vị trí tầng cấp đến thấp đến kinh người rốt cuộc đại luyện tinh sư tinh thần trị số cũng tại một trăm trở lên những tia rời truyền kỳ chỉ kém một bước ngắn đỉnh phong đại luyện tinh sư tinh thần trị số càng là hơn tiếp cận hai trăm mà truyền kỳ nhóm mỗi một cái tinh thần trị số cũng tại hai trăm trở lên dưới loại tình huống này đừng nói truyền kỳ cho dù những tiêu đỉnh phong đại luyện tinh sư một cái bao tắp tinh thần đều có thể dung chuyển tinh thần của hắn cũng thừa dịp hắn tâm thần chấn động lúc xé rách hắn từ trường trói buộc bỏ trốn mất dạng tiếp xuống tu hành trọng tâm được hướng tinh thần cường độ chết đi chỉ có bổ túc tinh thần trị số nhược điểm thuộc về tình v õ thần điện thuộc về ta lực uy hiếp mới có thể thật sự hình thành lý tấn lẳng lặng chờ đợi đế quốc bên ấy làm ra phản ứng thời điểm phe đế quốc lại bởi vì hắn giam đại luyện tinh sư trương đông vọng một chuyện náo loạn đến túi lựa chọn thứ nhất h ò a lại phái sứ đoàn quá khứ nhìn xem có thể hay không thông qua ôn h ò a phương thức theo tinh võ thần điện mua được đá kỹ năng một cái lựa chọn khác đánh đánh đế quốc tất cả mọi người đem đứng trước một cái nghiêm trọng vấn đề đó chính là ai ra tay mới có thể thật sự bảo đảm không có sơ hở nào thậm chí sau bọn hắn còn phải nghĩ cách thuận lợi chiếm được hắc kim quá a khu rốt cuộc nếu như lý t ấ n chết rồi tinh võ thần điện người không cam lòng phía dưới tuyệt đối sẽ đem đá kỹ năng bí mật công khai nhường quốc gia khác mang cho bọn hắn p i ề n phước làm không cẩn thận Những thứ này n thứ h do đó là Tấn cái h trì này g đạo các người đế quốc hiệu suất lý tấn nhìn ở vào tế đàn bên trên không ngừng đưa vào tinh lực t h ư ơ n g đồng vọng hắn nhưng là đáp ứng tô Đông Phong, một hai tháng sau đem chuyện bên này xử lý hoàn tất liền giúp bọn hắn đi giải quyết từ vòng sơn cóc uy hiện đấy hắn bên này có chuyện gì phải xử lý còn không phải đế quốc bên kia phản kích kết quả đế quốc bên ấy ngược lại tốt một vị đại luyện tinh sư bị chính mình bắt sống thế mà không nhanh không chậm mở hơn nửa tháng hội đến bây giờ đều không có bàn bạc cái điều lệ ra đây mặc cho trương đông vọng vị này đại luyện tinh sư bị chính mình giam giữ nghe được lý t ấ n lời nói trương đông vọng thần sắc cũng có chút lung túng nhưng hắn hay là giả mồm một phen đế quốc chúng ta đối đặc biệt liên hợp tiểu đội ủng hộ tận hết sức lực mặc dù trấn thủ trong nước chí cường giả chưa từng ra tay nhưng trong nước đã có trọn vẹn ba vị truyền kỳ gia nhập vào đặc biệt liên hợp trong tiểu đội từ một điểm này cũng có thể thấy được chúng ta đối đặc biệt liên hợp tiểu đội ủng hộ tại nhân viên có thiếu tình huống d ư ớ i làm việc hiệu suất tự nhiên không cách nào tăng lên lần này ngôn ngữ hiển nhiên là chỉ lý t ấ n sẽ chỉ nhân tộc nội đấu mà không đem tinh thần và thể lực c ô n g hiến tại tiêu diệt toàn bộ ma vật bên trên nguyên lai、like、đế quốc truyền kỳ vĩ đại như vậy ta còn tưởng rằng đế quốc t r í cường giả gờ zin cùng cái khác truyền kỳ là bởi vì muốn c h ấ n thủ nô lệ sơn cốc cùng đế quốc thủ đô mà không giành phân t h â n đ ấy lý t ấ n thản nhiên nói một câu ngoài ra tất nhiên đế quốc như thế đại công vô tư ta t ỉ n h cờ phát hiện một chỗ hiển địa bên trong lãnh chúa cấp ma vật không ít còn có một đầu truyền kỳ hoạt i làm phiền trương đông vọng các hạ giút ta kiềm chế một phen làm sao kiềm chế truyền kỳ hoạt thi t r ư ơ n g đông vọng biến sắc ngươi nghĩ mượn đao giết người cái gì gọi là mượn đao giết người chỉ là nói miệng không bằng chứng cần ngươi cho ta chứng minh một chút thôi lý tấn nói t r ư ơ n g đông vọng lập tức nói không ra lời lúc này tinh á n h đi vào lý tấn bên cạnh nhỏ giọng nói một câu đến từ thái bạch c h ắ t lọc dụng cụ đã hoàn thành điều chế lắp đặt người xem muốn hay không tham gia nghi thức khởi động không cần lý tấn nói xong bổ sung một câu trước đem chúng ta tồn chữ lôi từ nguyên tinh đều chất lọc hoạt tất nói xong hán giọng nói có chút dừng lại ngoài ra tu hành vật tư phân phối phương diện được đưa vào danh sách quan trọng thạch điện chủ đã đệ trình đi lên một phần phương án ta cái này phát cho ngài ngươi cho ta đại khái nói một chút đi là tinh ánh gật đầu một cái thạch điện chủ có ý tứ là chúng ta nội bộ điểm cống hiến chế độ hơi cải tiến một chút c ũ n g đang định mở rộng nội bộ tiền tệ chế độ móc nối vì tinh tinh là vật ngang giá hàng mới t ệ sao lý tân nói chuyện này thạch sư hổ cùng hắn để c ấ p qua thực chất không chỉ đám bọn hắn nhân loại đồng minh hội chúng cũng có tương quan đề nghị hiện nay thế giới thế giới lục cực quốc gia cũng có chính mình tiền tệ tỷ suất hối đoái không giống nhau ngoài ra một ít tiểu quốc gia nội bộ cũng có hoàn toàn thuộc về mình tệ chủ xen vào loại tình huống này nhân loại đồng minh hội bí thư trưởng anna không chỉ một lần đề nghị tướng tinh tinh là vật ngang giá định ra một phần toàn cầu thống nhất tính tiền tệ hiện nay tại một ít tương đối cao cấp giao dịch hội bên trên xác thực đã có vì tinh tinh là tiền tệ xu thế rốt cuộc g ã không giống với l a m tinh hung thú ma vật hoành hành trừ phi có lớn luyện tinh sư hộ tống bằng không quốc cùng quốc ở giữa m ẫ u dịch vận chuyển căn bản không có tính an toàn có thể nói mà mỗi cái quốc gia đại luyện tinh sư lại có thể có bao nhiêu mạnh như thế giới lục cực một trong đế quốc đoán chừng đều chỉ có như vậy trăm tám mươi cái k tinh tinh, tinh tinh cùng tinh khí một dạng chia làm thứ phẩm chính phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm hiếm thấy truyền kỳ trong đó thứ phẩm chính phẩm thượng phẩm giá cả trên cơ bản là thuật toán một viên thượng phẩm tinh tinh hoặc nói cao dài tinh tinh giá cả hẹn hai ước thiên nguyên tệ hoặc một trăm triệu đế quốc tệ bởi vì tuyệt phẩm tinh tinh tượng đỉnh tiêm tinh khí giống nhau tương đương với vật tư chiến lược tràn giá rõ ràng có thể đạt tới bốn tỷ thiên nguyên tệ tinh ánh nói xong bổ sung một phen ta nói chính là khoản g trị số thật muốn chuyển đổi suốt ngày nguyên tệ vẫn sẽ có một ít khác biệt lý t ấ n gật đầu một cái hiện nay võ thần nhóm nhờ vào điện chủ ngài ban t h ư ở n g đ á kỹ năng cảm nộ không thiếu thiếu chính là đầy đủ tu hành vật tư những thứ này tu hành vật tư chung lôi nguyên thạch tổng hợp tính năng còn mạnh hơn lôi từ nguyên tinh thượng một ít chúng ta định giá một n g h n sáu trăm vạn cũng là tám cái thứ phẩm tinh tinh tiền lương phương diện căn cứ chỉ thị của ngài khác nhau chức vụ chúng ta đem tiền lương chia làm hai mươi cái đẳng cấp phó điện chủ ở vào cấp m ư ơ i năm tiền lương t ă n mười cái lôi nguyên thạch tức bốn trăm tám mươi triệu trường lão hộ pháp tiền lương tại m ộ ư ơ i bốn cấp đến thập nhị cấp trong lúc đó tiền lương phân biệt là lôi nguyên thạch m ộ ư ơ i năm ai m ộ ư ơ i cái năm ai tinh ánh nói xong hỏi một tiếng cần phải tiến hành cẩn thận điều chỉnh không cần lý tẫn nói một tiếng trước tạm như vậy đi hắn khiến cái này người đem sức lực phục vụ m ộ ư ơ i năm trên lý luận có thể không phát tiền lương bất quá không phát tiền lương bọn hắn muốn đạt được lôi nguyên thạch toàn bộ nhờ hắn cho hãy theo nhìn thời gian trôi qua võ thần quần thể càng phát ra lớn mạnh hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tinh thần và thể lực đi phụ trách dứt khoát trực tiếp định ra một bộ chế độ tiền lương biểu hiện càng tốt tiền lương càng cao đương nhiên trừ ra cơ bản tiền lương ngoại còn có một số khích lệ phương án vì bảo đảm tất cả mọi người tính năng động chủ quan ngoài ra nhân loại đồng minh hội anna bí thư trưởng đã mang đoàn xuất phát bọn hắn cũng không cười phi hành công cụ mà lại áp dụng mặt đất giao thông và khoảng sau bốn ngày chính thức mở ra đối với chúng ta tinh võ thần điện viếng thăm tinh ánh nói sau bốn ngày nhanh như vậy lý t ấ n có chút ngoài ý muốn vị này bí thư trưởng tới so với hắn trong dự liệu muốn tích cực hắn vốn cảm thấy hắn đem t r ư ơ n g đông vọng như thế một vị đế quốc đại luyện tinh thầy cho cầm đế quốc bên ấy tuyệt đối sẽ như bị đạp cái đuôi miêu m ộ dạng trực tiếp sù lông Kết quả? đại nửa tháng trôi qua đế quốc bên ấy thế mà không có nửa điểm tiếng động một chút thế giới lục cực quốc gia ngạo khí bá đạo đều không có điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thế nhân đối đá kỹ năng dòm ngó cái này phiền phức kế hoạch vậy ngâm nước nóng chỉ có truyền kỳ Mới tính là thế giới chân chính chi đỉnh A. lý tẫn không, không, không chỉ i đ một lần yêu cầu đế quốc thả người có thể đế quốc lại từ đầu đến cuối không có nửa phần tiếng động nghiêm chỉnh hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt như vậy Là lúc tinh g c tin, ánh nói g lý tẫn gật đầu một cái các ngươi tính toán một chút hóa long sơn tinh võ thần điện phát triển cần gì và tư tu hành lúc lại cần gì tài nguyên phối hợp chỉnh lý ra một cái điều lệ tất cả chi tiêu sửa sang lại về sau còn lại ích lợi chúng ta toàn bộ đội thành lôi từ nguyên tinh tương quan tài nguyên cùng với tinh tinh ta cái này phân phó tinh ánh lập tức đồng ý đúng lúc này hỏi không biết Tổng do ự t đó trước chia lôi tốt giá quy định năm trăm linh tỷ thượng không giới hạn lý tẫn dừng một chút chúng ta đem bán mười cái đá kỹ năng nếu như thuận lợi bán ra ngoài ích lợi sẽ vượt qua năm tỷ này chính là tổng dự toán năm tỷ tinh ánh mặc dù biết đá kỹ năng giá trị kinh người nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến thế mà năng lực cao đến loại tình trạng này mười cái năm ngàn tỷ nàng vốn cho rằng một nghìn hai nghìn tỷ còn kém không nhiều có thể đúng lúc này nàng lại nghĩ tới điều gì thi vương điện nửa năm có thể bồi dưỡng ra một nhóm thi vương đã bình ổn đồng đều t a m mười đầu tính toán một năm chính là sáu mươi đầu là cái này dòng giã ba mươi và ă ư ớ c điều này có ý vị gì tất cả đại thương tài chính thu nhập cũng mới mười chín ngàn tỷ không đến tinh võ thần điện bán đá kỹ năng hai phần ba Nếu quả trong h thể theo thế tinh thần ậ t tiền toàn t có cái công. đem đá đều điện muốn làm giá bán kỹ năng dựa theo cái giá tiền này bán xuống giới dựa dưới, là bộ võ thần điện làm công. Trong lúc nhất thời tinh ánh hưng phấn đồng thời trong lòng còn mang theo một k i a sợ hãi nàng không biết nàng tại sợ hãi cái gì nhưng lại là không tự chủ được run r i n g hỏi điện chủ giá cả có thể hay không quá cao trong lòng ta biết rõ lý tấn bình tĩnh nói hắn liếc nhìn tinh ánh một cái đ á kỹ năng thông tin không dối gạt được nhưng đ á kỹ năng cũng có thể sản xuất hàng loạt thông tin che giấu là được đối ngoại tuyên bố hắc kim quán khu thi vương có hạn hiện nay đã bị săn rết không sai bị lắm lần này đã kỹ năng bán có thể là lần đầu t i h n bán cũng có thể là một lần cuối cùng nói xong hắn dường như nghĩ tới điều gì đế quốc không phải có người chui vào qua hắc kim quán khu sao nên tìm hồi lâu mới tìm được một đầu thi vương nghĩ đến có thể thay chúng ta làm chứng tinh ánh nghe tâm thần tập trung cao độ thi vương đại điện có thể bồi dưỡng thi vương thông tin chỉ có bọn hắn số ít người hiểu rõ tại tất cả mọi người cho rằng kiểu này tài nguyên thuộc về duy nhất một lần tình h ô n g dưới bán đi vượt qua năm ngàn tỷ giá cả s ắ c thực không khó chỉ là cái này phê đá kỹ năng bán đi có thể sau nếu như chúng ta lại có vo thần liên tục không ngừng sinh ra có thể hay không khiến cái này người hoài nghi tinh ánh nói về sau lý t ấ n bình t i n h nói có này năm ngàn tỷ tài nguyên dốc vào nhiều nhất một năm cho dù chúng ta công bố đá kỹ năng chân chính sản lượng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám đứng ra chất vấn chúng ta tinh ánh nghe lập tức liên tưởng đến lý t ấ n mở võ thần nhất đạo trường thành đến nay sử dụng thời gian lại cho hắn thời gian một năm cho đến lúc đó bọn hắn đều sẽ cảm ơn tinh ánh mặt mũi tràn đầy s ù n g bài nói cảm ơn chúng ta thế mà vui lòng đem đá kỹ năng tiểu này chân quy đến cực điểm bảo vật vì thấp như vậy liêm giá cả lấy ra cùng bọn hắn chia sẻ c h ư n ba trăm bảy mươi tới cửa chương ba trăm bảy mươi tới cửa đế quốc tên đầy đủ thần thánh quang minh t r â n long đế quốc cho tới nay hoàng tộc đ ậ c đại chỉ là theo tinh thần thời đại giáng lâm từng vị luyện tinh người quật khởi mạnh mẽ hoàng tộc cũng không còn cách nào duy trì đối đế quốc tuyệt đối thống trị cùng quyền uy cũng may bọn hắn không như đại nguyện như vậy tận lực chèn ép luyện tinh người t ạ i ý thức đến tinh thần vĩ đại mà nương theo tinh thần m à thành luyện tinh người tất nhiên tiền đồ vô lượng điểm này về sau bọn hắn cũng là nhanh chóng đầu nhập vào luyện tinh người ô ấp phát triển mạnh thuộc về hoàng tộc luyện tinh người nhất là tại dân gian ra đời g i ê n vị này kinh tài tuyệt diễm thiên tài luyện tinh người về sau. Hoàng tộc càng là hơn quyết định thật nhanh, vì một vị công chúa hôn, đem vị thiên tinh hắn chiến càng là tài này công luyện người bọn tộc quyết một tư trói lại đem vị vị xa. vì sự thật chứng minh đây là hoàng tộc trăm năm qua quyết định anh minh nhất gờ diên vị thiên tài này luyện tinh người tốc độ trước đó chưa từng có đang lâm truyền kỳ c h i cảnh cũng sau đó mở ra thuộc về mình vô địch sát chiêu được tôn là trí cường giả Đúng, được đã đến đường định đạt cường xưng cường không bọn hắn luyện tinh người con đường định phong, tại ở một phương diện khác, càng là hơn giả giả, trí trí tại một tới chỉ khác, sở ở dĩ là là là kh đúng không mục tiêu tạo thành dẫn đến tử vong hiệu quả về phần điều kiện là cái gì không ai hiểu rõ do đó không ai dám cược chính mình có thể hay không bị triệu côn nô thánh n ô n lực lượng trong nháy mắt tước đoạt sinh mệnh mà phó thanh thiên đã sáng tạo ra thế gian vô địch thân pháp hư không hành còn chấp trưởng lục đại thần giới một trong hư không trí giới hào nói không khoa trương trừ phi chính hắn nghĩ quẩn bằng không thế gian không có bất kỳ người nào năng lực giết được hắn vờ d i n cũng giống như thế hắn là vương luyện thành sở tu dưỡng kiếm thuật thủy tổ s ư ơ tại làm năm truyền kỳ thời kỳ hắn liền dựa vào nhìn vẹn vẹn nuôi m ộ ư ơ i năm dưỡng kiếm thuật một kiếm chạm giết nô lệ sơn cốc tôn này tương đương với nhân loại trí cường giả cấp truyền kỳ ma vật chủ nô có thể trong sơn cốc những quái vật kia không dám tiếp tục tạo tứ dưới mắt hắn mới nuôi một kiếm đã có c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i ba năm uy lực đây chém giết chủ nô lúc chỉ có hơn chứ không kém làm thế bất luận một vị nào cường giả không có ai dám nói năng lực đón hắn một kiếm này dù là chấp trưởng trọng sinh chi giới nhật diệu thiên tôn cũng không ngoại lệ hắn không biết hắn ở đây ngăn cản một kiếm này lúc có thể hay không ngay cả đeo trên người trọng sinh chi giới cũng bị cùng nhau chém vỡ ngoại giới đồn đãi một kiếm này chính là tiếp cận nhất truyền kỳ tri thượng thậm chí đã đạt tới truyền hướng kỳ tri thượng lĩnh vực một kiếm chẳng qua từ hai năm trước nô lệ sơn q u ố c d ị động tấp nập vị này trí cường giả đã đi nô lệ sơn q u ố c tại hoàng tộc một vị duy nhất truyền kỳ tiêu càn nguyên không dễ dàng rời khỏi đế đô tình hồ giới đế quốc không người có thể dùng dường như hiện tại trí cường thánh đường kiểu này tương đương với võ đạo giới bên ngoài vị trí đều ở vào đế đông ngoại hoàn cơ cấu t r u n g thế mà một cái truyền kỳ đều không có nói nhau, nhau nhau nhau mỗi ngày nhau nhau cũng không có nhìn xem nhau nhau ra cái kết quả thế nào tới trí cường thánh đường một chỗ trong sân một trong tam cự đầu mục thủ c h ắ c kiếm vũ ngồi ở trong lương đ ỉ n h ngáp một cái vô cùng buồn c h á n không có cách hoàng tộc cắt ra nguyên l á o hội còn có chúng ta luyện tinh người nghị hội hiện tại nào có cái gì lấy ra được lực lượng cũng không thể phái đại luyện tinh sư đi h i ể n lộ rõ ràng đế quốc chúng ta quốc quý a trương đông vọng vết xe đổ đang ở trước mắt đâu lỡ như lại thua tiền đế quốc tựu i chân mất hết mặt mũi một vị khác đại luyện tinh sư phùng nôn đáp lại hắn vốn không phải trí cường thánh đường người nhưng lại tinh tu ảo thuật tinh thần bí pháp cho nên bị điều tạm đến trí cường thánh đường đến đào móc lâm tinh thần trên người bí mật cái nào không có lực lượng nguyên lão hội còn không có một vị đại nguyên lão ở đó không tuổi tác đã cao bất lực động đậy h ả o gia hỏa hơn một trăm bốn mươi tuổi truyền kỳ cũng đều tuổi tác đã cao vì truyền kỳ tuổi thọ sống hai ba trăm tuổi không k h ó a hắn này nhiều nhất chỉ tương đương với người bình thường tuổi hơn bốn mươi chính vào tráng n h ư n ấy chắc kiếm vũ nói lý tẫn là ai võ thần nhất đạo người mở đường bất kể ai ra tay với hắn cho dù là phụng mệnh hành sự võ đạo giới kẻ đến sau vậy tuyệt đối sẽ đưa hắn đến tại cột nhục nhã bên trên coi là lớn nhất c ự địch trừ phi võ thần nhất đạo như vậy mà quyết bằng không giết lý tẫn chính là đắc tội tất cả võ giả đại nguyên lão lại không muốn đi làm cái này ác nhân phùng nôn nói xong cười nhạo một tiếng ngoài ra chuyện này nào có đơn giản như vậy lý t ấ n sau khi chết mới là phiền phức bắt đầu tuy nói h í t lợi đ ạ i nhưng mạo hiểm lớn hơn cũng thế chắc kiếm vũ gật đầu một cái ta nghe nói bọn hắn tại hắc kim quán g động chuyển mấy chục giới đã tìm được một đầu thi vương có thể thấy được loại đó bảo vật mặc dù c h â n quý nhưng số lượng quá ít nếu như đến lúc đó đem hắc kim quán g khu lật cái mấy chục lần mới được ba năm mai đá kỹ năng vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn mạo hiểm quá lớn không xác định nhân tố quá nhiều rồi phùng nôn cảm khái một tiếng Đế quốc lúc người c p h ta r n Đông Vọng g dù sao cũng là phó mã tự nghĩ tương lai có thể sánh vai gờ di miệng hạ nhân vật có chút não khí nên chắc kiếm vũ nhìn qua tại vì trương đông vọng nói chuyện nhưng trong lời nói ý trào phúng bất luận kẻ nào cũng nghe được ha ha tựa gờ di n miệng hạ nhân vật như vậy thế gian năng lực có mấy người phùng n m u n ó i nhưng hắn nói vừa xong không tự chủ được nghĩ tới lý tẫn không chỉ hắn chắc kiếm vũ cũng nghĩ đến vị kia võ thần nhất đạo người mở đường hai người lưng nhau không tự chủ được cảm khái một tiếng quái vừa ta như vậy ta liền đem hai vị đánh giá coi như đối ta tán dương lúc này một thanh â m đột nhiên truyền tới nghe được thanh â m này nháy mắt hai vị đại luyện tinh sư liền giống bị đạp cái đôi m i ê u bình thường lập tức nhảy dựng lên trên người tinh lực đồng thời bộc phát người nào loại giọng nói này lẽ nào tại hai người có chút ánh mắt kinh hai dưới lý tẫn thần sắc bình tĩnh theo cửa bước vào chỗ này sân nhỏ nhìn tấm này trong khoảng thời gian này bọn hắn nghiên cứu không dưới trăm lần khuôn mặt chắc kiếm vũ phùng nôn hai người đồng thời đồng tử kịch co lại cho dù là bọn họ lại thế nào khó có thể tin cũng không thể không thừa nhận một sự thật lý tẫn đến rồi trực tiếp đi tới bọn hắn t r í cường thánh đường giết tới đế quốc thủ đô quá trình này không làm kinh động bất luận kẻ nào ngay cả bọn họ hai vị đại luyện tinh sư cũng là tại hắn lên tiếng lúc mới đột nhiên giật mình tỉnh lại nếu như hắn ở đây lên tiếng trước, trước một bước ra tay với bọn họ hai vị đại luyện tinh sư cái c h á n ở giữa rất nhanh tràn ra một tia mồ hôi lạnh ta tới mang lâm tinh thần trở về các ngươi cần phải ngăn ta lý tận ung dung không vội nói chắc kiếm vũ phùng nôn hai người tự nghĩ cũng liền anh chiêu hồng chấn sơn tiêu chuẩn làm năm hai vị này đại luyện tinh sư liên thủ đều bị lý tận đánh hoảng hốt mà chạy dưới mắt lý t ậ n rõ ràng đây làm lúc càng biến đổi mạnh hai người bọn họ thôi vậy không cho các ngươi làm khó lúc này lý t ậ n đột nhiên mở miệng hắn ngược lại là quên đi hắn chính là đến mức đế quốc truyền kỳ xuất thủ lỡ như trước mắt hai vị này đại luyện tinh sư trực tiếp đầu h ắ n làm sao bây giờ không nhao u ấ trong t đâu đâu chốc đế u kia giữ chấn chuyển lát gãi à m s gạ i hạ tinh tinh thần lực tràng gián lâm giờ khác này tất cả cảm hứng bén nhạy tu luyện giả đều có thể rõ ràng nhìn rõ loại đó quần quận vĩ đại đến dường như không nhìn thấy quấy lực lượng quần quận gián lâm dường như một vòng có thể hủy diệt thế giới khủng bố ma bản từ hư hoa thực hoành hành thế gian vì hai vị đại luyện tinh sư làm trung tâm sân nhỏ giống như bị một cô không cách nào ngôn ngữ mênh mông vĩ lực ép qua cái loại cảm giác này dường như nhân loại mở ra một đài xe lưu đi nghiền nát một đám con kiến xào huyệt đồng dạng oong o n g thậm chí ngay cả chấn động đều chưa từng có mảnh này sân nhỏ thậm chí trí cường thánh đường chủ cung điện trực tiếp bị ép thành m ộ t mịt hóa thành hư vô đứng n g i chịu sao hai vị đại luyện tinh sư càng là hơn một tiếng kinh thất lên lý tẫn hắn đến rực rỡ sáng trói tinh quang từ trên thân hai người bộ phát ra giống như hai đạo ánh sáng trụ như muốn phóng lên tận trời thẳng vào v â t tiêu có đó không gạ tinh tinh thần lực cảnh tượng trước đừng nói đại luyện tinh sư cho dù chuyển kỳ cường giả đều khó mà và đối kháng chính diện cường độ từ trường ba mươi đến một trăm trong lúc đó đối v o thần mà nói thuộc về một cái đặc biệt giai đoạn giai đoạn này tu luyện giả thân mình tinh thần từ trường đã sơ bộ thành hình nhưng lại không như phá một trăm về sau cường đại đến đủ để dẫn tới gạ tinh tinh thần lực tràng nhiễu loạn dường như ở vào lực hút cực hạn vệ tinh không cần lo lắng quá nhỏ trực tiếp bị chủ tinh vãi ra lại không cần lo lắng quá lớn sẽ bị chủ tinh lực hút bắt được biến thành chủ tinh một phần tử bởi vì này một tính đặc thù lý tẫn không chỉ có nhìn thân mình tinh thần từ trường nguy năng còn có thể dẫn động gạ tinh tinh thần lực tràng giáng lâm lại bởi vì thân mình tinh thần từ trường sơ bộ thành hình nguyên nhân dẫn động gạ tinh lực lượng hạn mức cao nhất đã tới gần năm đó ở s í c h viêm đ ả o thời kỳ ngọc thạch câu phần nghiền nát thương sinh đạo cường độ đừng nói một cái nho nhỏ trí cường thánh đường nếu như không người ngăn cản thỏa thích phóng thích trạng thái giới hắn hoàn toàn có thể dẫn động gạ tinh tinh thần lực tràng theo tất cả đế quốc thủ đô tới dường như dùng xe l u đệ cho bằng một mảnh kiến trúc tại trên bờ biển ngu ngốc một dạng cho đến hủy diệt tất cả đế quốc thủ đô. Đối mặt loại lực lượng này, hai vị đại luyện tinh sư buộc phát ra đi rực rỡ tinh quang trực tiếp mềm á tinh tinh thần lực tràn g ép thành p h ấ n vụ n ở chỗ nào cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tới người lúc hai người bọn họ trước tiên bước vào tinh quang hóa trạng thái giống như hai đạo lưu quang từ tinh thần lực giữa sân bắn ra bỏ trốn mất dạng đối với cái này lý tẫn cũng chưa truy kích hắn bản thân liền là đem hai vị này đại luyện tinh sư khu trục bằng không mà nói lúc này chỉ cần lại lấy ra thuộc về mình tinh thần t ư trường một cách tự nhiên có thể tướng tinh quang hóa hai người trói buộc tiếp xuống đều nhìn xem tinh thần của bọn hắn mạnh yếu t i n h t h ầ n ngang ngược dựa vào bao t ắ p tinh thần chấn động ý chí của hắn có thể thừa dịp hắn đối tinh thần từ trường không chế hạ xuống lúc thoát khỏi chiến trường nếu như lực lượng tinh thần chưa đủ sinh tử đem chỉ ở lý tẫn một ý niệm trí cường thánh đường cũng không phải luyện tinh người bên trong trí cường võ giả cái nào tại xương trí cường lý tẫn nhìn mảnh này trong khoảnh khắc biến thành vô dụng khu kiến trúc ánh mắt bỏ qua c ư thông qua đối tinh thần từ trường cảm ứng rất nhanh hắn đã xuất hiện tại một mảnh đồ sộ kiến trúc bên trên nương theo lấy hắn vẫy tay một đài tự thân tinh thần từ trường trung l n chứa lực hút làm sợ hai trong đó một mảnh phi đá tại một hồi v a n minh chung phiến đá n ổ tung lộ ra bị giam giữ ở trong đó khí tức suy yếu tinh thần tan giã một cái tuổi trẻ nam tử chính là lâm tinh thần chừng ba trăm bảy mươi một chứng minh chừng ba trăm bảy mươi một chứng minh tựa hồ là cảm nhận được phía ngoài ánh nắng hai mắt vô thần lâm tinh thần bị kích thích tính hơi ngầm đầu tình cờ nhìn thấy xốc lên phiến đá lý tẫn đang nhìn đến lý tẫn nháy mắt lâm tinh thần tan giã ánh mắt cuối cùng qua loa có một tia t h i ế u cự một tia sinh cơ dần dần từ hắn thể nội lan tràn ra qua loa xua tan nhìn thống khổ trên người cùng suy yếu chừng mười mấy giây hắn dường như mới rốt c ụ c ý thức được chuyện gì xảy ra bình thường lập tức thân hình run rẩy nước mắt nhịn không được từ hắn trong mắt chảy ra sư sư tôn lý tẫn nhìn hình như t i ể u tụy lâm tinh thần ban đầu ở long quyền môn lúc được đá kỹ năng thành t i ể u võ thần hắn l à bực nào phong nhã hào h ò a thư sinh khí phách nhưng bây giờ tan g ã tinh thần g ầ y g ò thân thể chật vật thân hình vượt qua một m tám thân cao hắn lúc này thể trọng nhiều nhất sẽ không vượt qua tám mươi cân không khó tưởng tượng trong mấy tháng này hắn trải nghiệm là cỡ nào ác ngộng sinh hoạt Mà nhìn thấy hắn ráng này, thấy bộ lý tấn mặc dù sớm c dù ù đã nói g nhưng trong lòng vẫn đang hắn hết phận, duyên vẫn lấy sư đồ c chút không h t o ả một á i Hồi lâu, hắn mới nói hắn lâu, m tiếng còn c ó thể đi sao? Năng l ự c chì thanh i t kiếm nhắm ngay trói buộc chặt hai tay của hắn hai chân đặc chế xích sắt đột nhiên điệp ra hương phấn lôi quang bắn ra đủ để c h ó i buộc chặt đỉnh tiêm ma vật xích sắt trực tiếp bị hắn vì k ì n h lực đứt đoạn cũng liền tại lý t ấ n đứt đoạn lầm tinh thần trên người xiềng xích lúc tại đế quốc thủ đô chỗ sâu mười mấy đạo khí tức đồng thời bộc phát cùng lúc trước trốn xa chắc kiếm vũ phùng nôn tôn nhau lên cùng sáng trong đó nhất đạo khí tức không chỉ trực trùng vân tiêu càng là hơn ẩn chứa một hồi vượt xa tầm thường lực lượng hủy d i ệ t dù là giờ phút này cách xa nhau mấy chục cây số vẫn làm cho người sinh ra một loại hồi hộp cảm giác người đi trước đi lý tẫn nói một tiếng lầm tinh thần hướng đế đ ô hạch tâm phương hướng nhìn thoảng qua hắn hiểu rõ Hắn ở truyền ạ i chỗ này sẽ chỉ i kỳ đại luyện tinh sư ở giữa giao chiến nếu không nghĩ sinh linh đồ thán tại thiên không giao phong chính là lựa chọn tốt nhất i n chiến nếu h sư giữa dù là trên không trung giao chiến bực này tầng cấp cường giả va chạm vẫn đang đủ để tạo thành có thể xương thiên thai bình thường thiên tượng biến hóa gián tiếp tạo thành kinh tế ảnh hưởng đồng dạng khó mà tính toán bất quá mặc dù lý t ẫ n đã đem lâm tinh thần trục xuất sư môn có đó không hắn truyền đạt lời nhắn muốn người lúc đế quốc vẫn đang chậm chạp chưa đem lâm tinh thần đưa về tinh võ thân điện lần này giao phòng va chạm đều không thể tránh né dẫn đầu bay lên hư không hắn chỉ là tại trước giờ lựa chọn đối với hắn có lợi tác chiến vị trí đế đô phương hướng từng vị bị đánh thức đại luyện tinh sư bao gồm truyền kỳ tiêu càn nguyên chính lấy cực nhanh tốc độ hướng ra ngoài hoàn bay bên cạnh phi hành bên cạnh có mới đại luyện tinh sư nghe hỏi bay lên không lớn mạnh đội ngũ ngoài ra còn có từng vị đại luyện tinh sư không ngừng truy cứu trách nhiệm có chuyện gì vậy lý t ấ n bực này tồn tại vì sao đi vào đế quốc chúng ta thủ đô ngoại hoàn cũng không có bất kỳ cái gì cảnh báo quan tinh lâu đâu bọn hắn là làm ăn gì lý t ấ n là võ thần còn không phải thế sao luyện tinh người quan tinh lâu dựa vào cái gì quan sát đánh giá được hắn hành động tung tích nếu như hắn có lòng che giấu tung tích đã tìm đến chúng ta thủ đô chúng ta lại bằng phát hiện gì được hắn ta đã nói không muốn tại cùng tinh võ thần điện cùng chết đi xuống các người một mực không nghe đừng nói chúng ta dường như phái không ra tất nhiên năng lực tiêu diệt lý tẫn lực lượng cho dù năng lực thì tính sao lý tấn tại phát giác được chúng ta truyền kỳ đến lúc trực tiếp hướng một góc nào đó vừa trốn các ngươi a i phát hiện được hắn trái lại hắn một cái võ thần nếu như chui vào đế quốc chúng ta thủ đ ô tùy ý phá hỏng ai có thể đưa hắn bắt tới lẽ nào không phải máu chạy thành sông các ngươi mới cam tâm không Không sai ta vậy tán thành chu nghị viên lời nói lý tấn hoàn toàn có thể không cùng chúng ta chính diện giao thủ vì thiên phú của hắn nếu như mai danh nhận tích tận nút đi tránh cái mười năm tám năm trưởng thành đến chuyển kỳ chiến lược cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời các ngươi không phải đối hắn hắc kim quán khu ra tay đây là mê tiền đánh mất lý trí từng vị đại luyện tinh sư lẫn nhau chỉ trích nôn t ừ kịch liệt thân làm đại luyện tinh sư bọn hắn cái nào một cái không là trong đế quốc tuyệt đối cao tầng tận hưởng vinh hoa có thể giờ này này này lại bởi vì một số người lợi ích v u n tâm dẫn đến lý t ấ n trực tiếp đánh tới cửa hết lần này tới lần khác bọn hắn còn chưa đạt được bất cứ tin tức gì nếu quả thật đem lý tất ép đều trốn ở đế đ ô ngoại ai dám rời khỏi đế đô liền trực tiếp thống hạ sát thủ đến lúc đó đế quốc năng lực chống bao lâu nhiều nhất mấy năm mọi người toàn bộ chơi xong t ố t lý tẫn giới mắt cũng giết tới đế quốc chúng ta thủ đô đến nếu như chúng ta không toàn lực phản kích đế quốc trên t h giới còn mặt mũi nào mà tồn tại dù là muốn cùng hắn đàm phán hòa bình vậy trước hết cho hắn một bài học nhường ý hắn biết đến đế quốc chúng ta tôn nghiêm không dễ khinh thường vâng không tiếp xuống liền đợi đến hắn công phu sư tử ngọn đi tiêu càn nguyên cường đại tinh thần ý chí tràn ngập t ứ phương rất nhanh làm cho sợ hai từng vị đại luyện tinh sư mặc dù lớn bao nhiêu luyện tinh sư đối một số người trêu chọc lý tẫn bất mãn trong lòng nhưng đối phương cũng đánh tới cửa tình hắng d ớ i bọn hắn vậy nhất định phải nhất trí đối ngoại. đ một, một, một vị thái độ tương đối trung lập đại luyện tinh sư hử lạnh một tiếng hôm nay chúng ta nhất định phải nhường hắn hiệu được ta đế quốc thủ đô chắc chắn không phải hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương một vị k h á c đồng dạng đức cao vọng trọng đại luyện tinh sư theo sát lấy mở miệng lúc này bọn hắn xung quanh đại luyện tinh sư đã đạt tới hai mươi ba người đây là đối đầu chuyển kỳ đều có thể chính diện vây rết lực lượng phụ trách đế đô an nguy tiêu càn nguyên cũng là rất tán thành nhìn về phía trước đã gần trong gang tức lý tẫn vị này đế quốc truyền kỳ thần sắc lạnh lẽo lý tẫn có thể chúng ta lúc trước có chỗ hiểu lầm như ngươi n g hắn thoại còn chưa kịp nói xong đã thấy sắp b ư ớ c vào bọn hắn phạm vi công kích lý tẫn giơ lên tay phải không có quá nhiều trò chuyện thậm chí không có gì trước khi chiến đấu lời dạo đầu sau l ư n g hắn phạm phất có một viên to lớn đến không biết mấy ngàn vạn giảm tinh thần hư ảnh trực tiếp theo hư hảo xâm nhập hiện thực giờ khắc này đế đô tất cả mọi người dường như cũng có hạnh nhìn thấy cùng loại với làm nam xích viêm đạo thời kỳ lý tẫn vì tinh thần lực c h à n g nghiền nát thương sinh đạo lúc hình tượng viên tia to lớn đến đủ để cho bất luận cái gì có cự vật chứng sợ hai nhân trái tim vì đó nhảy lên tinh thần hư ảnh từ trong hư không nhảy lên hiện hóa về sau vì thế tôi khô lạp hủ hướng ngay trùng sắt mà đến mười mấy vị đại luyện tinh sư c h ấ n thủ đế đôi truyền hậu kỳ tiêu c à n nguyên quần c u ấ n ép đi t i ể u này ngạc nhiên c h ẳ n g cảnh lập tức nhường từng vị nghĩ tới trước đây thân làm truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo bị đè ép tan thành mây khói tràng cảnh không tốt nhanh nhanh sử dụng tinh quan thể loại lực lượng này căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản trong chốc lát, xông lên mà đến hai mươi ba vị đại luyện tinh sư đồng thời bước vào tinh quang hóa hai mươi ba đạo thân ảnh do trạng thái cố định v à t h ậ t hóa thành sáng trói tinh quang loại biến hóa này nhanh chóng chi rực rỡ quả thực nhường bất kỳ một cái nào quan chiến người mở rộng tầm mắt có thể đổi thành người trong cuộc thượng tiêu càn nguyên sắc mặt thì là khá khó xử n h ì n xem tinh quang hóa đối đại luyện tinh sư mà nói thường thường mang ý nghĩa mặc cảm thủ đoạn b ằ n m ệ n h dưới mắt bọn hắn hai mươi ba vị đại luyện tinh sư một vị truyền kỳ khí thế hùng hồ hướng lý tấn mà đi muôn dao hơn cái này dám ở bọn hắn thủ đô khiêu khích đế quốc uy nghiêm c n g đồ kết quả ngược lại tốt lý tẫn k h o á t tay bọn hắn đế quốc hai mươi ba vị đại luyện tinh sư đồng thời tinh quang hóa vị này đế quốc truyền kỳ thấy vậy kém chút há miệng mắng chửi người g a i hạ tinh tinh thần lực chàng chính là tử vật chỉ có thể tuân theo cố định quỹ đạo vận hành lý tẫn làm vẹn vẹn là đem cố lực lượng này triệu hắn đi ra chi phối không được nửa phần chúng ta chỉ cần bảo đảm tự t h â n đối tinh thần vận chuyển cảm ứng hắn loại thủ đoạn này há có thể làm chúng ta bị tổn thất mảy may đáp lại hắn là lý tẫn lấy tay thay mặc kiếm đâm ra kiếm khí tinh h hắn cũng không đeo vận mệnh chi kiếm cùng thiên ma thần giáp nhưng dùng chỉ thay kiếm đánh đi ra quyền cương vẫn đang tại tốc độ tăng phúc hạ giống như từng phát đạn pháo của trọng pháo nhắm ngay đánh giết mà tới tiêu cản nguyên điên cùng công kích vị này truyền kỳ trước tiên hiện hóa ra ma thần thân thể giống như hóa thành một tôn cao ba mươi bốn mươi m nguy ê nga n cự nhân nương theo lấy tinh lực chấn động nhanh chóng đem kiếm khí tinh hà đánh đi ra quyền cương ngăn lại Đúng đột đưa lúc này, tôn này cao 30, 40 mét nguyên Nga ma thần đột nhiên cao tay, mét ma tại đây có hừng hực hỏa d i ễ m bên trong rất nhiều người có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đó nguyên tử chính nhanh chóng t á c h ra chẳng qua không chờ hẳn cái này gần như tại thủ công đạn hạt nhân công kích tới được đến h ư n g tụ phóng thích lý tấn thân hình đã giống như nhất đạo lưu quang mang theo một hồi lấp lánh cồn g bạo điện quang vọt tới tiêu càn nguyên thân thể mặc dù tiêu càn nguyên phản ứng kịp thời ngang tay chặn lại có thể cồn g bạo điện quang trung ẩ n chứa khủng bố thế năng vẫn đang đem tôn này cao ba mươi bốn mươi m ma thần nửa bên thân thể trực tiếp đụng nát chấn động lực lượng cùng tán loạn tinh quang dù là trong hư không cũng hình thành một hồi kịch liệt phong bạo hai người vị trí khu vực tầng mây trực tiếp bị trận này phong bạo lực lượng bẻ gãy nghiền nát xe rách có thể đẩy trời mây trắng thiên không xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét hơn ngàn mét lỗ thủng đồng thời còn đang ở vì tốc độ cực nhanh quyết tán cho đến bị thổi ra mấy ngàn mét hơn v à n mét một màn này nhường tất cả đại luyện tinh sư nhóm tâm thần chấn động lý tẫn lại có thể chính diện đánh tan một tôn truyền kỳ tinh thần chi thể đây chẳng phải là mang ý nghĩa dù là truyền kỳ dùng thông thường thủ đoạn cũng đỡ không nổi hắn phá vây về phân phi thường quy thủ đoạn cần thời gian mà lấy lý tẫn dung nhập tinh thần lực tràng hóa thành điện quang độn tốc độ chạy hắn sẽ cho truyền kỳ cơ hội này sao chương ba trăm bảy mươi hai truyền kỳ chương ba trăm bảy mươi hai truyền kỳ lý tẫn người đây là đang tự dứt lấy l ụ ma thần thân thể bị đụng nát tiêu càng nguyên phát ra một hồi phẫn nộ quát chói thai tinh quang bộc phát trong khoảnh khắc nổ tung ma thần hư ảnh không ngờ khôi phục như lúc ban đầu m a liên t ạ i hắn khôi phục ma thần thân thể lúc một thanh tỏa r a tinh lực ba động nhìn xem cường độ khoảng đồng đẳng với đỉnh tiêm tinh khí bội kiếm tại trên tay lý tẫn xuất hiện cùng lúc đó trên người hắn càng là hơn mặc lên một kiện áo áo giáp màu và nóng tại cảm nhận được vật áo áo giáp màu và nóng bên trên tán phát khí tức lúc xa xa quan chiến đại luyện tinh sư nhóm đồng thời chấn động trong lòng truyền kỳ tinh khí lý tẫn lại có truyền kỳ tinh khí hay là tất cả truyền kỳ tinh khí trung quý giá nhất bản bệnh thần giáp chúng ta càng nên kinh dị không phải trong tay hắn tinh khí chiến kiếm cùng truyền kỳ bảo giáp xuất hiện cách tức h sao trên tay hắn có chứa đựng loại thần vật ta một ít đại luyện tinh sư ánh mắt nóng bỏng một người trong đó càng là hơn nói thẳng lý tẫn dám can đảm thẳng lên đế quốc chúng ta thủ độ khiêu khích loại hành vi này tuyệt không thể tùy tiện tha thứ cho dù hắn mở ra võ thần tri đạo vẫn đang phải vì những gì hắn làm trả giá đắt tinh khí truyền kỳ bảo giáp chứ hắc kim và khu hết thể đều phải là bồi thường đang khi nói chuyện hắn nhanh chóng kêu gọi cái khác đại luyện tinh sư đối phiến chiến trường này hình thành vây kín chi thế trong lòng bọn họ đã hiểu nhất định phải bảo đảm lý tận thời khắc ở vào trong tầm mắt của bọn họ bằng không một sáng nhường hắn thoát khỏi trốn đến trong thủ đô ẩn n ú p đi bọn hắn đừng hòng lại từ mênh m ô n g mấy chục triệu nhân khẩu trung tướng hắn bắt tới thừa dịp hắn hiện tại kiêu ngạo tự đại công khai lộ diện chính diện đối quyết bọn hắn đế quốc một tôn truyền kỳ hai mươi ba vị đại luyện tinh sư chính là truy nã hắn thời cơ tốt nhất hai mươi ba vị đại luyện tinh sư hoàn thành vây k Vẹn vẹn t ự đây là truyền kỳ tinh khí nội chi chiến kích ở trên người hắn đồng dạng nổi lên một tầng kiên cố chiến giáp phía sau càng là hơn có màu đen áo choàng theo gió phiêu lãng bay phất phới đây là hiện nay bản mệnh thần giáp kỹ thuật bên trong đỉnh phong tạo vật chiến thần khải giáp bản mệnh thần minh bản mệnh thần giáp lại thêm vị này hoàng tộc truyền kỳ giàu có xa hoa tinh khí trang bị thời khắc này tiêu càn nguyên dù cho là trực diện một tôn trí cờ ư n giả cũng dám và chém giết một phen đến tiêu càn nguyên cả người đắm chìm trong tinh quang trung giống như lái một đài hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ cơ giáp trong tay hắn chiến kích nhắm thẳng vào lý tẫn để cho ta xem xét đến tột u cùng là ai cho ngươi d i ú p khí để ngươi cho là mình có tư cách năng lực khiêu khích một tòa thế giới lục cực cấp cường đại quốc gia truyền kỳ lý t ẫ n nắm tay bên trong vận mệnh chi kiếm đồng thời cảm thụ lấy thiên ma thần giáp trung hắc á ma lực tinh lực đối với hắn thể phách cường hóa tam phúc hy vọng sau đó không lâu ngươi vẫn có thể duy trì được kiểu này trên ý hắn nói vừa xong lôi quang nổ tan tinh thần thích sát vật dưới cả người giống như nhất đạo địa quang bắn ra mà ra trong nháy mắt đó bạo phát ra tốc độ trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh dường như vốn là ở vào cao tốc phi hành năm đ ờ i máy bay chiến đấu thông suốt gia tốc chấn động ra một vòng mắt trần n g n g có thể thấy sóng bạc về sau trực tiếp xuất hiện tại tiêu cản nguyên trước người g a i ạ tinh tinh thần lực c h ẳ n g là tự vật chỉ có thể tuân theo cố định quỹ đạo vận chuyển t i ể u này đơn giản thu bạo chiêu thức ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta tiêu cản nguyên quắc khẽ một tiếng kia hoàn toàn do đơn thuần tinh quang ngưng luyện mà thành mà thần thân thể rất nhanh hướng một bên né tránh có thể dường như tại hắn hướng một bên né tránh đồng thời trận kia tung hoành không biết mấy ngàn v ạ n dặm dường như đều chưa từng tiêu tán tinh thần hư ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng quân sạch lấy một cỗ cường đại đến không giảng đạo lý lực lượng quần quận ép dưới một màn này lập tức nhường vị này truyền kỳ cường giả biến sắc ta cũng không tin hắn gầm lên giận dữ thể nội tinh quang buộc phát đến cực hạ cường đại ma thần thân thể tinh quang bắn ra dơ cao lên trong tay nội chi chiến kích hướng ngay trận kia hàng lâm xuống quần quận nghiền ép tinh thần lực chẳng hư ảnh ngang nhiên bộ tới trong n á y mắt thiên k h n g giống như bị chém ra nhất đạo danh sâu trước nay chưa có lực lượng mang theo giống laser hướng phía trước tùy ý phong thích nhưng không dùng đối mặt t i ể u này cường đại đến cho dù tất cả đế đô đều có thể san thành bình đ ị a tinh thần vĩ lực nhân thể lực lượng nhỏ bé đến cơ hội có thể không cần tính dù là tiêu càn nguyên là truyền kỳ lại mang theo bản m ệ n h thần binh nội chi chiến kích chém ra này phá không một kích vẫn đang dung chuyển không được tôn này tinh thần hư ảnh nghiền ép mà xuống lực lượng nửa phần làm nội chi chiến kích la s e r cự pháo tinh lực bộc phát đều bị nghiền nát thuộc về gạ tinh thần lực trường uy năng thật sự phủ xuống thời giờ dù là tiêu càn nguyên tôn này truyền kỳ vẫn đang cảm nhận được một loại ngạt h ở tuyệt vọng chết ép cái này xem ra người tin lại lần nữa ổn định thân hình lý tẫn nhanh chóng rời đi nhìn phương hướng tại tiêu càn nguyên hóa thân tinh quang trạng thái nhanh chóng thoát ly thời khắc đưa tay một nắm Thề nội tinh thần từ trường nội mặc dù bị hắn thu lấy bộ phận này tinh quang thể kịch liệt dãy ruộng nhưng thủy trung bị trói buộc tại lý tận tinh thần từ trường trung không thoát thân nổi bên kia mượn tinh quang hóa tránh ra thật xa gạ tinh tinh thần lực trảng tiêu càn nguyên rất nhanh hoàn thành gây dựng lại nhưng lại thiếu một cánh tay mà theo hắn lại lần nữa ngưng tụ thành hình bị lý tận tinh thần từ trường c h ó i buộc chặt bộ phận này tinh quang cũng là ngưng tụ thành vật chất chính là tiêu càn nguyên cái kia mất đi cánh tay điện quang bắn ra cánh tay này lập tức hóa thành một mịn tiêu càn nguyên sắc mặt có chút khó coi một giây sau hắn lần nữa tiến vào tinh quang hóa trạng thái đợi đến lại lần nữa từ tinh quang hóa trong trạng thái thoát ly lúc cánh tay của hắn đã lại lần nữa ngưng tụ nhìn qua hoàn hảo như lúc h o ạ tôi này g truyền kỳ rõ ràng đã diễn sinh xa ý lời nói chưa dứt tâm thân thể cao lớn cơ nội chi chiến kích đột nhiên hướng lý tận chém xuống lý tân thể nội tinh thần từ trường bộc phát điện quang bắn ra chung giống như đạn điện từ bắn hướng khía cạnh gào thét mà đi người cho i c rằng ta sẽ nhìn không ra tiêu càng nguyên trong tay chiến kích vung ấy trong ừ chiến kích thượng vờn quanh tinh vờn quang tung à n như chốc lát côn khung bạo hừng hực năng lượng dòng lũ từ hai thanh thần binh và chạm vị trí bạo phát ra trong hư không liền phảng phất dẫn nổ một viên thợ mộ ba diệp kinh khủng h ỏ a diễm sen lẫn mắt trần có thể thấy trắng loá sóng xung kích thông suốt nổ t u n g trong nháy mắt quét ngang vài trăm mét xung quanh tinh quang kiếm quang sóng xung kích cho hướng phạm vi bên trong tất cả bị hết t h ể nghiền nát xe rách dù là hai người giao chiến địa điểm thuộc về ngàn mét thiên không chính phía dưới vẫn đang rộng lượng phòng ốc thủy tinh bị cố này chấn động khuyết tán lực lượng vỡ nát rơi la t r ã c h u y ê n k h i một k í c h uy năng không thể nghi ngờ cho dù có vận mệnh chi kiếm tinh chuẩn chặn đánh lý tẫn toàn bộ thân hình vẫn đang bị nội chi chiến kích một kích đánh bay vài trăm mét bất quá nội chi chiến kích bạo tán lực lượng quấn lên lý tẫn thân thể lúc lại bị thiên ma thần giáp tinh quang lực lượng tầng tầng triệt tiêu tăng giã mặc dù còn sót lại lực lượng vẫn đang đủ để cho hắn khí huyết chấn động nhưng dựa vào khôi phục đặc tính loại thương thế này nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới ngoài ra hắn chặn đánh nội chi chiến kích một kiếm cũng không phải là vì triệt tiêu nội chi chiến kích lực lượng mà là xuyên thấu qua chặn đánh cái này động tác tiến hành dẫn đạo có thể nội chi chiến kích bộ phát lực chấn động đưa hắn đánh bay lúc sẽ hướng phía hắn muốn phương hướng bay ra dường như hiện tại đánh bay ra ngoài hắn trong nháy mắt bước vào cái hạ tinh tinh thần lực tràn quỹ đạo vận hành phương hướng đến mức hắn trước một giây người vừa mới bị a n h bay rớt ra ngoài một giây sau cả người đã dung nhập gạ tinh tinh thần lực tràng tinh thần thích sát thuật bộc phát tự cho là đánh bay lý tẫn muốn thửa thắng truy kích tiêu c à nguyên còn không tới kịp lại lần nữa vung kích nhất đạo điện quang sen lẫn quần quận kinh khủng x u n g kích đã hung hăng đụng phải cái kia tôn trừng hơn m ộ mươi mét cao ma thần thân thể vận mệnh chi kiếm phá giáp đặc tính dường như coi như không thấy trên người hắn vật chiến thần khải giáp bắn ra tới kiếm cương càng là hơn bẻ gãy nghiền nát đem ma thần thân thể xé nát lại dư thế không giảm hướng tiêu cả nguyên quân giết tới không tốt tiêu cả nguyên sắc mặt đại biến ở chỗ nào chút ít cắn rết mà tới kiếm cương quấn lên hắ tinh quang nổ tan tiêu càn nguyên cả người hóa quang mà lên trong lúc đó tất nhiên là tránh không được bị lý tẫn vì tinh thần từ trường thừa cơ c h ó i buộc chặt một phần thân thể có thể đại luyện tinh sư đều có thể đem dùng nguyên tử ý chí ghi chép sinh mệnh của mình đ ổ phổ thúng chi chuyển kỳ luyện tinh sư lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể hắn lóe lên một cái khi bị lý tẫn tinh thần từ trường c h ó i buộc t r ô n vùi bộ phận thân thể lại lần nữa chữa trị lý tẫn một cỗ sát ý lạnh leo thấu xương từ lúc vị này chuyển kỳ luyện tinh sư trên người bộc phát xác ý giờ khác này vị này đế quốc chuyển kỳ luyện tinh sư trong lòng bị vô tẫn sát ý trả ngập trên lý luận vừa nay lý tấn đã hoàn thành một cái đối hắn tuyệt sát đối với hắn vị này truyền kỳ tuyệt sát đây là cỡ nào x ỉ nhục lôi đình lựa giận xuyên tấu h qua hắn toàn lực vung vấy nội chi chiến kích nhắm ngay lý tấn thân thể b á n h kích mà xuống chết đi cho ta c hiện ế chiến. n Trường kịch h i nay thế giới truyền kỳ không được từ chiến một phương diện tất cả mọi người là nhân tộc nhân vật đứng đầu tại ma vật vây quanh tình huống d ư ớ i cùng chết sẽ chỉ hao tổn nhân tộc lực lượng của mình mặt khác tinh quan hóa đặc thù khiến cho trung một phương rất khó giết chết một phương khác bởi vậy truyền kỳ ân đoán tích lũy đến nhất định phải động thủ lúc thường thường vì một phương bị người tiêu diệt không thể không dùng t ì n h quang thái bảo mệnh khi thì phân chia thắng bại lý tấn cùng tiêu càn nguyên ở giữa chém giết lúc trước hắn lần đầu tiên hóa thân t ì n h quang thái còn có thể nói hắn là dùng loại đó phương pháp tiến hành né tránh không có đến tránh cũng không thể tránh bị tại chỗ tiêu diệt tình trạng nhưng mới rồi một lần kia đó là chân chính tuyệt s á t nếu như hắn không có t ì n h quang thái đối mặt k i a một đạo kiếm quan cán giết hắn đã chết chết tại một cái không phải truyền kỳ cấp võ thần trên tay đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã hắn e m giống như thương sinh đạo vĩnh viễn bị người đính tại cột nục nhã bên trên bất luận cái gì liên quan đến tinh thần l ự ợ t r ả n g võ thần chủ đề đều sẽ bị lần lượt lấy ra tiên thi nhất là thương sinh đạo đã chết bị tiên thi cũng không biết nhưng hắn tiêu cả nguyên thế nhưng còn sống sót cũng đúng thế thật vị này đế quốc truyền kỳ sát cơ buộc phát nguyên nhân thực sự ha ha ha tới tốt lắm lý t ấ n cười dài một tiếng tăng phúc sau cường đại t h ể phách thể nội điên còn g vận chuyển tinh thần từ trường lực lượng lại thêm trận kia gặp chiến thị mạnh có ta vô địch tinh thần ý chí loại lực lượng kia đồng thời xen lẫn thiếu đốt rót vào vận mệnh chi kiếm có a t đó không trận này tinh quang trung ương lại là có một đạo kiếm mang đón lấy tinh quang oanh kích tầng tầng bộc phát đi ngược dòng nước hai đạo lực lượng dường như không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính diện xã hội va chạm nổ tan ra mắt trần có thể thấy năng lượng dòng lũ dòng lũ tư tán hình thành gió lốc trực tiếp kích thích kịch liệt thiên tượng biến hóa ngàn mét thiên không tầng mây xoay tròn gió lốc tung hành dường như hấp dẫn tất cả đế đô ánh mắt mọi người truyền kỳ loại lực lượng này đây là truyền kỳ chi chiến đó là tiêu càn nguyên điện hạ a với lại tiêu càn nguyên điện hạ thế mà đã động sắc cơ rốt cục là ai năng lực bước đến tiêu càn nguyên điện hạ tại đế đô vùng trời không chút kiên kỵ phóng thích sắc ý ta hình như nghe được điện hạ đ ề cập lý tận tên lý tẫn là vị kia võ thần nhất đạo người mở đường tính võ thần điện điện chủ nước của hắn chuẩn không phải tương đương với đại luyện tinh sư sao làm sao có thể cùng truyền kỳ đối kháng nhanh lập tức khởi động nhất cấp hai nạn cảnh báo trước báo cho biết đông tam khu đông b ộ t khu đông năm khu tất cả mọi người không được nhìn thẳng thiên không Bằng không cơ thể có bất kỳ khó chịu nào cùng với tạo thành tất cả hậu quả để cho chính bọn họ gánh chịu chuyển kỳ sát ý cho dù cách xa nhau ngàn mét cũng tuyệt không phải phạm nhân có khả năng tiếp nhận không biết có bao nhiêu luyện tinh người tại thời khắc này hét lên kinh ngạc nhanh chóng bận rộn cũng không biết có bao nhiêu phạm nhân bị trận chiến đấu này tác động đến nhất là hai vị cường giả tuyệt thế giao chiến thiên không đối ứng phía dưới càng là hơn có không ít người mắt thấy tiêu càn nguyên vị này chuyển kỳ sát ý toàn diện bộ phát cảm giác tim đập nhanh huyết dịch n g n g kết cơ tim tắc nghẽn và tình hình một ít nguyên bản cùng loại cơ sở bệnh người nghiêm trọng càng là hơn tại chỗ tử vong nay vẫn là bởi vì chiến trường ở vào thiên không nguyên nhân nếu như đổi thành mặt đất c h u y ề n kỳ chi chiến hơi kéo dài một q u a n g thời gian vẹn vẹn khuyết tán lực lượng ảnh hưởng còn lại cũng đủ để đem đế quốc thủ đô như vậy một tòa dân số hơn hai ngàn vạn siêu cấp thành phố lớn san thành bình điệm trong hư không lý tân c h ầ m c h ầ m vào nội chi chiến c h i kích thượng bạo phát ra rực rỡ tinh quang đối kháng chính diện cảm thụ lấy đã từng hắn thấy giống như thiên thai lực lượng mà lúc này nguyên bản những cái tia thiên thai không thể chiến thắng lực lượng dường như đã có thể đụng tay đến đương nhiên vậy vẹn vẹn là dường như mà th c h u y ề n kỳ luyện tinh sư là thiên địa s ủ n g nhi không giờ khắp nào không tại tắm rửa tinh quang đạt được lực lượng bổ sung ngoài ra c h u y ề n kỳ luyện tinh sư vì tự thân ý chí chúa t ể tinh thần ý chí tương đương với có thể thủ công đạn hạt nhân dù là lý tẫn không có cho tiêu càn nguyên loại cơ hội này có thể theo hắn không ngừng kích phát nguyên tự ý chí công kích của hắn cũng là đang kéo dài trong quá trình chung không ngừng biến hóa tinh quang bên trong lần chứa dòng chạy hạt cường độ càng ngày càng cao tầng tầng tiến dần lên vẹn vẹn mấy cái hô hấp đã vượt ra khỏi lý tẫn có khả năng ngăn càng c hạ lập tức tại đây trận thẩm phán chi kiế lại xuống rơi rất nhanh đã như là như l ư u t ì n h muốn rơi hướng mặt đất trận này truyền kỳ chi chiến gần như chỉ ở hư không đều b ộ c phát ra như vậy hủy thiên diện địa thanh thế một sáng lý t ấ n bị đánh phía mặt đất và trận này dư âm năng lượng xuyên thấu qua mặt đất chuyển b ộ c phát ra hào nói không qua trường bọn hắn vị trí mảnh này khu đều sẽ hóa thành phế tích sinh hoạt tại phiến khu vực này bên trong mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người đều đem đứng trước nguy hiểm tính mạng đến lúc đó tử thương tuyệt đối sẽ đạt tới một cái vô cùng con số kinh người dưới loại tình huống này mặc dù lý tẫn có lòng thăm dò chính mình cuối cùng cực hạn có thể lúc này vẫn đang không thể không làm ra lựa chọn tại hắn rơi đến rời đế quốc thủ đô mặt đất ba trăm m lúc hắn mạnh hít một hơi bất luận là hiệu quả trên diện rộng suy giảm đại nhật vô cực hay là dường như phái không lên chỗ dụng võ gì nhiên huyết bí thuật tại thời khắc này toàn bộ bộ c phát cái kia chiến y sôi s ụ p càng đem lên tinh thần một chút nhiên bước vào cùng loại với thăng hoa trạng thái mang theo kiểu này có thể xưng cực hạn trạng thái uy năng hắn g i cao lên vận mệnh chi kiếm đột nhiên hướng về bầu trời trận này giống như hạt dòng h ư sáng chói tinh quang huy kiếm chu nương theo lấy một hồi to g i kêu to trong hư không dường như xuất hiện một vòng đại nhật kim ô lấy ý chí khí huyết là nhiên liệu xuyên thấu qua tinh thần từ trường truyền lại phóng xuất ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng lại thêm bị một kiếm này chém rách bắn ra tinh quang có thể trên bầu trời giống như xuất hiện vụ nổ hạt nhân rực rỡ quang huy một cái đường kính hơn trăm mét t r ă n g l o a hỏa cầu đột nhiên xuất hiện loại đó đủ để kích thích bất luận cái gì người hiện đại bắt nguồn từ đáy lòng sợ hãi quang huy thỏa thích phóng thích tràn ngập ánh sáng chói lọi sen lẫn kinh khủng nhiệt lượng càng là hơn không chút kiên kỵ hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập nương theo lấy ánh sáng mạnh nhiệt lượng tràn ngập còn có đại khí bị cấp tốc áp Phía nhà cao dưới, vô số trực ầ n đỉnh NN, g dây t a n g tiếp gián t tiếp h này tạo thành tổn thất kinh tế càng là hơn không biết đạt tới bao nhiêu ức mà mang theo cố này đại nhận kim ô đánh tan tinh quang dòng lũ buộc phát quang mang lý tấn thân hình trong nháy mắt dung nhập tinh thần lựa tràng tinh thần na di thuật bộc phát trong khoảnh khắc hắn đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét lý tẫn hậu phương c h u y ê n đến tiêu càn nguyên càng thêm phẫn nộ hống vừa có nguyên nhân hai người chi chiến đối đế đô tạo thành tổn thương lại hắn đem hết toàn lực vẫn đang không làm gì được lý tẫn phẫn nộ lý tẫn nhìn thoáng qua dưới chiến trường phương rất nhiều nơi liệt diễm hừng hực bất quá thế giới này không giống với lam tinh có luyện tinh người tồn tại lại thêm nơi này thuộc về đế đô nghĩ đến phòng cháy bộ môn chẳng mấy chốc sẽ đem những ngọn lửa này dập tắt thân hình của hắn bắt đầu lại lần nữa kéo lên bay về phía cao hơn hư không hậu phương tiêu càn nguyên theo đổi không bỏ đợi đến lý tẫn đạt tới chín m thiên không lúc hắn đã chặn giết đến lý t ấ n trước người nương theo lấy trong tay nội chi chiến kích lại lần nữa vung ấy rực rỡ tinh quang bắt đầu ở thiên địa quân quần mà ở kiểu này không gian bắt n g ắ t chung lý t ấ n cũng là lại không cần lo lắng toàn lực ra tay sẽ tạo thành dạng gì phá hoại t h â n pháp thế công cũng là tấn mạnh bén nhọn đến c ự c h ạ n hắn đã phát hiện tiêu càn nguyên vực này chuyển kỳ đến đại luyện tinh sư giai đoạn liền đã có chút ỷ lại tại nguyên tử ý chí đại bộ phận công kích dường như đều là thông qua nguyên tử ý chí truyền đạt mệnh lệ trình độ nào đó bọn hắn tương đương với người lãnh đạo nguyên tử ý chí mới là người chấp hành có thể cứ như vậy bọn hắn lại mất đi đối tượng thân lực lượng tinh chuẩn đến cực h ạ n k h ô n g chế bất quá dường như cũng có thể lý giải võ giả bình thường có lẽ sẽ suy xét minh kỉnh ám kỉnh hóa kỉnh chi diệu nhưng người ta tu tiên nhanh chóng đóng lực lượng là được cái nào còn dùng tinh tế mài cũng k h ô n g chế tự thân mỗi một phần lực lượng mà cũng chính là không cách nào đối tượng thân lực lượng tiến hành tinh tế tính k h ô n g chế hắn kỹ x ả o chiến đấu mười phân kém mặc dù thông thường thủ đoạn đánh đi ra công kích hắn vẫn đang không phải hắn có khả năng đối kháng nhưng lý t ấ n dựa vào chính mình tinh xảo vô song kiếm thuật lại năng lực lần l ư ợ t tá lực đả lực để cho mình bước vào phù hợp tại gạ tinh tinh thần lực tràng vận chuyển quỹ đạo chung mỗi một lần nhường hắn bước vào cùng gạ tinh tinh thần lực tràng phù hợp quỹ tích vận hành sau chờ đợi tiêu c à nguyên chính là bén nhọn đến giường như khó mà ngăn cản phản kích nếu không phải là bởi vì tinh quang thể phối hợp sinh mệnh đổ phổ có thể vị này c h u y ể n kỳ giống bất tử c h i thân hắn đã bị lý t ấ n giết mười lần tám lần trong hư không mênh ngông quần quận năng lượng ba động không ngừng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng mỗi một lần chính diện giao phong không chỉ sẽ đem lại kịch liệt gió lốc đinh hai nhức ó c quanh mình còn có thể nương theo lấy hàng loạt tinh quang liệt diễm bắn tung tòe tư phương đông đảo đại luyện tinh sư nhóm xa xa q u a n chiến đồng thời hình thành một cái ẩn tính vòng đây dường như vì phòng ngừa lý tấn đào tẩu nhưng vượt quan chiến xuống dưới bọn hắn một trái tim lại trầm càng nhanh tiêu càng nguyên điện hạ hình như chính ở vào hạ phong lẽ nào không thể nào tuyệt đối không thể nào điện hạ có thể là danh xứng với thực truyền kỳ lại người mang vải kiện truyền kỳ tinh khí chiến lực cũng không những kia vừa mới thăng cấp truyền kỳ có khả năng sánh ngang làm sao lại thua đừng nhìn điện hạ hiện tại ở vào hạ p h o n g nhưng dựa vào tinh quang thể ngang ngược hắn có thể thử lỗi mười lần mấy chục lần hơn trăm lần nhưng lý tẫn chỉ cần bị điện hạ nắm lấy cơ hội một lần hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ chúng đại luyện tinh sư trong lòng mặc dù có không tốt suy đoán nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài nhưng trong mắt thần sắc lo lắng cũng rốt cuộc không che giấu được lỡ như đâu lỡ như tiêu càng nguyên điện hạ bị lý tẫn tiêu diệt hơn trăm lần mấy trăm lần về sau lý tẫn hay là bình yên vô sự vậy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đế quốc bị lý tẫn một tôn võ thần dấm tại dưới chân bọn hắn còn có gì mặt có thể nói vừa nghĩ đến đây vài vị hoàng thất đại luyện tinh sư như nhau đã thì thẩm phát ra cầu viện tin tức chương ba trăm bảy mươi b ố chấn động chương ba trăm bảy mươi b ố chấn động truyền kỳ c h i chiến đừng nói là tại đế quốc cảnh nội cho dù phóng tầm mắt toàn cầu đều đủ để thu hút bất luận người nào chú ý lý tận giết tới đế quốc thủ đô sơ kỳ vì thế tội khô lạc hủ đánh tan chắc kiếm mũ phùng nôn hai vị đại luyện tinh sư phá hủy trí cường thánh đường thế nhân chưa phản ứng đợi đến đế quốc thủ đô hai mươi ba vị đại luyện tinh sư một tôn trấn thủ truyền kỳ đồng thời bay lên không quốc gia khác cần núp trong đó thám tự phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng nên ý thức được xả trong lúc nhất thời vô số thông tin sôi nổi từ đế quốc thủ đô hướng bốn phương tạm hướng bao gồm xung quanh các quốc gia khuyết t á n truyền kỳ chi chiến vốn là cực kỳ hiếm thấy nhất là trận này truyền kỳ chi chiến hai người bên trong một cái hay là đoạn thời gian gần nhất rất có nổi danh võ thần con đường người mở đường lý tẫn cái này lập tức khiến cho thế giới xôn xao thái bạch vương quốc tô mạch trước tiên xâm nhập c h ấ n quốc đại luyện tinh sư tô đông phong cung điện xảy ra chuyện lớn tô mạch không có bất kỳ cái gì dừng lại hấp tất nói chúng ta tại đế quốc sứ giả mới nhất chuyển đến thông tin trước đây không lâu lý tẫn lẻ loi một mình giết tới đế quốc thủ đô đem trí cường thánh đường san thành bình địa không nói sau đó càng là hơn cùng c h ấ n thủ đế quốc thủ đô tiêu càn nguyên cùng với đế quốc một đám quyền cao chức trọng đại luyện tinh sư buộc phát kịch liệt đại chiến giờ phút này chàng chuyển kỳ chi chiến ngay tại đế quốc thủ đô trên không trung diễn lý tẫn tô đông phong nghe được tô mạch lời nói quả thực cho là mình xuất hiện nghe nhầm ngươi là nói hán độc thân giết tới đế quốc thủ đô còn đang cùng tiêu càn nguyên tiến hành kịch liệt đại chiến chắc chắn một trăm phần trăm tiểu nay đại chiến tất cả đế quốc thủ đô mấy chục triệu người tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không là giả rất nhiều giới truyền thông hiện tại càng là đối với trận đại chiến này tiến hành chính diện đưa tin mặc dù bọn hắn quay phim không đúng chỗ tại thiên không trong giao chiến hai vị cường giả tuyệt thế nhưng bọn hắn giao chiến hình thành ảnh hưởng còn lại dường như đem trời đều thọc cái lỗ thủng tuyệt đối sẽ không sai tô mạch nói xong nhanh chóng thao tác một phen trên đồng hồ dụng cụ rất mau đem bên trong một cái trực tiếp kinh hình tượng bắn ra tới mặc dù hình tượng mười phần mơ hồ lại song phương giao chiến cách bọn họ t r ư ờ n g gần vạn mét xa nhưng cách hình tượng tô đông phong vẫn đang năng lực rõ ràng nhìn thấy thiên không c r í thượng loại đó không ngừng nổ tan tùy ý quét sạch gió lốc cùng với như là kinh lôi oanh minh âm bạo làm sao có khả năng tô đông phong trong mắt tràn đầy khó có thể tin lý tẫn làm sao có khả năng mạnh tới mức này trước đây không lâu hắn không phải là cùng anh t r i ê u hồng t r ấ n sơn không sai biệt lắm tiêu chuẩn sao nghe nói lưỡng người sở dĩ sẽ chọn rời đi ngay lúc đó mặc long quốc là bởi vì bọn họ đã nhận ra một vị khác đại luyện tinh sư tồn tại không khỏi còn có cái khác mai phục cẩn thận phía dưới mới chọn rời đi theo bọn hắn lời giải thích nếu như chân chính liều mạng tranh đấu bọn hắn cùng lý t ấ n hẳn là tám lạng nửa cân mới là nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết đây là tám lạng nửa cân cái này có hai cái có thể tô mạch dừng lại một lát nói cái thứ nhất có thể anh chiêu hồng chấn sơn hai người nói dối vì bảo trụ chính mình mặt c ô ý nói hai người bọn họ có cùng lý t ẫ n chia năm năm thực lực hắn hít sâu một hơi trong mắt mình vậy hiện lên một tia khó có thể tin cái thứ hai đó chính là chính lý tẫn hắn đều trong thời gian ngắn như vậy một thân thực lực đã tiến thêm một bước bước vào toàn lĩnh vực mới phát triển đến dưới mắt có thể sánh ngang truyền kỳ tình trạng tiến thêm một bước theo đại luyện tinh sư trưởng thành đến sánh ngang truyền kỳ vừa mới qua đi bao lâu tô đông phong không chút do dự lắc đầu tuyệt đối không có loại khả năng này vậy liền chỉ có thể là loại thứ nhất tô mạnh nói anh chiêu hồng chấn sơn hai người vì mặt m u i nói dối t lúc này g Phong s đại thương vị kia trên danh nghĩa võ thần điện điện chủ phụ trách trấn thủ đại thương thủ đô truyền kỳ cường già trúc chiếu cũng tại hỏi đến hồng trấn sơn anh chiêu hai vị đại luyện tinh sư các ngươi thành thật nói cho ta biết các ngươi thật có thể cùng lý tân đánh cái chia năm năm trúc chiếu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hồng trấn sơn anh chiêu hai người lướt nhau cười khổ nói thật sự chúng ta thật sự vô cùng thành thật như vậy trước mắt loại tình huống này các ngươi giải thích thế nào t r ú c c h i ê u chỉ vào treo trên vách tường màn hình lớn nhìn trên màn ảnh hai đạo đem chiến trường phóng tới vạn mét thiên không lại chiến đấu phạm vi vượt qua mấy vạn mét khủng bố âm thanh anh chiêu hồng trấn sơn hai người đồng thời bất đắc dĩ giải thích thế nào bọn hắn cũng muốn biết muốn giải thích thế nào a bất quá hai người vụn trộm lại ngắm một chút màn hình lớn trải qua lý tấn cùng vị này đế quốc truyền kỳ tiêu cả nguyên đánh một trận về sau hai người bọn họ hẳn là sẽ không lại biến thành so sánh đơn vị đi không đến mức tất cả mọi người vừa nhắc tới lý tẫn há miệng ngậm miệng chính là hắn nhưng là tương đương với anh t r i ê u hồng t r ấ n sơn hai vị đại luyện tinh sư cấp c ư ờ n giả g bất quá mặc dù không cần lại biến thành so sánh đơn vị có thể hai người lại cao hứng không nổi vì chuyện này ý nghĩa là hai người bọn họ tại lý tẫn trước mặt đã ngay cả trở thành so sánh đơn vị tư cách cũng không có tại những tin tức này khuyết tật lúc không biết bao nhiêu đại nhân vật buông xuống trong tay chuyện quan trọng trước tiên đem ánh mắt bắn ra đến đế quốc thủ đô truyền kỳ chiến trường đồng dạng cũng là không biết có bao nhiêu các đại nhân vật triệu tập khẩn cấp trong nước hội nghị thương thảo một trận chiến này có thể mang tới thế cuộc ảnh、hưởng. bên ngoài mây do biến ảo nhanh chóng có thể nói làm cho người đáp ứng không xuể nhưng nay cũng không có ảnh hưởng đến trên bầu trời vẫn đang đang chém giết lẫn nhau không nghỉ hai vị cường giả đỉnh cao mắt thấy chính mình lần lượt bị lý tẫn dùng tinh thần thích sát thuật kiếm khí tinh hà vỡ nát thân thể không thể không bước vào tinh quan g hóa lại lần nữa chữa trị mặc dù loại thương thế này sẽ không mang đến cho hắn trí mạng tính làm hại nhưng hắn mỗi một lần bị ép bước vào tinh quan g hóa khôi phục cũng tương đương với một lần đánh mặt vũ nhục loại vũ nhục này n ư ờ n g tiêu càng nguyên lựa giận trong lòng càng hơn nội chi chiến kích uy năng bị hắn phát huy đến c ự c hạn mỗi một lần vung vẫy bạo phát ra uy năng cũng không kém hơn một vòng trọng pháo tập đoàn báo hòa thức oanh tạc lý tẫn tiêu càn nguyên dựa vào tinh quang hóa kéo ra giữa hai bên khoảng cách về sau tay phải cầm cầm chiến kích nhắm thẳng vào lý tẫn tay trái nơi lòng bàn tay một cỗ hừng hực h ỏ a diễm phi tốc bước lên nguyên tử ý c h i dưới nguyên tử hạt nhân kịch liệt chấn động sôi nổi bị chia ra thành hai cái thậm chí nhiều cái tiểu chất lượng nguyên tử nguyên tử bên trong nở trồng va chạm vào nhau thả ra năng lượng ở tại nơi lòng bàn tay hình thành một cỗ hủy diện tính năng lượng đáng tiếc lý t ẫ n liền không chút do dự dẫn động gợi hạ tinh tinh thần lực chẳng nghiền ép mà xuống lại hoặc là bổ khuyết thêm tinh thần thích s á t thuật kiếm khí tinh hạ dưới loại tình huống này nếu như tiêu càn nguyên không tinh quang hóa tránh đi cả người đều sẽ bị tại chỗ đánh nổ mà một khi hắn lựa chọn tinh quang hóa liền lại không cách nào duy trì nguyên tử phân hạch năng lượng phóng thích trạng thái v y lực mạnh mẽ công kích chiêu số tương đương với bị nửa đường ngất lời dưới loại tình huống này hai người hoàn toàn thuộc về cùng chết trạng thái ai cũng không làm gì được hay nhưng tiêu càn nguyên lại biết truyền kỳ so với đại luyện tinh sư cũng đúng thế thật vì sao đại luyện tinh sư mới được cho là các quốc gia thậm chí thế giới phạm vi bên trong chân chính cao tầng đồng dạng cũng là vì cái gì đại luyện tinh sư nhóm cảnh giới mặc dù kém chuyển kỳ một bậc có thể rất nhiều tình huống dưới nhưng lại năng lực bình đẳng trung đụng nguyên nhân càng hơn đại luyện tinh sư tinh thần tinh lực tiêu hao có thể giờ k h ắ c này ở bị tiêu diệt mấy chục lần hắn đã cảm giác được tự thân suy yếu mặc dù những thứ này suy yếu hắn chưa từng biểu lộ ra nửa phần nhưng hắn trong lòng lại hiểu rõ nếu như hắn lại không thể tìm thấy phương pháp phá cục chờ đợi hắn chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn một đường có thể cho dù chỉ là chiến thuật tính né tránh hắn tiêu càn nguyên cũng đem biến thành trợ lý tẫn đăng lâm thế giới c h i đ ỉ n h đá đặt chân biến thành truyền kỳ x ỉ nhục nhưng vào lúc này lý tẫn thân hình đột nhiên có chút dừng lại không tiếp tục phát động công kích xem ra là cái này ngươi toàn bộ lực lượng lý tẫn chuyển hướng tiêu càn nguyên ưu điểm vô cùng rõ rệt khuyết điểm cũng không tính là khuyết điểm. chỉ có thể nói cái này hệ thống vô cùng hoàn thiện tiêu càn nguyên nhìn đột nhiên dừng tay lý tẫn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là mặt tâm trầm cũng không ngôn ngữ chương đông vọng chuyện cũng tốt lâm tinh thần chuyện cũng được đế quốc đều nhất định phải cho ta một câu trả lời lý tẫn nói ngươi cho rằng ngươi là ai tiêu càn nguyên cười lạnh một tiếng ta là ai lý tẫn bình tĩnh nói ta là lý tẫn hắn nhìn tiêu càn nguyên thành t ự u võ thánh dùng không đến thời gian một năm mở võ thần tri đạo lý tẫn mở võ thần tri đạo về sau dùng không đủ một năm tấn thăng cao dai võ thần năng lực chém giết hai vị đại luyện tinh sư lý tẫn đăng lâm đỉnh tiêm võ thần c h i cảnh càng là hơn có thể cùng ngươi vị này đế quốc truyền kỳ chính diện chém g i ế t lý tẫn nói xong thanh â m hắn lại nhạt câu trả lời này có đủ hay không n g ư ơ i tiểu này c u ồ n g vọng giọng nói lập tức nhường tiêu càn nguyên sắc mặt trở nên hết sức khó coi nhưng hắn lại giận dữ mắng mỏ không ra c u ồ n g vọng cái từ này câu tới vì nhìn trung lý tẫn lời nói mỗi một câu đều là thật sự không hư hắn thật sự đều dùng không đến thời gian ba năm theo chỉ là một vị có chút danh tiếng võ giả phát triển đến đủ để sánh ngang truyền kỳ sừng sức với thế giới tri đỉnh cường giả tuyệt thế cái kêu nhận lỗi nhận lỗi cái kia nói xin lỗi xin lỗi nếu như đế quốc không cho ta nhìn thấy thành ý của các ngươi lý tẫn dừng một chút hiện tại ta không chấn áp được các ngươi tất cả đế quốc d i ệ t không giết được ngươi nhóm tất cả truyền kỳ nhưng ta đều có thể tượng trước đây s í c h viêm đ ả o đánh một trận về sau tại một nơi nào đó mai danh nhận tích một năm một năm không được đều hai năm hai năm không được đều ba năm đến lúc đó chờ ta đến tuyệt thế cuối cùng sẽ trưởng thành đến áp đảo các ngươi tất cả mọi người chi thượng tình trạng hắn nhìn tiêu càn nguyên nôn từ chuẩn xác thời gian là đứng ở bên ta thời gian tiêu càn nguyên trong lòng run lên vì lý tẫn thiên tài trình độ nếu quả như thật lại cho hắn thời gian hai ba năm trưởng thành bất luận kẻ nào đều phải là lựa chọn của mình trả giá đắt lý tân thản như nói đừng trách là không nói trước vậy nói xong hắn một b ư ớ c hư đạn dung nhập gạ tinh tinh thần l ự c tràng thẳng hướng thủ đô ngoại mà đi theo hắn đem hai món truyền kỳ tinh khí vừa thu lại một vị truyền kỳ hai mươi mấy vị đại luyện tinh sư lại không ai cảm ứng đến hắn nửa phần khí tức